t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai cái gọi là ghén đét chương một trăm bốn mươi hai cái gọi là ghén đét cuối cùng hà vũ trụ vẫn là không có lên giường hắn theo trong tủ treo quần áo lớn lật ra một kiện trực ban xuyên hoàng đại y y mặc trên người mới xem như đem chính mình cho ấm đến nằm trên ghế sofa ngủ một lúc cuối cùng hạ tiểu kỳ nhìn không được vũ trụ ngươi đến trên giường nằm một lúc đi này ghế sofa nằm ngửa không thoải mái ngày nay tới tới lui lui ngươi cũng rất bận việc đi nghỉ một lát đi hà vũ trụ lắc đầu đừng nữ nhân đều là lòng dạ hãi ngoài miệng nói xong không thèm để ý t h hát hát xoa xoa người, người đi nhà chúng ta hầm rau trong kẹp điểm rau trộn giấm còn có ta chủng tại sắt trong mâm mầm tỏi người đi cắt một gốc giả đến nhường vũ thủy xào cái thì miếng mới thiếu phóng điểm thịnh tượng một bản lấy thêm cái bánh bao cho phía sau lao thái thái điệp đưa đi hà vũ trụ nằm một lúc đã cảm thấy vây được lợi hại và hạ tiểu kỳ theo nhà lao thái thái điếc trong quay về hắn đã ngủ ba nữ nhân không hẹn mà cùng đều an t ĩ n h lại r i ê n g phần mình vội vàng chính mình sự tình hà vũ thủy trong nhà bếp một bên dựa vào bếp nấu hầm gà một bên nhỏ giọng cùng v u hải đường trò chuyện hạ tiểu kỳ thì lật ra trước đó nhạc lao sư tặng sách của nàng cầm vợ ở một bên chép sao chép viết ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn liên miên không ngừng bay là tả bay xuống tiếp theo phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tràng xóa giống như biến thành một mảnh tuyết hải dương theo trận này tuyết lớn năm n g i vị cũng càng phát nồng đ ặ lên hà vũ xoa rất nhỏ có chút choáng v a n g chán hà vũ trụ ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ đ ầ y trời bông tuyết hắn không khỏi có chút tâm trạng phức tạp trước mắt đời sống một mực là hắn tha thiết ước mơ thế nhưng tại thời khắc này đáy lòng của hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất không thực hà vũ trụ đứng lên theo trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng sau đó xách một cái ghế đầu ngồi ở dưới hiên trụ từ một bên bên ngoài là một mảnh trắng xóa thế giới hà vũ trụ dựa trên trụ tử trong miệng ngậm thuốc lá nhưng không có nhóm lửa nhìn đẩy trời bông tuyết ngẩn người ra nhìn nhà mình đàn ông ra cửa đang xem thư vua hạ ả tiểu kỳ bên hai chuyến đến thở dài một tiếng mười năm trước cha ta đi năm đó nhanh hơn năm lúc hắn cũng là rời một cái ghế đầu tự ngồi ở vị trí này một thẳng ngồi xuống nửa đêm hạ tiểu kỳ nhìn lại nhìn thấy hà vũ thủy trong mắt hiện ra nước mắt trong lòng của hắn kỳ thực rất đắng chỉ là hắn không muốn nói mà thôi ta cũng không biết ta này ca ca ngốc suốt ngày trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ là ta phát hiện hắn hiện tại càng ngày càng nặng mặc ta không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu tiếp theo nàng liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái tậu tử trong lòng của hắn hay là có khúc mắc không có mở ra ta nghĩ chuyện này chỉ có ngươi có thể đến giúp hắn làm bội bội không có gì yêu cầu chỉ là hy vọng ngươi năng đối tốt với hắn điểm nhiều năm như vậy đến nhà chúng ta toàn bộ nhờ anh ta một mình hắn chống đỡ hà vũ thủy xoa xoa nước mắt vào nhà hầm gà đi chỉ để lại hạ tiểu kỳ đứng ở phía sau cửa nhìn chăm chú đạo kia cô độc ánh thành ử Ký tá! ạ Hạ Hạ lại, Hạ Tiểu Trụ tới. Trụ Tiểu tựa đi giác ngồi quay đầu lại, cũng cảm giác được hạ tiểu Kỳ Kỳ mở cảm ở cửa, cũng được chân của vừa hướng hắn, bên về Vũ Vũ v sổm o t r ê người ắ n Hạ tử i tai nói một câu nói.、Có、cái hơi nghiêng cái. coi người nhiều. người ể thể u câu chuyện, đầu, chuyện suy Kỳ không khác tóm tay một ta tâm sự. Hạ Vũ Trụ một Ta Ta một Có có có m lấy là cánh của của cùng chỉ hắn, bên hắn nghĩ nhìn nàng năng nghĩ Hạ ra ở ộ gì gì, sự. Vũ ngươi muốn quen thuộc ta mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi thời gian về sau không cho phép ngươi còn như vậy hà vũ trụ có chút bất đắc dĩ nay thuần t ú y là hạ tiểu kỳ hiểu lầm nàng cho là mình có cái gì khúc mắc cần một ít tình cảm phương diện an ủi kỳ thực chính mình chỉ là muốn một người l ặ n g lặng dường như rất nhiều tan việc về sau thà rằng trong xe ngồi một hồi rút một điếu thuốc lại đến lầu về nhà nam nhân giống nhau đơn thuần chỉ là muốn có một chút một chô không gian chẳng qua khác nhau là đại bộ phận nam nhân không nghĩ đối mặt là nhà mình nghiêm mặt d o n dài vợ cùng đủ loại củi gạo dầu mới đời sống v i vạn hắn thì lại khác chỉ là tự thân tính cách có chút chút ít í ô tích thích tự mình một người hiểu lầm thì hiểu lầm đi dù sao cũng nói không rõ ràng cứ như vậy đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm đi hà vũ trụ nhìn một chút thay nàng đem mũ đội lên đi thôi trở về phòng ăn cơm hai người vừa vào nhà vu hải đường thì hỏi một câu các ngươi cùng nhau trò chuyện cái gì đâu trò chuyện thời gian dài như vậy này canh đều nhanh lạnh hà vũ trụ nhìn nàng một cái ăn cơm ăn cơm t i ể u cô đ ư ơ n g hỏi thăm người ra cặp vợ chồng sự việc làm gì ta chẳng phải hỏi một chút mà làm gì nhỏ mọn h ư vậy lại nói ta cái nào nhỏ không phải liền là nhỏ hơn ngươi năm tuổi sao hà vũ thủy xen vào một câu vốn nắn ngươi một chút là nhỏ hơn sáu tuổi vu hải đường lẽ thẳng khí hùng sinh nhật của ta đại cho dù năm tuổi làm sao vậy hà vũ thủy cười cười, cười không để ý tới nàng vu hải đường lại dựa vào hạ tiểu kỳ tiểu kỳ tỷ ngươi bộ quần áo này là mua ở đâu thật phong cách tây mặc cũng quá dễ nhìn a ta làm sao lại không có mua đến quần áo đẹp mắt như vậy hạ tiểu kỳ uống vào canh gà kẹp ra một con gà cánh hỏi ngươi trụ từ ca đi hắn mua cho ta ơ trụ từ ca ngươi như thế sẽ mua quần áo a cho ta cũng mua một thân đi hà vũ trụ nhìn nàng một cái đem bánh bao vừa để xuống đối nàng đưa tay trái ra vu hải đường có chút khó hiểu ngươi đây là làm gì đòi tiền a hà vũ trụ lại cầm lấy bánh bao trực tiếp nhét vào trong miệng ngươi này không nói nhảm mà làm nhưng quản ngươi đòi tiền còn có phiếu đâu n h a ngươi cho rằng bộ quần áo này gió lớn thổi tới a vu hải đường n h ế t miệng t a đây không phải suy nghĩ ngươi có thể cho ta mua một thân đâu ngươi nhìn xem ngươi cho tiểu kỳ tỉ mua ngươi thì bỏ được mua cho ta ngươi thì không nỡ lòng ngươi này không nói nhảm mà tiểu kỳ đó là vợ ta ta mua cho nàng trang phục đó là ta đối nàng tâm ý mua cho ngươi tính có chuyện gì vậy ngươi cũng không phải vợ ta vu hải đường đột nhiên đứng lên tức giận nhìn hà vũ trụ khỏe mắt hơi có chút đỏ lên hà vũ trụ cảm giác không hiểu ra sao hắn im lặng liếc nhìn vu hải đường một cái không phải ngươi nha đầu này không ăn cơm ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì đâu năng hảo hảo ngồi xuống ăn bữa cơm sao vội vàng ngồi xuống khắc chơi bừa lung tung chương một trăm bốn mươi ba hai đôi vợ chồng khác nhau ở chung cách thức chương một trăm bốn mươi ba hai đôi vợ chồng khác nhau ở chung cách thức vu hải đường hỏi một câu trên mặt có chút căm giận bất bình ngươi chẳng phải thiếu cái vợ sao ta gả cho ngươi không phải ta thì không rõ luận bộ dáng luận ra thế luận thân cao ta điểm nào không bằng nàng ngươi sao không xem thật kỹ một chút ta ta rất dài khó coi sao hà vũ trụ kẹp một cái đùi gà thịt đặt ở hạ tiểu kỳ trong chén về phần vu hải đường hà vũ trụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút hạ tiểu kỳ đang muốn nói chuyện hà vũ trụ nhẹ nhàng đá nàng mất cước nhìn nàng khẽ lắc đầu vu hải đường lại t ú n một chút hà vũ trụ trang phục vẻ mặt hạnh phúc nét mặt trụ từ ca theo ta lần đầu tiên tại tiệm sách nhìn thấy ngươi ta liền bị ngươi hấp dẫn lấy th nhất cử nhất động của ngươi ngươi ăn nói học thức của ngươi cũng thật sâu hấp dẫn lấy ta hà vũ trụ phảng phất giống như không nghe thấy lại đem phao câu gà kẹp ra đây ném vào trong thùng rác đối hà vũ thủy nói một câu nhớ kỹ phao câu gà bên trong độc tố quá nhiều về sau nhất định phải cắt đứt nếu không ăn dễ trừng ư nhọn hà vũ thủy nét mặt khoa trương a đáng sợ như vậy ta biết rồi hà vũ trụ đột nhiên quay đầu hỏi vu hải đường một câu hoa hải đường cành gà dễ u ô n g sao vu hải đường có chút lên người a hương vị t ặ n được chỉ là có chút cái gì cái gì tới t hương vị vẫn được hà vũ trụ lại nói một câu dễ uống ngươi thì uống nhiều một chút uống xong thì vội vàng đi ngủ đi thôi ngày nay lạnh như thế bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nhường vũ thủy nhiều ô m một giường chăn m ề n đừng đem hai người các ngươi cho đông lại nhìn hoa hải đường ngươi cơm nước xong xuôi còn nhớ đem các ngươi trong phòng cái đó tổ ong lò dẫn nếu không bên ngoài quá lạnh chẳng qua lúc ngủ còn nhớ cửa sổ muốn lưu một chút khe hở nếu không dễ khí ga trúng độc vu hải đường hoàn toàn bị hắn làm bối rối nha hiểu rõ hà vũ trụ kéo một chút hạ tiểu kỳ đi rồi vợ chúng ta ra ngoài lưu đi tản bộ đi hạ tiểu kỳ nhìn trời một chút bên ngoài còn đang ở tuyết rơi đ â u vậy ngươi thì che dù đi phải biết chuyện cũ kể thật tốt sau bữa ăn trăm chạy bộ sống đến chín mươi chín ngươi nếu muốn sống lâu vậy ngươi muốn chú trọng dưỡng sinh trong này học vấn nhưng l ớ n lắm ba ngày ba đêm cũng nói không hết chúng ta hay là quay đầu trò chuyện tiếp đi hiện tại ngươi chỉ cần đi theo ta làm theo là được rồi hạ tiểu kỳ đem áo khoác mặc mang lên trên ngũ ừng ta nghe ngươi vu hải đường cũng đi theo nói một câu vậy ta cũng muốn đi cùng hà vũ trụ cười cười lôi kéo hạ tiểu kỳ liền đi ra ngoài chúng ta cặp vợ chồng ra ngoài đi tàn bộ ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử cũng đ ừ n g đi theo ngươi để ở nhà thu thập bắt đũa xoát hết bắt lên cho ta giường đi ngủ đi vu hải đường nhìn bọn hắn ra cửa trong lòng cảm thấy rất không thoải mái cảm giác trong lòng vắng vẻ vũ thủy ta một tia hy vọng cũng không có ca của ngươi hắn một chút cũng không thích ta ngay cả lời đều không cho ta nói nhìn tới ta là không có trông cậy vào hà vũ thủy cầm chén đĩa t r ồ n g chất ở cùng nhau ta đã sớm theo như ngươi nói để ngươi sớm làm bỏ cuộc ngươi không nghe a lúc này đầu đụng vào nam tường đi đến cầm chén cầm lấy đi soát a muốn rửa chén a thiên lạnh như thế nếu không chúng ta ngày mai lại xoát a không được nhất định phải hôm nay soát nhanh đi sẽ chấm nước nóng khắc đông lạnh bắt đầu hạ tiểu kỳ hỏi hà vũ trụ n g ư ơ i vì sao ngắt lời nàng không cho nàng nói xong hà vũ trụ nhìn một chút mạn thiên phi vũ đông tuyết sau đó quay đầu nhìn hạ tiểu kỳ thiếu nữ mộ ngại vốn là chuyện rất bình thường nàng chỉ là cái còn không có lớn lên hải tử t h i ế u h á i mộ c h i tâm thật là bình thường sự việc ở trước m ặ t không nói t o ạ n trong nội tâm nàng cũng sẽ không khổ sở chúng ta cũng không có gì thứ bị thiệt hại vũ thủy cũng không có chết một vị bằng hữu không phải tất cả đều vui v ẻ sao hạ tiểu kỳ nghe lối nói của hắn cảm giác cái hiểu cái không nàng lại hỏi một câu vậy ta cũng là không có lớn lên h ả i tử ngươi sao xuống tay với ta đây ngươi khác nhau đó là bởi vì ngươi đã thành thục là đại cô nương cùng với nàng tình huống không giống nhau phải không hạ tiểu kỳ nửa tin nửa ngờ nàng lo nghĩ hỏi ngươi là làm sao nhìn ra được hai cái này có cái gì căn bản khác nhau hà vũ trụ nhìn nàng nét mặt nghiêm túc nói ra điểm này kỳ thật cũng không khó rất dễ nhận biết vậy ngươi dạy ta một chút ta được rồi vậy ta kể ngươi nghe kỳ thực đó là một vô cùng nghiêm cẩn học thuật vấn đề chúng ta đối với mình không hiểu rõ học vấn cùng có chút không am hiểu lĩnh vực nhất định phải không ngừng thăm dò không ngừng đi làm so sánh không ngừng đi phân biệt giữa hai bên khác nhau cuối cùng ngươi rồi sẽ đạt được một cái kết luận hạ tiểu kỳ vẻ mặt tò mò là cái gì kết luận hà vũ trụ nghiêm trọng nói ngực của ngươi so với nàng đại a hạ tiểu kỳ đầu tiên là hoài nghi tiếp lấy thì phản ứng ừ ngươi không biết xấu hổ người khác không tin đây là ta trải qua nghiêm cẩn khoa học phương pháp được đi ra kết luận là có khoa học căn cứ cái gì căn cứ hà vũ trụ hai tay so sánh họa bày ra một bộ kinh điển lòng t r ả o thủ tư thế sờ lên một cái liền biết lưu manh không biết xấu hổ tốt h ta ba ngày không đánh ngươi nhảy lên đầu lật n g ó i a ngươi ngươi dám mắng ta không biết xấu hổ đi hiện tại cùng ta về nhà ta phải thật tốt giáo hấn ngươi một chút để ngươi hiểu rõ cái gọi là vợ chồng tương t h ư ờ n g đại mậu ta van cầu ngươi ngươi liền giúp ta một chút tỷ ra a nhà các nàng thật sự là đói tần kinh như quỷ trên mặt đất tóm lấy hứa đại mộ ông quần không ngừng cầu khẩn hứa đại mộ thì là vẻ mặt tâm trầm nàng nghĩ hay lắm thì nàng tần hoài như cái đó phá ra một phân tiền nàng đều móc không ra nàng lấy cái gì báo đáp ta còn thân hơn t h í c h đâu nàng tính là gì thân thích c h ó má nhà ta trong cũng còn không có bao nhiêu lương thực đâu ngay cả chính ta đều nhanh chết đói nào có lương thực cho các nàng ăn à? không có không có tần kinh như mười phần tận tâm giúp đỡ nói hai câu lời hữu í c h đại mộ nàng nhóm thật là nhanh đ o ạ lương ta nhìn thấy nhà các nàng ba trận cơm ăn đều là hiếm ngươi thì cho các nàng một chút đi hứa đại mậu cười cười ngươi là không nên giúp các nàng ra đúng không vậy thì tốt nơi này còn có hơn ba mươi cân bột mì trắng ngươi tự mình cho các nàng ra đưa đi này đ ư a đi thần kinh như cười rá rỡ đại mậu hay là ngươi tốt nhất hiểu rõ cho ta mặt mũi này hứa đại mậu k h o á t khoác tay vẻ mặt chẳng hề để ý nét mặt không sao không sao trung Quy là vợ chồng một hồi chút mặt mũi này ngươi vẫn phải có bột mì ngươi đem đi đi đưa cho nhà các nàng không cần trả lại quay về thần kinh như rất vui vẻ lần này nàng nhưng có khoe khoang thật sự vậy nhưng thật sự là quá tốt cảm ơn ngươi đại mậu không sao đưa sau ngươi cũng sẽ không cần quay về đi tỉ ngươi trong nhà ở đi t h ầ n kinh như ô m g bờ mì tại sao vậy ta còn phải quay về hầu hạ ngươi r ử a c h â n đâu hứa đại mậu đem thần kinh như trang phục tất cả đều đóng gói trực tiếp đem bọc ném tới ngoài cửa không cần chúng ta buổi sáng ngày mai liền đi cục dân chính ta muốn cùng ngươi ly hôn chương một trăm bốn mươi bốn chu lão gia tử đi rồi chương một trăm bốn mươi bốn chu lão gia tử đi rồi sáng ngày thứ hai vừa mở cửa đầy mắt đều là tuyết hà vũ trụ cũng không có cách chỉ có thể ở trong nhà ăn lung tung chút ít bữa sáng sau đó thì cất bước đi trong nhà máy trong xưởng c ũ n g khắp nơi đều là tuyết rất nhiều cái cửa nhà kho đều bị tuyết động chặn lại công nhân viên t r ư ớ c nhóm chỉ có thể cầm chút ít kiểm tra công cụ tại các quản đốc phân xưởng lãnh đạo dưới bắt đầu toàn lực quét dọn lên tuyết động đến tân hoài như chỗ tổ một ư ơ i một thảm hại hơn trừ ra cửa bị ngăn chặn chờ bọn hắn kiểm tra hết tuyết động mới phát hiện lều đỉnh cũng sụp đổ lung lay sắp đổ giường như một giây sau liền sẽ sụp đổ q hà vũ trụ đến trong nhà máy hoàn toàn như trước đây ngồi trên ghế uống nước trà mắt thấy cũng nhanh qua tết ngày mai lại muốn phát tiền lương thực sự là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà bờn tượng hà vũ trụ dạng này dù sao cũng là số ít đại bộ phận công nhân viên chức gia đình đều là trên có già dưới có trẻ thì chỉ vào chút tiền lương này sống qua ngày đâu còn chưa tới giờ cơm hà vũ trụ chính dự săn thái đâu lưu cán sự liền đi đi vào nói s ư ở n g trưởng dương muốn an bài chiêu đãi nhường hà vũ trụ chuẩn bị một chút hà vũ trụ cười h a h a lưu cán sự ngài cứ yên tâm đi chờ khách người vừa đến không được bao lâu thời gian chúng ta bên này là có thể dọn thức ăn lên vậy liên toàn trông cậy vào hà sư phụ tới là phía trên kiểm tra an toàn tổ các đồng chí nhất định phải xuất r a bản lãnh của người đến đem đám này các đồng chí hầu hạ tốt để bọn hắn ăn uống no đủ thỏa mãn mà đến thỏa mãn mà về không sao hết nhất định bao bọn hắn thỏa mãn mã hoa người đến cho ta trợ thủ Lưu Lam. những g ư ờ i p ụ trách tốt, trưởng trễ trưởng Tốt. khách, chủ chính cho khắc chẩm chịu lĩnh nhiệm nhà không nhường hắn không h đi đây đi liệu nói với nổi. là nấu ăn dùng nguyên liệu nấu ăn, ăn sưởng dùng nếu sưởng dương n quý gây sự, ở đồng chí khác nhóm các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đừng chậm trễ công nhân viên t r ư ớ c nhóm c ơ m t r ư a ngoài ra lập tức liền muốn qua tết tất cả mọi người muốn đánh lên mười hai phần tinh thần đến đem cái này năm an an ổn ổn vượt qua mã hoa đem hiện hữu nguyên liệu nấu ăn làm một chút gia công cái kia dừng xì cái kia chặt chặt đem mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn cũng xử lý gọn gàng nhường hà vũ trụ khó được gật đầu một cái tỏ tiến rất thị tán thành. Mã hoa bưng đến một kinh thành đặc biệt điểm tâm. vẻ với biểu đối kinh điểm đến hắn lớn, cũng hắn bưng bàn bộ của đặc ra hoa Mã sư phụ ăn chút thập cẩm đi cái này thập cẩm là lao bắc kinh những năm kia sản phẩm kỳ thực muốn nói thập cẩm chính là có rất nhiều hoa quả tươi muốn làm trộn lẫn cùng nhau quay ra tới theo láo tiền bồi nói cái này tại t r i ề u thanh lúc có làm cái này hiện tại là không có vậy sẽ làm hoa quả tươi tăng thêm chất mật chính là tốt nhất q u ả vạn vậy sẽ không cứ gọi thập cẩm gọi mức hoa quả có thể mức hoa quả tồn tại có thể chính là cái này thập cẩm diễn biến tới đi món gì ăn ngon cũng ly không ra một người tuyên truyền ai vậy từ khê a Từ k hà vũ trụ h ăn vài miếng hương vị rất bình thường chính là chút ít dân gian lão bách tính cách làm tại đây cái thiếu ăn thiếu mặc niên đại có vật này giải thẻ một chút vậy nhưng chỉ có thể là gia đình giàu có mới có thể ăn lên mỹ thực mã hoa thuận tay cắt mấy đạo dùng được phụ liệu xếp trồng chất chỉnh chỉnh tề tề rất có vài phần hà vũ trụ phong cách ta một cái thân thích ra hải tử trăng t r ọ n ta liền cầm một chút cũng không có bỏ được ăn mang về cho ngài nếm thử vị trong phòng bếp lập tức bắt đầu bận rộn hà vũ trụ cũng không có nhàn rỗi hắn mang mang lục lục bắt đầu xử lý lên nguyên liệu nấu ăn đến đem tốt nhất hải ngư các miếng xử lý một cái xương cá cũng không có vì có mấy cái đồng chí quê là lam đảo ước ăn quê q u ả n g thái hà vũ trụ thì vì lam đảo người thích nhất món lỗ làm cả bản mỹ thực trong đó chủ yếu vì hải sản làm chủ rốt cuộc mùa đông khắc nghiệt không có nhiều như vậy thuận lợi nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể chấp nhận một chút. Và sưởng trong ư triêu nhà máy cho n an bài một nhóm lương xe còn có tương ứng nhân viên công tác vì chính là đến là trong nhà máy công nhân lao đại ca nhóm phục vụ bởi vì bọn họ lâu dài trên nhà máy ban rất nhiều người đều không có thời gian đi mua lương thực nhóm này lương thực là đặc biệt vì bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau lương sau xe ngày mới có thể tới cho nên hôm nay trong nhà máy cho phát xong phiếu cùng tiền lương sau đó công nhân viên chức nhóm liền đ ợ i đến vận lương đội xe đến tốt cho bọn hắn phát lương thực đến lúc đó mang theo những thứ này lương thực về nhà chuẩn bị qua cái năm tốt hà vũ trụ l i n h xong rồi cái tiêu phần thì dẫm lên đóng băng mặt đất thận trọng trở về nhà tốt về sau hà vũ trụ đối hạ t i ể u kỳ nói ra ngày mai ta còn phải đi mời cái giả ta dẫn ngươi đi một chỗ ta có một vị chuồng b ố một cắm thẳng tới kịp để ngươi gặp hắn một lần sáng sớm ngày mai chúng ta đơn giản hắn chút điểm tâm ta dẫn ngươi đi trong nhà hắn một chuyến nhường lao nhân ra ông ta gặp ngươi một chút là nhà ta một bên nào t r ư ở n g bối là cha bên kia hay là mẹ ta bên kia thân thích tuổi t ắ c rất lớn sao đừng hỏi nữa đi ngươi sẽ biết sáng sớm hôm sau đã có người tới gõ hà vũ trụ ra môn ai nha l y là vừa sáng sớm đừng gõ đến rồi đến rồi hà vũ trụ khoác lên trang phục đẩy cửa ra xem xét liền thấy ngô đại trí tại cửa ra và ngồi xổm ngay cả áo đông cũng không có mặc còn đến run lầy bẫy hơi hồi hộp một chút hà vũ trụ lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng hắn chậm rãi dựa vào môn ngồi xuống nhắm mắt lại chậm một hồi đ ố i trong phòng nói một tiếng tiểu kỳ đem ta v ậ t hoàng đại ý t ì h y lấy tới hạ tiểu kỳ đang xem thư nghe vậy liền đến trong tủ treo quần áo đem áo khoác đưa ra khoác ở trên người hà vũ trụ hà vũ trụ chậm rãi đứng dậy đem áo khoác đóng đến trên người ngô đại trí hỏi một câu khi nào thì đi ngô đại trí hai mắt đỏ bừng hai tay còn đang không ngừng mà run dậy tối hôm qua ta cũng không biết là mấy giờ buổi sáng hôm nay tỉnh lại liền thấy cha nôi đã ngồi nói xong ngô đại trí thì khóc lên rất lớn một cái tử khóc như cái hải tử hà vũ trụ thở dài một tiếng cũng là lệ như suối trào hắn đối hạ t i ể u kỳ nói một tiếng t i ể u kỳ n g ư ơ i đi nhà nhất đại ra một chuyến giúp ta xin nghỉ ba ngày nói xong ngươi liền trở lại ta dẫn ngươi đi một chỗ được rồi ta cái này đi qua không đầy một lát hà vũ trụ liền để hạ t i ể u kỳ ngồi ở trên sàn g ngang phía sau chở ngô đại trí cưới lấy xe đạp cực tốc hướng về lạt ma ngõ mà đi chương một trăm bốn mươi lăm cái gọi là sư đồ chương một trăm bốn mươi lăm cái gọi là sư đồ không có người cũng là cái dạng kia yên lặng nằm ở nơi đó ánh mắt hắm sâu miệm há nhìn cả người bày biện ra một loại hôi bại màu sắc biểu thị người này đã đi hướng thế giới khác hà vũ trụ lôi kéo hạ tiểu kỳ trước r ử a theo con cháu chi lễ cho chu cựu ra dập đầu lệ ba cái chính mình lại bù đắp lại tam bái cửu khấu làm được là đệ tử lễ tiết nhìn lao nhân hiện tại di hải co vào đến còn chưa đủ một em mờ năm hà vũ trụ trong lòng cũng có chút lóc trong đầu c h ư a khó chịu nước mắt hay là theo khỏe mắt chảy xuống làm sơ chỉ là nhớ thương k h ố i ngọc bội kia tiện thể muốn tìm cái hiểu công việc người dẫn đường đi theo học một ít giám định đồ cổ truyện thật chu cựu ra đâu thì là vì chả làm tôn ân tình kỳ thực lẫn nhau trong lúc đó đều là đều man lợi dụng lẫn nhau mà thôi không có nghĩ rằng này mơ mơ hồ hồ bái sư phụ lao ra tử lại không e rẻ dốc túi tương thụ một cái dám học một cái cũng rằm ráo này không hãy cùng nhìn học cái tám lạng nửa cân tuy nói chỉ học được đồ sứ kiểu cùng chu kiểu ra không cách nào so sánh được nhưng mà tốt xấu coi như là đem môn này về giám định đồ sứ kỹ nghệ hoàn chỉnh truyền thừa xuống dưới lúc đầu hà vũ trụ còn từng hoài nghi tới lao ra t ử không có dụng tâm dạy hắn cảm thấy cũng liền không gì hơn cái này và thời gian dài chính mình cũng liền phân biệt rõ ra mùi vị đến, đến rồi môn này nguồn gốc từ làm năm minh t r i ề u cầm ý vệ chỉ huy sứ lại trải qua mấy chục đ ờ i bọn thái giám truyền miệng cuối cùng hình thành đặc thù môn phái có thể nói là đem giám định đồ sứ môn này kỹ nghệ truyền thừa phát huy đến cực hạn nhắc tới hai cha con biết nhau thời gian cũng không tính t r ư ở n g tiếp xúc cũng không tính quá nhiều thế nhưng vì sao hà vũ trụ sẽ cảm giác được rất thương tâm đâu vì kiểu ra mặc dù cũng là tư tâm nhưng mà hắn vì trả làm tôn ân tình bất luận hà vũ trụ nhân phẩm thế nào hắn thì dám trước nhận lấy làm đồ đệ thì phần này lòng dạ thật không phải nhân vật bình thường có thể so sánh bởi vì này thu đồ đệ trọng hoa làm sư phụ cũng chạy không được không chỉ là kỹ nghệ truyền thừa cũng liên quan đến nhìn sư phụ danh dự cùng mặt mũi chính mình thu đồ đệ đó là phải chịu trách nhiệm không phải hiện tại túi đầu không lưng nói trở mặt liền trở mặt thời đại hà vũ trụ sau này thế mà đến người hiện đại tập tính luôn luôn phù vô cùng mỗi lần tư thế ngồi hành vi phương thức nói chuyện lao gia tử đều muốn một v ẩ y một cái gai lại để cho hắn trước mặt mọi người sửa lại hà vũ trụ lúc đầu vẫn không cảm giác được được, thay đổi một cách vô c h i vô g i á c phía dưới được lợi rất nhiều mới biết được đây đều là lao gia tử dạy cho mình làm sao đạo lý là người cho nên phần này đàn ông tình cảm so với người khác tới đều muốn sâu có đôi khi nhất đại gia trong sân nói chuyện hà vũ trụ không muốn n g h e lúc còn muốn phạm một khinh suất nhưng mà tại c h ú lão gia từ nơi này hà vũ trụ thực sự là nơm nớp lo sợ ngoan ngoãn không có một chút k h ô n g phục ý nghĩa người nói ra có một lão như có một bảo có lao nhân tại trước mặt mình nói sai làm sai chuyện gì còn có thể tìm lão nhân ra cho phân rõ cái nặng nhẹ nhường lão nhân ra cho phân tích phân tích câu nào sai lầm rồi ở đâu làm xinh đẹp chuyện nào làm không tốt đều có thể giúp n g ư ờ i ra c h ú ý chủ này tâm tốt tại trong lòng thì an tâm người này một sáng hết rồi hà vũ trụ này trong lòng vẫn thật là có chút vắng vẻ đồ tăng năm tháng trước đó liên đã chuẩn bị vì sợ ngô đại trí một người bận không q u a t nổi cho nên chu cựu ra chính mình liền đem thọ phục cùng quá tài tiền giấy đều đã chuẩn bị tốt liền đợi đến canh giờ đến nhập thổ vi ăn hà vũ trụ nhường hạ tiểu kỳ tìm chiếc xe ba gác đi đài phát thanh thành phố tìm lý cương đem cho lão gia t ử bức ảnh thu hồi lại hắn còn muốn trông coi lão gia tử di hài trước trường minh đăng thoát thân không ra bệnh nhân một sáng qua đời khẩn cấp thiết bàn t h ờ tại linh sáng trước b à y trường minh đăng tại trên bàn dân gian truyền thuyết âm thế đen kịt một mẩu cần chút đốt trường minh đăng đến cho vong người chiếu đường còn muốn bảy thượng một bát đào đ ồ n phạm thượng cắm ba cây gọi là đả cầu đồng c ơ m thượng còn có ba tấm tiểu bánh nướng x ư n g là bánh đ ả cầu hà vũ trụ lại đuổi nô đại trí đi mặt đường thượng tìm mua được bánh nướng cho lão gia t ử chuẩn bị đầy đủ lại tìm vị lớn tuổi lão nhân ra đưa cho hắn hai tấm mười cân phiếu lương thực toàn quốc nhường hắn giúp đỡ cho chủ trì tăng lễ niên đại này lao nhân đều là lòng nhiệt tình hắn liên tục chối từ không chịu thu còn giúp nhìn tìm tới lạc ma ngọ trong tối h i ể u việc tăng lễ kỳ đại gia giúp đỡ thu xếp chu lão gia từ mai táng công việc hạ tiểu kỳ đi đài phát thanh thành phố tìm hạ lý cương hỏi một chút người không tại lại đi trong nhà hắn gõ c tiếp lấy đem bức ảnh đưa tới hạ tiểu kỳ trong tay chu lão ra từ bức ảnh bày tại đầu giường bàn thờ bên trên lão ra từ bộ mặt c h e kín vải xanh bên cạnh là quý hóa vàng mã hà vũ trụ còn có một cái khóc thành hài tử giống nhau ngô đại trí kinh thành không cho thổ táng ngô đại trí đi đường phố ghi mục giấy khai tử lại cho nhà tăng lễ gọi điện thoại thẳng tới giữa trưa nhà tăng lễ mới tới một chiếc xe khi đó điều kiện mười phần có hạn dùng đều là đại giải p h o n g kéo quan tài tài kéo người mấy người đem lão ra tử di hài đặt lên xe hà vũ trụ lại cùng n ô đại trí cùng nhau ngồi ở phía sau xe lâu trong vị lao ra tử di hài r i ê n phần mình thần、thương. chờ đến nhà hỏa táng về sau tìm chiếc xe đẩy đem lão g i a tử thận trọng dơ lên tiếp theo đi theo liền đem chu cựu ra mang tới lọt h i ê u hà vũ trụ lại ức chế không nổi tình cảm chảy nước mắt nằm dạp trên mặt đất cho lão g i a t ử dập đầu ba đầu mấy mươi phút sau đó nô đại trí ô m hữu cho cốt phía sau đi theo con mắt đỏ bừng hà vũ trụ lại để cho xe cho đưa về nhà hà vũ trụ thân mang đồ tang tại linh tiền giữ lão hiếu cựu ra khi còn sống không có mấy cái thân bằng hảo hữu chỉ có ba năm bằng hữu đến rồi tế bái một phen tin còn là ngô đại trí lần lượt tặng ba ngày qua đi dâu ria xồm hà vũ trụ đi theo ngô đại trí dùng một cỗ đại giải phóng lôi kéo quan tài ngựa giấy chuẩn bị đem lão gia tử táng ở kinh thành nông thôn mộ tổ nhà họ chu người chu ra lại không cho động tổ h cho rằng chu lão gia tử khi còn sống là thái giám không coi là kiện toàn người không cho phép bọn hắn đem lão gia tử táng tại trong mộ tổ hà vũ trụ biết rõ nhân tính theo trong túi lây ra một sấp phiếu lương thực toàn quốc đưa tới bí thư tri bộ thôn trong tay có thư ký dẫn đầu người chu ra cũng chịu phục bọn hắn cầm nông cụ ba chân bốn cẳng đem địa cho đà mờ giút đỡ đem chu lão gia tử cho xuống còn một mực cúng kính cho lão gia tử dập đầu, đầu. hà vũ trụ cầm thư ký cho ghi mục không được n ú p ních lao ra t ử mộ địa chứng minh mang theo ngô đại trí về tới nhà của lạt ma ngõ nhìn cựu nhật phong ú c người cũng đã không coi ở đây hà vũ trụ t h ố n thức c ả m thán lại tăng thêm mấy ngày liền hao tổn tinh thần có chút chống đỡ không nổi hắn chuẩn bị trở về ra nghỉ ngơi một chút ngày mai còn được bàn a vong giả đã nhập thổ vĩ an người sống lại vẫn đem tiếp tục vất vả tiếp tục sống ngô đại trí núp ở góc tường không nói một lời chỉ là ôm lão ra từ di ảnh cũng không n ú c ních hà vũ trụ thở dài một hơi đại trí về sau đừng gọi ta sư phụ sửa gọi ca đi ngươi là lao gia tử làm tôn cũng là của ta thân đệ đệ về sau có cái gì không nghĩ ra xử lý không được chuyện chính mình k h ắ c xúc động kinh xuất trực tiếp tới t ì m ta ta giúp ngươi đến nghĩ biện pháp đ ừ n g ngốc không kéo mấy bị người cho hố nô đại trí lắc đầu cha nuôi trước khi lâm chung một đêm dặn dò ta phải thật tốt đi theo ngài để cho ta tượng đối đai chính mình cha ruột như thế đối đãi ngài lần này cần không phải n g à i ở chỗ này ta cũng chỉ có thể một người ôm cha nuôi gì hài khóc hà vũ trụ hốc mắt từng đỏ đừng nói như vậy ngươi cha nuôi cũng là sư phụ của ta ta người này cuộc đời chưa từng phục có ai tương lai cũng nhất định không có chỉ có sư phụ lao nhân gia ông ta ta hà vũ trụ trong lòng chịu phục nói xong hà vũ trụ đối chu lão gia tử di ảnh một quỷ rốt cục chu kiểu gia ngài lao lên đường bình an Trước hảo nôn một cái t chớp mắt đã đến âm lịch hai mươi chín hà vũ trụ mua không ít đồ tết hoa gì sinh hẳn dừa sa kỳ mã cái gì điểm tâm đồ hộ tiểu pháo còn mua mấy cân kẹo sữa tiểu hát thỏ giữ lại lễ mừng năm mới mùng sáu kết hôn thời dùng trong hầm g a o chất thành không ít bắp cải miến còn có hai mươi cân thịt heo lại mua mấy đao giấy đỏ chuẩn bị tốt bút lông chuẩn bị chính mình viết câu đối xuân thuận tiện đem nhà nhạc phụ cũng cùng một chỗ bao hết trong nhà máy bán lương thực cũng không rơi xuống bán lương thực xe ở trong xưởng chờ đợi ba ngày hà vũ trụ để người cho mang hộ hai mươi cân bột mì trắng thừa dịp người ta ăn cơm buổi trưa khẽ hở hà vũ trụ cầm một cơm tí n á o đưa cho người kia một bữa cơm một thái lại s á c h nhìn chính mình kia phần bột mì trắng chuẩn bị mang theo về nhà lễ mừng năm mới mấy ngày nay làm sủi tạo ăn đi ngang qua lý chủ nhiệm tòa nhà văn phòng chỉ thấy lưu lam có chút mặt đỏ tới mang thai từ lầu hai thượng đi xuống trông thấy hà vũ trụ nàng lập tức đỏ bừng mặt, thật nhanh chạy đi. này cũng không thích hợp a này lý chủ nhiệm cùng lưu lam hai người này nếu tiến tới cùng nhau đó chính là lại muốn đi trước kia đường xưa lưu lam người này không hỏng chính là lắm m ộ n một chút điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đỡ hũ chính mình năng ngăn đón thì ngăn đón nếu nàng khư khư cố chớp vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý như thế hà vũ trụ vừa đến nhà b ế p liền thấy lưu lam có chút cố ý trốn tránh hắn hà vũ trụ đem giao thái vừa để xuống lưu lam người qua đây ta hỏi ngươi bộ này giá đỡ thượng bắp cải đều muốn á t ngươi vừa không có trọc bày lại không lộn ra này lãng phí rất đáng tiếc lưu lam sửng sốt một chút bận bịu i chạy tới lật xe một m lượt thật đúng là có chút ít mục nát nàng bận bịu i đem bắp cải ô m xuống bỏ đi ba bốn tầng bắp cải diệt tử cuối cùng là lộ ra sạch sẽ cải ngọt đang lúc nàng thở phào nhẹ nhõm liền thấy hà vũ trụ nhích lại gần đối nàng nói một câu ngươi đi tìm lý chủ nhiệm ngươi tìm hắn làm gì lưu lam nhìn một chút chung quanh thấp giọng nói không có việc gì hắn nói rằng ban để cho ta đến chỗ của hắn đi một chuyến nói có chuyện tìm ta hắn có chuyện tìm ngươi hắn tìm ngươi làm gì không phải là cho ngươi đi cùng hắn a lưu lam ngươi phải suy nghĩ kỹ các người riêng phần mình cũng có gia đình của mình cũng đừng ngốc núc ních bị người lừa gạt lưu lam lắc đầu hắn nhưng là xử phó có quyền thế ta có thể không thể trêu vào hắn hà vũ trụ xem xét nàng như vậy trong lòng cũng có chút sốt ruột này lưu lam xem ra là động tâm liền sợ chính mình muốn ngăn không ở ngươi là không thể trêu vào hắn vậy ngươi không để ý tới hắn là được rồi hắn năn g bắt ngươi làm sao bây giờ ngươi thì một công nhân bình thường hắn còn có thể chọn ngươi gai a nói v u i không chết hắn nha dám khi dễ chúng ta g i a cấp công nhân phản thiên hắn là lưu lam vẻ mặt hướng tới tri sắc không phải hắn không có ngươi nghĩ xấu như vậy hắn người này kỳ thực cũng không tệ lắm có trình độ có văn hóa người vẫn là học sinh tốt nghiệp trung học gia đình điều kiện lại tốt hay là xử phó hà sư phụ ngươi nói hắn để cho ta tan tầm về sau đi tìm hắn ngươi nói hắn có phải hay không là thích ta chứ nhìn nàng này tấm hoa si tướng hà vũ trụ chỉ nghĩ tiễn hai nàng chữ ngấp b lưu lam nghiêng đầu nhìn hắn một cái không phải hà sư phụ ngươi nói lời này ta nghe cũng không giống như là cái gì tốt lời nói a hà vũ trụ chừng nàng một chút ngươi có nam nhân có hải tử có gia đình ngươi nếu cùng, hắn làm cùng nhau kia gia đình của ngươi làm sao bây giờ nam nhân của ngươi cùng hải tử làm sao bây giờ ngươi có nghĩ tới không vừa nhắc tới trợ phu lưu lam vẻ mặt bực bội thì nam nhân ta trần quốc lương vậy cũng tính cái nam nhân chuyện gì cũng không trông cậy được vào hắn suốt ngày chính sự không được liền biết đánh bạc này chẳng phải vì tại lớp học đánh bạc để bọn hắn quản đốc phân xưởng gặp được đến mấy lần hắn chủ nhiệm khuyên hắn không muốn cực hắn chính là không nghe kết quả người ta liền đem chuyện này cho t h ọ t đến xưởng trường vậy đi trong nhà máy hiểu do hắn đánh bạc trực tiếp bắt hắn cho tử bởi vì chuyện này ta đều nhanh không mặt mũi thấy người hà vũ trụ nghe xong cũng tương đối đã hiểu có một cái bùn não không dính lên tường được nam nhân nữ nhân xác thực dễ tuyệt vọng vâng trong nhà người tỷ phu không chịu thua kém chẳng trách người khác thế nhưng hắn lý chủ nhiệm cũng không phải vật gì tốt ngươi nếu cùng hắn lăn lộn cùng nhau hắn sớm muộn cũng sẽ đem ngươi cho đạp đến lúc đó ngươi khóc đều không có chỗ để khóc lưu lam lập tức vẻ mặt không nhịn được nói được rồi được rồi ta không thích nghe cái này lại đi một bước nhìn một bước sau này hay nói đi hà vũ trụ còn muốn làm một lần nỗ lực lý chủ nhiệm lao bà ngươi mới ta nếu không có lao bà hắn ngươi cho rằng hắn xưởng phó vị trí ở đầu ra đều là hắn nhạc phụ sứ kình ngươi mới hảo hảo nghĩ hắn rời lao bà hắn hắn coi như cái gì đến lúc đó hắn ly không được cưới xui xẻo chính là ngươi ngươi không trên không dưới ngươi làm sao bây giờ lưu lam nhường hắn nói trong đầu loạn cực kỳ đúng a đến lúc đó ta đây tính toán là cái gì đâu không có nam nhân ly dị nữ nhân chờ mình hoa tàn ít bướm chết b ị lực đến lúc đó ai tới đáng thương nàng đâu thế nhưng đảo mắt lại nghĩ một chút nhà nàng nam nhân cứ như vậy đó là chết cũng sẽ không hối cải kia nàng còn lo trước lo sau cố kỵ gì chứ hiện tại nàng chỉ nghĩ tìm bả vai rượa vào khẽ nghiêng v â phần r ư a vào không r ư a vào lao vậy phải xem thiên ý hà vũ trụ vẻ mặt bất đắc dĩ người này tính cách vốn chính là như thế nên đi đường luôn luôn muốn đi cái kia dâm hố vẫn là phải dẫm nhà mình hài tử đều không nghe khuyên thúng chi là một người trưởng thành mỗi người cũng có chính mình muốn đi con đường ngươi không có cách nào cưỡng ép đi sửa đổi một người ý nghĩ h á n hà vũ trụ cũng không phải thành nhân tất nhiên đối phương một lòng muốn nhảy và hố lửa cả n là ngăn không được như vậy tùy nàng đi thôi ngày mai sẽ là tuổi ba mươi kết quả hơn bốn giờ chiều lâm lúc tan việc lại bị cáo biết trong nhà máy lãnh đạo muốn mời khách ăn cơm ngươi nói chuyện này náo lo đến năm này đấy chẳng những ngay cả cái nghỉ đông đều không có còn đem lúc tan việc cũng cho chiếm dụng hà vũ trụ đành phải đem đồng phục m ặ c buộc lên tập rề không lâu sau n h ì vật liệu thì lịnh đến, đến rồi hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên hào ra hỏa gà thịt cá trứng mọi thứ đều đủ còn có một thứ từ giã ngoại đánh tới đại mập thỏ rừng vậy tối nay thức ăn này quá cứng rắn a hà vũ trụ không nói hai lời giơ tay chém xuống không có mấy lần thì cho mở n g ợ c một bụng đem ra lột đem con thỏ cắt thành đại đồng trừ ra mã hoa cùng nô đại trí còn có hai cái lưu lại làm việc giúp việc bếp núp vẫn còn cái khác mấy cái đã sống t r ư hà vũ trụ đem mấy món ăn xào kỹ muốn cho lưu làm cho bưng đi mới phát hiện người nàng đã sớm không thấy h ả o ngôn khó khuyên chết t i ệ t quỷ do nàng đi thôi hôm nay trọn vẹn làm tám đạo thái thất thái một chén canh hà vũ trụ nhường mã hoa đem thái tất cả đều bưng quá khứ dặn d o hắn về sớm một chút thiện đem dư thừa thái cho điểm mỗi người cũng điểm không ít mặc dù hôm nay tan tầm tương đối chế, chẳng qua mỗi người đều rất cao hứng có ăn ngon như vậy món ngon hôm nay ban n à y thêm một chút cũng không lỗ dùng cơm hộp trang bốn hộp cơm hà vũ trụ dùng túi lưới một sách trang trước kia sắp xếp gọn bánh bao lớn còn có kia cái túi hai mươi cân bột mì trắng cưới lấy xe đạp liền về nhà trên đường đi ng vừa về đến nhà chỉ nghe thấy trong phòng hạ tiểu kỳ tiếng cười hà vũ trụ đang buồn bực đâu đã nhìn thấy hắn mẹ vợ đẩy cửa ra vũ trụ tan việc mau tới chính nhắc tới ngươi đây mau vào còn kém ngươi chương một trăm bốn mươi bảy ngươi tính là cái gì chương một trăm bốn mươi bảy ngươi tính là cái gì hà vũ trụ vừa vào nhà đã nhìn thấy nhất đại gia nhất đại mụ lao thái thái điếc hắn mẹ vợ vợ hắn còn có mội mội vũ thủy người đều đến đông đủ hà vũ trụ lần lượt chào hỏi sau đó đào mắt một vòng không nhìn thấy nhạc phụ hạ đồng dương hắn nghi ngờ hỏi một câu mẹ chả ta đâu đến rồi đến rồi liền thấy cửa vừa mở ra em vợ đẩy xe lăn đem xe lăn theo ngưỡng cửa t ú m vào trong nhạc phụ tỉ mỉ ăn mặc một phen nhìn rất là hoa bát vũ trụ a một t h ằ n g cũng không có cơ hội đến gặp phải hôm nay hai mươi chín tăng thêm thời tiết cũng không tệ lắm ta và mẹ của ngươi một bàn bạc dứt khoát liền đến xem xét các ngươi n ó ngó các ngươi ở lại môi trường ngươi này phòng đông ấm hẹ mát thật đúng là không sai còn có ngươi cái đó giường cùng những t i a đ ồ dùng trong nhà nghe nói đều là chính ngươi làm hà vũ trụ khoác khoác tay đem trong tay túi lưới đưa tới vợ hạ tiệu kỳ trong tay không có không có ta thật sự sẽ không làm đồ dùng trong nhà sẽ chỉ một ít nghệ thuật gia công những tia khắc hoa là ta làm còn có bàn đọc sách cái khác đều là cựu đạo ngõ bên trong t h ầ m sư phụ giúp làm mẹ vợ vưu vợ anh cũng cười cười lấy tay sở lấy bóng nón vải tay người này thật là tốt đồ dùng trong nhà xác thực rất xinh đẹp tiểu kỳ vẫn cùng ta khen n g ư ờ i này phòng thu thập tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu ta đi vào xem xét h ả o g i a hỏa bài biện trong phòng này so với tia địa chủ lão tài còn xa xỉ ta xem như thêm kiến thức hà vũ trụ liên tục k i ế m lượng vừa quay đầu nhạc phụ hạ đông dương đem hắn tay cho kéo lại hạ đông dương đối nhất đại gia cười cười Dịch đại ca. này hai hải tử may mắn mà có người chiều cố đợi lát nữa ngươi có thể không cho phép đi chúng ta ca nhi hai nhưng phải hào hào uống hai chén nhất đại gia cười nói uyển chuyển đó không thành vấn đề ta đem nghỉ trực toàn rộng đến mấy ngày nay ngày mai ta thì không đi được ta liệu mình cùng quân tử cùng ngươi hào hào uống c ạ n hưng ơ không lâu sau nhi một bàn bàn sủi cạo đã bưng lên toàn bộ là bắp cải thịt heo nhân bánh sủi cạo đem mọi người thèm tất cả đều chảy nước miếng lao thái thái đ i ế c xem bọn hắn bất động đũa cười cười mở ra không có mấy k h ỏ nha miệng nói ra còn đứng ngây đó làm gì còn không mau ăn lẽ nào các ngươi không thích ăn thịt em vợ tiểu bảo một cái kẹp lên một cái sủi c ả o cũng không lo được bỏng há miệng thì nhét vào trong miệng ngao hạ tiểu bảo bị sủi c ả o nóng hoa hoa gọi vẫn như cũng là không chịu há mồm nổ ra hắn miễn cưỡng nuốt một cái sủi c ả o vào thực đạo lại đem hắn nóng hoa hoa kêu lên hạ mẫu nhìn xem đau lòng cho hắn được một hớp lạnh hồi lâu sủi c ả o canh người ăn từ từng từ. đ ừ bị bỏng nhìn xem ngươi điểm này tiền đồ mẹ ngài nói vô ích ta cũng đại liệt ngươi trắng dày lời nói liệt hạ tiểu bảo trong miệm chất đầy sủi cào lời nói đều nói không lưu loát mọi người không người cười lời nói hắn bởi vì giờ k h ắ c này bọn hắn cũng đều há to miệng cái này đến cái khác hướng trong miệng lùng tung đút lấy sủi cạo ngay cả lao thái thái điếc cũng hé miệng một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn lấy nhìn đã cảm thấy gọi là một cái hương xem xét trên mặt bàn ngay cả đĩa tỏi dã dâm nước đều không có hà vũ trụ mới nhớ tới có sủi cạo ăn đã là vừa lòng phi thường còn ăn cái gì tỏi d ã a cái đó có sủi cạo ăn mà không đừng nói nữa để bọn hắn mở tạm đi không ăn cái trời đất tối sầm bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua trong phòng sáu thanh gh ế ngồi đầy người hạ đông dương ngồi lên xe lăn, trên bàn trà chen lấn vừa vặn cũng có thể ngồi dưới hạ đông dương dẫn đầu bưng chén rượu lên đến dịch đại ca ta trước mời ngài một chén nhất đại gia đối hắn lắc đầu vô vô bờ vai của hắn đừng khách khí cái gì cũng không phải cái gì ngoại nhân ngươi được chậm một chút ta là chậm rượu uống không được ngươi nhanh như vậy vậy thì tốt vậy chúng ta thì uống chậm một chút lão bà hắn vưu phượng anh nhìn không được lão hạ ngươi đừng uống nhiều đợi lát nữa chúng ta còn phải trở về đâu nơi này là vũ trụ da ngươi đừng quá thất lễ hạ đông dương gật đầu một cái cũng không tức giận đem một ngụ rượu rót xu dưới người nói đúng vậy ta uống ít một chút người một nhà vui vẻ hòa thuận đã ăn xong dừng lại sủi cạo tiếp lấy liền đem bàn ghế đơn giản bay sượn do hạ tiểu kỳ cùng hà vũ t h ủ y đem đĩa từng cái trồng chất ở trong ao đổ một ít nước nóng vào trong sau đó nàng nhóm thì thấm phân cho bắt đầu xoát lên bắt đến nhìn đối diện vô cùng náo nhiệt tiếng người v i ê n náo cố này náo nhiệt đem tiểu đường thèm nhỏ dãi mẹ ta cũng muốn ăn trăng thái thịt heo nhân bánh sủi cạo nào có bắp cải sủi cạo nơi đó có đồng n ạ n h đứng lên ghé vào tiểu đường bên cạnh nhìn đối diện đèn đuốc sáng trưng tràng cảnh ghen tị phải chết ta đi nhà bọn hắn điểm trọng yếu nhi sủi cảo đến cho mẹ cùng mãi mãi nếm thử giả trương thị nhìn một chút tần hoài như gặp nàng không có gì phản ứng liền đem b ộ t bắp bánh nô nhét vào trong miệng vậy ngươi đi đi vào trong hảo hảo nói với người ta chớ mắng mắng liệt liệt không hiểu quy củ đến lúc đó người ta cái gì cũng không cho ngươi còn đem ngươi cho đổi ra k i a không thể các ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định năng muốn tới thật nhiều ăn ngon thịt heo bắp cải nhân bánh sủi cảo đến lúc đó mỗi người có thể đà phần điểm đâu đồng n ạ n h xung phong nhận việc đi tới gõ cửa một cái. các vị ra ra lãi mãi thúc thúc c di chào các ngươi ta là ở tại nơi này cái trong sân giả đ ồ n g ngạnh ta thấy các ngươi ăn bắp cải thịt heo nhân bánh sủi cào thơm như vậy ta cũng nghĩ nếm thử các ngươi có thể cho ta một chút sủi cào ăn sao người già không nhìn được nhất cảnh tượng như vậy lao thái thái điếc liếc nhìn hà vũ trụ một cái lời gì cũng không nói nhất đại gia dẫn đầu tỏ thái độ đồng ngạnh a đến đến ngươi nhất đại gia ra bên này nhất đại gia ra mời ngươi ăn sủi cào bắp cải thịt heo nhân bánh hương vị cái đó hương a đồng ngạnh lại nói một câu thế nhưng điểm ấy còn chưa đủ cho ta ăn đây này ta còn có mãi mãi cùng mẹ còn có tiểu đương cùng h o à hoa nàng nhóm cũng còn không ăn đâu nhất đại gia thật cao hứng khó được như thế vui vẻ hắn vô tư kính dân g tư tưởng quan niệm lại lộ ra đến rồi vậy liền đem còn lại s ủ i cảo cũng mang về cho bừng ngạnh để bọn hắn g i a cũng cao hứng một chút rốt cuộc hoài như g i a tương đối khó khăn chúng ta có thể giúp nhất định g i ú p người được giúp đỡ lẫn nhau không thể chỉ cố lấy tự mình để người khác đói bụng à. người cứ nói đi c h ụ tử đây là nhà ngươi, ngươi nói g ư ơ i n tính hà vũ trụ không phải người hẹp h ỏ i nhưng mà muốn được chia đối với người nào thì trong tứ hợp viện này ở những người này hắn phiền nhất chính là các nàng người một nhà toàn gia bạch nhã làng thuộc về ngươi cho nên không cho ngươi chính là ngươi người này tư tưởng phẩm đức có vấn đề chính là hỏng tất nhiên làm gì cũng không đúng vậy hắn tại sao phải cho cho dù cấp cho ngươi ngay cả câu cảm ơn đều không có sao ta thiếu ngươi hà vũ trụ cười cười nhất đại gia ngồi xuống trước nghỉ một lát cấp cho cũng không nhất thời vội v ã ta cũng còn không có ăn xong đâu nhất đại gia nhìn một chút hà vũ trụ phát hiện hắn có chút ngày càng không h i ể u tiểu từ này tính tình có đôi khi nhìn nhận tình như lửa có đôi khi lại lạnh lùng như băng hắn cũng không tốt lại trách móc nặng nề cái gì rốt cuộc người ta cha vợ cùng mẹ vợ còn ở đây hắn chỉ là khách người còn chưa cái đó quyền lực thay người ra làm chủ nhưng mà dĩ vãng nhất đại gia quyền uy không dung kinh thường hắn lại nói một câu vậy liền đem ngươi mang tới hộp cơm nhường đồng ngạnh mang về không phải liền làm ộ t ít cơm thừa đồ ăn thừa mà n g ư ơ i đây vẫn bỏ được đi hà vũ trụ vẫn như cũ giữ im lặng chậm dại ăn l ấ y trong đĩa s ủ i cảo cảnh tượng một lần có chút lúng túng đồng ngạnh có chút đợi không được hắn thèm khó chịu trực tiếp liếc nhìn hà vũ trụ một cái xóa trụ người rốt cục cho hay là không cho không cho ta thì chính mình cấm a hà vũ trụ ánh mắt r u lên mắt lộ sắc cơ chứ một trăm bốn mươi tám gà bay chó chạy chứ một trăm bốn mươi tám gà bay chó chạy nhất đại gia dẫn đầu phản ứng đồng ngạnh n g ư ơ i làm sao nói chuyện đây là ngươi trụ t ử thúc xòa trụ là ngươi có thể gọi ngươi dĩ vãng thông minh sức lực đi đâu rồi mẹ ngươi dạy ngươi quy củ đâu đồng ngạnh cứng cổ vẻ mặt không tình nguyện nhìn hà vũ trụ trong mắt mang theo một tia t o á n h ậ n hắn chính là xòa trụ trong sân người đều q u ả n hắn gọi hắn xòa trụ vậy ta cũng có thể gọi hắn trực tiếp đi đến hạ tiểu kỳ trước mặt hạ di trước kia ngươi vu há mẹ của ta chuyện ta coi như chưa từng xảy ra hôm nay ngươi đem túi lưới cho ta lại cho ta chứa vào hộp sủi cạo để cho ta mang đi về sau chúng ta thì hay là tốt hàng xóm nếu không ta liền đi vạch chân ngươi nói ngươi cùng xoa trụ làm loạn quan hệ nam nữ hạ tiểu kỳ đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy sắc mặt t á i xanh m a n g nói ra n g ư ơ i đầu tiên là m ắ n g nhà chúng ta ra môn tiếp lấy lại tới uy h ế ta n g ư ơ i q u ạ ó lông đều không có giải đủ tiểu t h í h a i nhi q u ỷ tâm con mắt cũng không phải ít còn làm loạn quan hệ nam nữ n g ư ơ i biết cái gì là làm loạn sao n g ư ơ i muốn kiện vậy ngươi liền đi ta không cùng ngươi một đứa bé chấp nhận hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta ngươi dựa vào cái gì không cho ta xoa trụ cầm hộp cơm cũng là hạn trộm các ngươi chờ đó cho ta nhìn ta đi tìm công an vạch trần các ngươi liền nói các ngươi trộm trong nhà máy đồ vật đủ rồi nhất đại gia bỗng nhiên đứng lên càng nói càng không tưởng nổi đồng nạnh ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao ngươi còn vạch trần ngươi còn muốn đi nói với công an ngươi đi ra cho ta ta hiện tại liền đi hỏi một chút mẹ ngươi xem xét ngươi muốn làm sao nói với nhất đại gia thần tình kích động lôi kéo đ ồ n g n ạ n h cánh tay muốn đi ra ngoài chậm đã hà vũ trụ đem đ u vừa để xuống chậm ra hướng về bổng n ạ n h đi tới đồng nạnh tiểu tử ngươi hôm nay chạy đến nhà ta trồng đến một câu lời hữu ích không có đi lên thì dám mắng ta n g ư ơ i mẹ nó tính là cái gì a cha ngươi ở lúc ta cũng dám q u ấ t hắn nơi này khi nào có ngươi nói chuyện địa nhi ngươi cái vật nhỏ ngứa ra đúng không ngươi còn dám uy hiếp ta vợ tiểu tử ngươi được a học được bản sự đúng không ngươi thật là giỏi hà vũ trụ một cái kéo qua bồng ngạnh đang muốn đi nhà các ngươi nói một chút nhất đại gia ngươi đừng quản ta muốn đi hỏi một chút tần hoài như chó chết bầm này là thế nào uy ra tới sớm mấy năm ăn ta nhiều đồ như vậy hôm nay ngược lại muốn căn ta ta mẹ nó còn không bằng nuôi con chó bồng n ạ n h ánh mắt con độc hé miệng muốn đi cắn hà vũ trụ hà vũ trụ một phát bắt được tay hắn trực tiếp nhét vào trong miệng hắn a đó một ngụm đồng ngạnh đem mình tay cho cắn nát xóa trụ người không phải người người m a u buông ta ra mẹ mãi mãi xóa trụ hắn đánh ta hà vũ trụ lôi kéo kêu cha gọi mẹ đồng ngạnh một cước liền đem nhà tần hoài như môn trò đ ặ p ra người một nhà giật mình một tiếng văng này trực tiếp đem người một nhà này dọa cho bối rối tần hoài như người đi ra cho ta xem xét người n u ô i hảo n h i tử học được bản sự hờ à a đều muốn đi tìm công an nói với ta đi vậy ta liền muốn hỏi một chút ngươi là trước bắt người nhà hay là trước bắt ta tần hoài như đi tới không có trước quản hà vũ trụ nàng một cái kéo qua đ ồ ngạnh n g ngươi quỷ xuống cho ta mẹ xòa trụ hắn bắt nạt ta ngay cả nhất đại gia cũng bắt nạt ta bọn hắn trong phòng thì không có một người tốt ồ ồ một t á t này xuống dưới tần hoài như khóc đồng ngạnh bối rối hắn sợ lấy mặt mình không dám tin nhìn tần hoài như mẹ ngươi đánh ta bọn hắn bắt nạt ta ngươi mặc kệ ngươi còn tới đánh ta ta không có ngươi dạng này mẹ đồng ngạnh đứng lên vừa muốn chạy lúc bị giả trương thị trò kéo lại đồng ngạnh a ta đang thương đại tôn tử a người t u ổ i con nhỏ cũng làm người ta khi dễ thành như vậy ba ba của n g ư ơ i nếu còn sống sót chúng ta về phần bị phần này khí sao giả trương thị ngồi ngay đó ôm đồng n ạ n h bắt đầu gào khóc kêu to lên đông hô ca n g ư ơ i đi sớm a n g ư ơ i xem một chút cái nhà này đều bị người bắt nạt thành dạng gì a nay đầy sân không tiếp cũng đến khi phụ lao nương ngươi cùng con trai của n g ư ơ i a đông hô ca n g ư ơ i làm sao lại đi rồi a hà vũ trụ hừ một tiếng nói con trai của n g ư ơ i cùng bao lớn câu chuyện thật dường như hôm nay tôn tử của người già mang ta cũng làm vào cha của hắn chết rồi này nếu cha hắn giả lão tam còn sống sót ta trước cốt hắn giả lão ta một miệng rộng nhường hắn xem xét ngươi nuôi tốt cháu trai chạy đến nhà ta trong không nói hai lời há mồm thì gọi xòa trụ xòa trụ cũng là ngươi tê ơ có các ngươi như thế giáo dục hải từ sao còn nói ta trộm đồ tần hoài như n g ư ơ i chính mình nói k á i hộp cơm đều bị ai ăn được rồi t r ả đ ũ a nha con trai của ngươi thật là giỏi hợp lấy là cái này tái đi mắt làng a nay mẹ chồng nàng dâu hai ngừng hà vũ trụ nói sửng sốt hồi lâu này xòa trụ miệng khi nào trở nên lợi hại như vậy áo ăn của ta uống của ta lấy sau cùng một đại bộ địa c h ụ ta trên đầu là cái này ngươi nói bắt nạt người giả trương thị ngươi nói chuyện nha ngươi tại sao không nói chuyện ngươi giả trương thị lập tức đối lý người đó trong lòng không có điểm số cơm này hộp dường như đều bị nhà bọn hắn đồng ngày ăn còn không biết xấu hổ nói người khác phải không nào hà vũ trụ lại đi đến tần hoài như trước mặt nhìn hai mắt đ ấ m lệ liên liên tần hoài như hà vũ trụ vẻ mặt bình tĩnh tần hoài như dĩ vãng ta là thế nào chăm sóc nhà ngươi nam nhân của ngươi chết sớm thì ngươi một quả phụ kéo nhà cửa nghiệp mang theo ba đứa hai tử ta thấy ngươi đang thương ta tầm ta thì mang một ít hộp cơm cho các ngươi ra ăn các ngươi chính là báo đáp như thế ta sao cái này nhân tâm đều là nhục t r ư ờ n g nhưng ta tại nhà các ngươi nơi này nhìn thấy toàn bộ là mẹ nó lang tâm cầu phế cuối cùng một tiếng là hướng về phía nàng tần hoài như hét ra sợ tới mức tần hoài như run run một chút càng khóc dữ dội hơn còn muốn tố giác ta làm loạn quan hệ nam nữ tần hoài như ngươi cho ta mở to hai mắt hào hào ngóng nó đây là cái gì tần hoài như ngưng lấy trong tay giấy đăng ký kết hôn trên đó viết giấy đăng ký kết hôn lãnh tụ vĩ đại ngữ lục tư hữu đơn vị ngôi hà vũ trụ hạ tiểu kỳ tự nguyện kết thành vợ chồng phù hợp xem xét này g đã là một đoạn thời gian trước sự việc tần hoài như nhìn giấy đăng ký kết hôn trong lòng càng khổ sở hơn nàng dùng sức túng chính mình cổ áo trước sợi đông tim lúc này đau dữ dội phía trên này trước đây cái kia viết tên của nàng người đ ú n g à. hà vũ trụ sợ nàng làm h n g rồi một cái cầm bay vệ bỏ vào túi lao trong nhìn lê hoa đai vũ tần hoài như hà vũ trụ m ặ t không biểu tình về sau đừng đến đăng nhà ta môn nhà ta cũng trèo cao không lên các ngươi dạng này hàng xóm được rồi làm việc tốt đổ xuống cái trong đô ta coi như là thấy rõ ràng nhà các ngươi đều là người nào hàng xóm l á g i ề n g các ngươi đều thấy đ a là cái này nhà các nàng cách đối nhân xử thế chuyên tốt lấy đ o á n trả ơn về sau đại gia hỏa đều đem con mắt đánh bóng chút ít nhưng chớ đem đồ tốt đưa đến nàng tần quả phụ trong nhà đi cẩn thận hắn ra bổng ngạnh nói ngươi trồng đồ hà vũ trụ quay người rời khỏi đưa tay vị lao thái thái điếc sau đó gọi cái khác thân h i ế u đi rồi chúng ta trở về tiếp tục ăn chúng ta nhất đại gia lại đi nhà ta uống chút nhất đại gia vẻ mặt mất hứng đã là nhường đồng ngạnh t r ọ n tức vừa tức hà vũ trụ rơi xuống mặt mũi của hắn còn đi cái gì đi ta trở về phòng các ngươi bản thân ăn đi hỏa khí này vẫn còn lớn ngay cả hạ phụ hạ đông dương đều không có để ý tới tiếp lấy thì đưa tay vị lao thái thái điếc một tay lấy h ạ vũ trụ cho đẩy sang một bên h ạ vũ trụ vớt vớt ngực cười ha hả đi đẩy nhạc phụ xe lăn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín thanh danh làm hư t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín thanh danh làm hư nhất đại gia thôi hết h ạ vũ trụ thì hối hận hắn mang theo hãy n ấ y nhìn h ạ vũ trụ ngược một chút trong miệng hay là kiên cường nói một câu tiểu t ử ngươi suốt ngày một chút cũng không n h ư ờ n g người bớt lo nói xong câu đó nhất đại gia trong lòng thoải mái hơn lao thái thái điếp nhìn hắn một cái vỗ cánh con c ù n g tiểu hài nhi dường như tức cái gì a đừng tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng đến không đáng d... ta nghe ngài không tức giận lão thái thái cười ha hả nhìn hắn một cái tiếp lấy thì cao giọng nói một câu hắn nhất đại gia chúng ta cũng ăn uống no đủ cũng nên trở về ngủ ngươi vì ta chúng ta đi về nhà ta không thích xem mấy cái này mắt không t r ư ở n g bối hỏng h ả i tử nhìn thì phiền nhất đại gia phụ họa theo đôi ngài không thích xem kia ta liền trở về ngài chậm đã điểm nhìn một chút dưới chân nhất đại gia trong lòng đột nhiên hiểu ra lên thì bổng ngạnh rằng này có thể cho hắn dưỡng lao sao nhìn một chút đẩy xe lăn hà vũ trụ nhất đại gia trong lòng đ ã n ắ m chắc hay là trụ tử đáng tin cậy ngươi không gặp hắn đối với hắn kia nhạc phụ gọi là một cái để bụng cha ruột cũng bất quá như thế lao thái thái lại không đi nàng lại quay đầu nhìn hà vũ trụ cháu trai chửi giỏi lắm liền mắng những cái này mắt không chừng bối vong ân phụ nghĩa những người kia ăn người ta uống người ta còn được đả lần tới về sau một chút đồ vật cũng đừng cho hắn tình lại cháu của ta trộm đồ các ngươi trở về tiếp tục ăn tiếp tục uống không quan tâm những cái này không biết tốt số người ta đem nhà mình thời gian qua tốt là được quản nhiêu còn rơi p h n trách nói xong quay người lại liền để nhất đại ra vịn hướng hậu viện đi nhất đại mụ vỗ vỗ hạ mẫu viu vượng anh tay ngươi nói chuyện này náo lợi đến hôm nay cũng hai mươi chín tháng chạp nhiều vui mừng thời gian người một nhà thật cao hứng ăn bữa cơm toàn nhường đồng ngạnh cho pha trộn kia cái gì trụ tử hắn cha vợ ngài cũng đừng sinh nhà chúng ta l á o dịch khí cái kia là nhường đồng ngạnh cho tức đến chập mạnh rồi t a thay chúng ta ra l á o dịch cho ngài cùng thất lễ hắn người này thì kia tính tỉnh c h ế t cưỡng hạ mẫu v u vượng anh trả lời một câu ngài nghiêm trọng lao dịch đại ca cũng là thành thật người chuyện này không trách hắn tất cả hai từ kia chết người ai cũng không có nghĩ rằng náo thành bộ rắn này vậy được tậu tử ngày mai chúng ta tiếp lấy lại ăn năm hết tết đ ế n rồi trong nhà nàng không có còn không thể trong nhà người khác ăn bữa sủi cạo nhất đại mụ than thở đi hậu viện nhìn lao thái thái cùng nhất đại gia nhất đại mụ cũng đi rồi hà vũ trụ cũng chào hỏi người trong nhà hướng trong phòng đi tiện thể đẩy nhạc phụ xe lăn đưa tới vợ hạ tiểu kỳ trong tay t i ế p lấy liền đi tới bổng ngạnh bên cạnh ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn đ ồ n g ngạnh ngươi về sau nếu còn dám tới gần ta phòng nửa bước ta chân cho ngươi đánh gãy cũng là nhìn xem ngươi tuổi nhỏ không nghĩ chấp nhặt với ngươi t hà ì n g ư vũ trụ nhìn bọn họ một chút hai ông cháu giả trương thị chỉ có thể ôm đồng ngạnh ngồi dưới đất không nói một lời hà vũ trụ hư một tiếng trao hỏi người trong nhà trở về phòng đi các bạn hàng xóm xem xét hai nhà bọn họ cũng nhao nhao xong rồi không có việc vui nhìn sôi nổi tản hướng nhà mình đi một bên mồm năm miệng mười nghị luận vừa ngay việc này đi rồi đi rồi hảo hảo đang ăn cơm để bọn hắn toàn ra cho pha trộn ngươi nói chuyện này là sao a là được nay tân hoài như cũng quá không có lương tâm kia xòa trụ tan tầm sách kia hộp cơm đều bị nhà các nàng đ ồ n g ngậy ăn trái lại còn trả đũa muốn lại người xòa trụ trồng đồ xòa trụ ai nha được rồi người một tháng bốn mươi chín viên năm còn kém điểm này đồ ăn thừa cơm thừa người này lại không thể có hảo tâm nhãn ngươi nhìn xem gặp được bạch nhãn lang đi mỗi ngày cho người ta mang thức ăn uống nay tân hoài như một nhà vẫn còn muốn đi nói với hắn ngươi nói này toàn ra đều là người nào đâu không lâu sau nhi người trong viện liền đi một cái sạch sẽ chỉ còn lại có thất hồn lạc phách tần hoài như cùng ngồi ở trong sân hai ông cháu còn có vẻ mặt mở mịt hai cái tiểu n h a đầu tỉ ta muốn ăn thịt thịt huệ hoa ngẩng đầu nhìn tiểu đ ư ơ n g vẻ mặt chờ mong tiểu đ ư ơ n g cố sức đem huệ hoa kéo lên đi thôi huệ hoa hôm nay không có thịt thịt ăn ngươi hay là ăn bánh n ô đi bánh n ô có thể t h ơ m đâu huệ hoa cắn một cái trực tiếp ném tới một bên không thể ăn ngươi gặp người Ô ô. không có thịt, thịt ta dĩ vãng còn tưởng rằng tần tỉ là người tốt không ngờ rằng nàng lại là loại người này nàng nếu không có ý nghĩ này Đồng n là như người người hạ hắn l mẫu sao viu phượng anh nói vài câu suy nghĩ phía trên một chút thuốc nhỏ mắt nhường hà vũ trụ cách xa nàng điểm này tiểu quả phụ bộ dáng không sai nhưng chớ đem hắn ra cô ra cho gậy chạy vũ trụ ngươi nói đúng này tiểu quả phụ xem xét nàng thì không đơn giản nàng xem ngươi ánh mắt cũng không lớn thích hợp một nhìn nàng thực sự không phải cái đứng đắn nữ nhân hà vũ trụ hiểu liền hắn như có như không nhìn mẹ vợ một chút có ý riêng trả lời mẹ ngài yên tâm thì nàng như thế cho ta x á c h i à y ta đều không cần ta có tiểu kỳ tốt như vậy vợ nữ nhân khác trong mắt ta cũng cùng chư a bắt giới hắn gì hai dường như hà vũ thủy không đồng ý ơ chị dâu ta nhìn là đẹp mắt ngươi cũng không thể nói như vậy lẽ nào mội của ngươi ta dung mạo không đẹp nhìn xem hà vũ trụ xem thường nhìn mội một chút tiểu nha đầu một bên mát mẻ đi xoát hết bắt nhanh đi lên giường đi ngủ hà vũ thủy chu miệng nhỏ tức giận nhìn hà vũ trụ phanh phanh hà vũ trụ trên lưng bị hai quyền nhìn lại là nhà mình vợ ra tay hạ tiểu kỳ người dám đánh ta hạ tiểu kỳ lắc lắc nằm đấm ai bảo ngươi bắt nạt mội mội ta ta phải cho vũ thủy chút giận không có ngư ơ i dạng này làm ca ca là được hay là tẩu tử đối ta tốt nhất ca xấu nhất đối ta một chút đều không tốt a ngươi cái tiểu nha đầu p h i tử người dám hãm hại ta ngươi cái này tiểu không có lương tâm ngươi tới đây cho ta ta bảo đảm không đánh người tàu tử cứu ta nhìn thấy trước mắt trò khôi hải nhìn tới mấy người bọn hắn cũng theo vừa nay ý xấu t ì n h bên trong đi ra hạ phụ cùng hạ m â u liếc nhau một cái hạ m â u gật đầu một cái sau đó đứng lên đem đang xem áo khoác tủ hạ tiểu bảo kêu đến vũ trụ chơi không còn sớm chúng ta cũng nên trở về chương một trăm năm mươi thi tử câu đối trò khôi hải chương một trăm năm mươi thi tử câu đối trò khôi hải h ạ vũ trụ nhìn lúc này mới nhớ ra bọn hắn là thế nào tới nơi này n g à i hai vị không phải là đi tới tới a này nhưng có điểm xa nếu không ta đi mượn chiếc xe ba gác đem ngài đưa trở về hạ đông dương nói một câu không cần có người tới đón chúng ta nhìn nghi ngờ hà vũ trụ mẹ vợ giải thích một câu tiểu kỳ hắn cứu cứu là nhà máy cơ khí bắt tải không sai biệt lắm cũng nên đến, đến rồi tiểu bảo ngươi đi cửa n g ó ngó nhìn xem cứu cứu ngươi có tới không n h a hạ tiểu bảo chạy ra ngoài đợi có một lúc lại chạy quay về tiểu bảo cứu cứu ngươi đâu cứu nói hắn còn muốn đi bắc hà thì không tiến bảo nhường chúng ta đi nhanh lên hắn được thời gian đang gấp hạ phụ nghe xong đối hà vũ trụ nói một tiếng vũ trụ vậy chúng ta liền đi trước ngày mai về nhà ăn tết ta để ngươi mẹ cho các ngươi làm tốt c h ú t ă n hạ mẫu đẩy xe lăn liền hướng bên ngoài đi ngày mai cái đôi này liền trở về nhanh đi h ắ n cứu có nhiệm vụ đừng chậm trễ công tác t i ể u bảo đừng lề mề đi cùng ngươi cứu nói một tiếng chúng ta cái này đi qua vũ trụ tiểu kỳ ngày mai hai người các ngươi còn nhớ về nhà ăn tết vũ trụ ngươi phụ một tay đem ngươi cha kéo qua đi môn hạm này quá cao hà vũ trụ đẩy xe lăn đụt phải cánh cửa liền ngã nhìn kéo ra ngoài sau đó chạy ngay đi mấy bước ra sân đã nhìn thấy một cỗ xe tải đứng tại đầu ngõ hà vũ trụ đem hạ đông dương ôm vào xe lại đem xe lăn ôm đến phía sau xe đ ầ u trong và người một nhà đều lên xe hạ tiểu kỳ cứu cứu thì giải thích vài câu ngoại sinh nữ tế h ta còn không phải thế sao đối ngươi có ý kiến ta có nhiệm vụ mang theo đến nỗi ngay cả đêm chạy tới lần sau có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp lúc này ngại quá ngài công tác quan trọng cứu cứu chúc ngài một đường t h u ậ n phong t ố t cảm ơn ngươi hà vũ trụ đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đóng lại hạ tiểu kỳ cứu cứu cách thủy tinh đôi hắn p h t phất tay tiếp lấy liền đem lái xe đi rồi đi thôi nhìn ô tô m ặ một cái nhìn không thấy hà vũ trụ thì lôi kéo hạ t i ể u kỳ hướng trong phòng đi vừa vào cửa liền bị tam đại gia chặn lại x o a trụ a ngày mai thế nhưng tuổi ba mươi toàn viện cũng ở ta nơi này dự định c â u đối ngươi không tới một bộ sao ta chuẩn bị cho ngươi một bộ từ mới dán lên bảo đảm ngươi có trong có mặt nở mày nở mặt hà vũ trụ k h o á t khoác tay không cần ta năm nay bản thân v i ế t là được rồi cũng không nhọc đến ngài lao phí tâm b i ệ t giới ta lại không muốn ngươi nhiều tùy tiện cho một chút nhuận bút là được ta không muốn rượu cũng không cần thịt còn theo quy c ủ cũ ngươi thì ý nghĩa điểm lạc hạt dưa lên phải hà vũ trụ hiểu rõ tam đại gia diêm phụ quý theo lễ mừng năm mới đầu một t i ê n liền bắt đầu cân nhắc cái này nhuận bút phí hết những năm qua hắn mỗi lần đều muốn cùng hà vũ trụ muốn không tiếu nhuận bút phí bắt hắn một ít lạc hạt dưa dùng ăn dầu tương vừng cái gì hà vũ trụ cùng hắn nói bậy bạ một trận thuần túy là dành đến nhàm chán cầm lao đầu pha trò không cần đâu ta còn cũng không tin n g à i năm viết ta làm sao lại không thể viết năm nay ta lại muốn bản thân viết nếu thực sự viết không tới lại tìm ngài cho ta lo hộ không phải mà ngài dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi một cái rèn luyện cơ hội phải không nào là cái này lý nhi vậy được chờ n g ư ơ i viết không tới ta sẽ giúp n g ư ơ i viết một bộ chẳng qua xòa trụ ta nhưng nói tốt ngày mai liền phải tăng gấp đôi ngươi nếu để cho ta ba mươi viết vậy coi như được thêm gấp đôi hà vũ trụ theo vẻ mặt kinh ngạc biệt giới a tam đại gia n g à i đây không phải ngay tại chỗ lên giá cho vay nặng lãi sao n à y không thành ngày không thành còn theo gia gốc nếu không ta muốn phải nói với ngươi b ó p lột giai cấp công nhân cho vay nặng lãi tiền hố người a tốt ngươi cái xòa trụ ngươi thực sự là ta không chấp nhận với ngươi dù sao ngươi nghĩ dán câu đối nếu là không ra gấp đôi nhuận bất phí vậy ngươi hay là bản thân viết đi đến lúc đó ta chuyên môn chờ lấy xem người chê cười vậy được hôm nay ta còn là lời này n g à i năng viết ta cũng có thể viết đến lúc đó ta c h ấ n ngươi một ngãi nào tam đại gia cười cười thành vậy ta liền đợi đến thưởng thức ngươi lại tác đến lúc đó ngươi nếu viết không tới cũng đừng quên mời ta nhưng phải tăng gấp đôi à tăng gấp đôi thì tăng gấp đôi hạ tiểu kỳ thấy tam đại gia đi rồi thì kéo hắn một chút ngươi trêu chọc hắn làm gì chính ngươi viết không phải ta cũng không tin ngươi năng vẽ tốt như vậy vẽ ngươi thì không biết ra được đến hảo cầu đối nhàn rồi không chuyện gì làm đùa với hắn chơi đâu không phải liền là viết là chính â u đối mà. t xưa thư nhưng ngường cười. họa qua kia nhau, biệt, năng vẽ có thể viết.、Năng、viết có thể vẽ, chẳng qua này từ một tốt, không phân chẳng phải nghĩ một cái tốt, nếu không cùng hắn kia giống nhau, bạch hắn chê h năng Năng này nếu cùng giống bằng cái vẽ vẽ, có có c mình viết câu đối đều là vài ngày tăng năm tháng người tăng thọ xuân đầy càn k h ô n phúc cả nhà luận điệu hiện tại cũng không lưu hành một thời kiểu này đều là chút ít sáng tạo c á i mới kiến thiết đề cao sản xuất khoa học kỹ thuật hương quốc loại hình luận điệu còn có bị năm tám năm tháng đủ vào ảnh hưởng yêu cầu thơ đầy hành lang vẽ đời tường muốn mọi nhà vẽ tranh người người làm thơ còn muốn thừa hỏa tiễn phóng vệ tinh cũng là hà vũ trụ bọn hắn ở tại trong thành nếu tại nông thôn ngươi nếu là không làm thơ không vẽ vẽ liền lên công đều không cho ngươi đi nếu làm thơ làm không tốt chẳng những sẽ bị người khác chê cười nghiêm trọng còn có thể bị c h ủ công điểm ở trong môi trường này không chừng tam đại gia sẽ viết một ít cái gì đáp lấy hỏa tiễn qua tam sơn dắt lấy vệ tinh càng c ử u thiên luận điệu lộ bác hồng tình công xã còn có người làm một bài thơ làm thời còn từng danh chấn nhất thời vội vàng vệ tinh lên trời dẫm lên hỏa tiễn qua sông đ ầ y trời vệ tinh đến không hết gấp rút gian khổ làm r a luyện thép sát đẹp đẽ d á n qua tán ba tuyến ta dùng hỏa tiễn trào hỏi hắn sợ tới mức đẹp đẹ hoa hoa hoa hoa gọi công nông hồng như thế dễ hiểu tái nhật thi tử nghe nói là nguồn gốc từ một cái chăn dê em bé tác phẩm tại trong ý thức của hắn vệ tinh dường như là nuôi thả dê bò tự nhiên là càng nhiều càng tốt hỏa tiễn bị hắn ví von thành một loại vũ khí kỳ thực hắn muốn nói kỳ thực chính là đạo đạo, mặc dù hơi có vẻ có chút quá lý tưởng hóa có chút không thực tế nhưng mà thuần phát nhân dân phổ biến thụ giáo dục trình độ không cao đây đã là bọn hắn có thể tưởng tượng cực h ạ n do đó cái gì vệ tinh hỏa tiễn câu đối tầng tầng lớp, lớp? các loại không thể tưởng tượng kỳ tư diệu tưởng liên tục không ngừng bị chấn thương làm ra đến có nhiều câu đối trắng ra đến để người n g ẹ n họ nhìn chân chối còn có một chút, có chút văn hóa. hay là lên núi xuống nông thôn trợ giúp nông thôn học sinh bị đồng hương chặn không có cách nào khác không phải để bọn hắn cho nhà mình viết đôi câu đối bọn hắn trong bụng từ mới sớm đã bị vơ vét xong rồi liền trực tiếp viết loại đó h o a tiễn đánh nhưng đẹp vệ tinh sâu quỷ tử câu đối hành phi ta có đại pháo đường hoàng treo ở cửa chính đồng hương bị người nhìn câu đối trong lòng v u i thích cảm giác chính mình rất có mặt mũi còn nhường sinh viên cho mình viết câu đối kỳ thực hắn ngay cả lời không nhận ra chơi v ừ a sáng hà vũ trụ thì bỏ lên không thể không sáng sớm mặc quần áo tử tế đem buổi tối hôm qua sủi c ả o lấy r a nóng lên một chút chịu được ăn điểm tâm thì cưỡi lấy xe đạp vội vội vàng vàng đi trong nhà máy vừa đến trong nhà máy chỉ còn lại mình mình cùng hai đồ đệ còn có ngày hôm qua một cái giúp việc bất lúc cái khác tất cả đều thả giả trong nhà máy còn có không đến một nửa công nhân là cái này nhà máy cán thép hồng tinh năm nay cuối cùng dừng lại cơm trưa hà vũ trụ cái tên vương bắt đả ngươi lao tử l i ề u mạng với ngươi nhìn chủ nhiệm nhà ăn lao tiền hùng hùng h ổ h ổ vô cùng lo lắng hướng phía chính mình lao đến hà vũ trụ vẻ mặt xứng sở ta đây là trêu a y ghẹo a y chương một trăm năm mươi mốt lao tiền bị lột chương một trăm năm mươi mốt lao tiền bị lột lao tiền thoáng qua một c á i đến liền muốn bắt hà vũ trụ cổ áo đáng tiếc hắn chạy quá nhanh tăng thêm bị hà vũ trụ chen chân vào đẩy ta một chút bình một tiếng lao tiền thì ngã một phát hà vũ trụ tiểu tử ngươi không phải người sau lưng ngươi xứ ám chiêu ngươi đại khái là biết mình đối hà vũ trụ không có cách nào đánh lại đánh không lại mắng lại mắng không thắng lao tiền có chút đổi phế trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng không nổi hắn nhìn hà vũ trụ ánh mắt tủi thân còn có một chút không phục ngươi là đã được như nguyện hai mươi sáu tuổi chủ nhiệm nhà ăn ta nhưng thảm thành một bình thường công nhân viên t r ư ớ c ta biết ta câu chuyện thật không bằng ngươi thế nhưng ta không phục sau lưng ngươi x ứ ám chiêu ngươi ta chỉ như vậy một cái nho nhỏ chủ nhiệm nhà ăn ngươi cũng muốn đoạt ngươi liền không thể đợi đến ta về hưu từ n h i ệ m đâu ngươi cứ như vậy sốt ruột hà vũ trụ cảm giác đầu g ó c b ù mịt lao t i ề n quảng hồ đổ rồi a ta xứ cái gì ám chiêu ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì cái gì chủ nhiệm nhà ăn lý chủ nhiệm ở dưới quyết định bổ nhiệm ta sao không hiểu rõ a ngươi không biết tiểu tử ngươi đừng đánh chống lảng ngoại trừ ngươi còn có ai năng cùng ta đoạt vị trí này n à y rõ ràng chính là sau lưng ngươi mấy chuyện xấu thừa dịp ta không tại vụ trộm đoạt châu ngồi của ta hiện tại ngươi thắng ngươi cuối cùng đã được như nguyện ta về sau muốn bảo ngươi gì đại chủ nhiệm lộn xộn cái gì ngươi cũng đừng nói b ậ y ngươi hảo hảo hợp lý ngươi chủ nhiệm nhà ăn nếu thật là đổi người và m ồ n g ba vừa mở công đến lúc đó là ai cầm cố phòng ă n này chủ nhiệm đoạt vị trí của ngươi ngươi chẳng phải sẽ biết sao lao tiền nhìn hồi lâu nghi ngờ hỏi một câu thật không phải ngươi ngoại trừ ngươi ta nghĩ không ra đại chủ nhiệm còn có thể sắp đ ư ợ ai Các n g ư ơ i trong phòng bếp thì b à các ngươi còn tính là cái nhân vật tô đại đầu sừng xót bẹp từ văn thỉnh thì dài ra há miệng hai người bọn họ cũng không thích hợp không phải ngươi cùng ta đoạt hai người bọn họ cũng không bản sự này hà vũ trụ đem hắn kéo lên một cái cho hắn vô vô đất trên người nào bột mì phân cho ngươi cũng đừng nghi t h ầ n n g h i quỷ thật không phải ta ta mấy ngày nay vội vàng chuyện kết hôn chân cũng không chạm đất làm sao có thời giờ cùng ngươi đoạt cái gì chủ nhiệm nhà ăn lại nói cũng không gặp tổ chức tìm ta nói chuyện ngươi cũng đừng ăn no dỗi việc được mỏ mâm quan tâm lao tiền lấy ra một tờ đơn từ nhiệm thế nhưng ngươi nhìn xem điều lệnh cũng hạ Qua người ă m t cũng đừng giật ta khi nào h cho lý chủ nhiệm tặng quà ta cũng thời gian rất lâu không gặp hắn tặng cái gì lễ khắc nói chuyện tào lao hôm nay thì thừa chúng ta mấy cái n g ư ơ i cũng đừng chậm trễ nhân đại gia công tác đến lúc đó công nhân viên chức không có ăn người ta đều phải xui xẻo lao tiền đã ngươi không được chủ nhiệm nhà ăn vậy ngươi giúp đỡ nhu diện đi chúng ta tổ hôm nay muốn chứng tám lung bánh bao ngươi tới vội vặn chúng ta tranh thủ sớm chút làm xong sớm t ă n g tầm t i ê n chủ nhiệm nhìn hà vũ trụ vẻ mặt không thể tưởng tượng nét mặt tổ chức không có tìm ngươi nói chuyện ngươi không nóng này a đây chính là chủ nhiệm nhà ăn một tháng hơn năm mươi v i đầu. ngươi thì không muốn ngươi thì không nghĩ vai phong một cái hà vũ trụ cho hắn tìm một kiện tập t h cho hắn bọc tại trên người vai phong cái đầu của ngươi a nhanh v ò mặt của ngươi đi dù sao ngươi đã không phải là chủ nhiệm vậy ngươi liền phải làm việc vào ta nhóm này ngươi liền phải ngay ta lao tiền mẩn ra một chút không phải ta công tác còn chưa sắp đặt đâu được năm sau mới biết được cái gì liền nghe ngươi chờ ngươi người trẻ tuổi vừa đi lên ban này tổ thì với ngươi không quan hệ hiện tại ta còn là ca trưởng kia ban liền phải nghe ta về phần về sau ai biết được lao tiền đem cái nắp lấy ra đem mì vắt móc ra đây đặt ở trên thớt thở dài ngươi ngược lại là rộng rãi nghĩ thoáng ta lại không được nếu để cho lão bà của ta hiểu rõ chủ nhiệm nhà ăn của ta hết rồi còn không biết nàng muốn làm sao mắng ta đâu chỉ tưởng tượng tôi h đã cảm thấy thời gian này không cách nào qua đi xuống nói xong dài lên một mì bắt đầu vò lên mặt đến hà vũ trụ đem bắp cải phơi tốt lại bắt đầu gọt lên khoai tây đến chuyện tương lai ai biết được qua một thiên tính toán một thiên đi ngươi ngược lại là lại vung điểm p h ấ n a k i a mặt cũng dính trên tớt cầm dao cầm dao xúc tiếp theo ngươi thật là đần ngay cả cái mặt ngươi cũng v ò không tốt ngươi chê ta chậm d a còn không hầu hạ đâu ta thấy thiên cho người làm cháu trai hiện tại chủ nhiệm của ta hết rồi ta cháu trai này cũng làm nhìn không có ý nghĩa ta cái này c ư ớ i xe về nhà tìm ta mẹ đi rõ trong nhà lao nương môn mang ta lao tiền sách phát cho mặt của hắn cùng t h ị liền chạy hà vũ trụ nhìn hắn bóng lưng không khỏi cảm thán người đ ờ i này chính là như vậy lúc hữu dụng thì đối ngươi cởi mặt đ ó lấy vô dụng lúc liền đem ngươi một cước đa văng là cái này nhân tính không phân đúng sai cũng may mặt phát tốt việc để hoạt động cũng lưu loát hà vũ trụ thì xào một nồi bắp cả i miến một nồi khoai tây thịt hầm lại giúp đem bánh bao xoa nhẹ hai cái chưng lò c h ư n g tám lung bánh bao hôm nay công việc cho dù làm xong nhường mã hoa cùng giúp việc bếp nút tiểu trình đánh thái thu phiếu ăn còn lại thái để bọn hắn chính mình nhìn xử lý hai người cũng rất tình nguyện đón lấy nhiệm vụ như vậy sôi nổi bảo đảm sẽ đem công việc làm tốt hai người này đều là an tâm tính tình cẩn thận làm việc luôn lu hà vũ trụ dặn dò một hồi thì sách chính mình kia phần trong nhà máy phát thịt heo cùng bột mì trắng đặt ở xe giỏ trong tổng cộng không có bao nhiêu thịt mặt cũng là một túi nhỏ cũng liền đủ sáu khẩu nhà ăn một bữa sủi cảo làm đúng vậy đã h i ể u trong nhà máy điều kiện có hạn cả nước đều tại nắm chặt dây l ư n g quần chính là vì trả hết nợ cho vay chờ đến sáu ba năm trả hết nợ cho vay về sau lao bách tính mới xem như qua vài ngày nữa ngày tốt lành hiện nay chính là phát điểm ấy mặt cùng thịt hay là trong nhà máy xin hai lần mới phát hạ tới trừ ra ca trưởng trở lên có bình thường công nhân viên chức chỉ có một túi mặt liền xem như phát phúc lợi dù sao công việc cũng làm xong h à vũ trụ thì chở n ô đại trí hướng về trong nhà hắn tiến đến đại trí người khác hỏi ngươi đến ngươi liền nói là huynh đệ của ta ở trong xưởng gọi sư phụ đi ra ngoài gọi ca là được rồi chính là một cái xưng hô mà thôi không cần quá để ý n ô đại trí lắc đầu sư phụ chính là sư phụ đây là cha nuôi nói chẳng qua ngài yên tâm đi ra ngoài bên ngoài ta nắm chắc không được nói cha nuôi chuyện dễ cho chúng ta rước phiền thoái cũng đúng thế thật cha nuôi dặn dò qua h à vũ trụ thở dài một tiếng hay là lao ra tự nghĩ chú đáo trước giờ cũng dặn dò qua chẳng qua ngươi luôn, luôn thông minh không cần đến ta nói tóm lại lao ra t ử nói rất đúng chúng ta về sau ở bên ngoài lúc nói chuyện thận trọng từ lời nói đến việc làm là cần thiết ngài yên tâm miệng ta chặt chẽ đây chờ một chút ở nhà ăn sủi cảo cũng không cần chặt chẽ vung ra ăn ta nhưng không thể thua lỗ bụng trở về để ngươi tẩu tử nhiều nấu điểm bao no hạt d... ta nghe ngài hai sư đổ từ bên ngoài đi vào vào cửa lại đụng phải tam đại ra cùng tam đại mụ vẻ mặt ý cười tại cửa nhà mình bày bàn lớn trên mặt bàn đè ép giấy đỏ đang kia nghĩ từ đâu hà vũ trụ xem xét liền có chút phiền vì điểm ấy hạt dưa ngài cần thiết hay không mỗi ngày n hà ớ h vũ trụ đẩy xe, tiếp theo tiếp t liền cánh hướng cửa qua quay nô đầu đánh giá tam đại gia một phen ngài lao không đẩy ra tiêu bán đồ đơn giản chính là lãng phí nhân tài này gọi một cái kiên nhẫn quả thực khiến người khâm phục tam đại gia cảm thấy có chút ngạc nhiên ơ chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn xoa trụ mấy ngày không thấy ngươi học vẫn tăng trưởng a có thể có thể vậy nói do ngươi nhận lấy v â n đ à o của ta tiến triển hiểu rõ có học vấn chỗ tốt rồi hà vũ trụ đem trang phục giật quay về vẻ mặt thiếu kiên nhẫn được rồi được rồi cũng đừng hướng trên mặt mình r t vàng ngài vội vàng ra đi thôi ra cơm chưa còn không ăn chính bị đói đâu đại trí đi nhanh lên đừng để ý đến hắn nhìn hà vũ trụ đi xa Tam đại vẻ mặt mất ra Đại vẻ h ứ n g Xóa trụ. n g ư ơ i có gan đừng đến tìm ta buổi chiều còn muốn để cho ta viết n g ư ơ i chính là da gấp ba không phải gấp hai ta cũng sẽ không lại cho n g ư ơ i viết tam đại mụ kéo bạn già một chút tao mày nhìn hắn n g ư ơ i được rồi nhanh khắc h ô hắn cũng vào nhà ngươi gọi hắn cũng không nghe thấy a muốn ta nói ngươi không sai biệt lắm liền phải ngươi muốn nhiều như vậy làm gì ngươi không gặp x ó a trụ hiện tại thế nhưng không đồng dạng ngày đó đem tần hoài như mắng hảo ra hỏa gọi là một cái cầu huyết lâm đầu a ngươi có thể n h ì n vạn lần không thể đắc tội hắn ta sợ hắn nha không phải liền là một hai ngớ ra mà hắn quay đầu không cho ta nhận u bút phí nghĩ cùng đừng nghĩ ít nhất cũng phải cho ta năm cân a không ba cân ba cân hạt dưa nếu không ta thì không cho hắn viết ta nhìn hắn làm sao bây giờ được rồi chớ quấy dậy ở mỹ chúng ta mau đem cái b ả n chuyện trong phòng đi thôi mắt thấy muốn nổi gió rồi tam đại gia nhìn trời một chút phát hiện thiên có càng ngày càng đen s u thế vẫn đúng là không gánh nổi muốn tuyết rơi tuyết rơi tốt ta tuyết lành điểm báo năm được mùa a lại là một năm hào khí tượng chính là tuyết hoa có chút chậm điểm ấy không tốt luôn còn kẽ ngã này không tốt này không tốt tốt nhất vẫn là khác hạ chẳng qua hạ nhiều cũng có chỗ tốt không ra khỏi cửa sẽ không cần tốn tiền rõ mua này mùa kia trả đạt tiền lao diêm người khác l ầ m b ầ m sủi t ả o nấu xong người rốt cục có ăn hay không tam đại gia hấp tấp đi đến phòng chạy một bên hôm một bên chạy đến rồi đến rồi ta đương nhiên muốn ăn một năm thì lần này thịt không ăn ta nhờ có nhát a đến đại trí một người một chén lớn ta trong nồi đầu còn nấu lấy đâu hạ tiểu kỳ cầm chén đặt ở trên mặt bàn tiếp lấy thì lại đi bận rộn sư nương không cần một bắt là đủ rồi ta ăn không được nhiều như vậy nô đại trí có chút cẩn thận nhìn xem hạ tiểu kỳ đi nấu sủi cào bận bịu i khách khí vài câu hà vũ trụ xem xét hắn như vậy cầm chén bên trong sủi cào lại đi hắn trong chén đổ một nửa để ngươi ăn ngươi thì ăn no còn có thể ít ngươi ăn ăn no rồi chúng ta buổi tối còn có một hồi ta tiểu lượng tầm thường ngươi theo giúp ta nhạc phụ h ả o h ả o uống một lần ta biết ngươi tiểu lượng tốt đủ rồi đủ rồi sư phụ ta thật không ăn được ngài cũng ăn đi đây cũng quá nhiều hà vũ trụ cười cười đem một bàn tỏi giã đổ chút ít giấm đặt ở trước mặt hắn rồi trá ít đến bộ này ta còn không biết ngươi ngươi này bụng từ lúc ngươi xuất sinh vẫn chưa ăn no quà ta đ ó i đều là một cân nửa lượng những thứ này cũng liền một cân t h ò đầu ra ngươi ăn không được mới là lạ vậy ta ăn hà vũ trụ lại đem chính mình chén kia cũng đẩy tới ăn đi chén này cũng bị ngươi chúng ta sẽ cùng t ẩ u tử ngươi một viên ăn ngươi đem những thứ này ăn hết chớ cùng ta bất tích ta phải cho phía sau l á o thái thái đưa chút đi hà vũ trụ đem một bàn sủi cạo đặt ở trên khay mặt trên còn có một bát sủi c ạ o canh hắn nâng khay liền hướng hậu viện phương hướng đi tới vừa tiến vào hậu viện chỉ nghe thấy nhà hứa đại mậu tại cãi nhau còn có chai rượu ngã nát tâm thanh tiếp lấy đã nhìn thấy một bao quần áo bị từ trong nhà ném ra ngoài đúng lúc này tần kinh như thì q u ầ n loạn bị hứa đại mậu kéo ra đây đại mậu ngươi không thể đuổi ta đi a đại mậu ngươi không thể đ u ổ i với ta như vậy ta đ u ổ i với ngươi thế nhưng móc tim móc phổi ngươi cũng không thể như thế bắt nạt ta ta không đi a ngươi khác đuổi ta đi a ờ h ứ a đ ạ i mậu năm hết tết đến rồi không sao đánh vợ chơi đâu hai người các ngươi lỗ hổng thật là biết chơi xóa trụ ta nói với ngươi ngươi bớt lo chuyện người đây là nhà chúng ta chuyện không mượn ngươi sẽ bảo nhà đúng rồi ngươi không phải muốn cho tần hoài như giới thiệu cho ngươi biểu mộ i nàng sao vừa vạn vật quy nguyên chủ ngươi đem nàng lĩnh đi thôi hà vũ trụ nghe xong tiểu tử này muốn ă n đòn a h ứ a lại mậu cháu trai ngươi lại mẹ nó miệng đầy p h u n g c ứ c ta đem ngươi ra môn cho ngươi tháo ngươi tin không tin ngươi đổ chó hoang làm y phục rách g ớ i xuyên ô huế xuyên át ngươi thì ném cho ngươi ra ta ngươi làm ra là nhặt ve chai cháu trai ngươi nếu là không cho ra nói một tiếng thật xin lỗi gỡ các ngươi hay là gỡ ngươi một cái cánh tay chính ngươi tuyển xoa trụ năm a ngươi có bản lĩnh ngươi đến nhà ngươi gỡ ta một chút môn ngươi thử một chút hà vũ trụ một chỉ h ứ a đ ạ i mậu người chờ đó cho ta nói xong hà vũ trụ vô cùng lo lắng chạy tới nhà lao thái thái điếc đem khay vừa để xuống lao thái thái ngài ăn trước ta đi giáo hấn một chút ngài cách vách tên vương bắt đ à n kia đi không đợi lao thái thái nói chuyện hà vũ trụ thì thẳng đến nhà h ứ a đại mậu hắn đi theo lão thẩm làm đến mấy lần đồ dùng trong nhà đối nghề một văn thanh tóm lấy cánh cửa một tách ra môn kia liền xuống đến lấy rồi nhìn hà vũ trụ phá hủy môn hớ đại mậu xoa trụ ngươi vẫn đúng là gỡ nhà ngươi ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không ngươi thuần thì một chó đi ngươi hà vũ trụ hơi cười một chút. ngay trước mặt hứa đại mậu một dùng sức cánh cửa kia cũng xuống đại mậu a ngươi xem một chút trong nhà người còn có cái gì muốn hủy Cà ca hôm nay miễn phí cho ngươi giúp đỡ nếu không thì này phiến cửa sổ thế nào nhìn không lớn dám chắc a nếu không ta giúp ngươi xây một chút hứa đại mậu dây sợ ta thực sự là ta phục rồi ca ca huynh đệ phục rồi xin lỗi xin lỗi ta cho ngươi chịu nhận lỗi thành sao ngài đại nhân rộng lượng khắc chấp nhặt với ta thành sao kia cửa sổ cũng không thể gỡ a nhà nói s ố n đi ngươi nói ngươi muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng quanh co lòng vòng rất không ý nghĩa lần sau nếu trên người không thoải mái ngươi thì cùng ca nói thẳng ta giúp ngươi trị trị không cần tiền nói xong xoay người rời đi đang lúc hứa đại mậu trong lòng hùng hùng h ổ hồ lúc hà vũ trụ đông nhiên lại quay về quên theo như ngươi nói đừng cho sau lưng ta chơi n g a n g chân nếu để cho ta biết rồi ta ở ngay trước mặt ngươi phá nhà cửa chính ngươi ước lượng một chút họa không có lời đúng rồi nói tới nói lui mắng tìm h ắ n g ca không phải ý thế hiếp lời người, người chỉ cần ngươi cùng ta bình an vô sự ta lười nhác quản ngươi những phá sự kia nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ k h t trêu cho ta bằng không hậu quả ngươi không chịu được nổi hứa đại mậu v ẽ mặt cầu xin ngài nói rất đúng ta nào dám đâu lần sau ta vòng quanh ngài đi thành sao không cần không cần đều là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là cần phải hà vũ trụ cầm lấy một cục gạch đem trên cửa chuẩn báo dùng gạch gó gõ mấy cái xuống dưới hai cánh cửa thì khôi phục như lúc ban đầu đại mậu xem xét như thế một làm môn này không phải tốt mà nhìn có chút e ngại hứa đ ạ i mậu hà vũ trụ cười cười tiện tay đem gạch ném qua một bên không cần cảm tạ ta thật sự dễ như chở bàn tay chuyện không phải liền là giúp ngươi sửa cửa sao hàng xóm láng giềng đây đều là việc nhỏ ta thuận tay liền giúp ngươi tu nhìn nhất đại gia đi vào sân hứa đại mậu mới đã hiểu hà vũ trụ lời nói mới rồi là có ý gì trong lòng không khỏi có chút lạnh tiểu tử này khi nào như thế sẽ trang c h ụ tử ngươi vừa n ã y sở gạch làm gì nhất đại gia đi vào sân nghi ngờ hỏi hỏi hà vũ trụ t r ư ờ n g một trăm năm mươi ba đều là diễn viên t r ư ờ n g một trăm năm mươi ba đều là diễn viên là nhất đại gia a đây không phải đại mậu ra môn làm hư để cho ta giúp hắn xây một chút ta không phải biết một chút nghề một công việc mà liền giúp hắn giữ cửa cho đã sửa xong không phải sao đại mậu không cần mời ta ăn chút ăn ngon ta liền nói không cần bao lớn một chút việc nhi ngươi nói ngươi khách khí như vậy làm gì nhất đại gia sửng sốt một chút hai người này khi nào quan hệ tốt như vậy hứa đại mậu trụ tử hắn nói có phải thật vậy hay không nhìn hà vũ trụ không có hảo ý nhìn hắn hứa đại mậu vẫn đúng là không dám nổ gai không có không có là xòa trụ giúp ta sửa cửa tới ta môn này luôn mở không ra luôn luôn không được tốt lắm hay là xòa trụ hắn lòng nhiệt tình còn giúp ta sửa cửa người xem môn này không là tốt rồi tốt sao xóa trụ cảm ơn ngươi a nếu không ngươi cùng nhất đại gia thượng ta k i a phòng đi ngồi một chút hà vũ trụ liên tục khoác tay được rồi được rồi không phải liền là giúp ngươi tu sửa cửa mà bao lớn một chút việc nhi không cần đến tạm ta còn phải đi lao thái thái phòng theo nàng trò chuyện các ngươi trò chuyện nói xong hà vũ trụ liền trực tiếp vẩy lên rèm vào lao thái thái điếc trong phòng đi nhất đại gia b á n tín bán nghi liếc nhìn hứa đại mậu mộ một cái tiếp lấy liền thấy ngồi dưới đất tần kinh như hỏi một câu kinh như ngươi sao ngay tại chỗ lên này bọc là chuyện gì xảy ra đại mậu ngươi đem nàng đuổi ra ngoài hứa đại mậu mộ nói một câu không có không có ngài hiểu lầm nàng nói ba mươi tết không nên về chuyến nhà mẹ đẻ ta liền nói này cũng tuổi ba mươi ngươi ngồi xe cũng không kịp chuyến tàu không phải này nương môn chính là không nghe không nên đi ngài nói ta có thể làm cho nàng đi sao lời nói này xong hứa đại mậu liền đem tần kinh như từ dưới đất cho kéo lên tiếp lấy liền đem bọc nhét vào trong ngực của nàng vội v a n g trở về phòng ngươi xem một chút ngươi không nên về nhà ngoại ta kéo đều kéo không ở ngươi sao như thế không b ấ t lo đâu trở về phòng ta lại thu thập ngươi tiếp lấy hướng về phía nhất đại gia cười một tiếng n h ư n g ngài lao chê cười nữ nhân này cứ như vậy ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần gói đây đều là đánh cho ít vậy ngài có việc trước bận điệu chúng ta trở về phòng quay người lại đem vẻ mặt sững sờ tần kinh như cho kéo đến trong phòng đi này hứa đ ạ i mẫu khiến cho manh mối gì nhất đại gia bưng lấy sủi c ả o cũng vào lao thái thái điếc trong phòng lao thái thái cho ngài bưng một bát sủi c ả o ngài nhìn đang ăn sủi c ả o lao thái thái còn có bên cạnh theo nàng nói chuyện hà vũ trụ nhất đại gia c ư ờ i ha hạ cầm trèn phóng được rồi ăn xong trụ từ kia đĩa lại ăn ta này một bát ngài lao có lộc ăn đi hà vũ trụ bản sắc như thế bao nhiêu bị chút ít ảnh hưởng là mồm khuyết điểm luôn luôn tại nhất đại gia ngài này làm sao lời nói ăn xong này đĩa vậy liền vừa mới vừa vặn lại đem ngài chén kia ăn hết hảo giá hỏa lao thái thái liền phải cho ăn bệ bụng lao thái thái cơm cũng không ăn đối trên mặt đất xì m ấ y n g ụ m hừ hừ hừ. gần sang năm mới chỉ toàn nói những cái này điểm xấu lời nói xoa trụ tử n g ư ờ i này đều thành hôn này nói chuyện hay là không có xuống dốc một chút cũng không hỗ trọng hà vũ trụ đứng lên đối lao thái thái lớn tiếng nói vài câu mãi mãi tại trước mặt ngài ta chẳng phải nhất tiểu hải mà muốn kia ổn trọng làm gì đúng vậy n g à i con ruột đến rồi chê ta chậm trễ hai mẹ con ngài nói thì thầm đúng không vậy ta đi vợ ta vẫn chờ ta trở về ăn cơm đâu nói xong nhấc lên màn cửa thì thoát ra ngoài lao thái thái nhìn hắn đi ra ngoài khỏe mắt hơi ướt này x o a t r ụ tử tâm nhãn thật là tốt ba không năm thời liền lên ta này đến một chuyến không phải mang thịt chính là sủi cảo cái gì may mắn mà có hắn ta năm nay vẫn đúng là không ăn ít h ị t đúng vậy à. trụ tử đối lao nhân đó là thật không lời nói người xem hắn đối với hắn kia nhạc phụ đó là thật có tình có nghĩa cũng đúng thế thật ba không năm thời mang chút đồ ăn ngon trở về sợ bị đói hắn cha vợ kia một nhà sư phụ ngài sao đi lâu như vậy ta cũng ăn ba chén nhìn trước mắt ngô đại trí ngồi trên ghế còn đang ở ăn lấy sủi c ả o hà vũ trụ thì mở to hai mắt ngươi mới vừa nói ăn m ấ y chén đây là chén thứ ba sư nương lại bưng tới một bát ta suy nghĩ còn có chút không nhiều an tâm ngài lại hồi lâu không tới ta thì lại ăn một bát hiện tại đã no đầy đủ ngô đại trí cầm chén trong còn lại sủi cạo cũng kẹp ra đây tiếp lấy cũng nhét vào trong miệm thì đánh một cái ở một cái đối bưng lấy sủi c ả o đi tới hạ tiểu kỳ nói một câu sư nương ta ăn n o rồi lúc này là thực sự không ăn được được rồi trên mặt bàn có hạt dưa chính ngươi đi ăn chút tiêu hóa một chút đợi buổi tối còn có dừng lại đâu n ô đại trí ngượng ngùng cười cười ta hôm nay lần đầu ăn một bữa cơm no hiện tại cảm thấy toàn thân đều là khí lực nếu không ngài tìm một chút công việc để cho ta làm đi hà vũ trụ kẹp lên một con sủi c ả o nhét vào trong miệng nhìn thân cao thể trắng n ô đại trí cười ha hà nói chúng ta đều không có việc để hoạt động ngươi lại nghỉ n g ơ i đi ăn chút dưa tử cũng đúng ta đem này g ố dạ đem quên đi ngươi luôn luôn không chịu ngồi yên vậy ngươi đi đường phố đi dạo đi mua một ít lễ mừng năm mới dùng pháo cùng trẻ c o n chơi loại đó pháo chính là năng trên mặt đất một ném thì vang lên loại đó chính ngươi lại đi mua ăn chút gì uống không cần cho chúng ta mua thì mua những kia là được ngươi cưới lấy t a xe đi thôi chơi xong liền trở lại buổi chiều còn phải đi uống rượu đâu、Hả? vậy ta đi nô đại trí ở chỗ này có chút c â u thúc rốt cuộc có hạ tiểu kỳ tại hắn có chút không thả ra ngươi trở lại cho ta hà vũ trụ một tiếng hô nô đại trí lại chạy quay về sư phụ ngài nói ta tiền còn chưa cho đâu n g ư ơ i đi mua cái cầu a cầm này c o n có phiếu ta còn có đừng nói nhảm mua chút pháo cùng trẻ con chơi chính mình lại đi mua tốt chút ăn đây là sư phụ sư nương đưa cho n g ư ơ i n g ư ơ i đ ư ợ cầm c d... vậy ta đi sư phụ ngài lại không ăn k i a sủi cạo thì đ ó n g nhìn ngô đại trí còn đang ở nhìn trong chén sủi cạo hà vũ trụ đi lên một cước xéo đi nhanh lên n g ư ơ i còn ăn a lại ăn cho ăn bể bụng ngươi nha nhìn hắn đẩy xe chạy hà vũ trụ quay đầu trở lại hỏi một câu tiểu từ này vừa nãy đã ăn bao nhiêu hạ tiểu kỳ kẹp một chút tỏi giã chậm dài ăn một miếng hai cân nửa đi nhìn hạ tiểu kỳ hà vũ trụ vẻ mặt s ư n g s ờ tiếp lấy vẻ mặt hiểu ra hào ra hỏa chẳng thể trách lao ra từ không sao vẫn mang hắn hợp lấy này vẫn đúng là không phải bình thường gia đình n ă n g n u ô i lên là cái này một bữa cơm thùng à. hà vũ trụ ăn không có mấy ngụm chỉ thấy cửa có người lộ một chút đầu vậy ai nha tại cửa ra vào lén lén lút lút là ta người nói nhỏ chút người khắc hô diêm giải thành tại sao là người, người trẻ tuổi người tới làm gì đi vào chính là tam đại gia, gia con lớn nhất diêm giải thành x ó a trụ ta có việc tìm ngươi tẩu tử cũng tại a ngươi mau tới n g ư ơ i ra đây một chút hà vũ trụ ăn lấy bánh sủi c ả o vẫn không quên chấm một chút tỏi giã ta cơm còn ăn xong đâu ngươi đợi ta một lúc ta cái này đã ăn xong diêm giải thành vẻ mặt lo lắng vậy được đi vậy ngươi nhanh lên hà vũ trụ mười phần hoài nghi này diêm giải thành cùng hắn lại không cái gì giao tình hắn lần này tới là muốn làm gì nhìn xem ngươi gấp đến độ như thế ngươi rốt cuộc có chuyện gì ấp á ấp úng diêm giải thành mắt lộ ra ngượng h i u hắn thấp thỏm nhìn hà vũ trụ ta Ta thể ta. Trước 154, ba gặp Trước 154, ba ba mau gặp gỡ người gã gặp hùng gã gặp hùng việc nhi nói. chuyện chỉ có có cứu được được Có Có khó kẻ kẻ hãn. hãn. diêm á m mau thả. d giải thành nhìn một chút hạ tiểu kỳ ánh mắt có chút t r ố n tránh hà vũ trụ đem đua vừa để xuống trực tiếp ra phòng đến phòng bên cạnh hành lang dưới diêm giải thành cũng đi theo ra đây nói đi chuyện gì như thế che giấu ta tại nhà máy dẹp kim làm thợ máy việc này n g ư ơ i bê ta nghe như vậy một lỗ thai ngươi nói diêm giải thành nhìn chung quanh nuốt ngủ nước bọt ta nhìn chúng s ư ở n g chúng ta một dẹp nữ công muốn theo chỗ hắn đối tượng nàng đối ta cũng c o i ý kia thế nhưng anh của nàng quá lợi hại lại anh của nàng cũng tại s ư ở n g chúng ta bảo vệ khoa đi làm suốt ngày theo dõi hắn m u ộ i muội ta không tốt ra tay hai chúng ta tại một viên đều bị hắn gặp được đến mấy lần mỗi lần đều bị hắn cho pha trộn ta đều nhanh n h ư ờ n g hắn cho buồn chết rồi sau đó hắn đổi chủ ý hắn nói ta muốn theo m u ộ i muội của hắn cho t ư ợ n g c ũ n g được, nhưng mà được lược giao thắng nổi hắn ngươi nói thì ta này tiểu thể trạng ta nào h i ể u lược giao a ta đây không phải không có cách ta thì nói láo nói anh ta đó là ai vậy danh xưng lược giao tiểu vương ra a nói đến lược giao vậy liền không có thua qua hắn thì cùng ta đã hẹn nói năm sau tìm thời gian đem ngươi ca kêu đi ra chúng ta tại một viên so một lần ta này khoác lắc đều nói đi ra ngươi cũng không thể mặc kệ hà vũ trụ trong lòng hơi động ngươi kia đối tượng tên gọi là gì có phải hay không họ vu diêm giải thành xửng sốt một chút lắc đầu không phải họ hàn gọi hàn tuyết t o á n h hà vũ trụ nghe xong này diêm giải thành vợ không phải gọi vu lỵ sao hay là vu hải đường b i ể u tỷ chẳng qua bất kể có phải hay không là vợ hắn cùng ta lại có quan hệ thế nào không sao cùng người khác hẹn n ữ đơn thuần ăn no rồi việc được này động thủ động cướp khuyết điểm một sáng mở cái miệng này tử vậy còn không được mỗi ngày đánh không tới không tới này lược dao đặt xuống không tốt vạn nhất đem người ta té ra khuyết điểm đến vậy còn không đến làm cho người hận chết ta lại bồi thường tiền lại bồi tiền thuốc men húng chi ta cũng kết hôn ta lại không tại mặt đường thượng lấy công việc thắng không có gì tốt chỗ thua mất mặt không tới không tới ngươi tìm người khác đi diêm g i ả i thành xem xét việc này muốn hoảng thử đem h à vũ trụ một chút ngươi không phải là sợ rồi sao ngươi xỏa trụ là ai đánh khắp tứ hợp viện vô địch thủ a ngay cả ngươi cũng sợ vậy liền không ai dám lên hà vũ trụ cười hắc hắc cho đua trẻ con không hứng thú cũng không có ý nghĩa nói toặc trời cũng không tới nói x o n g xoay người rời đi một chút cơ hội cũng không cho hắn diêm giải thành lưu diêm giải thành nhìn hà vũ trụ đi rồi suy nghĩ ta đem ngươi đại hào cũng báo ra đi đến lúc đó có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi dù sao cho ngươi chả hỏi việc này ngươi có muốn hay không quản đều phải quản diêm giải thành ra cửa chuẩn bị đi hàn tuyết bánh gia phụ cận đi vòng vòng xem xét có thể hay không gặp phải nàng không có nghĩ rằng vừa ra sân chỉ thấy hàn tuyết b á n n của nàng mang theo hai người trẻ tuổi xách nhìn cần câu chỉ chỉ trỏ trỏ chạy hắn tới bên này Má ơi! đem diêm giải thành giật mình cợt mờ n ở ta phải tìm địa phương tránh một chút n à y hàn tuyết bánh anh của nàng hàn học binh là có tiếng có thể đánh ta đều bị hắn đánh đến mấy lần nhường hắn trông thấy ta tại đây lại đánh ta một chầu đến lúc đó nhường trong viện người trông thấy ta mặt mũi này coi như ném đến nhà bà ngoại đi vội vang tránh vội vàng tránh trông thấy trong cửa bên cạnh lục căn ra hầm rau hai mắt tỏa sáng đây chính là cái nơi tốt hàn học binh buổi sáng mang theo hai người trẻ tuổi đi phụ cận trong sông câu được cho tới trương ngư sau đó một suy nghĩ hôm nay thế nhưng tuổi ba mươi xòa trụ nhất định ở nhà dù sao diêm giải thành đã từng nói địa chỉ bọn hắn nghe ngóng một đường đã tìm được bên cạnh tiểu cá tử tay trái sách cần câu tay phải xách hai cái cá trắng cỏ hắc kiểm người trẻ tuổi thì xách một đại hai tiểu tam cái lý ngư chỉ vào sân nói một câu hàng ca ngươi nhìn xem chính là cái này viện đợi lát nữa chúng ta vào trong cùng thằng ngốc kia trụ hẹn xong thời gian đến lúc đó ngươi đến làm cho ta cái thứ nhất đến việc này chuyện không liên quan tới ngươi đương nhiên phải ta tự mình tới các ngươi đi về trước đi hàn học binh nói một câu sau đó liền trực tiếp đi vào đại gia xin chào ta hỏi một chút ngài trong sân có một gọi xóa trụ sao nghe nói là k ề bên này biết đánh nhau nhất hàn học binh cản chính là tam đại gia tam đại gia còn không biết con của hắn gây họa xóa trụ hiểu rõ a liền ở tại chúng ta cái v i ệ n này các ngươi tìm hắn làm gì bên cạnh tiểu cá tử giải thích một câu là diêm giải thành tiểu tử kia nói nói bọn hắn trong viện xóa trụ là cao thủ một tay là có thể đem chúng ta hàn g ca cho làm nằm xuống này không chúng ta tìm hắn đến hẹn chống m à lần này đem tam đại gia giật mình có chút mắt trợt tròn diêm giải thành các ngươi tại sao biết hắn hắn phạm chuyện gì ngài cũng đừng hỏi tại sao l i ê n theo chúng ta nói một tiếng xòa trụ ở đâu là được ngài không phải là diêm giải thành ba ba a tam đại gia bận b ệ u từ chối không biết không biết ta đều không có nghe nói qua diêm giải thành người như vậy xòa trụ ta ngược lại thật ra hiểu rõ các ngươi vào phía trước cái đó viện môn nhắm hướng đông cái gian phòng k i a phòng lớn chính là các ngươi cũng đừng nói là ta nói nói xong tam đại gia thì thì vào phòng mau đem cửa đóng lại kéo lên màn cửa lặng lẽ meo nhìn động tĩnh bên ngoài cha hắn ngươi đóng cửa làm gì tam đại gia bị giật mình hắn xoay đầu lại nói một câu ngươi làm ta sợ muốn chết con trai của ngươi gặp rắc rối đem kẻ thù cũng cho chiêu đến ta trong sân đến rồi ngươi cũng đừng ra ngoài bọn hắn đi tìm xóa trụ đi chúng ta cũng đừng quản t h i t h a n h thật đợi trong phòng là được ta muốn lên chuyến nhà vệ sinh vậy ngươi nghe lấy hoành không thể ra cửa lỡ như để bọn hắn tìm thấy nhà chúng ta đến kia được làm hỏng bao nhiêu thứ ta còn không phải đau lòng chết xóa trụ ai kêu xóa trụ hà vũ trụ nghe được có người tìm hắn đi ra ngoài xem xét đứng ba cái lăng đầu thành giống nhau thanh niên hắn nghi ngờ hỏi một câu các ngươi là ai tìm xóa trụ làm cái gì cái đó cầm cần câu tiểu cá tử đứng ra ngươi chính là xóa trụ ngươi định vị thời gian đi cùng chúng ta hàn ca hẹn thời gian chúng ta hảo hảo đặt xuống một hồi hà vũ trụ nghe xong được rồi vẫn đúng là tìm thấy hắn trong lúc này các ngươi đều không có đầu óc sao ngài vai vị không có tìm nhầm người a đúng là ta xóa trụ chẳng qua lời của ngươi nói ta sao nghe không rõ đâu cái gì lược giao ta cũng sẽ không nha hàn học binh không tính quá ngu nhưng cũng thông minh không đến đi đâu bằng không thì cũng sẽ không dùng lược giao tới chọn bội phu ngươi chính là xóa trụ vậy ngươi biết nhau diêm dại thành sao biết nhau a chính là chúng ta tiền viện tam đại gia già con lớn nhất mới vừa rồi còn ở đây này bên cạnh tiểu cá tử lại xen vào một câu chúng ta không tìm hắn chúng ta tìm ngươi diêm giải thành nói ngươi là lược giao cao thủ còn nói ngươi xem thường chúng ta hàng ca chúng ta hàng ca chính là chuyên tới tìm ngươi hẹn giao thì hỏi ngươi có dám hay không a hà vũ trụ cười cười chỉ vào chính mình hỏi một câu các ngươi biết ta là ai không hiểu rõ a xoa trụ mạ vậy ngươi biết ta là làm gì ba người nhìn nhau xứng sở sau đó hàn tuyết binh gãi gãi đ ổ i phát nay vẫn đúng là không có hỏi qua d... này ba cái tiểu t ừ n ố c hà vũ trụ đều có chút sầu mượn thì các ngươi trí thông minh này ta cũng thay các ngươi sốt ruột hà vũ trụ trực tiếp đi quá khứ c h ợ n trắng mắt trâu con mắt trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào cái đó tiểu cá tử sợ tới mức hắn run run một chút tiếp lấy lại nhìn một chút kia hai cái ba người cũng cảm giác trong lòng có chút không chắc còn có chút ngại quá còn chưa dò nghe xòa trụ là ai thì mơ mơ hồ hồ đến, đến rồi hà vũ trụ chắp tay sau lưng chỉ vào ba người bọn hắn ngươi xem một chút ba các ngươi cái bộ dáng này c á lơ phất phơ đúng sao xem xét các ngươi này một thân bùn một chút cũng không cho trong nhà đại nhân mất lo nói thật cho các ngươi biết ca là nhà máy cán thép hồng tinh đầu bếp nội dan đầu bếp n ổ i danh đầu bếp n ổ i danh h i ể u không c kế bên này n ằ m cái nhà máy lớn người nào không biết ta hà vũ trụ đ ạ i danh ngay cả các ngươi s ư ở n g trường đều biết ta ca thế nhưng cái thể diện người các ngươi cũng không biết ta là ai còn dám tới nhà ta h ẹ n đỡ ai cho các ngươi là gan các ngươi là đơn vị nào chúng ta ba người trong lúc nhất thời quên thân ở chỗ nào nhất là nghe hắn nói cùng mình s ư ở n g trường biết nhau h i ệ n nhiên là cái đại nhân vật biểu hiện này ra tới từ trường cũng là kinh người lại nghe xong cùng chén cơm của mình liên còn đến trong lòng đều có chút căng thẳng nhìn nhau xứng sờ một phen hay là hàn học binh đứng ra、ta. chúng ta là nhà máy dẹp kim hoành đồ chương một trăm năm mươi lăm bảo đảm một tay tốt m ô i chương một trăm năm mươi lăm bảo đảm một tay tốt m ô i nhà máy dẹp kim hoành đồ ba các ngươi đều không có gặp qua ta tiểu cá tử nhìn kỹ một chút lẩm bẩm vài câu nhìn là rất nhìn quen mắt có phải ta trước kia gặp qua ngươi hà vũ trụ không nhịn được nhắc nhở bọn hắn một câu năm xưởng đại liên hoan có biết hay không ta gọi hà vũ trụ nghe chưa nghe nói qua tên này tiểu cá tử nhớ lại hắn vô đầu một cái ngươi ngươi là cái đó ca hát trắng tộc tiểu tử xem phim thấy cho a ca của ngươi thế nhưng đứng đắn người bản địa đúng người là ca hát mà đó là đồ hóa trang hà vũ trụ gật đầu biết nhau là được tới tìm ta làm gì đến rồi còn cầm đồ vật đây là cho ta tặng lễ đến rồi không phải không phải chúng ta là chuyên tìm ngươi đến hẹn giao bao lớn người hơn hai mươi đi còn học tiểu thí hài đánh nhau ngươi còn tưởng là chính mình mới năm tuổi đúng không tìm vợ hay chưa tiểu ca tử đột nhiên có chút ngại ngùng lên không ra hai mươi mốt cơm đều nhanh ă n không được nào có tiền nói vợ ngươi ngóng nó n g ư ơ i toàn thân trên dưới chỗ nào như là hai mươi mốt người ngươi xem một chút ngươi này đầy người bùn ý tưởng cô nương nào n ă n g gả cho n g ư ơ i a còn tới chỗ tìm người đánh nhau đúng sao cha ngươi mẹ ngươi vất vất vả và nuôi ngươi như thế lại chính là để ngươi chuyên môn tìm người đánh nhau tiểu cá tử không lên tiếng trong nhà hắn huynh đệ mấy cái cha hắn lại mặc kệ ở bên ngoài chơi tập quán lô mang đến bây giờ còn ngay cả một phần công việc đàng hoàng đều không có có thể lấy thượng vợ mới là lạ tiếp theo lại nhìn một chút hàn học binh chính là ngươi muốn tìm ta hãy g a o ngươi nói ngươi rất tốt một tiểu tử ngươi là nghĩ như thế nào thắng ngươi liền đem mọi mọi gả cho hắn ngươi làm ngươi đây là chơi xúc xác đâu Đem ngươi nói mội ngươi này ư đầu óc hắn tìm người thua ngươi còn tốt nếu là hắn thắng đâu ngươi liền đem ộ mội. i im Hà chút trụ ngươi nói n là ai tây sở bá vương a hàn học binh tràn đầy tự tin dù sao đều nói tốt nếu hắn thắng liền để hắn cùng ta mội mội chỗ đối tượng nếu bị thua liền phải ly mội mội ta xa một chút dù sao ta không thể lại thua hà vũ trụ vẻ mặt im lặng theo dõi hắn chăm chăm đến hắn toàn thân không thoải mái chiếu n g ư ơ i ý kia nói cách khác đánh thắng ngươi đem mội mội của ngươi bại b ở i ta đánh thua hắn diêm giải thành liền không thể quấn lấy mội mội của ngươi đúng không hàn học binh lắc đầu vậy không được nói tốt thắng ta nhận hắn làm mội phu thua nhường hắn ly mội, mội ta xa một chút chưa nói đem mội, mội ta thua ngươi việc này với ngươi không quan hệ hà vũ trụ một mắt chừng ngây mồm nhìn hắn được baoo năm tắc máu nào mới có thể nói ra những lời này. k h ô vậy cũng được ta nhìn xem ngươi câu chuyện thật cũng không nhỏ nhìn cũng không tệ nếu không ta và ngươi so với cũng được thua liền đem mội mội gà cho ngươi hà vũ trụ lại không làm ngừng dừng lại ta còn chưa gặp qua mội mội của ngươi ai mà biết được có phải nàng kẻ xấu xí lỡ như mội mội của ngươi giải xỉu vậy ta chẳng phải là thua thì lớn hàn học binh lập tức sốt ruột nghe xong người nói mội mội của hắn không tốt hắn thì dễ kích động mội mội ta nhưng dễ nhìn dung mạo của nàng có thể rất xinh đẹp sườn chúng ta là thuộc mội mội ta đẹp mắt không tin ngươi hỏi một chút diêm giải thành nếu không hắn n ă n g coi trọng mội mội ta sao hà vũ trụ nhìn một chút kia hai người trẻ tuổi hắn nói là sự thật các ngươi hàn ca mội mội của hắn nhìn s ắ c thực đẹp mắt hai người trẻ tuổi liên tục không ngừng gật đầu đẹp mắt đẹp mắt đúng là đẹp mắt thật không có lừa ngươi sườn chúng ta đỉnh thuộc tuyết á n h đẹp mắt nhất hà vũ trụ suy nghĩ một lúc này lao diêm ra lòng người mắc nhiều mỗi cái cũng có thể coi là m à tính cô nương này đoán chừng không kém đi đâu cũng đúng này diêm giải thành cũng không trở thành kém đến cái đó phân thượng chẳng qua có chuyện không tốt lắm ta đã kết hôn hoành không thể tái giá một c á i à hạ tiểu kỳ nghe hồi lâu gặp bọn họ cũng chỉ là nói chuyện phiếm căn bản không có đánh nhau liền trực tiếp đi tới hà vũ trụ bên người vũ trụ các ngươi đây là đang làm gì đâu hà vũ trụ vừa nhìn mình vợ đến rồi lặng lẽ sờ địa nói với nàng một câu đây không phải muốn qua tết mà ta nhìn xem đại trí một người rất cô đơn ta chuẩn bị cho hắn nói vợ tiểu cá tử nghe xong thì cấp bách ngươi cũng có vợ còn cùng ta hàn ca so với vậy ngươi không phải bắt nạt người sao cũng không thể nhường tuyết o á n h cho ngươi làm tiểu a hà vũ trụ cười cười chỉ vào đi vào cửa người nông cạn không phải ngươi nhìn xem cùng ngươi hàn ca lược g i a o đây không phải tới rồi sao tiếp lấy ngô đại trí thì đẩy xe đạp đi vào chỉ gặp hắn xách xe đạp qua cánh cửa xe giỏ bên trong hai pháo nổ còn có một hộp trẻ con chơi pháo c ỏ trong tay hắn còn cầm hai bao sữa kẹo nhường hà vũ trụ nhìn vô cùng im lặng cho là ngươi người trẻ tuổi không phải mua thuốc chính là mua rượu nếu không phải là mua thịt không ngờ rằng ngươi ngô đại trí thân cao thể tráng lại còn vẫn là thích ăn sữa kẹo người nô đại trí đem xe đạp dừng lại sau đó đem tiền giấy đưa tới sư phụ sư l ư ơ n g ta mua hai treo roi còn có một hộp pháo cỏ còn mua một hộp khói đây là tiền còn lại cùng phiếu hà vũ trụ thuận tay nhận lấy vừa chỉ chỉ trong tay hắn sữa kẹo k i a sữa kẹo đâu sữa kẹo ngươi tại sao không nói nô đại trí cười cười đem sữa kẹo n ắ m trong tay ta suy nghĩ không phải đi uống rượu mà cũng không thể tay không đi thôi mua thuốc mua rượu cũng không thích hợp ta liền mua hai bao sữa kẹo đây là hoa chính ta tiền hà vũ trụ im lặng nhìn hắn ta để ngươi mua cho mình thứ gì đó đâu Hợp lấy n được coi như trí thông minh online chỉ nói hắn ra không có nói là chan vôi người thượng cha vợ của ta ra uống rượu vậy cũng cái tia tính tại trên đầu ta tiểu tử ngươi xứng sờ sông cái gì đại cánh tỏi ngươi hà vũ trụ nói xong đi lên đôi hắn cái mông chính là mực cướp ngô đại trí nhẹ nhàng thoải mái đ i a tranh qua tránh né hà vũ trụ xem xét không có đạt chúng tiểu tử ngươi còn dám tránh nhìn ta không đánh ngươi nha ngươi đứng lại đó cho ta nô đại trí không dám né thành thành thật thật đứng ba người v ẻ mặt xứng sở n à y hà vũ trụ mạnh như vậy sao n à y đại cá tử bị hắn sợ đến như vậy may mắn vừa nãy không cùng hắn động thủ hà vũ trụ cũng không phải thật muốn đá thấy nô đại trí thành thành thật thật đứng hắn vẫn đúng là không h i ể u động hắn được rồi ta không đánh ngươi lược giao ngươi biết sao chính là đấu vật nô đại trí gật đầu một cái lược giao mà sẽ hà vũ trụ chỉ, chỉ hàn học binh ngươi cùng cái này tiểu t ử ngốc tỉ thí một chút thắng mội mội của hắn quy ngươi thua nhường diêm giải thành cách hắn mội mội xa một chút nói xong lời này hà vũ trụ quả m u ố n cười dễ dàng như vậy chuyện tốt t ậ n lực càng nhiều càng tốt thì hiện tại hai người trang miệng một lời hỏi hà vũ trụ một câu nói nhảm thì hiện tại chúc mừng năm mới mà liền phải nhiệt nhiệt n á o nháo hai người các ngươi tại một viên đùa dỡn một chút coi như là vũ sư t ử tham gia náo nhiệt hai người lướt nhau ràng co mắt thấy là phải đọc thủ hà vũ trụ hô to một tiếng trâm đã trước đường đọc thủ chương một trăm năm mươi sáu t r ắ n được một vợ chương một trăm năm mươi sáu chẳng được một vợ nếu không tại sao nói các ngươi chính là một bang lăng đầu thanh đâu sống qua ngày biết hay không nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo bình bình lọ lọ làm hỏng làm sao bây giờ tính người đó còn có cái đó ai hai người các ngươi kia ngư vẫn s á c h không nín chết sao về nhà huyết cụ ứ còn thế nào ă n a thì cái đó b u ồ n cầm tới cái đó trong chậu đi rót lướt nước đem kia ngư bỏ vào thời điểm ra đi lấy thêm chẳng phải xong rồi mà lại chỉ huy ngô đại trí cùng hàn học binh hai người các ngươi đại trí cùng cái đó học cái gì binh đem những kia bồn u bồn u bình bình cũng thu thập một chút làm ra một viên đất trồng đến đem y phục kia hướng bên cạnh cầm cầm k h á c làm bẩn được rồi đại trí ngươi đi làm kia hẳn ra người trẻ tuổi trên tay ngươi toàn bộ là bùn ngươi cũng đừng đưa tay nhanh tắm một cái đi chờ bọn hắn đem bên cạnh cũng thu thập thỏa đáng hà vũ trụ thì hô một tiếng bắt đầu hai người đem áo khoát thoát hoạt động mấy lần thì đưa tay bày cái lên giao tư thế ráng c o một chút thấy đối diện không chút nào lộ sơ hở nô đại trí xuất thủ trước khẽ vươn tay giữ chặt đối phương trang phục tay kia trực tiếp hướng hẳn học bình trên đai lương vất đi hàn học binh cũng quả thực có hai tay một cái tát đ ẩ y r a thuận thế ôm lấy phần eo của hắn nô đại trí có chút bối rối bung hai tay ra tiếp lấy ôm lấy hàn học binh một cái chân hàn học binh sao có thể nhường hắn ôm lấy thuận thế đem hai chân về sau rút l u i mở tiếp lấy một dùng s ứ c vừa muốn đem ngô đại trí vác tại trên lưng này nếu để cho hắn đọc thực nô đại trí khẳng định liền phải thua nô đại trí cảm thấy được hắn khí lực không bằng chính mình dựa thế dùng hai tay chống ra chống đỡ hàn học binh eo quả thực là nhường hắn đọc không nổi nhất thời hai người lâm vào thế bí hà vũ trụ hô một tiếng t ả n ra tản ra lại đến loại tình huống này hàn ư c tám l g học binh đối với l ư n t dao ngược lại là có chút tài năng liếc mắt liền nhìn ra đến ngô đại trí tâm tư trực tiếp đi đoạt ngô đại trí c r ơ n xem ra là chìm đắm bao nhiêu năm hào thủ cũng khó trách hắn có cái này tự tin dám đem hội mọi làm thẻ đánh bạc s ắ c thực thân thủ bất phạm ba cái hiệp tiếp theo hai người người này cũng không thể làm gì được người kia hai người trợn mắt nhìn hai cặp l h u nhãn lẫn nhau bắt lấy đối phương trang phục chính là không đ u n g tay hà vũ trụ xem xét hai người tám lạng nửa cân chỉ có thể hô một tiếng ngừng ngừng hai người các ngươi tám lạng nửa cân đánh cái ngang tay đừng đánh nữa thu tay lại đi tiểu cá tử hỏi một câu vậy đây là người nào thắng hà vũ trụ cười cười đương nhiên là thế hòa hàn học binh vậy liền để diêm giải thành tiếp tục dây dưa mội mội của ngươi ngươi đây cũng không thể đánh hắn cứ như vậy đi ngay xong diêm giải thành còn muốn dây dưa nhà mình muội muội hàn học binh không làm nói tốt không còn quấn lấy muội muội ta hôm nay nhất định phải điểm cái thắng thua hà vũ trụ liền đợi đến hắn những lời này đâu điểm c ọ n g lông thắng thua đánh hơn nửa ngày cũng không có phân ra cái cao thấp đến nếu không ngươi ngay tại diêm giải thành cùng ngô đại trí ở giữa chọn một khi ngươi muội phu đi hàn học binh ngược lại cũng quả quyết ngươi gọi ngô đại trí trong nhà mấy miệng người ngô đại trí ngược lại cũng dứt khoát chỉ một mình ta phụ mẫu cũng bị mất hàn học binh ngay xong như vậy sạch sẽ cả nhà thì này một cái trong nhà có phòng sao ở đâu đi làm đâu nô đại trí nhìn một chút hà vũ trụ nói một câu tại nhà máy cán thép hồng tinh hà vũ trụ trực tiếp xen vào một câu tại nhà máy cán thép hồng tinh làm đầu bếp ta là đầu bếp nổi danh hắn là đồ đệ của ta dĩ nhiên chính là đầu bếp nhà mà nhà mình có một sân ba gian đại nhà gói hàn học binh gật đầu một cái ba gian phòng chính mình một cái viện còn ít rất nhiều chó má xối khỏe sự việc người đánh nữ nhân sao mội mội ta nếu theo ngươi động thủ đánh người không hà vũ trụ lại tới một câu không đánh người nếu là hắn dám đối mội, mội của người động thủ ta liền hướng chết trong đánh hắn hàn học binh cũng không biểu lộ thái độ cứ như vậy nhìn n ô đại trí hà vũ trụ trực tiếp chụp hắn một cái tát đại cứu ngươi tử cha hỏi ngươi đâu nói ngươi có đánh hay không nhà mình vợ n ô đại trí vớt vớt bà vai không đánh ta cũng không đánh nữ nhân các lao g i a nào có đối với nữ nhân đ ộ g thủ hàn học binh gật đầu một cái tiếp lấy nói với hà vũ trụ nhìn hắn cũng cũng không tệ lắm này thân thủ làm bội phu ta đủ rồi bất quá ta cũng không thua ta phải để cho ta m g ồ i bội chính mình xem xét nếu nàng không có ý kiến chuyện này cho dù xong rồi thời đại này người đều thực sự không có hấu người gặt người tất nhiên hà vũ trụ dám nói như thế hắn cũng tin cái tám chín phần nhưng mà bao nhiêu cũng phải tìm người hỏi thăm một chút nếu hà vũ trụ nói là sự thật vậy cái này môn việc hôn nhân vẫn đúng là không tệ hà vũ trụ cười cười nên nên là nên để ngươi hai người chính mình nhìn một chút người mới mới chuyện quốc gia mới không có hôn nhân sắp đặt ngươi xem một chút khi nào phù hợp để bọn hắn hai gặp mặt một lần hàn học binh gãi đầu một cái nếu không thì đầu năm sáu đi vừa v ẫ n còn kém một thiên khai công hai người tiện thể nhìn một chút hà vũ trụ liên tục k h á c tay không thành không thành mùng sáu chúng ta liền phải đi làm thì m ô n g ba đi thứ nhất muốn chúc tết lớp tám muốn về nhà mẹ đẻ m ô n g ba tốt còn có thể nhường hai người chính mình ra ngoài đi dạo hiểu rõ một chút hai người hứng thú yêu thích cho chuyện hai ngày cái gì tính tình tính cách cũng liền cũng thăm dò nếu phù hợp thì cho hai người này đem thời gian định hàn học binh suy nghĩ một chút gật đầu một cái thành m ô n g ba thì m ô n g ba nghe ngươi hà vũ trụ lại nói một tiếng m ô n g ba giữa trưa để ngươi mội mội tới nhà ta nhường đại trí chuyên môn cho ngươi mội mội làm bữa ăn ngon hàn học binh lại gãi đầu một cái không tốt ta tia nhiều phiền thức không lạ có ý tốt hà vũ trụ trực tiếp đi quá khứ vỗ vô, vô bờ vai của hắn ta nhìn xem việc này vấn đề không lớn này em rể ngươi cũng thấy vậy cao to vạm vỡ có sức lực có năng lực hay là chính thức làm việc người tính cách này cũng tốt chính hắn còn có kỹ thuật trong nhà có phòng nhưng không có lao nhân muốn hầu hạ cũng tỉnh tương lai mẹ chồng lại nhải t i ể u nói này nhà chúng ta đại trí tốt như vậy điều kiện ngươi đi đâu đi tìm đi hàn học binh ngay xong thật đúng là chuyện như thế vậy được hà sứ phụ chúng ta mới đầu không biết đều bị diêm giải thành tiệu tử kia lừa gạt ngài đừng nóng giận đây đều là một hồi hiệu lầm nếu là thật thành hai chúng ta ra hay là kia cái gì hà vũ trụ cùng hắn nắm tay đương nhiên là thân thích đại trí tuy nói là đồ đệ của ta nhưng mà ta đều là coi hắn làm thân đệ đệ lợi hắn là huynh đệ của ta ngươi cũng vậy huynh đệ của ta chúng ta không đánh nhau thì không quen biết mà về sau có chuyện gì ngươi nói chuyện c á của c ngươi ta làm việc luôn luôn nghiêm túc vậy được có ngài những lời này trong lòng thoải mái nhiều vậy chúng ta nói tốt mồng ba giữa chưa ta mang theo m ộ i m ộ i đến một chuyến để bọn hắn hai gặp mặt một lần chủ ý này không tệ quyết định như vậy đi tới lúc tuyệt đối đừng mua cái gì đồ vật k h o gì điểm tâm chúng ta cũng không thích ăn cái gì thổ đặc sản loại hình thứ gì đó cũng đều khắc cầm cứ như vậy tay không tới dùng cơm là được ngươi cũng đừng ra sức khước tử ta người này chính là thích kết giao bằng hữu cho dù hai người bọn họ cuối cùng không thành chúng ta cũng vẫn là bằng hữu ngươi tỏ thái độ ta an b à i như vậy có được hay không hàn học binh vô vỗ hả vũ trụ tay quyết định như vậy đi ta nghe hà đại ca cái này đúng rồi nghe ta chuẩn không sai đúng rồi hà đại ca này diêm giải thành tiệu tử kia ở đâu nhà ở ta phải đi tìm hắn đi nhường hắn dám gặp ta ta không tha cho hắn không phải đánh cho hắn một trận không thể chương một trăm năm mươi bảy tiếp lấy lắc lư chương một trăm năm mươi bảy tiếp lấy lắc lư hà vũ trụ bắt hắn trò kéo lại nơi này là tứ hợp viện các ngươi ở chỗ này động thủ không thích hợp cũng có lao nhân tại đâu ngươi dạng này đi và khai công các ngươi lại đi trong nhà máy trường trị hắn không muộn hãy náy nghĩ ý nghĩa là được rồi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy không đáng đem hắn làm hỏng hôm nay các ngươi đi về trước đi quay đầu ta tìm được hắn trước đập hắn một trận thay các ngươi hà giận vậy thì cảm ơn hà đại ca tam nhi nồi sát chúng ta đi hà vũ trụ xem xét bọn hắn muốn đi bận điệu hô một tiếng chớ đi a kia trong chậu còn có ngư đâu cầm cái khương tỏi quá ớt vỗ một đạo tỏi g i ã lý ngư một đạo cá sốt chua ngọt hương vị đừng đề cập tốt bao nhiêu lễ mừng năm mới vừa vặn thêm đạo thái các ngươi hay là đem đi đi hàn học binh nhìn một chút hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói một câu làm trễ mải ngài thời gian dài như vậy, còn lấy ra động tính lớn như vậy nhường các bạn hàng xóm chế dễ ớ ta cái nào có ý tôi ta tiện ngư tiễn ngài mấy người chúng ta đi trước hà đại ca ngài cũng đừng đưa biệt g i i ta phải đưa tiễn các ngươi v ề sau nói không chừng hai nhà chính là thân thích chúng ta phải nhiều đi vòng một chút đại trí thất thần làm gì người thượng trong phòng đi đem ta kia túi lạc lấy ra để ngươi đại cứu ca mang về ta không thể để cho người tay không trở về đi không cần đâu không cần đâu chúng ta liền đi trước người trẻ tuổi là được phùng má giả làm người mập hết lần này tới lần khác ra mặt còn m ỏ n g ngượng nhụ mặt này ba gã nghe xong hà vũ trụ cấp cho bọn hắn cầm lạc chạy còn nhanh hơn t h ỏ một cái c h ư ớ c mắt liền chạy không còn hình bóng nhìn bọn hắn chạy hà vũ trụ ở phía sau hô vài tiếng bọn hắn bỏ chạy nhanh hơn này ba người trẻ tuổi chạy cái gì nha ngươi nói chuyện này là sao a d... ngày này thiên thì không có yên tĩnh hà vũ trụ chắp tay sau l ư n g đi trở về đối diện chỉ thấy ngô đại trí sách lạc hiện ra thấy một lần chỉ còn lại có hà vũ trụ một người thì sửng sốt một chút sư phụ kêu ba g ã đâu hà vũ trụ mặt không biểu tình chạy chạy còn nhanh hơn t h ỏ một cái chớp mắt liền không còn hình bóng hà vũ trụ nắm cả ngô đại trí bà vai vỗ vỗ đại trí a ta hiện tại có chút sầu mượt a ngài gặp được việc khó gì hà vũ trụ rủi rủi mắt sừng đây không phải vì cái đó hàn tuyết máy mà ta sợ dung mạo của nàng không dễ nhìn hoặc nói nàng tính cách không tốt lỡ như ngươi thật sự không vừa ý ta đây không phải loạn điểm v i ệ n ương phổ mà lại ngô đại trí không có hứng thú này nữ nhân mà không phải liền là hình dáng kia có thể cho ta sinh con g i ặ t quần áo là được bộ dáng không sai biệt lắm liền phải muốn đẹp như thế làm cái gì chọn tới chọn lui chọn hoa mắt đến lúc đó ngay cả nữ sinh viên ta cũng coi thường hà vũ trụ lập tức phản ứng hắc tiểu tử ngươi trong lời nói có hàm ý ngươi đây là đang tr ỉ cây dâu mắng cây hoa a ta như thế một vị có phẩm vị người những kêu nhan sắc tầm thường năng xứng với n g ư ơ i sư phụ ta như thế siêu phảm thoát tục nhân vật sao nếu không sư nương của ngươi năng coi trọng ta ta t ta phát hiện tiểu tử ngươi hôm nay có chút bành trướng quá mức a ba ngày không đánh ngươi muốn lên phòng bóc ngoại a ngươi qua đây sư phụ ta cho ngươi mấy cước giúp ngươi thanh tỉnh một chút nhìn xem ngươi còn muốn nữ sinh viên không muốn nô đại trí có c ẳ n g liền hướng trong phòng chạy sư nương sư phụ hắn đánh người ngài cũng không thể mặc kệ danh con sư phụ vừa cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân ngươi xoay đầu lại thì dám phản bội ngươi đứng lại đó cho ta hôm nay thiên vương lão tử đến rồi cũng không giữ được ngươi ta nói diêm giải thành lén lút theo hầm rau trong ra đây nhìn đông nhìn tây một phen thấy hàn học binh bọn hắn quả nhiên đi rồi hắn thì lặng lẽ sờ chạy tới hà vũ trụ cửa cũng như làm tặc ghé vào cửa ở đâu teo to x ó a trụ x ó a trụ hà vũ trụ liền biết tiểu tử này trốn đi xem xét hắn cười hì hì đứng ngoài cửa hắn thì đột nhiên biến sắc lão đại nhà họ diêm người chó đ ồ vật người còn dám tới nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi nha diêm giải thành thấy tình thế không ổn co cẳng liền chạy người nghe ta nói ta thật không phải cố ý ta cái nào nghĩ đến hắn thật tìm tới n g ư ơ i nghe ta giải thích cho ngươi thật sự chuyện này hắn thật không bán ta ngươi không thể hướng ta đến nhà cháu trai ngươi đem kẻ thù dẫn tới trong nhà của ta đến rồi chính ngươi ngược lại là sẽ tránh váy i à y ngươi thực sự không phải cái đồ chơi có gan ngươi tới đây cho ta chúng ta nói một chút diêm giải thành trong miệng lầm bầm một lúc sau đó nói một câu ta ta không đi qua quá khứ ngươi không nỡ đánh ta nha ta lại không đ ốc hà vũ trụ đột nhiên cười trực tiếp tựa vào trụ từ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc đến đặt ở trong miệng nhìn xem đem ngươi d ọ a cho được yên tâm đi không đánh ngươi ta đã cùng bọn hắn đã hẹn qua đầu năm bốn chúng ta liền tìm cái địa phương h ả o h ả o cằn một hồi xem xét rốt cục là ai lợi hại hơn một ít diêm giải thành trên mặt lộ ra vẻ vui sướng đến thật thật sự ngươi không có được ta hà vũ trụ ánh mắt bình tĩnh nhìn diêm giải thành ngươi nhìn xem ngươi ngươi biết ngươi gọi là cái gì đó ngươi gọi là vì lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta diêm giải thành chúng ta ca nhi hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca ta đánh nhau trình độ thế nào ngươi bản thân nói ngươi thấy ca ca ta khi nào sợ hãi qua đó là ta còn thực sự không gặp ngươi thua qua diêm giải thành trực tiếp phụ họa một câu trong lòng hắn hay là xóa trụ lợi hại hơn một ít cái này hàn học binh mặc dù lợi hại nhưng mà muốn nói ai hơn mạnh mẽ chút ít hắn một cái sợ hàn g vẫn đúng là không làm rõ được cái đó hàn học binh hắn là không chắc nhưng mà xóa trụ thanh danh thế nhưng thật đánh ra tới mảnh này nhi liền không có không phục hắn hắn thấy hà vũ trụ chiến lược rõ ràng càng đáng tin cậy một chút diêm giải thành cười cười hay là ngươi lợi hại nếu không ta sao không tìm người khác đơn tìm ngươi đây được rồi đã ngươi cũng đem chuyện ôm lấy vậy liền không có ta chuyện gì cảm ơn ngươi anh em hà vũ trụ chậm rãi nói một câu nói diêm giải thành n g ư ơ i nếu càng đi về phía trước một bước n g ư ơ i tin không tin cố gắng mùng bốn ta còn thì không thắng được diêm giải thành vẻ mặt kinh ngạc không phải ngươi nghĩa là gì ta sao nghe không rõ đâu n g ư ơ i qua đây ta không đánh ngươi nhìn xem đem ngươi sợ tới mức n g ư ơ i đi kia trong chậu xem xét bên trong cũng có cái gì nhìn xem thì nhìn xem ta sợ cái gì nha diêm giải thành đi qua xem xét hảo ra hỏa trong chậu có mấy cái cá lớn đâu xóa trụ con cá này ở đâu ra chắc chắn đủ mập hà vũ trụ đem trứng mắt một chút nhãn lực giới nhi đều không có không nhìn thấy ta thuốc lá này còn chưa điểm sao diêm giải thành lập tức ních lại gần cung cung kính kính lấy ra diêm đến cho hà vũ trụ đốt thuốc hà vũ trụ hít một hơi phun ra một vòng khói sau đó mở miệng nói một câu người khác tặng hiểu rõ đi ai biết cho ngươi tặng l ễ a chỉ toàn nói mỏ không tin đúng không ngươi quên vừa nãy hàn học binh bọn hắn thế nhưng đã tới bọn hắn tới lúc cầm trong tay cái gì diêm giải thành vô đ u ổ i cần câu bọn hắn hôm nay đến n g n g câu đi câu cả đi hắn vì sao tiễn ngươi ngựa hà vũ trụ cười cười không tiễn n g ự ta tại sao thua cho hắn đâu thua ngươi nghĩa là gì ta sao nghe không rõ đâu hà vũ trụ vẻ mặt ghét bỏ nét mặt cha ngươi mẹ ngươi nhiều người tinh minh a một phân tiền đều có thể tách ra thành hai nửa hoa sao sinh ngươi như thế cái nhi t ử n g ố c đần a hắn cho ta tặng lễ đương nhiên là có nguyên nhân diêm giải thành ở đâu đảo nhìn đầu ngón tay tính số sách thiễn ngư cho xòa trụ xòa trụ nhất định phải thua đây là thế đây là muốn thua a này nếu bị thua hắn tuyết bánh chẳng phải thành người khác vợ sao diêm giải thành đã hiểu hắn một phát bắt được hà vũ trụ kích động nói ngươi có thể nhất định phải thắng a ngươi cũng không thể thua bởi hắn nếu không tuyết đánh chẳng phải thành người khác vợ sao hà vũ trụ gõ gõ khói bụi cuối cùng còn chưa ngốc đến ra nói thật cho ngươi biết vừa nay đã so qua hắn vừa này thua hiểu rõ không sánh bằng ta cho nên diêm giải thành trực tiếp tiếp một câu cho nên các ngươi hẹn xong mùng bốn ngày đó ngươi liền cố ý thua bởi hắn chỗ tốt chính là này mấy con cá chương một trăm năm mươi tám thật không hổ là tam đại gia chương một trăm năm mươi tám thật không hổ là tam đại gia hà vũ trụ trực tiếp tại trên đầu của hắn đến rồi một cái bạo lật ôi ngươi đánh ta làm gì diêm giải thành ông đầu dùng sức v ố t v ố t hà vũ trụ đem trứng mắt ngươi cho ta là ai a mấy đầu vô dụng ngư liền đem ta cho đổi rồi ngươi cho ta làm ớt cơm bản thân không muốn mặt mũi sao không phải ngươi ngược lại là nói một chút nha ngươi không nói ta làm sao biết hà vũ trụ cầm điếu thuốc lại hít một hơi tiếp lấy phun ra một cái xinh đẹp và khói ngươi để cho ta nói ta liền nói a ta này thay ngươi ngăn cản hàn học binh này ba người sao không để nha ngươi một hạt đụi cũng không ra cũng muốn ta giúp ngươi ta thiếu các ngươi người diêm ra diêm giải thành gật đầu một cái được vậy ngươi nói ngươi thế nào mới bằng lòng giúp ta hà vũ trụ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một chút vậy phải xem ngươi có bao nhiêu t h à n h ý ngươi muốn cái gì ngươi nói thẳng thế nhưng ngươi cũng đừng lấy ta làm đại đầu ta một cái trong sân ở ngươi cũng không thể hố ta hà vũ trụ trực tiếp thuốc lá đầu dấp diệt không muốn thắng coi như xong ta nhìn xem ngươi căn bản cũng không thích cái đó hẳn tuyết thoánh nếu không coi như xong đi ta nghĩ đồ đệ của ta đại trí không sai hai người bọn họ ngược lại là rất phù hợp diêm giải thành trực tiếp thì cấp bách đừng ngươi nói ngươi có điều kiện gì tiền mà để ngươi cầm cái mấy chục trên trăm cũng không thực tế rốt cuộc dường như ngươi nói chúng ta hàng xóm láng giềng ta cũng không thể công phu sư tử ngoạm vậy liền cầm năm mươi viên đến đây đi diêm giải thành so sánh họa trong mắt t r ư ừ n g được căn g t r ọ n nam năm mươi n g ư ơ i tại sao không đi đoạt ngươi như thế mà còn không gọi là công phu sư tử ngoạm cũng đủ hai ta nguyện tiền lương được rồi ngươi này vẫn đúng là giám ơn vậy làm sao bây giờ a hợp lấy ta không thể giúp không bận điệu phải không nào vậy ngươi xem nhìn xử lý dù sao ta cũng không có ý định thắng có ngư ăn còn cho tiền hôm nay cái này qua tuổi phải trả coi như không tệ ngươi nói đây có phải hay không là thì gọi mỗi năm có thừa a không phải ngươi cho ta suy nghĩ một chút này năm mươi thật sự là quá nhiều rồi hắn còn không phải thế sao cái con số nhỏ a nếu không hai hai mươi thành sao ngươi nhìn xem ngươi không được cho ta chút mặt mũi a hà vũ trụ cười nhẹ một tiếng vô vô bờ vai của hắn mặt mũi ngươi có mặt mũi sao ngươi một c ư ớ c đáy bơi mỡ lâm trận bỏ chạy tiểu nhân ngươi còn có mặt mũi đâu xéo đi n à y mùng bốn ta nhất định phải thua ta phải nhường này hàn tuyết bánh nhìn một chút ta kia hai đồ đệ chọn ngựa hoa hay là đại trí a này vẫn đúng là rất khó khăn chọn bàn tay hay mu bàn tay hắn đều là thịt ngươi nói đúng không biệt giới ca ca ta cầu ngươi năm mươi thật sự là không bỏ ra nổi đến nếu không diêm giải thành suy nghĩ một lúc một bụng giá ba mươi không thể nhiều hơn nữa hà vũ trụ trực tiếp đứng lên trực câu câu chằm chằm vào mắt diêm giải phóng không phải ca ngươi khác nhìn ta như vậy trong lòng ta sợ sệt không phải tiểu tử ngươi nghĩa là gì ngươi làm đây là đang bên lề đường mua thức ăn đâu còn có thể để ngươi mặc cả được rồi được rồi ca là thiếu ngươi kêu ba mươi đồng tiền người sao ai bảo chúng ta là hàng sống đâu như thế tết đi ta nhìn xem ngươi thái độ này cũng coi như thành khẩn ngươi liền đem trong nhà người thổ đặc sản lấy chút cho ta liền phải ta cũng không cần ngươi tiền nhìn xem đem ngươi sợ tới mức như thế diêm giải thành nét mặt do hoài nghi cải thành mừng rỡ thành thành a vậy ngươi chờ lấy ta cho ngươi cầm thổ đặc sản đi khoan khoan khoan khoan khoan hay đi còn có chuyện gì trong nhà của ta thiếu một số câu đối để ngươi t r a cho ta viết một số diêm giải thành vẻ mặt sầu muộn dáng vẻ nay thổ đặc sản ta có thể cho ngươi vụn trộm lấy ra câu đối này cha ta có thể chỉ nhìn cái này đ ổ i nhuận bút phí đâu cách chính ngươi muốn đi xử lý không được coi như xong kia、yeah, được được được đi ta đi tìm ta cha nghĩ một chút biện pháp nhanh đi đi muốn ta coi như ra cửa vậy ngươi phải chờ ta một lát nếu không câu đối ngày mai muốn được hay không hà vũ trụ vẻ mặt im lặng nét mặt nhà ngươi câu đối đầu năm mùng một dán a đầu b ó c có phải là không tốt hay không xứ xéo đi nhanh lên ngươi nhìn xem ngươi đừng tức giận nha ta này chẳng phải đi mà ngươi đợi ta một lúc hở à a a nói xong nhanh chân liền chạy hà vũ trụ nhìn hắn hướng phía trước việt đi vỗ vô, vô tay bên trong khói bụi chắp tay sau lưng vào nhà cha cho ta viết một số câu đối đi ta hữu dụng ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu ngươi ngươi đi đến nơi nào lêu l n g đi vừa nãy trong sân đến rồi mấy cái tiểu thanh niên hảo g i a hỏa như trước kia những cái này thu phí bảo kê dường như nói bọn hắn muốn tìm diêm giải thành kém chút không có đem ta và mẹ của ngươi hụ chết ngươi lại tại bên ngoài gây cái gì họa tam đại mụ cũng đi theo khuyên bài câu lão đại nhà chúng ta thì đến ngươi thành thật nhất ngươi cũng không thể ở bên ngoài gây chuyện ngươi biết không vừa nãy ta là không có nhìn thấy dù sao là đem ngươi cha dọa sợ nếu không phải cha ngươi thông minh người ta liền tìm đến nhà chúng ta đến đến rồi diêm giải thành ngồi xuống bận điệu chấn an chính mình lo lắng hãi hùng phụ mẫu cha mẹ các ngươi hiểu lầm mấy người bọn hắn là chúng ta s ư ở n g chúng ta một cái đơn vị không phải đến đánh nhau tam đại g i a vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn thật sự ngươi cũng đừng được ta ta nhìn thấy không như xem bọn hắn tư thế kia dường như là đến đánh nhau ai nha các ngươi khác không tin đâu bọn họ có phải hay không nói muốn tìm xóa trụ có phải hay không đi trung viện Tam đại đúng ạ i cái. ra gật một đầu đ đúng nói là lời này hay là ta cho bọn hắn chỉ đường nói cho bọn hắn xòa trụ ra là cái nào một hộ bọn hắn sẽ không thật đánh nhau a diêm giải thành nắm một cái hạt dưa nhường cha hắn lại cho bắt về người chính là tìm đến xòa trụ bọn hắn mỗi ngày ở trong xưởng thổi chính mình có bao nhiêu lợi hại ta nói với bọn họ các ngươi k h á c c h ẻ m gió có bản lĩnh ngươi năng quật ngã chúng ta viện nhi xòa trụ đó mới coi như là các ngươi có bản lĩnh không có nghĩ rằng bọn hắn vẫn đúng là dám đến không phải cha ta thế nhưng là ngươi con ruột ăn ngươi điểm hạt dưa làm sao vậy tam đại mũ khí cho hắn một cái tát ngươi đứa nhỏ này loại sự tình này ngươi làm sao còn hướng chúng ta trong sân dẫn a ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao còn ngại trong sân chưa đủ l o ạ i đâu tam đại gia xem xét bạn giả một chút ngươi đây cũng là làm gì chứ ngươi đánh hắn có làm được cái gì a cái này chứng không có vết nứt thì rồi nào thèm b u nay xòa trụ nếu không phải suốt ngày t r e o chọc những người này người ta có thể tìm tới chúng ta trong sân tới sao nưa tìm t ô m cá tìm t ô m ố quy tìm vương bát bọn hắn vốn chính là người một đường đúng thế đúng thế cha nói rất đúng nay xòa trụ vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện cũng không thì cùng bọn hắn là một loại người mà diêm giải thành khó được phụ họa cha hắn một câu sau đó bú lại cha ta có một nhân viên tạp vụ trong nhà hắn có mấy phòng nhỏ đâu người nghe nói ngài bút lông chữ viết thật tốt nhất định để ta tìm ngài cho viết một số câu đối xuân ta suy nghĩ trong nhà hắn điều kiện không sai này nhiều cái bằng hữu nhiều con đường tương lai nói không chừng có dùng đến nhìn người ta lúc người xem ngài có thể hay không giúp đỡ cho viết một số câu đối tam đại gia xoay người liếc nhìn diêm giải thành một cái tiểu tử ngươi cái này không có n ẹ n lấy tốt cái rắm đặt chỗ này chờ lấy ta đây ngươi muốn cho ta cho ngươi viết một số câu đối a được a cầm nhuận bút phi đến câu đối tự nhiên là có không phải cha ta thế nhưng ngài con ruột nhường ngài cho viết mấy tấm câu đối n g à i còn phải đòi tiền a thật không có ngài dạng này tam đại gia cũng không ngừng đầu hướng trên ghế ngồi xuống bắt đ em hạt d ừ a dập đầu lên bớt nói nhảm thân huynh đệ còn phải rõ tính sổ sách thân hai người cũng không thể ngoại lệ a nay gọi phú quý như theo gian rào lên thế gian ngốc hàn uống tây phong câu n g ư ờ i cần cầu đại trợ phu thế người cần giúp đỡ trong lúc khó khăn thời không ba ba của ngươi ta là chính nhân q u tử thế nhưng quân tử cũng là cần đ n cơm hợp lấy ta không thể không tốt công p h u a cái kia còn có giấy cùng một đâu nha ngươi làm những vật này là gió lớn thổi tới ngài chắc chắn thành cho ngài diêm giải thành theo trong túi lấy ra một khối tiền đến đặt ở tam đại gia trước mặt tam đại gia mặt mày hớn hở đem tiền thăm dò lên đem bút lông một cầm đứng ở b à n đọc sách phía sau cái này đúng nha ngươi sớm như vậy không được sao nói đi viết mấy tấm a diêm giải thành bó lấy tay não rút sổ xịt cái múi ba bốn bút đi tam đại gia đem bút lông một trảng một cái cơ lấy trên bản hạt dừa trực tiếp dập đầu lên hạt dưa đến không đủ tiền được thêm tiền chưng một trăm năm mươi chín cố ý quấy dối chưng một trăm năm mươi chín cố ý quấy dối diêm giải thành trực tiếp thì tức giận cha đây chính là một viên ta thượng bên ngoài tìm người viết nhiều nhất thì năm hảo còn phải cho ta viết cái thập phúc tám mức ngài đây cũng có đen tam đại gia cười hắc hắc thì giá này mã ngươi nếu không viết tiền này không n ù i a ngài đây không phải ngoa nhân sao được rồi ép mua ép bán a đừng nói nhảm lại thêm lưỡng b a u diêm giải thành triệt để không còn cách nào khác ngài chắc chắn thành tính toán vẫn đúng là hiểu rõ cho ngươi vội vàng viết diêm giải thành lại lấy ra lưỡng mao tiền đến tam đại gia lại một cái nhét vào trong túi nói đi muốn cái gì hình dáng câu đối tùy tiện nhặt lưu hành một thời ngụ ý hảo thơ tươi mới viết cái gì được a không phải liền là từ mới mà cái này đơn giản một hồi liền được hạ tiểu kỳ đem mười cân bột mì bỏ vào xe giỏ trong vũ trụ ngươi mới vừa rồi cùng người kia nói cái gì đâu hà vũ trụ dập đầu nhìn l à giang một bên nhìn ngô đại trí đào lạc ngươi nói hắn nha cửa tam đại gia ra diêm giải thành ta nhường hắn cho ta muốn câu đối xuân đi nhường tam đại gia cho viết mấy tấm câu đối buổi chiều mang theo đi nhà ngươi hạ tiểu kỳ rất hoài nghi ngươi không phải dự định chính mình viết sao viết bút lông chữ không khó ta đây không phải không biết hiện tại có cái gì từ mới mà nhường lão đại nhà họ diêm giúp ta đi muốn một số có sẵn câu đối tốt bao nhiêu ta ngay cả bày giấy rửa bút cũng b ấ t đi vậy ngươi không có đi cảm ơn người ta nha muốn hay không đưa chút đáp lễ cho hắn ngươi không rõ trong này t ừ n g đạo nghe ngươi ra môn là được rồi hạ tiểu kỳ quyết quyết miệng đem hơi qua trang phục thu vào lại đem đ i ệ kéo một lần hà vũ trụ rất hài lòng hạ tiểu kỳ phản ứng v á u i sau khoa tay m u ố i chân cùng qua lại chỉ trích thường thường đều là gia đình vỡ tan nguyên nhân chính tiểu từ thối không nhìn thấy sư nương của ngươi tại lê đất sao nhanh đi nhận lấy để ngươi sư nương nghỉ một chút vợ ngươi đi chuyến hầm rau đem cái đó pha tốt tỏi ngâm đường cùng dưa chuột c à rốt chứa một ít thuận tiện đem thịt cũng mang một viên còn có hôm qua không ăn thịt thỏ cũng lắp đặt hạ tiểu kỳ lâm vào khó xử nhiều đồ như vậy cũng mang không được ca không có c h ỗ t r e o rau muối phóng xe giỏ dưới đây trên mềm báo phía trên hoa nở sinh hẳn dưa bột mi trắng nhường đại chị ô n thịt cùng ngư xe móc đem bên trên còn có hộp cơm ngươi ngồi ở phía trước đừng quên trên nệm cái đệm do cấn người hạ tiểu kỳ cười, cười cười đem trong tay hộp cơm đặt ở trên mặt bàn ta thì thích ngươi bộ này bài binh bố trận chỉ điểm giang sơn dáng vẻ đặc hăng hái ta trước kia cảm thấy kết hôn nữ nhân đều đặc biệt vất vả dường như mẹ ta mỗi ngày trời chưa sáng thì rời giường lại là giặt quần áo lại là t r ừ n g bánh ngô một chút cũng nhàn không xuống thế nhưng từ gả cho người ta mới phát giác được đời sống kỳ thực thật buông lỏng một chút cũng không khổ cực ta cái gì đều không cần quản thì yên lặng nghe ngươi sắp đặt là được rồi sau đó những việc này cũng đều bị ngươi an bài thỏa đáng chẳng thể trách mẹ ta nói ta rơi vào phúc trong ổ đi nghe được nhà mình vợ đối với mình hành động biểu thị ra tán thành cùng tán thưởng hà vũ trụ hay là rất phiêu phiêu nhiên hắn hơi cười một chút nói một câu đây coi là cái gì về sau ta còn muốn mang theo ngươi đi khắp sông núi chu du liệt cúc đâu lúc này mới cái nào đến đâu đâu ngươi hay là trước rèn luyện tốt cơ thể khắc một bước đi thì m ệ t không rời nổi bước chân là được hạ tiểu kỳ thật vui vẻ sau đó giúp hà vũ trụ qua loa chỉnh lý một chút trang phục ngươi nói thật sự ta cũng không dám muốn hiện tại ta đã cảm thấy chính mình trôi qua thật vui vẻ ta đã rất thỏa mãn hà vũ trụ ho khan hai tiếng nhìn nhà mình vợ sắc mặt giống như hoa đào nở rộ cầu vồng hà thay nhau nổi lên hà vũ trụ đã cảm thấy chính mình lên nổi tiếng đại trí kéo hết mà đem kia mấy đầu lý ngư xử lý đã mắt trận trắng ngò đi đi nô đại trí nhìn một chút hà vũ trụ sư phụ địa mới kéo một lần còn không phải rất sạch sẽ đâu sao không sạch sẽ đã rất sạch sẽ được rồi được rồi nhanh đi sát ngư đi thôi thu thập lưu l o á t chúng ta nên xuất phát nô đại trí ra cửa hà vũ trụ liền đem lạc q u ă n ra vừa đóng cửa còn kéo lên màn cửa tiếp lấy một cái kéo qua nhà mình vợ nhìn nàng như hoa đảo một kiểu diễm gương mặt trong lòng thì cảm thấy một hồi lửa nóng vợ tới hôn một cái ngươi đừng làm rộn hay là giữa ban ngày đâu loảng xoảng xoảng nô đại trí ở bên ngoài gõ cửa một cái sư phụ lý ngư còn rất tốt không có mắt tròn trắng còn xử lý sao hà vũ trụ vẻ mặt bực bội như những mày chính ngươi nhìn xử lý sau đó đối vợ cười cười đến chúng ta tiếp tục loảng xoảng xư phụ cá chấm cỏ còn xử lý sao cũng sống đây này hạ tiểu kỳ đột nhiên nợ nụ cười bầu không khí bông chóc không có hà vũ trụ vẻ mặt vẻ lo lắng đột nhiên cắn răng nghiến lợi mở cửa danh con người cố ý đúng không hả n ô đại trí liếc nhìn hà vũ trụ một cái đột nhiên trong lòng một lục bộ sư phụ sắc mặt có chút dọa người à? sư phụ ngài không phải muốn giả toan rau trộn g ầ m đúng không hả vậy ta đi người trở lại cho ta ta biết ta biết còn có thịt đúng không còn muốn chứa dưa mối u đâu chờ ta trở lại lại sát ngư hờ à à a nói xong nhanh chóng mở cửa khóa chui vào hầm rau danh con dám phá hỏng chuyện tốt của ta hử sau lưng đột nhiên chuyển đến hai tiếng ho khan k h u c k h ú hà vũ trụ xoay người nhìn lại diêm giải thành a đồ vật lấy ra diêm giải thành hướng trong ngực hắn vừa để đề xuống đều ở nơi này xem xét hài lòng không hà vũ trụ xem xét bao trùm từ nấm hương khô thịt khô tỏi quả ớt kẹo trái cây điểm tâm vẫn rất đầy đủ tiếp lấy lại nhìn một chút trong tay hắn câu đối thật dày một sấp chữ viết cũng rất chu chính không sai không sai cũng tạm được đi được rồi lúc không còn sớm ngươi h ồ i đi diêm giải thành xoa xoa đôi bàn tay vậy ta chuyện này ngươi cũng đừng quên yên tâm quên không được quay đầu ta thì q u ả n g hắn một cái ngã diêm giải thành chắp tay vậy ta cảm ơn trước cảm ơn ca của ta c h u n g thân hạnh phúc thì toàn hệ tại ca c a trên người của ngươi và chuyện tốt xong rồi ngài chính là bà mai đến lúc đó được an bài cho ngài vừa lên tọa hảo hảo mời ngài một chén rượu hà vũ trụ vỗ vỗ bờ vai của hắn k h á c h khí hai ta ai cùng ai nha yên tâm đi vậy ngài nghỉ ngơi trước ta trở về đi thôi đi thôi đưa tiễn diêm giải thành hà vũ trụ cầm đồ vật vào hầm rau túi đầu xem xét nô lại trí chính chồng mông lên ở đâu chứa toan dao trộn giống đâu hà vũ trụ đem đồ vật hướng trên kệ vừa để xuống nô đại trí đã nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon ai tặng người khác tặng quay về phân ngươi một nửa nô đại trí lắc đầu ta không muốn ta lại không tặng lễ không cần đến cái này hà vũ trụ sau lưng nô đại trí vỗ một cái tiểu tử ngươi vừa n ã y nghĩa là gì cô ý quay rồi đúng không hả nô đại trí lắc đầu kỳ thực sư phụ cha nuôi còn có một hạng t u y ệ t kỹ từ trước đến giờ đều không có cùng ngài nhắc qua ngài hiểu rõ là cái gì không chương một trăm sáu mươi ăn cơm trước đưa tiền chương một trăm sáu mươi ăn cơm trước đưa tiền tuổi ba mươi buổi chiều tần kinh như lần nữa bị chạy ra nàng t ạ i cửa ra vào khóc hơn nửa ngày hứa đại mậu cũng không có cho nàng hai môn tần kinh như không có cách chỉ có thể đi gõ nhà nhất đại gia môn nhất đại gia ta là kinh như a nhà chúng ta đại mậu hắn không cần ta nữa ngài cũng không thể mặc kệ hắn lại đem ta đuổi ra ngoài ô ô hứa đại mậu nhiều quỷ một người na hắn trông thấy tần kinh như chạy tới chụp nhà nhất đại gia môn thừa dịp nàng gõ cửa công phu trộm đạo thì chạy ra ngoài nhất đại gia mở cửa đem tần kinh như cho gọi vào trong phòng kinh như a mau vào bên ngoài lạnh lẽo trước tiến đến ấm áp, ấm áp áp. k h ô n g được Nhất đại gia, có một chốc lắt này, hắn liền、chạy. Ngài được đi với ta một chuyến, muộn liền tìm không đến chốc chạy. hắn. một lắt ta một tìm đại được đi Được gia. với Có Ô. rồi người chờ khóc ta đi theo ngươi một chuyến nhìn lo lắng tần kinh như nhất đại gia cũng không tốt chối tử bạn già người trước tiên ở ra chờ lấy ta đi tìm một chuyến hứa đại mậu xem hắn lại làm cái quỷ gì thành kiểu. lại đem l á o thái thái đ i ế c cho mời đến cùng chúng ta một viên t ấ t nhất vậy được ngươi đi đi nhất đại mụ đi ra nhìn tần kinh như mang theo nhất đại gia hướng hậu việt đi ngươi nói này hứa đại mậu đây là muốn làm gì động một chút lại đem kinh như đổi ra ngoài đứa nhỏ này cần kiệm công việc quản g i a chỗ nào lại không tốt quay người lại lại trông thấy hạ vũ trụ đi hầm rau ôm một bao lớn thổ đặc sản này trụ tử thời gian là lướt qua càng náo nhiệt n à y vợ cũng tìm được nhà này cũng ra dáng ta nếu là có như thế một đứa con trai thật là tốt bao nhiêu à? nhất đại mụ khỏe mắt có chút ư ớ c át lau lau nước mắt vén rèm lên vào phòng nhất đại ra đi theo tần kinh như đến cửa xem xét một cái khóa sắt sáng loáng treo ở trên cửa không còn nghi ngờ gì nữa hứa đại mậu đã trượt cái này hứa đại mậu ba mươi tết đây là làm cho cái nào một màn a đây là kinh như a ngươi vẫn là đi chuyến tỷ ngươi ra đi n à y hứa đại mậu không ở nhà lại đem môn cho khóa trước sau ngươi cũng không thể tại bên ngoài qua đêm a ngày mai nhưng chính là đầu năm m ù n g một thần kinh như có chút mắt t r ợ n tròn lập tức khóc ra thành tiếng ta đâu còn có ra a kể từ cùng đại mậu kết hôn hắn thì không cho ta đi tỷ ta nhà n à y cũng hơn một tháng ta một lần đều không có đi qua tỷ ta ra tiền cũng trong tay hắn hắn thì mua cho ta món ăn tiền nhiều hơn một phần cũng không cho ta lại không có công tác đều là ăn hắn dùng hắn lần này ta cũng không phương đi nói xong ôm bọc dựa vào vách tường khóc lên nhất đại gia thở dài một hơi n g ư ơ i đứng lên đi đi với ta một chuyến đi rốt cuộc ngươi cùng tỷ ngươi là toàn i a không thể trơ mắt nhìn ngươi bị tội phải không nào đứng lên đi ta thay ngươi đi văn mải tần kinh như nghe xong hay là nhất đại gia lòng nhiệt tình nàng vội vàng bỏ lên có nhất đại gia mặt mũi hôm nay tối thiểu nhất là có địa phương qua tết đi theo nhất đại gia đã đến trung viện nhất đại gia nhường nàng gõ cửa tần kinh như lắc đầu ôm bọc lũi về sau một bước nhất đại gia không có cách giơ tay lên gõ cửa một cái kết kết. mở cửa là tần hoài như thần kinh như xem xét bật điệu hô một tiếng tỷ đại mậu hắn không cần ta nữa ta không có chỗ đi ngươi thì chứa chấp hạ ta đi tần hoài như nhìn nàng một cái đầu tiên là tức giận tiếp theo là đau khổ cuối cùng biến thành thương yêu ta không phải tỷ ngươi ta không có ngươi dạng này m ộ i m ộ i ngươi không phải đi theo hứa đại mậu đi qua các ngươi tháng ngày đi sao ngươi còn tìm ta môn này cùng thân thích làm gì thần kinh như đem bọc hướng trên mặt đất vừa để xuống khóc lên thì ngươi nghe ta nói ta là hoan ư ở n g hứa đại mậu hắn không phải người ta cho ngươi nấu mỹ sợi toàn nhường hàn an hắn không cho ta đến nhà các ngươi không cho ta q u ả n tiền không cho ta cho người t ặ n g đồ hắn chính là cái s ú c sinh hiện tại hắn đem ta đổi ra ngoài hôm nay là ba mươi tết chỉ có ngươi có thể thu lưu ta ngươi nếu là không quản ta ta thì sống không nổi nữa chuyện này hắn thật không oán ta nha nhất đại gia cũng đi theo hết định hoài như a ngươi liền để biểu mọi ngươi kinh như đi vào nhà đi nay trời rất lạnh nàng lại không có cái địa phương đi như thế ở bên ngoài đông lạnh nhìn sớm muộn gì không phải đông lạnh làm hư không thể ngươi liền để nàng đi vào đi nhìn cũng thật đáng thương hứa đại mẫu đem nàng đổi ra ngoài nàng trúng liền cơm chưa cũng chưa ăn mới vừa rồi còn tại hứa đại mậu cửa khóc đâu hứa đại mậu tên hôn đàn này lúc này không biết hắn đi đâu cửa lớn đều lên khóa chúng ta mới từ cái kia nhì đến thần kinh như ô m tần hoài như cánh tay tội nghiệp nói tỉ ngươi được giúp ta một chút ta thật không có chỗ có thể đi hát xì ngươi cũng không thể xem ta trong sân lễ mừng năm mới a ta thế nhưng là ngươi thân muộn m u ộ i tần hoài như tức giận nhìn nàng một cái cúp nhanh lên vào trong thật không biết có phải ta kiếp trước thiếu nợ ngươi thần kinh như n h n khóc mỉm cười ôm bọc liền chui vào trong tần hoài như nhìn nhất đại gia cười cười lại làm phiền n g à i chúng ta này cả một nhà người chắc chắn không ít phiền phức ngài chăm sóc cảm ơn ngài nhất đại gia nhất đại gia thở dài một hơi đừng nói khác trước tiên đem cái này nằm qua đi lại nói những chuyện khác chờ sau này rồi nói sau được rồi tất nhiên vấn đề của nàng giải quyết vậy ta còn có việc trước tiên cần phải đi rồi người trở về phòng đi vậy ngài đi thong thả diêm giải thành ta kêu một túi bên trong có cái đó tiểu ma cô miến điểm tâm cái gì thổ đặc sản đi đâu rồi người di chuyển không n ú c ních nhìn diêm giải thành vào phòng tam đại gia thì hỏi hắn một câu diêm giải thành lắc đầu m ặ t không thay đổi nói một câu không nhìn thấy ngài nếu không sao ta thì vào bên trong phòng hờ à a a tam đại gia mặt lộ hoài nghi ngươi vào bên trong phòng làm gì ăn sủi c ả o à? ta không được xem xét mẹ ta có phải hay không tại làm sủi c ả o ta phải đi vào hỗ trợ à? tam đại gia nói thẳng một câu ngươi cút cho ta mẹ ngươi làm sủi c ả o có quan hệ gì tới ngươi ngươi muốn ăn sủi c ả o chính ngươi bao đi này bột mì trắng còn có cái đó thịt đều là ta cùng ngươi mẹ theo đầu ngón tay trong khe tỉnh ra tới ngươi sớm làm cút về gặm ngươi bánh n ô đi diêm giải thành vẻ mặt khó hiệu ta nói ba ba ta đến c ũ n g phải hay không ngài thân sinh nha kia giải phóng mở bỏ đều có thể ăn đúng rồi còn có ta m ộ i m ộ i m ở đệ làm sao lại rơi xuống ta một người ngài đây cũng quá bất công đi muốn ăn cũng thành đưa tiền là được đến lấy trước năm khối tiền đến hiếu kính hiếu kính t r a ngươi n g ta liền để ngươi vào trong chẳng qua trước đó có thể nói tốt hở à à à một người chỉ có một bàn xối c ả o đã ăn xong cũng chỉ có thể gặm bánh n ô năm nay tình thế ngươi cũng biết cả nước trên giới cũng tại đói bụng chúng ta có ăn cũng không tệ rồi ngươi còn có thể ăn một bữa thịt ngươi không sao xem xét các ngươi s ư ở n g tế báo những địa phương khác cũng không có cơm ăn có này khẩu bánh n ô ăn ngươi thì thỏa mãn đi được được được ngài nói cũng đúng cũng khó khăn đều không có cơm ăn lão bách tính cũng đói bụng đâu vậy được ta hiện tại cũng khó khăn trên người của ta không mang tiền trước thiếu được hay không tam đại gia đột nhiên biến sắc nghĩ cũng khỏi phải nghĩ đến không có tiền thì cho ta xéo đi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt cách ngươi vợ xa một chút t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt cách ngươi vợ xa một chút diêm giải thành cuối cùng vẫn là thành thành thật thật rút ba khối tiền còn lại hai khối tiền đánh một tấm phiếu nợ mới cuối cùng ăn vào kia một bát sủi c ả o hẹp lên một con sủi c ả o hám i ệ n g t ắ n mở bên trong toàn bộ là bắp cải đậu hũ một tia thịt t i n h cũng không có ta nói mẹ cái này cũng không có thì ta tại sao lại thu ta năm khối tiền đi tam đại mụ nhìn hắn một cái muốn ăn thì ta không có có ăn cũng không tệ rồi người còn t i ê u tam g i ả n tứ diêm giải thành giơ ngón tay cái lên ngài chắc chắn thành thật không hổ là cha ta vợ cặp vợ chồng tất cả đều một cái tính tình được ta không Ta đã ăn xong lão ạ đại lại i nói, khối tiền, phải điểm. mỗi người lại phân một cái ăn ngu không ăn, như cũng tốn cũng ăn phân bánh ngô.、Thì、này chuột cứ cho thì quay một một ta ta Tam Thì bát, sao sao mà mụ vậy về đ ăn x nhị g cũng c ỉ có cái có. bánh ngô một người một cái bánh ngô người ngô, ăn xong liền không n h một một đã Lão nhị diêm giải phóng mắt sắc nhìn thoáng qua tam đại mụ trong tay bát bên trong sủi c ả o chẳng n h ữ n g nhiều với lại cổng t ề n xem xét thì bao hết không ít liệu diêm giải phóng đột nhiên đưa tay bắt một con nguyên lành nuốt vào trong miệng sau đó mở to hai mắt mẹ ngài chén này trong toàn bộ là thì ta tam đại mụ trở tay không kịp chụp diêm giải phóng một cái tát t ê n tiểu tử thối nhà n g ư ơ i Cha các chút còn được có có có. cực chút cần như thế thịt không Không không khổ như thịt phải. Sao, Tam gia ngươi mẹ ngươi ngươi nuôi ăn ngươi kiến? ngày ăn vén Ngươi đại, mỗi đại đi mẹ đem Mẹ dẻm vất vất vả và vậy, vào. tử à. lạ ý xem một chút mấy người các ngươi ta và mẹ của ngươi còn chưa lao đâu các ngươi thì từng cái trông mong nhìn thấy đê t mẹ ngươi chén kia s ử i cạo ta và các ngươi nói chúng ta một năm cũng ăn không được mấy lần đâu này khắp nơi đều mất mùa về sau còn không chừng cái dạng gì đâu nói câu không dễ nghe lời nói lỡ như ngày nào ta nói là lỡ như à Cơm này nếu ăn k h lão, ăn, ăn lão đại ư ợ c c thì một này diêm giải thành giữ im lặng chậm nhớ tới cái gì mẹ vừa nãy bọn hắn mỗi người cũng điểm một cái thịt sụi tạo của ta đâu ngài chắc chắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia cái gì t u y ệ t kỹ mau nói hầm dao bên trong hà vũ trụ vẻ mặt tò mò nhìn ngô đại trí cha nuôi thân phận ngài hiểu rõ thế nhưng ngài hiểu rõ hắn là ở đâu hầu hạ người sao hà vũ trụ lắc đầu này đi đâu đi hiểu rõ đi ngô đại trí nhỏ giọng nói một câu trung t h ủ y cung hầu hạ là hiệu đính cảnh hoàng hậu chính là quảng h ú c hoàng đế hoàng hậu long ngọc hà vũ trụ hơi nghi hoặc một chút không phải nói hoàng hậu cũng ở tại khôn ninh cung sao sao ở trung thúy cung ngô đại trí lắc đầu ở ngoài sáng thay mặt lúc khôn ninh cung hay là tẩm cung của hoàng hậu mặt rộng chín gian nguyên lai là chính diện ở giữa khai môn có đồ vật buồng lò sưởi khởi nghĩa nông dân lý tử thành đánh vào kinh thành lúc súng chân hoàng đế hoàng hậu chu hoàng hậu chính là tại khôn ninh cung từ treo ngựa chết đồn đái đều nói khôn ninh cung điểm xấu vẫn ma quỷ l ộ n g hành cho nên các đời hoàng hậu cũng không ở tại khôn ninh cung chỉ có hoàng đế đại hôn lúc mới biết tại khôn ninh cung ở vài ngày bình thường đều là dùng để cúng tế dùng ngừng ngừng ta biết rồi nói điểm chính hà vũ trụ không nhịn được ngắt lời hắn cha nuôi là phòng thuốc tùy tùng ngũ phẩm thái giám đi theo năm đó ngựa y phúc đại gia học qua y làm nhưng làm thời không dám nói như vậy thái giám cùng ngựa y có giao tình thế nhưng tối kỵ n à y phúc đại gia phúc ngựa y là chuyên t r ị hậu c u n g nghi nan tạm chứng đối với t r o n g cung dòng roi sinh sôi cùng phụ khoa bệnh có độc môn bí phương hắn có một quyển bí tịch nghe nói là tổ tiên truyền xuống tới nô đại trí đột nhiên theo trên người móc ra một cái giấy dầu bao che phủ ba tầng trong ba tầng ngoài mở ra về sau một quyển hơi có vẻ thô giáp b ả n chép tay cổ thư tịch b ả y biện ra đến hà vũ trụ mở ra trừ ra có chút đ ồ nhìn cái khoảng viết là cái gì hắn căn bản không hiểu trang sách rất dày đặc chữ cũng rất nhỏ dùng la chính khải một trang cuối cùng hắn nhìn một ch hà vũ trụ đột nhiên nói một câu thư ta xem không hiểu viết hoàn toàn chính là thiên thư dù sao ta là không có hiểu rõ chỉ là này ký tên ta ngược lại thật ra hiểu rõ là một cái người họ hà việt phán đại thanh không có việt phán đó chính là nói quyển sách này nhưng thật ra là minh triều sách vở hắn một cái tám đủ con cháu làm sao có khả năng là tổ truyền đây này không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là hắn theo trong tay người khác có được ngô đại trí gật đầu một cái nói không sai đây là làm năm hắn tổ tiên đi theo thanh quân nhập q có lúc theo thái y viện giành được liền thành hắn ra bảo vật gia truyền hà vũ trụ đem thư đưa tới ngô đại trí trong tay nói tiếp đi quyển sách này làm sao lại như vậy trong tay ngươi cha nuôi cho ta hắn nói ta chỉ là học cái da lông không hề có tham phá quyển sách này còn để cho ta tiếp tục nghiên cứu một chút đi hà vũ trụ như có điều suy nghĩ ngươi muốn nói là lao ra tử nhưng thật ra là cái phụ khoa thánh thủ nô đại trí gật đầu một cái sau đó bóp một cái dưa chuột mối u nhét trong miệng t vẫn rất lạnh nay giữa mùa đông ăn r a u trộn thật là có điểm không t h í chứng hà vũ trụ dùng đũa kẹp một cái cà rốt nhìn phía trên có chút biến thành màu đen hà vũ trụ tiện tay đem nó ném đi là cái này lao ra từ năng khiêng đến cuối năm nguyên nhân đi bản thân hắn thì hiểu y thuật đ á n g tiếp thầy thuốc không t ự ý n g h ĩ nếu không hắn còn có thể sống c à n g lâu nếu không đâu nếu không ngài cho rằng lão nhân ra ông ta trong tay những kiêng ngưng đao phiến là đánh từ đ â u tới đó là hắn dạy mấy tay cho cái đó bệnh viện phó viện trưởng cái đó phó viện trưởng vì nịnh bỡ hắn vụ trộm tại lén lút đưa cho hắn lao nhân ra ông ta còn nói để cho ta phòng bị cái đó phó viện trưởng nói người kia tâm thuật bất chính phải cẩn thận sau lưng hắn mấy chuyện xấu tuyệt đối đừng nhường hắn cầm tới quyển sách này hà vũ trụ rất kinh ngạc bộ kia viện trưởng hiểu do có quyển sách、này. nô đại trí lắc đầu hắn đã từng thăm dò qua ta cha nuôi tự nhiên không nói gì hắn cũng không biết có hay không có quyển sách này hắn chỉ là hoài nghi hà vũ trụ suy nghĩ một lúc chỉ cần bọn hắn cắn chết không nói cái đó viện trưởng cũng không có cách nào ngươi cho ta nhìn xem bản này ý thư làm gì nô đại trí mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u ta lo lắng có một ngày hắn t r ợ t nhớ tới lỡ như nhường hắn làm đi cũng không tốt ta lại không có chỗ giấu ta liền đem nó mang đến hay là giao cho ngài bảo còn đi hà vũ trụ lắc đầu chỉ, chỉ bên trên một viên gạch bên trong ta rút cái động đem gạch dịch chuyển khỏi là được n g ư ơ i đem thư giấu tới đó một bên ai cũng tìm không ra nô đại trí thì dùng chìa khóa đem gạch móc ra đây đem y thư gói k ỹ lượng nét h đi vào lại đem gạch đẩy trở về sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở ra nhìn lên tới quyển sách này mang đến cho hắn không nhỏ áp lực hà vũ trụ lúc này mới nhớ ra nói hồi lâu còn chưa nói đến trọng điểm đâu ta vừa n ã y hỏi ngươi vì sao cái dối sao kéo tới trong sách tốt h đi nô đại trí liếc nhìn hà vũ trụ một cái muốn nói lại thôi không, không được tốt nói hà vũ trụ có chút nóng này ngươi ngược lại là nói nha rốt cục có chuyện gì vậy nô đại trí vụng trộm dơ lên một chút đầu ta cho rằng ngài hay là ly sư nương xa một chút tương đối tốt hà vũ trụ đầu góc mù mịt vì sao chương một trăm sáu mươi hai có thể có tin mừng chương một trăm sáu mươi hai có thể có tin mừng nếu như ta không nhìn lầm sư nương hẳn là mang màu hà vũ trụ vẻ mặt không thể tin thật hay giả lúc này mới mấy ngày ngươi nhìn xem có đúng hay không cái này làm sao có khả năng ta luôn luôn đều là đếm lấy cuộc sống a ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi nô đại trí lắc đầu tuyệt không có khả năng điểm ấy tự tin ta còn là có ngài loại đó phương pháp nghe xong thì không đáng tin cậy mỗi người thể chất đều là không giống nhau có người vừa kết hôn thì mang thai có người kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không hài tử cái này tùy từng người mà khác nhau cho nên không có gì thật là kỳ quái nô đại trí đột nhiên hỏi một câu sư phụ sư nương có tin vui không phải chuyện tốt sao ta thấy thế nào ngài mặt mày ủ rũ đ â y này hà vũ trụ vẻ mặt b u ồ n b ự c ngươi biết cái gì ta vốn là muốn đợi qua mấy năm lại muốn hài tử tốt hơn mấy năm nhẹ nhõm tháng này g không có nghĩ rằng sư nương của ngươi lại mang thai thoáng một cái làm rối loạn cuộc sống của ta kế hoạch cái này tốt hầu hạ xong trong tháng còn muốn hầu hạ hài tử còn muốn dựa tã lê đất giặt quần áo tất cả công việc đều muốn rơi vào trên người của ta có thể b u ồ n chết ta rồi nô đại trí cười cười ngài cũng đừng quá gấp có lẽ là ta nhìn lầm cũng không nhất định chẳng qua ngài cần phải có tâm lý chuẩn bị mặc dù mang thai thời gian ngắn nhưng mà cha nuôi chuyển cho của ta môn t u y ệ t học này đây chính là chuyển thừa mấy trăm năm cung đình t u y ệ t học tám chín mươi phần trăm sẽ không ra sai ngài liền đợi đến làm ba ba đi hà vũ trụ liếc hắn một chút tiểu tử ngươi hình như có chút cười trên nỗi đau của người khác nhà đúng rồi t a đây không phải còn có đồ đ ạ sao tốt như vậy ngươi sắp xếp một ba năm mã hoa hai bốn sáu Cuối u t ầ người chính n ta rửa, như vậy c nhìn g i h xem nay trà sát rửa nhào nặng cùng chúng ta trong nhà ăn vỏ viên thuốc có phải hay không có gì khúc đồng công chi rượu nô đại trí cũng trang lấy bình tỏi ngâm đường ngài có thể là xong đi căn bản cũng không phải là một chuyện ngài đây là l ư ờ i không muốn làm công việc ngài cũng đừng kiếm cớ lời nói thật nhiều người gắn xong hay chưa gắn xong nhanh lên đi sư nương của ngươi cái kia sốt ruột chờ sư phụ có phải hay không trang quá nhiều rồi ta sợ xe chứa không nổi a hà vũ trụ đem cái bình lần lượt và ặ c h ặ t đặt ở s ọ c trong giả không được thì không chứa có thêm đến kia mấy bình là cho ngươi không thấy ngon miệng lúc ăn được một chút k hai vị còn ăn với cơm đây chính là sư phụ của ta độc nhất vô nhị bị phương thật hay giả nô đại trí cầm đũa kẹp một viên bỏ vào trong miệm cái này cũng rất bình thường a không có ngài nói ăn ngon như vậy a người ngủ ngốc người ăn khối kia l à c hương dùng để gia vị dùng thì ngươi còn lớn hơn chủ đâu nói ra đều muốn mắc cỡ chết người nhìn những thứ này pháo câu đối bột mì trắng còn có đồ hộp r a u chuẩn giấm cộng thêm một chút diêm giải thành tặng lâm sản tiểu ma cô miến còn có một khối thì lớn cùng mấy cái hộp cơm hạ tiểu kỳ thì trở nên đau đầu vũ trụ thứ này cũng quá là nhiều a hà vũ trụ cười cười yên tâm đi chớ nổi nhìn đặt ở trên bàn cơm này một đống lớn thứ gì đó hà vũ trụ lại đem đồ vật cho gói một chút sau đó thì nhìn trời một chút nói thầm nhìn này lại cũng nên đến rồi a này không có đồng hồ chính là không thiện ta sao đem này gốc dạ đem quên đi qua năm liền đi mua cái biểu đi hạ tiểu kỳ nhìn đứng ở bên trên nô đại trí rất kỳ quái hỏi đại trí người lão nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì trên mặt ta hữu hoa nha nô đại trí tỉ mỉ nhìn mấy lần sư nương ngày gần đây có phải hay không cảm giác chính mình khẩu vị không được tốt luôn buồn nôn buồn nôn có đôi khi còn có thể cảm thấy không thoải mái hay là không làm cái gì công việc hết lần này tới lần khác lại m ệ n không còn khí lực hạ tiểu kỳ kỳ quái nhìn hắn một cái không có a ta sao không có cảm thấy chính là có đôi khi xác thực cảm giác không thoải mái còn có chính là khốn muốn đi ngủ hạ tiểu kỳ suy nghĩ một lúc tiếp lấy lại hỏi một câu đúng rồi ngươi hỏi cái này để làm gì ngươi trước kia tại bệnh viện làm việc qua nô đại trí gãi gãi sau gáy thật thà cười cười hai viên lún đồng tiền nhỏ lộ ra không có ta đi theo một vị lão trung y học qua mấy năm y thuật hơi hiểu chút không có gì ta t ù y tiện hỏi một chút vậy ngươi xem ra đây chút gì đó nô đại trí nhìn một chút hà vũ trụ t r u n g hợp hà vũ trụ cũng đang xem hắn chỉ thấy hà vũ trụ lắc đầu nô đại trí liền hiểu chờ qua ít ngày ngài đến bệnh viện kiểm tra một chút đi ta nghĩ có lẽ là chuyện tốt cũng khó nói nói xong thì bỏ qua một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hạ t i ể u kỳ chạy tới bên cạnh cái ao bên trên đem một cái lý ngư theo trong chậu v ứ t ra đây phá vạy mở n ư ớ c đi má không lâu sau n h ì ba đầu lý ngư liền bị hắn thu thập sạch sẽ hắn dùng dây cọt tử nhất hệ treo ở tay lái bên trên đinh linh đinh linh hà vũ thủy cưỡi lấy một cái xe đạp theo ngoài cửa bên cạnh đem xe đẩy đi đến k các ngươi thu thập xong sao chúng ta lúc này đi thôi t h i ê n cũng không sớm đợi lát nữa còn có một đống lớn công việc phải bận rộn đâu hạ tiểu kỳ từ trong nhà đi ra đem pháo cùng mấy bình r a u trộn dấm đặt ở xe của nàng d ọ trong ta nói ngươi sao không gặp người đâu n g u y ê n lai、like、ngươi là đi mượn xe đạp đi ca của ngươi cũng thế cũng không nói với ta một tiếng làm hại ta p h í công lo lắng một hồi hà vũ thủy vẻ mặt hưng phấn ngươi còn lo lắng cái gì nha đây không phải có anh ta mà hắn luôn luôn nghĩ chú đáo buổi tối hôm qua còn nói nếu mượn không được xe đạp muốn đi tìm thẩm sư phụ mượn địa xe đẩy lôi kéo chúng ta đi nhà ngươi đâu hạ tiểu kỳ nghe xong hà vũ trụ dự định đi mượn xe đầy liền nhớ lại lần trước bọn hắn đi mua lương thực chuyện hà vũ trụ một bên cơi lấy xe một bên la to dáng vẻ còn rõ m ồ n một chớp mắt nàng thì cùng thẩm sư phụ bộ mặt sợ để người trông thấy bộ dáng của mình nghĩ đến đây hạ tiểu kỳ không chịu được nợ nụ cười hà vũ thủy vẻ mặt mở mịt nhìn hạ tiểu kỳ tậu tử ngươi làm sao vậy ngươi cười cái gì nha hạ tiểu kỳ thì cố nén cười đem lần trước hà vũ trụ kéo lương thực thai nạn xấu hổ nói ra nghe hà vũ thủy sửng sốt hồi lâu trong nội tâm nàng suy nghĩ anh ta có thể làm chuyện như vậy nay đâu cũng quá dễ dùng đi đây là ta thẳng ngốc kia ca ca sao hà vũ trụ đem đồ vật lại lần nữa buộc một chút đem đồ vật cũng treo ở xe dò bên cạnh sau đó liền thấy bên cạnh không nhịn được cười hạ t i ể u kỳ cùng hà vũ thủy hai cái nha đầu ngốc cười gì vậy nói đến cho ca nghe một chút hà vũ thủy lường một cái vẻ mặt ngạo kiều nhìn hắn người muốn nghe ta liền phải nói a ta lại không đi thôi tậu tử ta mang theo ngươi nhường kia hai cái kẻ ngốc ở phía sau chậm dài truy đi nô đại trí trong tay bưng lấy bùn ở phía sau bất mãn nói một câu sư cô ngày sau ngay cả ta cũng cùng nhau mắng Ta có thể không một chút nào nóc, ta tú, thực ta thể thông Thủy mặt ta Tia thông ca ca có nóc, có cười. nóc, nóc. không minh. Hà không khở minh kỳ nào người này nội Vâng. Người là không nóc, ta khở cả cả mới là Vũ vẽ ý đầy ạ i người đi chất Cô của trước một bước. Trước 163, đêm chủ tịch đêm 30, 163, đêm chủ tịch theo tử. ta một Trưng trưng mang đêm đêm đêm đêm nương sư đ trời đầy sao tại trong hắc cám lấp lánh thưa thất mấy cây bạch hoa cây sen kẽ tại mấy chỗ trong phòng ở giữa mơ hồ năng trông thấy có mấy con chim tổ trúc tại cao cao trên trạc cây là đêm tối tăng thêm một tia sinh khí hôm nay là 1 9 6 1 ư ơ i n t ă m ba mươi tết tới gần trạm vào tối thần hoài như đang cắt lấy một gốc bắp cải chuẩn bị dùng còn thừa không nhiều bột mì trắng cho ba đứa hải tử làm dừng lại sủi cào dù sao cũng là qua tết m à cũng muốn ăn chút sủi cào ý tứ ý tứ chỉ là bắp cải nhân bánh trong không có thịt nhường cái này bẩn hàn gia đình có vẻ hơi âm ủ đầy từ khí t ỷ trong nhà thì thừa điểm ấy bột mì trắng a những thứ này sao ăn nha ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ a nhìn thần hoài như xoa trong chậu điểm này bột mì trắng thần kinh như sao cũng không nghĩ ra nhà mình tỉ tỉ đã khó khăn đến loại trình độ này tần hoài như xoa mặt lấy tay đọc trà sát một chút cái mũi trong lòng đã là lòng chưa xót lại có chút khổ sở n g ư ơ i thì thỏa mãn đi chỉ còn lại điểm ấy bột mì trắng thường ngày đều là ăn bánh ngô điểm ấy bột mì trắng ngươi cũng khỏi phải nhớ thương đây là cho ba đứa hải t ử ăn chúng ta hay là ăn bánh ngô với lại bánh ngô cũng không nhiều buổi tối hôm nay một người một cái đã ăn xong liền lên giường đi ngủ thần kinh như vẻ mặt thất vọng vậy cái này cũng chưa đủ ăn à? thì một cái bánh ngô đây là qua cái gì năm nha không nói tận gốc thịt b ă n đều không có ngay cả bánh n ô cũng không ăn nổi đây chính là trong thành còn không bằng ta đi nằm tại nông thôn đâu c h ỉ ít bánh n ô là ăn n o rồi tần h o a i như vẻ mặt mất hứng vậy làm sao bây giờ nha ta đem ngươi từ nông thôn đem lại trong thành không phải liền là nghĩ cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân chính ngươi sẽ không cần vất vất vả và xuống đất dễ kêu bảy cái công điểm còn có thể trợ cấp trợ cấp nhà chúng ta đâu kết quả ngươi ngược lại tốt gả cho hứa đại mậu liền không còn hình bóng đã nói với ngươi rồi kê hứa đại mậu hắn không phải người tốt lành gì có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lợi a phải cứ cùng hắn làm cùng nhau lần này ngươi chết chắc rồi a ba mươi tết hắn đi ra ngoài k h o i h o ạ đi đem n g ư ơ i một người ném trên đường lớn đây đều là do ngươi tự chốt lấy thần kinh như vẻ mặt thiếu kiên nhẫn ai n h a được rồi ta biết sai lầm rồi ta sao cũng không ngờ rằng hắn cái này không có lương tâm cứ như vậy đem ta đuổi ra ngoài ta còn không phải n h ư ờ n g hoa ngôn xảo ngữ của hắn lựa gạt ta suy nghĩ ta còn tìm một cái người trong thành sao cũng coi là cao gà đi cũng không nghĩ đến rơi xuống dạng này kết cục đều do t h ằ n g ngốc kia trụ nếu không phải hắn ta cũng sẽ không đến trong viện này đến nhân đại tuổi ba mươi ngay cả ngừng sủi cáo ta cũng ăn không được tần hoài như nghe nàng nói chuyện có gai rõ ràng là ngủ không yên đoán giường a i đây là dự định không giản lý ngươi còn có hết hay không việc này cũng có thể quái đến người xòa trụ trên đầu nếu không phải ngươi nhà chúng ta cũng sẽ không là hiện tại bộ g i n m này những năm qua đều là xòa trụ cùng chúng ta người một nhà cùng nhau bao bắp cải thịt heo nhân bánh sụi cạo năm nay ngay cả bánh ngô cũng ăn không được lẽ nào đây không phải ngươi hại ai nhát tỉ ngươi đừng cứ mãi che chở hắn ta cho ngươi biết、một、thì cái đó hạ tiểu kỳ người ta thế nhưng đường đường chính chính học sinh cấp ba tốt nghiệp nếu không phải ba nàng thất thủ theo dây điện thượng ngã xuống tới người ta đã sớm là sinh viên đại học ngươi không tranh nổi nàng sớm làm chết rồi tấm lòng kia đi t ầ n kinh như chẳng hề để ý nói một câu hoàn toàn đem giả trương thị cấp quyền tại sau đầu giả trương thị tại chỗ liền đem kính mắt đặt ở một bên theo trên giường bỏ lên tiếp theo tức giận chất vấn thần kinh như n g ư ơ i nói cái gì nhà chúng ta hoài như che chở người nào n g ư ơ i nói rất đúng xỏa trụ sao cái gì gọi là không tranh nổi nàng cái gì gọi là chết rồi tấm lòng kia n g ư ơ i nói cho ta rõ tần hoài như lập tức ra đây hòa giải đến giúp đỡ giả trương thị một chút ai nha mẹ kinh như bị tức hồ đ ầ rồi nàng nói đều là nói nhảm ngay cùng với nàng phân cái gì cao thấp a nàng ngay còn không biết sao buộc v người được rồi được rồi hôm nay là ba mươi tết ngài lao trước nghỉ ngơi một chút đi cơm chín rồi ta gọi ngài giả trương thị nhìn tần hoài như coi như trẻ tuổi sạch sẽ mặt vẻ mặt ghét bỏ nói một câu chính ngươi hiểu rõ chính mình là nhà nào người khắc mỗi ngày nghĩ những kia không thiết thực chuyện ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với chúng ta ra đông hốc sự việc ta không để yên cho ngươi tần hoài như mặt không biểu tình liền biết nhà mình mẹ chồng sẽ nói ra như vậy con trai của ngươi đều đã chết hơn hai năm thì không thể ta tìm nam nhân đúng không tần kinh như cũng có chút sợ cái này mặt nhẫn tâm ác lao thái bà nàng lật ra một cái lên mắt trong miệm hùng hùng hổ, hổ lầm bầm hai câu tiếp lấy lại giúp v ò lên bánh ngô đến xoa xoa tần kinh như chợt nhớ tới nhà mình trong phòng còn có một chút bột mì trắng cùng đ ậ u hũ còn có một đoạn lạp xưởng đã ngơi hứa đại mẫu bất nghĩa vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến lỡ như đại mẫu hắn hồi tâm chuyển ý làm sao bây giờ ta nếu cầm đồ trong nhà hắn có thể hay không cùng ta tức giận vậy nếu là nói như vậy ta chẳng phải một chút cơ hội cũng không có sao được rồi được rồi gặm bánh ngô thì gặm bánh n ô đi có ở có ăn cũng đừng yêu cầu xa vời quá nhiều rồi nhà nhất đại ra trong hôm nay ngược lại là coi như náo nhiệt lao thái thái ngày hôm nay nhưng có lộc ăn vợ ta cố ý đi mua thịt chính là giữ lại hôm nay làm sủi c ạ o dùng đợi chút nữa ngài nhưng phải ăn nhiều một chút lao thái thái điếc mở ra không có nham miệng cười cười tốt tốt tốt có thịt sủi c ạ o ăn cái này năm thì trôi qua không tệ đúng rồi hắn nhất đại gia ngươi trông thấy x o a trụ tử hay chưa nhất đại gia cùng bạn già liếc nhau một cái nhất đại gia cũng cười theo cười ngài quên trụ tử đi hắn trượng nhân ra đi người bên ấy có thể náo nhẹ ta trụ tử hắn ra thì huynh m ộ i bọn họ hai người tăng thêm bên ấy một nhà bốn miệng còn mang theo một cái đồ đệ cùng nhau ăn chút cơm tâm sự sau đó gặm điểm hạt dư a lạc thời gian này khác nhà ai cũng thoải mái lao thái thái bừng tỉnh đại ngộ đúng đúng đúng xóa trụ từ hôm nay đi hắn trượng nhân ra ta đem việc này đem quên đi vậy chúng ta mặc kệ hắn hắn nhất đại gia còn có hắn nhất đại mụ chúng ta ăn chúng ta sủi cảo hào hào tết nhất đối lặc lao thái thái năm mươi sắp đến ta chúc ngài cơ thể khỏe mạnh thô sắp sáng s ổ i tranh thủ sống đến một trăm tuổi lao thái thái cười không ngậm mồn vào được chỉ là luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì có chút không lớn thích ứng ẩm nhị đại gia lưu hải trung gia nhà bọn hắn nhị tiểu tử lưu quang thiên tại vương sủi cào lúc không cẩn thận thất thủ đem một cái chứa sủi cào đĩa cho ngã từng cái tròn vo sủi cào rơi trên mặt đất người một nhà vội vàng quỳ trên mặt đất đi nhặt sau đó đem sủi cào dùng thanh thủy giặt tiếp lấy lại tìm một cái đĩa đem sủi cào đem thả đến trên mặt bàn nhị đại mụ cầm lấy một cái trội đang chuẩn bị muốn đem trên đất nát đĩa quét lên nhị đại ra thì khí nói một tiếng c ầ u vật liên b à n sủi cào ngươi cũng năng làm gắn ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng hài nhi mẹ hắn ngươi né tránh điểm nhường chính hã quét năm này còn chưa qua mấy mao tiền hết rồi lưu quang tiên chẳng hề để ý nói một câu. Cha. ta này chẳng phải đánh nát một cái đ ĩ a sao ngài về phần hùng hùng hổ h ổ sao nhị đại gia lập tức thì nổi tiếng làm gì người cái này đồ hỗ trướng ngươi lão tử mắng ngươi vài câu ngươi có ý kiến a hảo hảo đĩa để ngươi đánh nát ngươi còn lý luận lưu quang tiên có chút bất mãn ngài sao động một chút lại mắng chửi người a ta mắng ngươi ta còn muốn đánh ngươi đâu nhị đại gia vén tay hào lên r ộ i ra cái kia thợ ngội cấp bảy bàn tay một cái liền đem lưu quang tiên cho đập tới một bên chương một trăm sáu mươi b ố không cho phép ngươi uống rượu chương một trăm sáu mươi b ố không cho phép ngươi uống rượu lão đại người đem ta cái đó cái đó ta tích lũy thổ đặc sản lấy tới đi nơi nào diêm giải thành vẻ mặt mở mịt nói ra ta không biết ta ngài không phải phóng trên cậy sao cái gì tiêu ngạo k i ê u bên trên căn bản cái gì cũng không có ngươi thiếu đánh với ta mã hổ nhãn ngươi nói ngươi không phải vụng trộm cho ta cầm đi diêm giải thành lật một cái túi sau đó lắc đầu ta thật không biết nếu không ngài đi hỏi một chút giải phóng hòa giải bỏ nếu không mở đệ cũng thành ta này cái gì cũng không có ngài hỏi ta ta còn muốn hỏi ngài đâu tam đại mụ xem xét ra đây đánh một cái vòng tròn tràng không phải lão đại ngươi nếu cầm thì cùng ngươi cha nói một chút một tiếng đừng để cha ngươi nhớ mãi ta nhớ được một t h ằ n g thì đặt ở bộ kia t ử thượng ngoại trừ ngươi không ai đi vào trước sau không thể để cho người trò thuận đi rồi đi diêm giải thành vẻ mặt vô tội trong miệng lẩm bẩm hai câu đồ vật không thấy thì hỏi ta m u ố n ta còn chưa thấy đâu lại nói ta cầm món đồ kia làm gì ta lại không có đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể đây không phải luôn luôn tại ngài chỗ này ăn cơm mà ngài nếu không có việc gì vậy ta trở về phòng đi nay đại trời l ạ n h nhi diêm giải thành trực tiếp trở về nhà còn lại lao lưỡng khẩu từ mắt lớn trừng mắt nhỏ không phải dương thụy hoa ngươi cầm không có cầm vật kia ngươi có phải hay không cho rơi vào địa phương nào ta căn bản là không có di chuyển luôn luôn đặt ở bộ kia tử thượng lại nói nhà ta ăn sủi cảo ta cũng không cần đến mấy cái này quả ớt làm mà cô tam đại gia bỗng chốc đã cảm thấy thiên đô bắt đầu loạn lắc lên hắn mơ mơ màng màng bỏ tới trên giường nằm ở nơi đó không nói một lời chính mình ở đầu sinh hận rỗi sớm biết ta liền đem nó ẩn nấp rồi hiện tại thình lình bỗng chốc không thấy này trong lòng sao như thế đổ đất hoảng nhưng làm tam đại mụ làm cho sợ hãi lao diêm lao diêm ngươi không sao chứ ngươi cũng đừng ở kia nghĩ của nha có lẽ là bên trong kia ba lấy mất ngươi đừng có gấp a ta cái này đi và hỏi một chút tam đại gia ngay cả đưa tay khí lực cũng không có cảm thấy mình lòng buồn b ự c có chút lên không n ổ i khí chỉ có thể nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn chỗ kia trống rông kiêu ngạo so sánh cái k h á c tình cảnh b i thảm tình cảnh hạ tiểu kỳ ra thế nhưng náo nhiệt nhiều hà vũ trụ đem cái kia cá chép lớn làm đạo món lỗ tên ăn tỏi g i ã ngư lại đem thịt t ỏ i đ ặ t quả ớt xào xào đừng nhìn đây là đạo đồ ăn thừa mà dù sao là một đạo thịt rừng tại đây trong kinh t h à n có thể tính được là khó gặp lại đem kia hai đạo lá tỏi thịt kho tàu đầu sư tử cùng đạo k i a gà c u n g bảo như thế nóng lên đầy bàn người đều bắt đầu chảy nước miếng ăn đi cũng thất thần làm gì nhạc mẫu vưu phượng anh mới mở miệng tất cả mọi người chờ không nổi cầm lấy đua bắt đầu ăn em vợ tiểu bảo trước cho nhà mình lao ba đồ một chung rượu lại liên tiếp cho ló mẹ tỷ phu vũ thủy tỷ nô đại trí cuối cùng mới đến phiên nhà mình tỷ tỷ chờ một chút hà vũ trụ nhìn nhà mình vợ đ ố i em vợ nói một câu huynh đệ tỷ tỷ ngươi không uống rượu khỏi phải cho nàng đồ n h ư n g nàng ăn trắng bánh mì tuyên lư ta còn cố ý tăng thêm điểm đường trắng đây chính là kẹo tâm bánh mì Tiểu t ngươi mau kỳ nếm、thử. hạ ử h tiểu kỳ trước mặt nhiều người như vậy không tiện cự tuyệt nhẹ nhàng cắn một cái gật đầu một cái tuyên ư con ngọt h ạ vũ trụ cười cười này nhà mình vợ mang thai nhưng mà không có kiểm tra còn không thể xác định vì an toàn suy xét hay là kỵ chút ít miệng tốt ngươi nhìn ta liền nói đi này bánh nên nóng nhìn ăn lạnh thực sự không phải k i ê m mùi đến cha ta mời ngài một chung ta muốn biểu đạt một chút ta đối với ngài kinh ý cùng với ngài đối tiểu kỳ dưỡng dục tri ân cảm t ạ ta chúc ngài cơ thể khỏe mạnh sống lâu t r o n tuổi vạn sự như ý ta uống trước rồi nói nhìn hà vũ trụ một ngụm bồn u bực dưới nhạc mẫu vội vàng đem một bàn chua cay cây cải bắp đặt ở trước mặt hắn đến ăn thái chớ cùng cha ngươi dường như uống rượu quá gấp cái này ăn lấy sướng miệng nay vị chua còn giải rượu hôm nào chờ ngươi có rảnh cũng giáo mẹ làm vài hũ từ toan r a u trộn giấm đề đó mùi vị kia thực sự là tuyệt ăn thì không dừng được hà vũ trụ ngăn lại em vợ giúp hắn rót rượu chính mình cầm cái bình rót đầy ngài muốn ăn liền nói một tiếng hoặc là nhường tiệu kỳ đưa cho ngài vài hũ đến ngài này đi sớm về trễ ta cũng không dám nhường ngại cực khổ nữa ngài thì ăn này có sẵn t r ờ qua năm đến xuống món ăn thời tiết ta pha được hắn ba mươi năm mươi đàn ngài muốn ăn bao nhiêu tùy t i ệ n ăn nhạc mẫu cười cười khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt có thể thấy rõ ràng lão hạng ư ơ i ngó ngó ta con rể này nói lời này nhiều ấm lòng người đều nói đến tâm khảm của ta trong đi ngươi đây ngay cả câu lời hưu í c h ngươi cũng không có nhìn mẹ vợ đối nhạc phụ cầu nhau hà vũ trụ chỉ có thể cười xấu hổ cười mẹ vợ có thể nói nếu là hắn tìm đường chết nói dỡn cho cười đó chính là không biết tốt xấu không biết lễ phép cũng may còn có nhà mình vợ cứu chàng hạ tiểu kỳ tự mình cho nhà mình lao ba đồ một chu lại cho lão mẹ ngược lại cũng một chung cuối cùng lại rót cho mình một chung cha ta cái k i a là nội tú không muốn tại ngoài miệng biểu đặt ra đến hắn thích hơn dùng hành động để biểu đặt ý nghĩ của hắn mẹ ngài phải hiểu hắn cha mẹ ta vì cái nhà này bỏ ra rất nhiều chúng ta toàn ra cũng cảm kích nàng hôm nay thừa cơ hội này ngài cũng nói hai câu ấm lòng lời nói để cho ta mẹ cũng cao hứng một chút nhiều người nhìn như vậy hạ đông dương xoắn suýt một chút sau đó bưng lên chung rượu chất p h á t nói một câu đồng chí vưu phượng anh xin chào cảm tạ ngươi đối ta gia đình làm ra công hiến cảm ơn ngươi hạ đông dương nói xong đem rượu uống một hơi cạn sạch còn ngồi trên xe lăn đối nhà mình vợ mái biểu đặt trong lòng của hắn lòng cảm kích nhạc mẫu vưu phượng anh cảm thấy cảm động nhìn trượng phu gần đoạn thời gian biểu hiện nhìn ra được hắn đã theo bị người mang hết hiệu lực người trong bóng tối đi ra trong nội tâm nàng rất là vui mừng trong mắt có chút tư tát khoe mắt nước mắt theo gò má chạy xuống vưu phượng anh vội vàng dùng tay lau đi khoe mắt nước mắt không muốn để cho người khác phát hiện nội tâm của nàng mềm yếu nàng hiểu rõ đây hết thể sửa đổi đều là hà vũ trụ mang tới nàng bưng lên chung rượu đối hà vũ trụ nói một tiếng vũ trụ cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cho chúng ta cái nhà này làm tất cả. mẹ hôm nay muốn cố ý cảm ơn người nói xong v u phượng anh bưng lên c h u n g rượu đang muốn uống một hơi cạn sạch hà vũ trụ trực tiếp khẽ vươn tay dừng lại dừng lại n g à i đây là làm cho cái nào một màn cái gì tạ ơn tới tạ ơn lui n g à i đây là khách khí với ta đâu hợp lấy n g à i đây là coi ta là ngoại nhân đâu v u phượng anh bận bịu nâng c ố c trung phóng không có không có ta đây không phải biểu đạt một chút lòng biết ơn mà tìm một cái n g ư ờ i tốt như vậy con rể ta đây là trong lòng tao hứng ngươi vào xem nhìn tao hứng ta còn chưa kịp tỏ vẻ một chút cảm thụ của tao vừa nãy ta kính trang một chung lúc này ta cái kia mời ngài ta chúc ngài cơ thể khỏe mạnh vạn sự như ý tâm tưởng sự thành ta đại biểu ta cùng tiểu kỳ mời ngài một chung nhạc mẫu cũng bưng lên c h u n g r ư ợ u ta ố t t cũng chúc ngươi tiền đồ như gấm từng bước cao thăng Tốt. cảm ơn mẹ hạ tiểu kỳ thâm thụ lây nhiễm cũng bưng lên c h u n g r ư ợ u đang muốn học mẫu thân vưu phượng anh cũng nói mấy câu chỉ thấy h ạ vũ trụ trực tiếp đưa nàng c h u n g r ư ợ u tiếp tới hạ tiểu kỳ vẻ mặt nghĩ hoặc vũ trụ ngươi hôm nay có chút kỳ lạ、à? ngươi sao luôn không cho ta uống rượu đâu c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm sóng ngầm p u n trào ban đêm c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm sóng ngầm phun trào ban đêm hà vũ trụ thì là lựa chọn tiếp tục giả vờ ngốc có sao làm sao có thể chứ ta là cảm thấy đi nữ nhân này nàng uống rượu dễ uống say ta sợ ngươi uống say rồi ngồi không được xe đạp đến lúc đó chúng ta thì không có cách nào trở về không có cách nào trở về ta chính là ở đây ngủ a nơi này vốn chính là nhà ta a nghe hạ tiểu kỳ nói một câu nói như vậy hà vũ trụ cười cười hôm nay là ba mươi tết không có tại nhà mẹ để qua cách nói ngươi cũng không thể để cho ta một người trở về đi kiên h ư cái gì lời nói nha nhạc mẫu nói thẳng một câu vũ trụ nói có lý tiểu kỳ a vậy ngươi liền thiếu uống chút nhìn hạ tiểu kỳ lại muốn tới lấy rượu chung hà vũ trụ một cái ngăn lại ngừng ngừng, ngừng ngừng ngừng ngừng cái này tiểu kỳ nàng liền không thể uống rượu nàng cái này ta chuyên môn tìm bác sĩ hỏi qua này thể chất quá gầy uống rượu đối cơ thể không tốt hắn ảnh hưởng hấp thụ hà vũ thủy không có nhìn ai nhà ca ngươi liền để tẩu t ử uống mấy chung đi nàng lại không uống nhiều hôm nay khó được vui vẻ ngươi khác luôn luôn khỏe dối nô đại trí hò khan một tiếng kỳ thực đi sư phụ ta hắn là cố ý trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhạc mẫu vưu phượng anh đã sớm phát giác được hà vũ trụ không bình thường thế là nàng lại hỏi một câu đại trí ngươi nói n ô đại trí k h ả n liếc nhìn hà vũ trụ một cái sư phụ ngài đừng nhìn ta như vậy cái này lại không phải chuyện gì xấu đây là chuyện tốt ta tiếp lấy hắn trực tiếp tới một câu thầy ta nương nàng mang thai một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng một câu nói kia vừa nói ra tất cả mọi người đã hiểu hà vũ trụ là có ý gì tối xứng sở là hạ tiểu kỳ nàng trận to mắt nhìn hà vũ trụ ta mang thai ta sao không hiểu rõ chuyện lúc nào a hà vũ trụ nhìn thoáng qua n ô đại trí ra hiệu hắn mà nói nô đại trí trong nháy mắt hiểu liền thời gian dài bao lâu ta không biết ta chỉ biết là ngài mang thai về phần thời gian cụ thể mà vậy ngài chỉ có thể đi bệnh viện điều tra thêm nhạc phụ hạ đông dương đem đua phóng lại đổ một chút rượu vũ trụ việc này ngươi sao giấu giếm chúng ta đây không phải chuyện tốt mà hà vũ trụ tiếp lấy đem nhạc mẫu trung rượu cho rất đầy ta đây không phải còn chưa làm chuẩn mà l ỡ n h ư nếu không phải đâu đến lúc đó không phải để mọi người không vui một hồi tất cả mọi người phụ h ọ theo đôi vài câu trước i ế p đây hạ tiểu kỳ mang thai là một kiện rất đáng phải cao hơn g sự việc nhưng mà ngoài dự đoán là đại gia hỏa hình như không thế nào nhiệt tâm kỳ thực thời đại này người đối với sinh con căn bản không chút nào để ý kết hôn về sau đã không có an toàn gì biện pháp cũng không có cái gì kế hoạch hóa gia đình chỉ cần mang thai thì sinh về phần nuôi không nuôi lên căn bản thì không để trong lòng lão bách tính tan việc hay là nghề nông bận rộn xong cái này trời đông giá rét ăn cơm xong cũng không có cái gì hoạt động kia tất cả mọi người làm gì chứ tập thể chui ổ chăn đi nay vừa chui ổ chăn không thì có bận rộn mà nay tuổi khô lửa bút kích tình thiêu đốt năm tháng gặp phải quốc gia lại để s ớ n g người nhiều lực lượng đại tuổi nhiều hòa d i ễ m cao cái kia còn cố kỵ cái gì có thể kỉnh sinh thôi hào gia hỏa thoáng một cái liền tựa như m ở áp người này khẩu thì từ từ dâng đi lên ngôi hải tử cũng thô phóng không t ừ n g nổi nông thôn phụ nữ trong đất làm lấy công việc đống đất tượng nằm sấp một cái t u ổ i lửa đống trong nằm ngửa một cái trên người tại cong lấy một cái trong bụng còn có một cái một cái so với một cái năng sinh một cái mẹ có sáu cái hải tử không coi là nhiều tám chín cái cũng không kỳ lạ nông thôn hải tử ra đời nhiều trong thành hải tử cũng không ít sinh từng nhà ít nhất cũng có mấy cái hải tử dường như tần hoài như vừa gả cho giả đông húc không mấy năm thì sinh ba đứa hải tử s ắ p trời còn sớm hà vũ trụ thì lôi kéo ngô đại trí bọn hắn về nhà dựa theo truyền thống tập tục còn không có tại nhà mẹ để lễ mừng năm mới cho nên hà vũ trụ bọn hắn ăn xong cơm tối liền bắt đầu hướng trở về một đoàn người cưới nửa giờ mới tới la cầu ngõ hà vũ thủy lôi kéo hạ t i ể u kỳ vào sân hà vũ trụ thì mang theo nô đại trí đi lạc mang ngõ chuẩn bị đem hắn đưa về nhà đến đầu hẻm hà vũ trụ thì ngừng lại nhìn đầu hẻm suy nghĩ xuất thần nô đại trí từ trên xe bước xuống hỏi một câu sư phụ ngày s a o không tiến vào thời tiết có chút lạnh hà vũ trụ chăm chú trang phục xoa xoa đôi bàn tay không được đi vào rồi sẽ nhớ ra người cha nuôi đến trong lòng không thoải mái c h í ngươi h n đi vào đi nô đại trí trầm m ặ t một chút đột nhiên nói một câu trong sân còn có cha nuôi cho ngài lưu kia mấy kiện đồ vật ngươi tính khi nào lấy đi hà vũ trụ suy nghĩ một lúc ta cũng không có chỗ phóng a tạm thời trước để ở chỗ này đi nô đại trí lại là đầy mặt vẻ u sầu ta nghĩ nơi này cũng không nhiều an toàn sớm muộn cũng sẽ có người tìm tới nơi này tới hà vũ trụ căng thẳng trong lòng nô đại trí sẽ không nói nhảm xem ra là phải cẩn thận cẩn thận một chút cho thỏa đáng là được tìm nơi tốt để đó một thẳng đặt tại nơi này đích thật là không nhiều an toàn ánh trăng trong sáng tản ra có hơi ánh sáng chiếu xuống tứ hợp viện phiến đá trên mặt đất hà vũ thủy lôi kéo hạ tiểu kỳ tay đối nàng nói ra tậu tử tối nay đi tà kia phòng ngủ đi ta sợ anh ta hắn không thành thật rốt cuộc ngươi không phải mang thai mà muốn chính mình để ý chút ít hạ tiểu kỳ lắc đầu nàng đã thành thói quen nằm ở hà vũ trụ trong ngực đi ngủ kia n h ư ờ n g nàng cảm giác thật thoải mái không sao ngươi đi ngủ đi ca của ngươi tâm lý nắm chắc hắn vô cùng để ý ta lại không làm việc gì mỗi ngày đều là ăn có sẵn người ta cưới vợ đều là hầu hạ nam nhân g ặ t quần áo nấu cơm ta ngược lại tốt trừ ra ngẫu nhiên giút ngươi ca g ặ t quần áo cái khác cái gì đều không cần làm ngược lại đều là hắn nấu cơm cho ta ăn có đôi khi nghĩ ta có lẽ là trong cái sân này tối lười nữ nhân đi ngươi đừng nói như vậy có thể lấy được ngươi là anh ta phúc khí dị vãng m ấ y t h á n g hắn luôn luôn trầm mặc ít nói từ cùng với ngươi về sau tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi cảm ơn ngươi tàu tử hạ tiểu kỳ nợ nụ cười tại trong nhà của ta người nhà của ta cũng tại cảm tạ vũ trụ đến ngươi nơi này ngươi lại bắt đầu cảm ơn ta chúng ta đều là người một nhà không cần đến tạ ơn tới tạ ơn lui hà vũ thủy cũng cười cười sau đó ngáp một cái vậy ta đi trước ngủ buổi tối hôm qua ngủ không ngon lúc này có chút buồn ngủ đi thôi Vừa sáng ngày mai lại là một năm mới hà vũ thủy tưởng tượng thật đúng là ngày mai một năm mới muốn bắt đầu đem giường chiếu thu thập một chút hạ tiểu kỳ mở ra cửa lò chuẩn bị đốt đi một bình thủy hà vũ trụ có ngâm chân thói quen đợi lát nữa hắn rồi sẽ quay về hạ nhỏ đến sớm chuẩn bị tốt nàng xách thấm nước đi tới bên cạnh cái ao bên trên nấu nước lúc tiện thể dắt đem mặt làm nàng chuẩn bị trở về phòng lúc ngẩng đầu một cái liền thấy tần hoài như trong phòng còn đang ở đèn sáng còn có hai người tại bên cửa sổ nói nhỏ nhìn cái gì nàng đối với tần hoài như thật sự không có cảm tình gì lại nói nàng hạ tiểu kỳ cũng không phải cái yêu nói láo đầu tính cách cho nên đem ấm nước đổ đầy về sau đang chuẩn bị muốn đi lúc liền nghe chắp sau lưng chuyển đến một hồi tiếng khóc tận lực b ồ i tiếp c á i l ộ t theo c á i l ộ t âm thanh càng lúc càng lớn hạ tiểu kỳ liền nghe đến một thanh âm ta không đi ta ở chỗ này hào h ả o ta phải chờ đợi đại mẫu quay về nàng không trở lại ta thì không đi tiếp theo chính là đánh nát đĩa âm thanh hạ tiểu kỳ vẻ mặt sương mù t ầ n hoài như đây cũng là làm động tĩnh gì đâu chương một trăm sáu mươi sáu thiện lương hạ tiểu kỳ c h ư một trăm sáu mươi sáu thiện lương hạ tiểu kỳ tỉ ngươi nói là sự thật ngươi thật trông thấy nhà chúng ta đại mậu mộ cùng một cái nữ cùng nhau xó cùng tới tần kinh như vẻ mặt không thể tin nhìn trước mắt lý hiền anh nàng quả thực có chút không dám tin tưởng thật sự không sai được chúng ta đều là bao nhiêu năm l á o hàng xóm ta làm sao có khả năng nhận lầm người đâu đúng là hứa đại mậu bên cạnh hắn đứng một cô nương nhìn mi thanh m ụ c tú vóc cũng không thấp rất có khí chết tần h o a i như xen vào một câu ngươi xem đến hứa đại mậu lúc hắn trông thấy ngươi sao lý hiền anh l ắ t đầu hắn không nhìn thấy kỳ thực hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn cặp mắt kia hạt t â u đều nhanh muốn treo ở người trên người cô nương chính là cô nương kia nhìn rất nhìn quen mắt ta nhất thời nhớ không ra thì sao tựa như là ở nơi nào gặp qua tân hoài như miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười được rồi cảm ơn ngươi hiền anh ngộ tử trời không còn sớm không chậm chế nhà các ngươi làm sủi cảo chúng ta cái này trở về lý hiền anh hay là khách khí một câu nay cũng tuổi ba mươi lưu lại một lên ăn b ữ a c ơ m đi không được không được được rồi ngươi đừng tiễn nữa nhanh đi về ăn sủi cảo đi thôi đợi lát nữa lạnh đã không tốt ăn lý hiền anh thì lên tiếng chào kêu hoài như tỉ kinh như muộn muộn ta sẽ không tiễn các ngươi hở à, à, à. nói xong liền đem nhà mình môn đóng lại tần kinh như đi theo tần hoài như từ tiền viện đi tới trung viện nhịn không được kéo cánh tay của nàng một chút tỉ ngươi nói lý hiền anh nói là thật hay giả làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy vừa vặn nhường nàng gặp ngươi nói kia nữ là ai nha tần hoài như vẻ mặt thiếu kiên nhẫn ta làm sao biết ta lại không thấy qua cái đó nữ chẳng qua lý hiền anh cũng khoe hắn nhìn đẹp mắt còn đặc thù khí chất kia nàng nhất định là nhà ai nhà có tiền khuyên ữ nếu không làm sao có khả năng có tiền xó n h ư đâu hay là t h hai trực tiếp đi vào trong phòng từ bên trong đóng cửa lại tần kinh như vẻ mặt thương tâm khổ sở vậy ngươi nói ta nên làm cái gì nha tỷ nếu đại mậu không cần ta nữa ta sống còn có cái gì ý nghĩa ta không thể nhìn nữ nhân khác đem hắn cướp đi ta phải đi tìm hắn đi nhìn tần kinh như muốn đi ra ngoài tần hoài như kéo lại nàng ngươi được rồi hờ à à à hắn cũng đem ngươi đổi tới trên đường lớn đi hắn còn có thể quan tâm sống chết của ngươi ngươi đi thì có ích lợi gì cho dù ngươi tìm được hắn nếu là hắn tập trung tinh thần muốn theo ngươi náo ly hôn vậy ngươi bắt hắn một chút biện pháp cũng không có vậy ta nên làm cái gì nha ngươi giúp ta ra cái chủ ý đi tỷ ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi ô ô ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nếu là hắn quyết tâm cùng ngươi náo ly hôn ngươi liền nói ngươi làm thế nào chứ đi một lần cưới nữ nhân lại không có thành thị hộ khẩu cũng không có công tác vậy ngươi chỉ có thể hồi quê khai bình thần kinh như vẻ mặt sợ hãi ta không đi ta ở chỗ này h ả o h ả o ta phải chờ đợi đại mẫu quay về nàng không trở lại ta thì không đi ngươi được rồi hờ à à à chuyện này đối với giống chính ngươi tìm cũng không phải ta giới thiệu cho ngươi ngươi bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu là ngươi để ta tới kinh thành ngươi cũng không thể mặc kệ ta nếu ngươi là ta năng mặc kệ ta nghĩ một thiên mệnh gần chết dãy kia bảy cái công điểm ta hiện tại tình nguyện chính mình đi chết ta cũng không muốn lại về nhà ta gánh không nổi người kia không kiềm chế được nỗi lòng tần kinh như nắm lên đồ vật đến liền bắt đầu ném loạn kim chỉ ném đi lấy đất một cái tuyến trục bị nàng nắm lên trực tiếp ném ra ngoài xôn s a o hai cái trồng chất cùng nhau đĩa bị đánh nát tần kinh như trong phòng la to tiếp lấy thì tê tâm liệt phế khắp lên trong phòng tần hoài như đều sắp bị g i ậ n điên lên khí nàng cắn răng như g lợi như muốn phát điên t ầ n kinh như ngươi có phải hay không điên rồi ngươi phát cái gì điên ngươi nhìn xem ngươi đem nhà ta biến thành hình dáng ra sao ngoài cửa hạ tiểu kỳ đã nghe cái khoảng nàng là hiểu rõ hứa đại mậu cùng tần kinh như ở giữa quá khứ cái này tần kinh như là thẳng tính thực tế xác thực không có gì tâm nhãn cùng hạ tiểu kỳ quen biết không có mấy ngày liền đem chính mình như thế nào kinh thành làm sao biết nhau hứa đại mậu sự việc cũng g i ả n g cho nàng nghe cho nên nghe được tần kinh như tiếng khóc nàng t h ì đoán được tần kinh như cuối cùng vẫn là bị hứa đại mậu cho từ bỏ <cười> nữ nhân không tự ái hoặc nói s ở thác nhầm người giao hữu vô ý cuối cùng đều sẽ nếm đến chính mình tự tay sản xuất rượu đắng t ầ n kinh như quá muốn trở thành vì một cái người trong thành nông thôn lao động đời sống nàng đã chịu đủ vì có thể và o ở trong thành nàng tuyển một cái gần đây đường tắt chỉ là không ngờ rằng đầu này đường tắt cũng không phải đường tắt mà là hạ xuống đầm lầy hạ tiểu kỳ sinh lòng thương hại chính mình nếu đụng phải một cái như vậy đùa bỡn nữ tính người kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào nhưng mà tần kinh như ít nhất là cùng nàng khác nhau tần kinh như là một cái làm việc h o thủ có sức lực có thể lực nàng còn kém xa chẳng những không có khí lực gì với lại thể chất cũng không kém thiếu nếu không phải gặp được h ạ vũ trụ nàng thật sự không dám tưởng tượng tương lai mình gặp qua thượng bộ dáng gì đời sống giờ khác này nàng sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác đến lao thiên đối với mình không tệ cho nàng một cái nam nhân tốt đúng lúc này hà vũ trụ đẩy xe đạp đi vào trong v i ệ n đến nhìn đứng ở cửa hạ tiểu kỳ hà vũ trụ nghi hoặc nhìn nàng trực tiếp hỏi một câu thiên lệnh như thế ngươi không ở trong phòng đợi chạy đến bên ngoài tới làm gì vội vàng vào nhà cẩn thận k h ắ c đông lại nhìn hạ tiểu kỳ vẻ mặt đồng tình thần kinh như bị hứa đại mậu cho q u ă n g ta nghĩ nàng quá đáng thương ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng ta biết hứa đại mậu sợ ngươi nhất ngươi liền rút một chút nàng đi hà vũ trụ vẻ mặt xứng sở ai, ngươi nói ai đáng thương thần kinh như thì nàng còn đáng thương đâu n g ư ơ i nha tâm địa quá tốt bụng n g ư ơ i căn bản cũng không hiểu rõ tần kinh như nàng cũng không phải bình thường nữ nhân nàng có thể nhẫn l ạ i đâu về phần nàng cùng hứa đại mậu sự việc ta là một m chút cũng không muốn hỏi đến hứa đại mậu là ai đó chính là thấy một lần tiền m ắ t mở vong ân phụ nghĩa vì lợi ích không tiếc bỏ rơi vợ con khốn kiếp điển hình một trần thế mỹ ngươi muốn cho hắn hồi tâm chuyển ý đó là tuyệt đối không thể nào ngươi hay là vội vàng vào nhà cẩn thận khác đông lại nhìn hai người bọn họ điểm này cho má xối quay chuyện vẫn là để chính bọn họ đi giải quyết đi hạ tiểu kỳ thở dài được rồi có lẽ ngươi là đúng rốt cuộc ngươi hiểu khá rõ tình huống ta lại mềm lòng ta không thể gặp người khác bị tủi thân ta chỉ là nhìn nàng đáng thương muốn giúp đỡ nàng mà thôi chúng ta vào nhà đi hà vũ trụ nhìn nàng gầy gò bóng lưng cũng không có đi trách cứ nàng đây là vị thiện lương cô nương đối với nhân tính ác độc cùng hiểm ác cũng không có cái gì bản thân trải nghiệm hà vũ trụ vô cùng may mắn bảo lưu lại nàng kia một phần t h u ầ n chân kỳ thực nữ nhân tốt bụng một chút không có gì chí ít ngươi không cần tại công thành danh vãi lúc lo lắng nàng sẽ ở trên lưng của ngươi thọn thượng một đau vì nàng sẽ vẫn luôn quý trọng giữa các ngươi tình cảm tuyệt đối sẽ không phản bội ng hà vũ trụ cần chỉ là một vị hiền thê lương mẫu vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa hạ tiểu kỳ trên một điểm này là mười phần hợp cách chương một trăm sáu mươi bảy vợ cùng quả phụ chương một trăm sáu mươi bảy vợ cùng quả phụ hà vũ trụ cầm giữa chưa nấu xong hồ rán t u y ể n một đôi ngũ cốc đội thu nhà hòa thuận đẹp lục xúc hưng vượng lương đầy kho cầu đối dán tại hắn ra môn bên trên tiểu kỳ nhìn hạ cái này xem được không hạ tiểu kỳ nhìn thoáng qua ngươi chọn không kém được hà vũ trụ cười cười không nói này vợ bộ dáng này là thật là dễ nhìn tính cách này hắn cũng thích hắn không khỏi nhớ ra hai người chuyện trước kia đến tiểu kỳ n g ư ơ i trước kia không phải luôn yêu thích cùng ta đấu v õ mùng sao hiện tại sao không đấu hạ tiểu kỳ lấy tay phật một chút bên thai tóc lấy mái tóc vây quanh sau thai ngẩng đầu liếc nhìn h ạ vũ trụ một cái trên mặt cười thành một vá hoa có sao ta sao không còn nhớ nhất định là ngươi nhớ lầm h ạ vũ trụ không kịp phản ứng n g ẹ n họ nhìn g n chân chối ta thực sự là không ngờ rằng ngay cả ngươi như thế thành thật m ộ i tử cũng có mở mắt nói lời bịa đặt lúc trên mặt lập tức tức giận ngươi chờ đó cho ta nhìn ta buổi tối sao thu thập ngươi hạ tiểu kỳ vẫn là tiểu ỵ hiệp như hoa nàng đem trong tay trang phục phóng đưa tay sờ sờ bụng của mình tốt lắm ta chờ ngươi hà vũ trụ triệt để hết rồi tính t ỉ n h ngươi thật giỏi xem như ngươi lợi hại thở dài trong lòng tự đ ủ làm sao lại không cẩn thận như vậy đâu ta này ngắn ngủi thế giới hai người cứ như vậy bị hủy hô một hơi tiện h tay tìm m ấy tờ phúc chữ r i á tại trong nhà đồ dùng trong nhà cùng cửa sổ thủy tinh bên trên mặc dù theo hà vũ trụ đem chữ phúc lấy lại tại áo khoác tủ cùng trên bàn c ơ m có chút tục không chịu được nhưng mà vẫn đúng là đừng nói này dán hết về sau xem xét hiệu quả thật là có một cỗ nồng đậm tuội tác n g ụ vị tại cửa ra vào dẫm lên lấy đầu giữ cửa mi thượng treo tiên dán lên sau đó lại cầm lấy một tấm đi ra ngoài thấy hỉ trong tay bưng lấy thịnh hồ g i á n bát liền đi tới tần hoài như cửa trụ từ bên cạnh tuy tiện soát mấy lần hà vũ trụ đem đi ra ngoài thấy hỉ khét đi lên kẹt kẹt tần hoài như đẩy cửa ra giả bộn h ư lơ đãng đối hà vũ trụ nói một câu ờ xoá trụ g i á n g câu đối xuân đâu hà vũ trụ phảng phất giống như không nghe thấy đem bàn trải tại bát thượng cọ sát nói chuyện với ngươi đâu ngươi sao không lý người đâu nhìn không hề phản ứng hà vũ trụ tần hoài như còn sót lại một chút tốt tính cũng không có ta cũng không biết là chỗ nào đắc tội ngươi trước kia không phải như vậy ngươi nếu cảm thấy ta ở đâu làm được không tốt ngươi nói với ta một tiếng còn không được sao nhìn thấy dán dây bên cạnh có chút n í t lên hà vũ trụ lại x o á t mấy lần về phần tần hoài như bị hắn trở thành không khí lui ra phía sau mấy bước nhìn một chút vẫn được chữ này xác thực viết không tệ nhìn tới tam đại gia viết câu đối xuân hay là rất đúng nổi hắn nhuận b ú t phí tần hoài như thật là khí lá gan run dậy nàng hai mắt đỏ bừng nhìn hà vũ trụ cắn răng n g h i ế n lợi nói ra tất đã ngươi không vui nói chuyện với ta vậy ta cũng không ép ngươi hiện tại hứa đại mẫu nháo muốn cùng kinh như ly hôn việc này ngươi có quản hay không hà vũ trụ không thể tưởng tượng nhìn nàng một cái sau đó cười lạnh một tiếng v ư ơ n g bắt liền hướng đi trở về liên quan ta cái g i ắ m lời này giống như giữa mùa đông bên trong một thùng nước lạnh bông c h ố c đem tần hoài như từ trong r a ngoài rót lạnh thấu tim vũ trụ cái k i a đi lên hà vũ trụ đang ngủ say liền nghe đến hạ tiểu kỳ tại thôi hắn hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời còn có một chút đen hắn thì lật ra cả người trong miệng lầm bầm quá sớm ngày n à y còn đen hơn đây để cho ta lại ngủ một lắc nhi buổi tối hôm qua khắp nơi c h í c h í đấy ẩm mứt lễ mừng năm mới chính là đồ cái náo nhật nhưng mà ngươi cũng đừng hỏng sống yên ổn ngủ ngon rớt chỉ nghe được bên ngoài đùng đùng không dứt lại một hồi vàng sợ tới mức hạ tiểu kỳ trực tiếp chui được trong ngực hắn tiếp lấy liền nghe đến loại đó giống như nã pháo tiếng pháo nổ đông đông đông hà vũ trụ ngay lập tức tỉnh càng ngủ há mồm ở đầu chửi mắng lên ngươi muốn thả roi thì đ ố t pháo vừa sáng sớm lên phòng cái gì pháo a động tính này chấn động đến địa cũng l o ạ p chiến thật mẹ nó một đám đồ thần kinh nhìn hạ tiểu kỳ nghi ngờ nét mặt hà vũ trụ có chút lúng túng gãi đầu một cái này nã pháo cũng quá đáng ghét ta đang ngủ say đâu động tính này cùng đi thiếu chút nữa cho ta chấn động đến nhảy dựng lên hạ tiểu kỳ cười cười con con lông mày rất là đẹp mắt nàng từ trên giường đứng lên đưa tay đi c h ả n hà h vũ trụ đứng lên đi người ta cũng đốt pháo nhà chúng ta cũng phải tha roi ngươi đi trước kính một chút thiên hiểu rõ hà vũ trụ đành phải đứng dậy trong tay vân b ê y hương quỳ dạp xuống bàn thờ trước bái ba bái sau đó đem hương trên v à o đem ba bàn nóng hôi hổi sủi cả o bảy tại bàn thờ trước lần nữa dập đầu l ạ ba cái tiếp lấy liền cầm lấy giấy vàng chạy đến cổng sân đốt đi đốt táo vương ra trước mặt cũng muốn đốt còn có vùng tròng này gọi từ cũ đón người mời đến khử bệnh tiêu h a i ý c hà ỉ tỉnh đem đến năm mới tỉnh cảnh mời thần tiền trong cảnh h cùng n đem đồ không tốt vũ ậ t tất cả đều thiêu hủy, bảo hộ bọn hắn một thịnh tà tránh cả chứ bảo đều khẩu lui, hủy, hộ hắn nhà nhân không khớp bình bọn vượng, an. v trụ đột nhiên vỗ đầu một cái sau đó theo gầm giường lôi ra một cái hồng gỗ từ bên trong đem một bức họa đưa ra treo ở phía đông trên vách tường chân dung bên trong một tên nam tử tay cầm bảo kiếm thân mang minh triều cầm y địa vệ trang phục ánh mắt bình thản mà huy nghiêm hà vũ trụ rời qua một tấm ghế vông ở phía trên bày một bát sửa tạo đối chân dung bái ba bái trong miệng nhỏ giọng thì thầm vài câu cũng không biết nói thứ gì sau đó liền đem chân dung cuốn lên nhét vào hộp gỗ người b ã i là ai hạ tiểu kỳ có chút khó hiểu tranh này t ư ợ nhìn g n có chút lạ l ắ m trước kia chưa từng thấy qua nhìn cũng không giống là thần tiên a hà vũ trụ thuận miệng địa chuyện một vị nhân vật trong truyền thuyết lúc không còn sớm chúng ta ăn cơm trước đi được ta đi v ư n g sủi cạo đi nhìn hạ tiểu kỳ đi bảy cái bản hà vũ trụ lắc đầu loại sự tình này hay là không nói cho nàng tốt một vị minh triều thái giám tổ sư r a chữ này mắt đầy đủ rung động ánh mắt còn có còn lại mấy cái này bà bối ở chỗ nào đoàn người trong mắt này liên lụy cùng tội danh cũng quá lớn hay là vội vàng tìm địa phương an toàn thích đáng bảo quản mới là hà vũ trụ đi ra ngoài đem pháo treo ở cây gậy trúc bên trên tiện tay dùng khói đầu một chút theo xoẹt xoẹt tiếng vang pháo thì đùng đùng không rước vang lên biểu thị một năm mới đi tới hà vũ trụ tại đốt pháo lúc hạ tiểu kỳ đem mấy b ả n sủi c ả o bẫy tại trên mặt bàn nhanh ăn đi đã ăn xong còn muốn đi cho l á o thái thái trúc t ớ i đâu hà vũ trụ ăn vài miếng nhìn nàng một cái ngươi mấy giờ lên nay làm sủi c ả o công việc giao cho ta là được rồi ngươi cũng không sớm một chút đánh thức ta ta bình thường lại không có chuyện gì sáng sớm chút sợ cái gì hạ tiểu kỳ cười cười lại đem một bàn dao trộn bẫy tại trước mặt hắn hiểu rõ ngươi thích ăn tươi mới đây là ta dùng bắp cải tâm trộn lẫn ngươi nếm thử không tệ vẫn rất tốt ăn vậy ngươi thì ăn nhiều một chút cặp vợ chồng ăn điểm tâm liền đem bắt đua thu thập một chút hôm nay là đầu năm m ù ờ i một dựa theo lễ mừng năm mới phong tục không thể rửa tay cũng không thể rửa chén đĩa càng không thể quét rác hà vũ trụ ăn uống no đủ thì lôi kéo nhà mình vợ đi hậu viện hà vũ trụ bưng lấy một bàn sủi c ả o tại cửa ra vào hô một tiếng n ã i mãi ngay tại phòng không ta có thể đi vào hờ à a a hà vũ trụ v é lên màn cửa đẩy cửa ra mang theo hạ tiểu kỳ đi vào đem sủi chúc ả o ư ớ n trên g b mừng năm mới chương một trăm sáu mươi tám tam đại gia chấp nhất chương một trăm sáu mươi tám tam đại gia chấp nhất vợ đến chân chu cho lão thái thái b a n niên hạ tiểu kỳ quỳ theo dưới chúc ngài lao phúc thọ kéo dài sống lâu trăm tuổi lao thái thái cười ha h a lộ ra còn sót lại bà về i nhà n tốt tốt tốt đều tốt các ngươi cũng tốt tốt cháu dâu mau tới đây nhường mãi mãi xem xét chúng ta tiểu kỳ chính là nhận người thích xòa trụ t ử chính là có phúc khí hạ tiểu kỳ hơi cười một chút có chút bỏ mặt mãi mãi tia sủi c ả o đều nhanh lạnh ngài mau thửa dịp còn nóng ăn đi h ả o h ả o lao thái thái chân chu đứng lên đem phía trên đang đắp đĩa lấy ra một bàn thịt heo nhân bánh sủi cạo còn đang ở bừng bừng xì xáo bốc nhiệt khí năm này cảnh còn có thể có b ắ t thịt sủi tạo ăn đặt trước kia thực sự là không dám nghĩ nha lão thái thái trong lòng thật cao hứng lại thuận tay cầm lên bên cạnh đồ hộp bình ơ xoà trụ tử ở đâu ra cả g i ú ta còn có cây su hảo tiểu tử ngươi thật đúng là cái người hữu tâm còn có thể nghĩ đem thức ăn này lưu đến mùa đông ăn ta còn thực sự là nhìn nhầm hà vũ trụ cho nàng đem cái bình đóng vật ra em một ít đặt ở trong â m ngài muốn ăn liền nói một tiếng ta lần trước cho ngài tỏi n g â m đường đâu ngài đã ăn xong không có ta đây còn có đâu hạ ta cho ngươi nhất đại ra ta biết ngươi nhất đại mụ tốt này khẩu vừa vặn hắn ngày đó đưa tới cho ta năm cân bột mì trắng ta thì thuận tay đưa cho hắn vậy n g à i ăn trước chúng ta còn phải đi nhà nhất đại gia bại niên đi thôi mặc nhiều quần áo một chút bên ngoài lạnh tam đại gia diêm phụ quý tâm trạng thật không tốt chính mình thật không dễ dàng tích lũy hàng tết thổ đặc sản không cánh mà bay đem hắn đau lòng toàn thân khó chịu lại gặp phải lễ mừng năm mới đùng đùng không rước địa thảm ộ t đêm pháo này đau lòng cùng tạm tâm chơi bụa tam đại gia dường như một đêm không ngủ trời chưa sáng thì bỏ dậy hiệu sự đầu đạp não nhìn bạn già đem sủi cả gói kỹ lại rời bàn lớn tế bãi thiên đ i ệ đếm lấy ba tấm cho táo vương gia hóa vàng mã lao diêm n g ư ơ i sao không cho táo vương gia hóa vàng mã ta trả lại hắn hóa vàng mã ta túi kia thổ đặc sản chính là tại dưới mí mắt hắn mất nếu không phải hắn không cho ta xem trọng đồ vật nam ă hứt đi ta túi kia thổ đặc sản sao lời nói này tam đại mụ dợ khóc dợ cười n g ư ơ i đây cũng quá n ă n giật g ngươi ném đồ vật cùng táo vương ra có quan hệ gì lại nói táo vương ra vậy cũng mặc kệ ném đồ vật sự việc được rồi được rồi ngươi một cái phụ đạo nhân ra hiểu rõ cái gì c ậ ngữ có chở một quỷ vào chủ ông táo quát hỏi có liên tắc gì quỷ đáp tiêu nhàn ông táo có nói không được làm qua quỷ vân không dám l á lui ngươi xem một chút hắn năng có bản lĩnh canh cổng còn có thể đ ổ i quỷ coi như ta này một bao thổ đặc sản hắn sửng sốt không coi chừng ngươi nói ta không trách hắn trách ai được được được chắc chắn có ngươi nay đều có thể lại đến táo vương ra trên đầu ngươi sách này chắc chắn không có phí công đọc ngươi vội vàng tinh thần tinh thần nhanh đi r ử a cái mặt đợi lát nữa cái kia ăn cơm đi tam đại ra mặt mày ủ rũ vẻ mặt bực bội ăn cái gì ăn ta nào có tâm t ư ăn cơm không được ta phải đi cái kia thượng lao dịch ra đi một chuyến ta phải n h ờ hắn giút ta tìm xem điều tra thêm rốt cục là ai cầm nhà ta đồ vật nếu không ta ăn không vô cơm này đi không phải hôm nay là đầu năm mười một ngươi này bất thình lình thượng nhân ra đi để người cho ngươi giúp đỡ ngươi cũng phải chờ nhìn qua thứ nhất rồi nói sau lại nói thứ này còn không chừng là ai lấy đi đây này không phải dương thụy hoa n g ư ơ i giúp ta phân tích phân tích ngươi cảm thấy người đó hiểm nghi lớn nhất ta nghĩ việc này hắn lộ ra cổ quái ngươi nói thứ này nó lại không chân dài hoành không thể là hắn bản thân chạy à được rồi ngươi ta lại không trông thấy ta đi đâu đi hiểu rõ đi dù sao thứ này vứt kỳ quặc ta cũng nói không chính xác tam đại gia cầm lấy cạnh cửa nhi khăn quảng cổ bọc tại trên đầu được rồi được rồi ta bất kể là ai cầm cái này quỷ ta nhất định phải cho hắn bắt tới các ngươi ăn trước ta thượng cái đó lao dịch ra đi ngóng nó tiện thể lại đi xem hắn kia còn thừa lại điểm không ăn xong sủi cào không có ta tiện thể chính ở nhà hắn ăn chút gì tam đại gia ra cửa đem khăn quảng cổ trên đầu c u ố n hai vòng thì bó lấy tay áo hướng nhị tiến viện đi tới nhất tiến viện hắn thì nhìn đến h ạ vũ trụ cửa dán câu đối đây không phải ta cho lão đại kia đồng nghiệp viết sao chạy thế nào đến xỏa trụ trên cửa đi nhất đại gia dịch trung hải đang ngồi ở trong phòng sửa ấm cầm trong tay cái ly t r à một bên tại dập đầu nhìn hạt dưa một năm khó được trong nhà nghỉ mấy ngày gặp phải hôm nay là đầu năm m ù ờ i một hắn thì lên so với bình thường chậm chút buổi sáng kính hôm khác lại tại trong phòng ngoài phòng đốt đi chút ít dây vàng đi ra cửa cho lão thái thái điếc chúc tết về nhà chỉ thấy nhà mình bạn già c n đến toàn thân rút rút dậy rút lập cập hắn liền đem những năm qua dùng c h ậ u lửa lớn đưa ra tìm một đống ở bên ngoài nhặt gỗ vụt đầu trong phòng nổi lên c h ậ u than nhất đại gia ngài trong phòng không có nghe được có người tại gọi hắn nhất đại gia mở cửa là trụ từ a vào đi các người đi cho lao thái thái điếc bái qua năm sao đi qua cho hắn lao nhân ra dập đầu đầu trả lại cho nàng mang theo một bát thịt s i cào vậy được bớt đi n g ư ơ i nhất đại mụ không ít chuyện ta bên này thì không nóng nảy đúng rồi n g ư ơ i kia rượu mừng chuyện làm thế nào hà vũ trụ kéo qua hạ tiểu kỳ ta đợi lát nữa lại nói cái này đến vợ này nhất đại gia thế nhưng hai ta bà mối lại là trường mối ta thì cúc không người được người xem thành không nhất đại gia nhất đại gia cười cười được vậy thì tới đi hà vũ trụ lôi kéo vợ tay đối nhất đại gia thật sâu bái nhất đại gia chúc mừng năm mới chúng ta cặp vợ chồng cho n g à i chúc tết chúc ngài cơ thể khỏe mạnh thân xuân vui vẻ nhất đại gia vẻ mặt tươi cười tốt tốt tốt ta cũng chúc hai người các ngươi lỗ hổng đời sống hạnh phúc công tác thuận lợi chúc mừng năm mới được rồi năm này cũng bái xong rồi ngươi lại đi ngươi nhị đại gia cùng tam đại gia ra đi một chuyến đi hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc sau đó lắc đầu cho bọn hắn chúc tết không tới không tới kia hai người một cái nhìn ta không vừa mắt một cái muốn tìm ta gây phiền phức ta lại không muốn đi nhất đại gia sửa ấm thỉnh thoảng lại nhặt gỗ miếng đầu ném vào chậu than Tối đầu không tới h thấy chuyến cho hắn niên, hòa hoán một chút quan hệ.、Cũng、không thể về sau không thấy mặt đúng không. Hà khoác ấ y tay. ngẩn ngươi liền cũng trưởng ngươi, bọn niên, quan Cũng đúng liên Không đầu đi đi. đi sau một một mặt trụ tục t bối bãi là về của Dù sao vũ không tới sáng sớm liền đi c h ú t tết nói không chừng đợi chút nữa bị ta nhị đại gia bắn cho ra đây ta cũng không muốn đầu năm mùng một tới cửa tìm mắng vậy ngươi tam đại gia ra đâu n g ư ơ i đi không tới hắn ra cũng không tới tam đại gia người kêu ngài cũng không phải không biết ngay cả con ruột hắn cũng tính toán ta một ngoại nhân hay là đường đi góp cái đó náo nhiệt đi đường đường đường lão dịch ngươi có có nhà không ta tìm ngươi hỏi thăm một việc là lao di ê ma vào đi trong phòng ấm áp hh t t nhà xòa trụ cũng ở đâu ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi tam đại gia nhìn một chút hà vũ trụ lại đối nhất đại gia lên tiếng c h à o sau đó tự ngồi tại hỏa lò bên cạnh đi theo đám bọn hắn cùng nhau sửa ấm tam đại gia vớt ư vớt ư mặt đối nhất đại gia ô quyền lao dịch ta trước cho ngài bán i ê n ta chúc ngài cơ thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi mỗi năm có hôm nay hàng tháng có hôm nay tốt tốt tốt ta cũng không như ngươi vậy cao học vấn ta thì chúc thân thể ngươi khỏe mạnh đời sống hạnh phúc Toàn ha ha. Đà tạ, đà tạ. ta o à n r sung sướng. sản sản huống. đầu lần này đến, nghi cùng ngươi phản hồi cái tình Ngươi nói. tranh tranh lên gia gia cười Trước đưa Trước đưa tới Tam tạ tạ. Ta một thổ một thổ tới Tam bắt ha ha. Lao bao bao Đại Đà đà Đại đi hồi cái dịch. chấp. chấp. là không k ổ Ta k h phải tích lũy một bao thổ đặc sản mà hôm qua buổi sáng còn đặt ở ta trong phòng buổi chiều đã không thấy tắm hơi ta tìm tầm vài vòng cũng không biết là ai cầm đi ta hỏi một chút người một nhà đều nói không nhìn thấy đem ta gấp một đêm đều không có chấm mắt nhất đại gia sắc mặt ngưng trọng trên c h á n nếp nhăn chen ở cùng nhau còn có việc này vậy nhưng thật không phải việc nhỏ ngươi hỏi qua ngươi ba cái nhi t ử không có có phải hay không để bọn hắn cầm đi nhìn bọn hắn hàn huyền hà vũ trụ thì lên tiếng chào hỏi tiêu nhất đại gia tam đại gia chúng ta cặp vợ chồng còn có việc liền đi trước một bước các ngươi chậm rãi trò chuyện tam đại gia k h o á t tay xóa trụ người khoan h ã y đi ta hỏi một chút ngươi các ngươi thượng câu đối đánh ở đâu ra hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc không phải ngài viết sao nhà ngài bản thân viết chữ ngài còn không biết ta tam đại gia vẻ mặt khó hiểu không phải đó là do ta viết câu đối không sai thế nhưng ta đưa cho chúng ta ra lão đại a chạy thế nào đến các ngươi đi lên ngài còn không biết đâu đây không phải là nhà các ngươi lão đại diêm giải thành tặng cho ta sao không chỉ riêng này cái còn có một bao thổ đặc sản đâu tam đại gia hai mắt trở lên đ ô n g chốc nhảy dựng lên hợp lấy nhà chúng ta thổ đặc sản bị tiểu tử ngươi lấy được lão dịch ngươi m a u báo cảnh sát n à y x ò a trụ trộm nhà chúng ta đồ vật nhất đại gia bỗng nhiên đứng dậy lao diêm ngươi nói bậy bạ cái gì đâu cái gì gọi là trộm a ngươi chú ý một chút ảnh hưởng c h ụ tử ngươi vội vàng giải thích giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào hà vũ trụ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn diêm lao tây ngươi nói chuyện có hay không có qua đ ầ u vóc ta khi nào trộm nhà các ngươi đồ vật ta không phải mới vừa nói mà đó là các ngươi ra diêm giải thành đưa cho ta tam đại ra mặt mũi tràn đầy phẫn nộ miệng đều nhanh cho tức đ i ê n đó là ta tích lũy trọn vẹn hơn ba tháng thổ đặc sản liền để ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cho ta cầm đi ta bất an bất mặc thì để giành được g ầ n ấy nhi đồ vật hắn cho ngươi ngươi muốn a ngươi hỏi qua ta không có ngươi sao có thể làm như vậy chứ hà vũ trụ v ô vỗ tam đại gia bà vai được rồi được rồi ngài dừng lại đi không phải liền làm một bao miếng quả ớt mà nhìn xem đem ngài kích động ngài đi theo ta ta cũng không cần đồ vật ngươi vội vàng lấy đi cùng ta bao nhiêu muốn dừng như hà vũ trụ lại quay đầu về nhất đại gia nói một câu nhất đại gia túi kia thổ đặc sản là diêm giải thành đưa cho ta các ngươi không tin có thể đi hỏi hắn về sau n g à i nhớ kỹ cũng đừng lại cùng lão diêm ra giao thiệp ngài chân trước còn để cho ta đi cho hắn chúc tết hắn chân sau muốn đến nói với ta t r ù n đồ ngài có thấy hắn dạng n à y sao còn rất dài bối đâu ta nha đều muốn cười rời mất hạ tiểu kỳ đi tới tốn hà vũ trụ một chút ngươi đừng nói như vậy các đại gia cũng ở đây trước giảm nhiệt hà vũ trụ đối nàng cười cười ngươi yên tâm đi ta không hề tức giận chúng ta đi thôi đi cho tam đại gia cầm đồ vật đi do hắn lại không ngủ yên giấc hà vũ trụ đi vào hầm giao cửa mở cửa đi xuống sau đó rất nhanh liền đem một bao đồ vật đưa ra tiện tay nhét vào tam đại gia trong ngực xem xét có phải hay không các ngươi ra thứ gì đó tam đại gia cười hì hì một cái tiếp nhận đúng đúng đúng là nhà chúng ta kia lao dịch cái này không có việc gì đồ vật mất mà được lại lão phu trong lòng ta mười phần hoan hỉ được rồi được rồi xóa trụ ta thì không truy cứu ngươi bắt chúng ta ra thổ đặc sản sự việc cứ như vậy nhìn người hì hì tam đại gia hà vũ trụ nở nụ cười lạnh diêm lão tây n g ư ơ i khác miệng đầy nói bậy bạ n g ư ơ i khoan h ã y đi đồ vật là cho ngươi ngươi ngay cả câu cảm ơn đều không có à. thì ngươi còn lão sư đâu tốt xấu không phân tam đại gia ôm đồ vật còn vẻ mặt tức giận nhìn hà vũ trụ không phải ta tốt như vậy lại không phân ngươi bắt chúng ta ra đồ vật ta còn chưa cùng ngươi so đo cũng không tệ rồi ngươi còn hung hăng càn quấy không dứt làm gì ta còn phải cảm ơn người a hà vũ trụ k h o á t k h o á t tay không cần cảm ơn ta coi như là thấy rõ các ngươi lão diêm ra người sắp mặt vậy được đồ vật ngươi lấy đi ngươi đừng hối hận là được tiểu kỳ đi trong phòng đem kia hai bao điểm tâm cầm ta mang theo ngươi đi lão thẩm ra một chuyến làm gì cũng phải cho người ta b á i niên rốt cuộc cũng coi là vị trưởng bối không như những người khác đồ tặng đi còn phải muốn trở về thực sự là không cần mặt mũi hà vũ trụ từ trong nhà đem xe đạp đầy ra đây đố nhất đại gia nói ra nhất đại gia ta hôm nay có việc phải đi ra ngoài một bận cũng không cùng các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên chính các ngươi ăn đi nhất đại gia v ô vỗ hà vũ trụ bà vai vậy được trên đường cưới xe chậm một chút buổi tối về sớm một chút hà vũ trụ gật đầu một cái đẩy xe theo tam đại gia trước mặt đi tới đối hắn hử lạnh một tiếng hạ tiểu kỳ thì đi theo xe phía sau lúng túng đối tam đại gia cười cười theo hà vũ trụ đi ra cửa nhìn hà vũ trụ vợ chồng ra sân tam đại gia tại chỗ liền không nhịn được thốt ngươi cái xoa trụ vô thanh vô tức liền cầm nhà chúng ta thổ đặc sản hắn còn lý luận người nào a lê là tam đại mụ từ trong nhà đi ra nhìn tam đại gia ôm thổ đặc sản vẻ mặt mừng rỡ hỏi một câu lao diêm hà vũ trụ vốn là không muốn hắn thổ đặc sản đây hoàn toàn là là đã từng chính mình chút cân giận thì ra là hà vũ trụ đưa hai đại bao thổ đặc sản cho tam đại gia kết quả lão nhân này không cần mặt mũi thì nhận thu người ta món quà người dù sao cũng phải cho người ta làm việc à hắn không không những không làm cho người ta giới thiệu còn đem hà vũ trụ cho rèm pha một phen cái gì một cái đầu bếp không xứng với người ta lao sư cái gì cùng tần hoài như có không đứng đắn quan hệ ngươi nói đây là một cái lao sư cái kia làm chuyện sao cho nên không phải hắn hà vũ trụ lòng dạ nhỏ mọn hoàn toàn là bởi vì cái này trong tứ hợp viện mấy cái này cầm thú không phải thứ gì hà vũ trụ chuẩn bị trong hầm r a u đào cái m ấ t thất tiện đem những bảo bối kia len lén vẫn đi vào nhưng mà cửa tam đại ra lại là phiền phức mỗi lần cũng muốn vây quanh hỏi han cái này vừa vận triệt để đắc tội hắn về sau hai nhà trở m ạ n rồi cả đời không qua lại với nhau tốt nhất vừa là đã từng chính mình xả được c ơ n giận tiện thể còn cho đồ đệ ngô đại trí tìm một môn tốt việc hôn nhân cuối cùng thì là vì âm thầm đem những n à y bảo bối giấu đi coi như là một mũi tên trúng ba con chim người đi trên đường dường như không thấy rất khó tưởng tượng tại mấy chục năm về sau đi đầy đường xe sẽ trên đường lớn qua lại không dứt bất kể ban ngày hoặc là đêm tối mỗi thời mỗi khắp đều sẽ coi ô tô theo bên cạnh n g ư ờ i trải qua hạ tiểu kỳ ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau ôm eo của hắn dán tại trên lưng hắn hỏi một câu vũ trụ ngươi đang nghĩ cái gì ta mà không muốn cái gì chỉ là có một ít cảm khái thôi ngươi tại sao muốn thu tam đại gia nhi tử tặng cho n g ư ơ i thổ đặc sản hà vũ trụ cười cười ta thu hắn món quà tự nhiên là nghĩ quậy đến hắn tự lo không sóng do hắn vẫn tìm ta gây phiền phức hà vũ trụ dừng xe vỗ vô hạ tiểu kỳ tay nhỏ đem các nàng đặt ở chính mình túi lao trong ngươi khác suy nghĩ nhiều buổi tối quay về nghe ta giải thích cho ngươi hà vũ trụ lôi kéo hạ tiểu kỳ không có quá nhiều một hồi liền đến cựu đạo ngõ nhìn quen thuộc cửa gỗ hà vũ trụ tiến lên go go chương một trăm bảy mươi tình yêu trai gái thẩm sư phụ chương một trăm bảy mươi tình yêu trai gái thẩm sư phụ ngoài cửa đầu a y vậy lao thầm nằ nhìn ra phía ngoài một chút là ta lao thẩm này không cho ngài chúc tết đến rồi mà mở cửa nhanh thẩm sư phụ xem xét đây không phải hà vũ trụ sao ơ n g ư ờ i chờ chút ta trang phục cũng còn không có mặt đâu hà vũ trụ trực tiếp chụp hai lần môn được rồi được rồi ngài sợ cái gì nha không phải liền là ngài mặc kia làm việc y phục mà không sao cũng không phải ngoại nhân vội vàng mở cửa ra được t r a n g cái gì trang lao thẩm cười cười đem then cài lôi kéo liền đem cửa mở ra ngươi nói một chút ngươi ngươi này nói chuyện khẩu khí nào giống cái tiểu tự a người này đơn thuần chính là một lão vô lại mà lại sau này nhìn thoáng qua ơ nhà đầu người cũng một viên đến rồi bên ngoài l ạ n h lẽo vội vàng đi vào hà vũ trụ đi theo lão thẩm vào phòng chỉ thấy trong phòng thu thập sạch sẽ g ọ n gàng trong trong ngoài ngoài cũng quét sạch qua nhà chính trong đốt c h ậ u than ngọn lửa liếm lắc gỗ t h i ê u đến trong phòng ấm áp hà vũ trụ trong tay s á c h hai bao điểm tâm đặt ở nhà chính chính giữa trên bàn bát tiên đối thẩm sư phụ nói một tiếng thẩm sư phụ lễ mừng năm mới tốt ta hôm nay mang theo vợ ta tiểu kỳ đến cho ngài chúc tết chúc ngài cơ thể khỏe mạnh vạn sự như ý nói xong hà vũ trụ lôi kéo hạ t i ể u kỳ cho thẩm sư phụ bái lao thẩm hư lỡ một cái h ả o h ả o vậy ta thì chúc các ngươi từng bước cao thăng cả nhà hạnh phúc lễ mừng năm mới tốt hà vũ trụ liên tục thở dài lễ mừng năm mới tốt lễ mừng năm mới tốt chúng ta đều tốt đúng rồi lao thẩm ngươi sao bỏ được thu thập phòng ta mỗi lần đi nhà ngươi đến muốn vào đến đều phải nhảy đi t r ê n chân không đều không có lao thẩm cho bọn hắn rót hai chén nước sôi đặt ở trước mặt bọn hắn trên mặt bàn lao cái dạng kia cũng không thích hợp ta đó là bởi vì quá bận rộn không còn thời gian thu thập kỳ thực ta người này bình thường hay là rất sạch sẽ chủ yếu là ta lao thẩm nhìn một chút hạ t i ể u kỳ có chút muốn nói lại thôi hắn đối h ạ vũ trụ nói một tiếng ta mới khoảng bốn mươi tuổi vẫn chưa tới năm mươi đâu ta đây không phải suy nghĩ luôn một người hắn cũng không thích hợp cho nên ta đây không phải lại hắn nhìn h ạ vũ trụ ý là ngươi thông minh như vậy không cần ta nói ngươi cũng có thể đã hiểu không phải liền là nghĩ mai nợ nhị độ mà b ạ n thân hiểu đã hiểu đã hiểu phải giúp một tay lúc nói một tiếng ta đặt cái đó ăn cưới chỗ kia ngươi cảm thấy thế nào chuyện nếu thành ta cùng giám đốc nói một tiếng để ngươi thượng vậy đi bảy m ư ơ bản ta cho ngươi làm n â u b ế p đủ ý từ a lao thẩm vội k h o á t khoác tay ta nào có ngươi điều kiện kia ta chuẩn bị ngay tại này phòng bảy hai b à n là được đến lúc đó ngươi đến cho ta làm mấy cái món ngon thì rất có mặt mui ta cũng không giảng cứu cái gì phô trường để người ăn uống no đủ là được nghe ngươi tiếng nói này đó chính là chuyện tốt gần thôi ngươi đ ư ợ ca che đủ chặt chẽ ai giới thiệu cho ngươi kia nữ tình huống thế nào lao thẩm ngượng ngùng cười cười kia nữ là lý gia trang còn mang theo ba hải tử năm nay mới ngoài ba mươi nàng nam nhân chết rồi nhanh hai năm nhà chồng cũng nghèo chiều ứng không qua tới liền dựa vào trong nhà nàng kiêm một mẫu hai phần địa nuôi sống hải tử nhưng này mấy năm gặp hoa hoang người một nhà cũng sống không nổi nữa này không thì có người cho ta để một c â u miệng ta suy nghĩ người ta cũng là có ý tốt ta thì tranh thủ đi xem một chút cảm thấy người vẫn được n à y không ở nhà đào sức đào sức hậu thiên và bà mồi đến rồi ta lại cùng nàng thường nghị một chút không sai biệt lắm liền thành hà vũ trụ ngay lập tức vẻ mặt im lặng nhìn thẩm sư phụ người nhà ngươi ngươi còn tưởng là chính mình là hai mươi tuổi tiểu tự a ngươi không sao trêu c h ọ cái chợt nhớ tới nhà mình vợ vẫn còn hà vũ trụ thì đối lao thẩm nói một câu lúc cũng không sớm chúng ta cũng nên trở về quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp tiểu kỳ a chúng ta đi thôi hạ tiểu kỳ nhìn thần sắc của bọn hắn hiểu rõ vì có nàng tại hai người có mấy lời không tiện nói nàng liền chuẩn bị ra ngoài đi một chút các ngươi trò chuyện các ngươi không cần quan tâm ta trong phòng này quá khó chịu vừa vặn ta sẽ tự bỏ ra đi đi một chút ra ngoài hít thở không khí đừng thấu cái gì khí a này trời đang rất lạnh lao thẩm a chúng ta liền đi về trước hôm nào lại cùng ngươi trò chuyện chúng ta về trước lao thẩm vội vàng đứng dậy kéo lại hà vũ trụ chớ đi a ăn cơm chưa lại đi, đi. ta khuê nữ đưa ta một con gà trồng lớn còn có con rể cho rượu hôm trước ta còn mua một miếng thịt trong nhà còn có trứng gà bắp cải cùng củ cải còn có c á i đó cái đó là giang n h à đầu ngươi lại ngồi hội ta trong phòng còn có ăn ngon hà vũ trụ cười ha h a một cái thì quấn lại hắn cổ hảo tâm như vậy mời chúng ta cặp vợ chồng ăn gà vậy thật đúng là thịnh tình không thể chối tự h vậy được n g ư ơ i đi xào rau đi chúng ta chờ ăn có sẵn là được nhìn thẩm sư phụ mặt lộ vẻ khó xử hà vũ trụ đem hắn buông lọc ra nhìn xem ngươi như thế tuổi đã cao nhưng ra mặt mỏng vô cùng ngươi trực tiếp liền nói ta sẽ không xào không phải ngươi n h a ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt thẩm sư phụ ngay lập tức khí dỗ r à n h trận mắt nhìn hà vũ trụ đây không phải vợ ngươi tại mà ta cái nào có ý tốt há mồm để ngươi xào rau tiểu tử ngươi cũng không biết chừa cho ta chút mặt mũi hà vũ trụ cười hì hì lại tại trên vai hắn vỗ vỗ không đủ ngươi hôm nay là ba mươi tết ta là cố ý tới tìm ngươi một viên lễ mừng năm mới mội mội ta hôm nay đi nàng lao sư ra liên h o a đi buổi chiều mới trở về chúng ta giữa chưa ăn trước điểm đơn giản buổi tối chờ ta đem ngư hầm bên trên chúng ta mới h ả o h ả o u ố n g một chén t h ầ m sư phụ người này muốn mặt lại bắt đầu làm bộ chối từ lên liên tục khoắt tay nói ra này nhiều không thích hợp các ngươi toàn g i a đoàn tụ ta đi xem náo nhiệt gì a không tới không tới chưa đủ cho các ngươi thêm phiền phức ngươi được rồi hờ à à à đừng giả bộ ai còn không biết ai vậy thì ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn có thể đoán không được ngươi cũng đừng bưng lấy mang theo ngươi khuê nữ t ặ n gà g còn có ngươi con rể cho cái đó rượu còn có trứng gà cái gì này không thì có mặt mũi sao nhìn hà vũ trụ nghiêng về một bên suy nghĩ nhìn thấy hắn lão thẩm phốc thử một tiếng thì cười thử nhìn nha toét miệng một tay còn chỉ vào hà vũ trụ xem xét hạ tiểu kỳ tại bên cạnh chỉ có thể cố nét cười nhị được vẫn rất vất vả hà vũ trụ lại nhẹ nhàng vố vô, vô bờ vai của hắn đi thôi còn lềm ề cái gì đợi thêm hội trời tối rồi hiểu nga n g ư ơ i hôm trước đi làm cái gì khắp nơi đều tìm không ra ngươi người ta ngày đó còn để ngươi ca đi các ngươi lao sư ra hắn nói ngươi căn bản thì không có đi lâu ra trên bàn cơm lâu mẫu đàm nhã lệ cỡ trách nhìn nhà mình quê nữ mà đối mặt mẫu thân ép hỏi lâu hiểu nga có vẻ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn ai nha mẹ ta đây không phải cùng đồng học đi ra ngoài chơi mà đi mà ngài có phiền hay không có thể hay không để cho ta sống yên ổn ăn một bữa cơm thật là tốt tốt nhã lệ a hiểu nga cũng lớn như vậy ngươi cũng đừng có quản quá nghiêm cấp cho người trẻ tuổi nhất điểm không gian mà nhi nữ đều lớn rồi ngươi cũng đừng thao nhiều như vậy tâm lâu mẫu nhìn nhà mình bạn già một chút đem một bát hải sản cháo đặt ở trước mặt hắn ngươi mỗi ngày bận điệu nào biết được trong nhà chút chuyện này nàng nói với ta muốn đi nàng lao sư ra kết quả căn bản thì không có đi còn nói cùng đồng học đi ra ngoài chơi như vậy ta hỏi một chút ngươi lâu hiểu nga ngươi cùng người bạn học nào đi ra ngoài chơi hắn tên gọi là gì ta lâu hiểu nga bỗng chốc nói không ra lời chương một trăm bảy mươi mốt hai khối tiền ngươi không mua được ăn t h i t thòi không mua được mắt lửa chương một trăm bảy mươi mốt hai khối tiền ngươi không mua được ăn t h i t thòi không mua được mắt lửa ngươi cái gì ngươi mau nói tiểu tử kia là làm cái gì đối mặt với lâm vào ép hỏi lâu hiểu nga lâu phụ vô vô bạn giả tay ra hiệu nàng an tâm chớ vội hắn tổ chức một chút ngôn ngữ nhẹ g i ọ n g hỏi một câu hiểu nga a ngươi cũng lớn có một số việc ta và mẹ của ngươi cũng không tốt nhiều lời ngươi lặng lẽ nói cho ba ba tiểu tử kia là ai trong nhà hắn là làm cái gì ai nha ta lại không nói muốn gả cho hắn chính là bằng hữu bình thường thôi đúng rồi mẹ ta cùng trần thiếu quốc chia tay rồi ta phải nói với ngài một tiếng hắn c á i k i ế n g người nửa l ư ợ n g mực nước cũng không có không nên ở trước mặt ta làm bộ và vịn h ì n hắn trong lòng ta thì phiền lâu mẫu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi nói cái gì thiếu việc lớn quốc gia tốt bao nhiêu hài tử a ngươi cái này cùng người ta chia tay ngươi biết cha của hắn là ai sao ngươi nói không cần là không cần để đó tốt như vậy đối tượng ngươi còn không hài lòng ngươi muốn làm cả đời gái lỡ thì a ngươi chính là nghĩ tức c h ế t ta như vậy cũng liền không ai còn ngươi ai nha mẹ ngươi không biết cái đó trần thiếu quốc có nhiều đáng ghét ăn một bữa cơm dường như là đang nuốt heo lẩm bẩm một chút cũng không đàn ông chính mình không có đọc qua mấy ngày thư đi c ò n vẫn yêu tranh tử nghe ta nổi ra gà muốn hiện ra ai nha được rồi dù sao ta đã cùng hắn chia tay người xem nhìn xử lý đi người đứa nhỏ này cha mẹ ta ăn nó rồi ta trở về phòng các ngươi từ từ ăn đi nhìn cấp tốc rời đi lâu h i ể u nga hạ phụ vớt vớt chán của mình lập tức h ô tiểu trương tiểu trương ngươi đến một chút vừa dứt lời đi vào một vị mặc đắc thể trung niên bắc tài hắn vào nhà về sau thăm hỏi một tiếng lầu tiên sinh tốt lầu phu nhân tốt tiểu trương a hôm trước ngươi giữa t r ư ơ ngươi n g lôi kéo hiểu nga đi địa phương nào ngươi hảo hảo hồi ức một chút tài xế trương lập tức trả lời nói không cần hồi ức lâu cô nương đi trung tâm thương mại quốc mẫu nàng đi trung tâm thương mại quốc mẫu mua đồ không có nàng là đi gặp một người sau đó liền để ta trở về nói cho ta biết bốn giờ rưỡi triệu đi đón nàng một cái người nào nam hay nữ vậy tên gọi là gì tài xế trương x ứ sở sau đó suy nghĩ một lúc là nam hai mươi tuổi vóc rất cao chính là nhìn không hề tốt đẹp gì nhìn xem cái đó hắn cứ gọi là cái gì nhỉ nghĩ nửa ngày đột nhiên v u a hót một cái đúng rồi t h ư a n h ư là gọi hứa đ ạ i mẫu lâu mẫu đàm nhã l ệ vẻ mặt kinh ngạc nguyên lai là hắn hà vũ trụ v i ệ n xe đạp nhìn lao thẩm cầm đồ vật cái này đủ rồi chớ lấy cái đó trứng gà ít cầm điểm là được còn có rượu ngươi cái đó su hào bắp cải cũng không cần cầm trong nhà của ta có rất nhiều trứng gà đủ rồi chứa nhiều cũng đ i n á t gà chống sách đem bàn thờ thượng t i ê bàn mầm và cắt rượu cũng đừng cầm được rồi chúng ta đi thôi nhìn nhà mình vợ ngồi ở xe đạp trên sáng ngang hà vũ trụ cảm thấy loại cảm giác này vẫn rất tốt có thể nhiều năm về sau những thứ này sẽ thành hắn tương lai trong trí nhớ tốt đẹp nhất một bộ phận hai nhà cách không tính xa gặp phải lại là thuận gió nhẹ đạp mới phát đi không bao xa xe thì ổn ổn đương đương đứng tại c ô n g sân diêm dài thành g h é vào cửa đợi có một hồi trông thấy hà vũ trụ một đoàn người đi vào thì mau từ trong cửa đầu chạy ra được ơ x ó a trụ người quay về ra đường làm gì đi hà vũ trụ mặt không thay đổi nhìn một chút hắn tiều kỳ ngươi xách trứng gà đi mở cửa thẩm sư phụ ngài đem ta xe đạp này tiện tay thôi trong phòng đi ta chỗ này còn có chút việc muốn giao phó vài câu các ngươi vào nhà trước đi thuận tiện đem lò kia lò vẹt ra lát nữa còn phải t r ư n g bánh bao đâu nhìn thấy bọn hắn vào sân hà vũ trụ lập tức liền đem nghiêm mặt xuống dưới diêm giải thành n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì n g ư ơ i nói đi diêm giải thành đang muốn mở miệng chỉ thấy tam đại gia bước nhanh đi ra chờ một chút chờ một chút tam đại gia cười dạng d ỡ đi tới xoa trụ người khoan hay đi chúng ta hai trà con có hiểu lầm ngươi nhìn xem ngươi cũng không nói với ta một tiếng ta nếu sớm biết nhà chúng ta lao đại có việc cầu ngươi giúp đỡ ta này chẳng phải không đề cập tới này gốc giả mà đối với tam đại gia hà vũ trụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn trực tiếp trận mắt nhìn diêm giải thành nói ra ngươi cũng không có việc gì không sao ta liền đi trước diêm giải thành vội vàng nhìn cha hắn một chút tam đại gia dùng ánh mắt ra hiệu hắn vội vàng hòa hoãn hòa hoãn quan hệ khắc thật đem xòa trụ đã tội diêm giải thành vẻ m ặ t x o a n suýt không phải xỏa trụ ngươi nghe ta nói cha ta hắn không hiểu rõ tình huống hắn liền đem cái đó thổ đặc sản theo ngươi cái này lấy mất dẫn tới lớn như vậy hiểu lầm chuyện này hắn không thể chỉ trá lại nói hai chúng ta cũng thương lượng xong hà vũ trụ vẻ mặt tức giận nhìn bọn hắn ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai dù sao các ngươi là hai cha con không quan hệ với ta về sau ngươi đừng đến tìm ta về phần ngươi cùng hàn tuyết đánh sự việc kể ngươi nghe không đùa nghe hiểu sao cháu trai thì các ngươi hai cha con cái này làm việc thái độ về sau chúng ta đại lộ hướng thiên các tàu nhất biên đi ta và các ngươi lão diêm ra không có sau đó hà vũ trụ lại quay đầu nhìn một chút tam đại gia diêm p h ụ quý còn có ngươi diêm lão tây ngươi mẹ nó mới là tên trộm cả nhà các ngươi đều là tên trộm ngươi về sau lại hướng ta trước mặt đi một bước cẩn thận ta tắt hai q u â n ngươi hà vũ trụ nói xong quay người muốn đi chờ một chút tam đại gia sách đổi lưới cho hà vũ trụ ra hiệu một chút x ó a trụ n g ư ơ i qua đây nhìn một cái trong này hoang dại tiểu ma cô cùng cái đó đậu giang thiếu một hơn phân nửa ngươi đây giải thích thế nào cái này hà vũ trụ cười cười bao nhiêu tiền tam đại gia vẻ mặt như mặt cái gì bao nhiêu tiền ta nói là ngươi xem một chút trong này của ta hoang dại tiểu ma cô cùng cái đó đậu giang hắn thiếu một hơn phân nửa ngươi biết không biết hà vũ trụ này lại ngược lại không gấp không nóng này hiểu rõ a cho nên ta mới hỏi ngươi thiếu những kia giá trị bao nhiêu tiền tam đại gia đánh lên tiểu toán bản làm gì cũng phải một viên năm một viên sáu một viên tám bao tiền nhìn thấy tam đại gia ở đâu tách ra ngón tay hà vũ trụ lại nhắc nhở một câu đoán chắc chớ cùng ta chơi ngươi bộ kia tâm điệu gián xảo tam đại gia vẻ mặt kiên định một viên tám thiếu một vóc dáng nhi đều không được hà vũ trụ cười lạnh một tiếng theo trong túi lấy ra hai khối tiền nhẹ nhàng ném xuống đất đây là hai khối không cần tìm diêm láo tây diêm giải thành các ngươi hai người nhớ kỹ đi về sau ta nếu lại cùng nhà các ngươi liên hệ ta mẹ nó thì với các ngươi họ h ừ nói xong hà vũ trụ t r ư n g t r a con bọn họ một chút x à i bước đi rồi chỉ còn lại diêm gia phụ tử ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ tam đại gia đột nhiên có chút hoảng không phải lão đại ngươi không có nói với xòa trụ hiểu rõ a các ngươi không phải thương lượng xong sao ta liền đem hắn một quân hắn vẫn đúng là cho hai ta khớ ố tiền diêm giải thành vẻ mặt bất an ngay tiến n à y cầm ta này trong lòng sao bất ổn đây này chương một trăm bảy mươi hai một con p ổ phổ thông thông bí ngô chương một trăm bảy mươi hai một con phổ phổ thông thông bí ngô tam đại gia nhìn thấy hà vũ trụ b ó n g lưng suy tư hồi lâu ta nghĩ rất không thích hợp lão đại ngươi mau đem x ỏ a trụ đuổi theo cho ta q u a y về ta này trong lòng cũng không dễ chịu diêm giải thành nhìn cha hắn một chút l ư ờ n một cái muốn đi ngài đi đắc tội với người là ngài cũng không phải ta dù sao ta không tới nói xong cũng khép lại lên tay náo hướng trên tường k h ẽ n g h i ê n g tam đại gia vẻ mặt nôn nóng không phải các ngươi không phải thương lượng x o n g mà này x ỏ a trụ sao có thể lật lọc đâu ngươi mau đem đồ vật cho xỏa trụ đưa qua còn có hắn cho ta này hai khối tiền này lão hàn g i a vợ chúng ta phải tranh thủ không xem ở nàng hàn g i a khuê nữ trên mặt nhà ta cũng phải muốn mặt mũi này mấu chốt là nhà ta gánh không nổi người này không thể rơi xuống một cái quang giúp đỡ không cho người ta chỗ tốt danh tiếng xấu về sau hai n g ư ờ i đệ đệ đã không tốt tìm đối tượng diêm giải thành cũng không ngẩng đầu lên là thương lượng xong nhưng mà ngài đem này bao đồ vật cầm về này thương lượng xong cũng không tốt ngài cũng không phải không có nhìn thấy này xỏa trụ nhường ngài c h ọ tức lúc này cùng nhà ta là cả đời không qua lại với nhau thì túi kia phá ma cô m i ế n người căn bản là không có thấy vừa mắt hay là ta khuyên can đủ đường hắn mới miễn cưỡng đồng ý ta cho rằng ngài tìm không được coi như xong ngài còn tìm đến nhà nhất đại gia đi ngài thực sự là tốt lúc này ngài con dâu này là đừng suy nghĩ ngài còn không biết xấu hổ thu người ta tiền ngài nghĩ như thế nào này hàng xóm láng giềng ngài cũng không cảm thấy ngại lúc này x ò a trụ nếu lại lý ngài ta về sau cùng ngài họ hai người đột nhiên đồng thời sửng sốt một chút tam đại gia trở tay chính là một cái tát ngươi cái hôn tiểu tử ta là cha ngươi ngươi không cùng ta họ ngươi cùng với ai họ diêm giải thành vớt bắt đầu người xem việc này náo l ậ n đến này làm sao kết thúc ga cái này tam đại gia thở dài xem xét diêm giải thành một chút nha việc này toán ta nha ai bảo ngươi không chả hỏi liền lấy ta đồ vật tặng người ngươi cầm lúc ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt ngươi biết ta tích lũy chút đồ vật kia tích lũy bao lâu thời gian sau ta bất an bất mặc duy trì lấy cái nhà này ta dễ mà ta sao cùng ngươi lão tử ta nói chuyện đâu n u i không dạy lỗi của cha đúng là ta đối ngươi giáo dục chưa đủ nghiêm khắc mới khiến cho ngươi đã quên phụ tử nhân luân phụ vi tử cương ngươi cái bất học vô thuật tiểu từ thối được rồi này muốn đều muốn quay về đắc tội liền đắc tội đi về phần cái đó hàn gia khuyên nữ ta nhìn xem vẫn là thôi đi ai bảo các ngươi không có duyên phận đâu đại trượng phu gì mắc không vợ ngươi lại tìm một cái không phải mà diêm giải thành vẻ mặt nản lòng thoại trí nói chuyện âm dương bạch khí được ngài lợi hại vậy được về sau ta này vợ cũng khỏi phải tìm liền để ngài an bài cho ta một cái là được rồi mọi thứ còn không có ngài mà ngài là ai nha ngài là trong cái sân này tam đại gia ai dám sặc ngài a nghĩ đến việc này đã không thể vãn hồi tam đại gia cũng liền nhẹ nhàng thở ra được rồi được rồi khỏi phải nhiều lời đúng rồi ngươi mới vừa nói cái đó hàn tuyết đánh tại các ngươi xưởng là làm việc gì diêm giải thành trả lời một câu dệt công a làm sao vậy tam đại gia cười cười một cái nho n h ỏ dệt nữ công ta còn tưởng rằng là cái gì đại lãnh đạo khuê nữ đâu ngươi nói ngươi cũng thế ngươi sao không tìm cho ta người có tiền có mặt nhạc phụ đâu hết lần này tới lần khác coi trọng một nữ công nhân viên chức nếu là như vậy vậy ta an tâm ngươi nhìn xem đem xòa trụ năng ta còn tưởng rằng ba nàng là xưởng trường đâu cha lời này không thể nói như vậy nay hàn tuyết đánh nhìn chính là cùng người khác không giống nhau Người, khí chất kia khí kia, người, giống ráng không như là gia chất thì xét xem là đúng ì bình n thường xuất thân cô đương, bằng không, ta cũng không thể coi trọng nàng nha. không h thể xuất ta Tam gia cô coi Đại để đ ý.、Đúng、rồi ngươi nói nàng còn có người ca ca tại các ngươi khoa bảo vệ nhà máy anh của nàng là khoa bảo vệ nhà máy khoa trưởng hổ đi à nha thì không g i ả i ra cái vóc dáng đánh nhau cũng lợi hại nếu không phải hắn ca vẫn chằm chằm vào ta đã sớm đem nàng đuổi kịp tay được rồi được rồi thứ này tìm trở về cũng không có gì thứ bị thiệt hại không phải liền là một xóa trụ mà đắc tội thì đắc tội đi hà vũ trụ vừa vào nhà liền thấy ngô đại trí ngồi trên đế trong tay xách một túi bí ngô đại trí ngươi tại sao lại ở chỗ này ngô đại trí không hề nói gì một tay nhấc nhìn cái túi một tay lôi kéo hà vũ trụ liền đi ra cửa đi tới hầm giao khẩu sư phụ ta nơi đó có chút không đúng hôm nay có người đến ta kia phụ cận đi dạo hỏi ta bên này là không phải ở một vị mua bán đồ sứ lao tiên sinh ta nghĩ không phải cái đó phó viện trưởng chính là cha nuôi cựu g i a tìm tới cửa c ử u g i a dạng gì cựu ra việc này về sau lại cùng ngài giải thích ngài đem cửa mở ra trước tiên đem này bao bí ngô cầm vào trong hà vũ trụ trong lòng hoài nghi mở cửa đi xuống ngô đại trí đến h â m rau liền đem phía trên mấy cái tiểu nam dưa b à y tại t r ê n kệ sau đó lấy ra thấp nhất bí ngô đặt ở trong ngực gian g rắc bí ngô đẩy ra lộ ra một cái hóng ánh sáng long lanh dưa hấu đến dưa hấu phỉ thúy hà vũ trụ giật mình không nhỏ bận điệu ba chân bốn cẳng đ e m tiêu ngạo hướng bên cạnh đình đình sau đó theo khe gạch lấy ra một cái không gian đến trước tiên đem đồ vật nhét vào nhìn ngô đại trí hà vũ trụ vỗ vô, vô bờ vai của hắn chúng ta được từ nơi này đào một cái mật thất ra đây địa phương khác thật sự là không an toàn ta quan sát qua nơi này thổ nhưỡng lơi lỏng thi công thuận tiện ta suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có nơi này có thể bỏ đồ vật còn sẽ không bị người hoài nghi ta quay đầu tìm lao thẩm cho ta làm mấy khối tấm ván gỗ chúng ta thì dùng tấm ván gỗ để chống đỡ tại đây cái thái kiêu ngạo phía sau đào một cái mật thất ra đây chỉ có thể có n ả y một cái biện pháp vậy thì như thế làm đi đúng rồi ngày này nếu đào đất nay thổ cùng tấm ván gỗ giải quyết như thế nào yên tâm đi ta có biện pháp đi thôi đi lên đi ăn cơm bọn hắn cái kia sốt ruột chờ hai người đem gạch nhét tốt đem thái kiêu ngạo rời quá khứ quay lại ta cho ngươi một cái chìa khóa chẳng qua ngươi nhất định phải cẩn thận đừng để người phát hiện nô đại trí gật đầu một cái đi theo hả vũ trụ ra hầm rau lâu phụ hỏi lâu mẫu đàm nhã lệ một câu ngươi nói này hứa đại mẫu chính là ngươi lần trước giới thiệu cho h i ể u nga đối tượng đúng vốn là hứa đại mẫu mẫu thân giới thiệu cho của ta tiểu tử người không sai tại nhà máy cán thép hồng tinh làm người phụ trách chiếu phim tiền lương đãi ngộ cũng không tệ hiểu nga đi hắn ra cũng không biết chuyện gì xảy ra cuối cùng hai người bọn họ không thành cũng không biết là cái này hứa đại mẫu nguyên nhân hay là hiểu nga nguyên nhân ta suy nghĩ nếu là hai người không thích hợp vậy ta thì lại cho nàng tìm một thôi này không liền tìm trần thiếu q u ố c mà tiểu tử này điều kiện càng tốt hơn chi thư đạt lý cha hắn lại là cái chính sử cấp cùng nhà chúng ta hiểu nga thích hợp hơn không ngờ rằng hiểu nga cùng hắn cũng tách ra nha đầu này bị ta làm hư quá tùy hứng ta cũng không biết cái kia cho nàng tìm dạng gì bạn trai lâu phụ mặt mũi tràn đầy hoài nghi kia hiểu nga lúc này tại sao lại cùng n à y hứa đại mậu có liên lạc đâu chương một trăm bảy mươi ba nhân sinh chẳng qua ác mộng một hồi chương một trăm bảy mươi ba nhân sinh chẳng qua ác mộng một hồi sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hà vũ trụ thì rời giường hắn có sáng sớm đi nhà xí thói quen mặc chỉnh tệ mang thật giày lôi phong ngũ nhìn trên giường hạ tiểu kỳ đang ngủ say hắn thì rón rén mở cửa bó lấy tay h áo đi ra ngoài canh giờ còn sớm trong viện cũng không ai đi lại trên trời ngẫu nhiên bay xuống vài miếng bốc tuyết hắn ngẩng đầu nhìn trời yên lặng như tờ sáng sớm cơ hồ là im ăng có chỉ là hô hô tiếng gió ở bên thai thổi qua hắn nắm thật chặt trang p h ủ đạp trên mặt đất tầm ớt ra sơn theo nhà vệ sinh ra đây bốc tuyết g ư ờ n g như rời rạc như lông n ỗ n g bay là tả bay xuống tiếp theo tình cảnh này, có thể nào không thi hướng đại phát thế là hắn moi ruột gan một phen liền làm một câu thơ vào đông đi vội đi ra ngoài mi khắp nơi trên đất t m ư ớ t lạnh sợ khó quy sáng sớm chẳng qua hai ba đám quy thời đã là bay l ầ y trời đúng lúc gặp hôm nay tốt phong cảnh liền tính làm thơ gió bất tuổi hà vũ trụ một bài thơ làm xong sâu cảm giác trình độ của mình có hạn làm thi từ d á m chó không t ê ê liền không nhịn được nợ nụ cười ha ha ha ha thoải mái ba ba ba. thơ hay thơ hay xóa trụ không ngờ rằng ngươi thật là có hai lần này thi tử công không tinh tế không nói nhưng mà vẫn r ấ tác vận ta còn thực sự là coi thường ngươi cậu nữ nói chia tay ba ngày không còn là ngô hạ a mông ngươi năng có tài nghệ này đầy đủ ta cái này lão phu từ thay đổi cách nhìn hà vũ trụ nhìn lại nguyên lai、like、là tam đại gia diêm p h ụ quý hắn cười lạnh một tiếng sau đó xoay người sang chỗ khác lắc đầu lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói ra ta này thi tử có chút không tinh tế cuối cùng hai câu hẳn là nghe tin bất ngờ sau lưng ồn ào lên nguyên lai、like、là chỉ lao ô quy nói xong nhìn không được cười ha hả thoải mái đi tới trong viện tam đại ra trận mắt há hốc mồm ba lập tức phản ứng xoa trụ tiểu tử ngươi không phải người vừa sáng sớm lên nhiều may mắn a n g ư ơ i cũng dám mắng ta nói ta là lao ô quy tam đại mụ từ phía sau đi tới ơ lao diêm n g ư ơ i đứng ở chỗ này mắng ai đây còn không phải xòa trụ hắn cũng dám mắng ta mắng ta nói ta là lao ô quy n g ư ơ i nói có phải hắn nghĩ tức c h ế t ta tam đại mụ vẻ mặt hoài nghi n g ư ơ i thôi đi ngươi cũng đừng nói cằn nói b ậ y xòa trụ làm sao lại như vậy mắng ngươi là lao ô quy đâu ta không tin nhìn tam đại mụ lắc đầu tam đại ra thì cấp bách không phải ngươi sao có thể không tin đâu ngươi nhìn hắn dậy sớm đi nhà s í vừa ra khỏi cửa tuyết này thì lớn hắn thì đứng ở chỗ này chính là phía sau ngươi đứng vị trí kia ở đâu làm thơ ta nghĩ hắn làm không sai thì khen hắn hai câu kết quả tam đại mụ vẻ mặt không tin kéo lên một cái tam đại ra liền hướng trong v i ệ n đi được rồi ngươi cũng được giật x o a trụ còn có thể làm thơ ngươi bị gió thổi hồ đổ rồi ha nhanh lên nhanh lên này gió lớn tuyết lớn hai chúng ta đứng ở tuyết này trong đất tính chuyện gì xảy ra mau về nhà không phải dương thụy hoa ngươi sao có thể hoài nghi ta đâu ta nói thế nhưng thật sự được được, được. ngươi nói đều là thật thật sự vẫn đúng là được rồi vội vàng vào nhà nhìn người này đầy người tuyết tam đại gia nhìn nhà mình bạn già huyết áp trong lúc nhất thời trở nên có chút cao vợ bên ngoài thế nhưng đủ lạnh cái này trời đông giá rét tuy nói hôm nay là lại mặt thời gian chẳng qua thì hiện tại tình huống này chúng ta là không đi được trong phòng tổ hong trên lò nấu lấy si ha mi ừng ngực ừng ngực rung động mấy cây gỗ bị ném tại bếp nấu trong ngọn lửa rừng rực đốt chính vượng phía trên ngồi một ngụm đại chó thỉnh thoảng ra bên ngoài dâng lên trận trận sương trắng tỏa ra một loại đặc biệt hương thổ khí tức hà vũ trụ ôm hạ tiểu kỳ đứng ở cửa sổ nhìn phía ngoài cánh tuyết nhìn xem tình huống đi nếu tuyết không dừng lại chúng ta thì không trở về cái này trời đông giá rét trở về cũng không sao có thể làm vũ trụ ngươi thích nam hải hay là nữ hải nữ hải đi nam hải cũng được dù sao là nhà mình hải tử mặc kệ nam nữ nhiều sinh mấy cái thôi hạ tiểu kỳ tựa ở h ạ vũ trụ trong ngực mặt mũi tràn đầy ước mơ tương lai vẻ hạnh phúc nhà các ngươi đều là đơn t r u y ề n ta muốn cho ngươi sinh cái nam hải nam nhân đều là ưa thích nhi tử chẳng qua nếu sinh cái khuyên ữ ngươi cũng không cần ghét bỏ nàng vì nữ hải nhi kỳ thực cũng rất tốt có thể giúp đỡ phụ mẫu làm việc còn có thể chăm sóc đệ, đệ mộn mỗi con gái sao hà vũ trụ trước mặt không khỏi hiện ra một gương mặt đến đó là một tấm sen lẫn phức tạp khinh thường cùng một chút chán ghét nét mặt có thể tự trách mình không chịu thua kém đi hồi tưởng lại chính mình lên một thế ký ức thân làm công ty phó tổng chính mình còn đang ở vất vất vả vả vùi đầu tại công tác đột nhiên nghe tin bất ngờ công ty đóng cửa phụ thân thiếu kết xù nợ nần trong vòng một đêm chính mình theo phó tổng biến thành một người bình thường tùy theo mà đến là nhà cùng xe bị tòa án lấy đi mà thông ra cưới tới thê tử thì mang theo con gái vội vàng rời đi rời đi thời kia xem thường ánh mắt cũng làm cho hắn phẫn hận không thôi Một cái công á i c ty p ăn ăn ăn, ăn、so、thi thi đóng t ổ n cửa trong tay hắn ngay cả khách hộ đều không có nhập hàng con đường có đắt lượng cũng kinh người trong tay hắn không có tiền cũng không có nhân mạch chỉ có thể ra ngoài làm công làm qua chuyển phát nhân viên tiến vào nhà máy bán qua bữa sáng nuôi qua gà trồng qua nhà kính mở qua nửa treo cũng tiến vào bán hàng đa cấp tổ chức cuối cùng nghĩ bằng vào thành thạo một nghề đi vẽ tranh kết quả bị lão bản sa thải lý do là vẽ quá tốt tốc độ quá chậm thật không dễ dàng kiếm lời từng chút một tiền hào hứng cho con gái phát cái năm ngàn khối tiền lì xì sau đó lại phát một cái thông tin tháng này tiền sinh hoạt yêu người là ba lòng tràn đầy chờ mong hồi tưởng lại con gái hồi nhỏ trong ngực hắn vui vẻ vui cười nét mặt nhận được lại là không cần người giữ lại chính mình hoa đi bạn trai ta mua cho ta một bộ hoa quả điện thoại tốn hơn một vạn khối tiền t a tháng sau muốn học đại học năm ba chương trình học rất gấp không sao cũng đừng có liên hệ hô hà vũ trụ đột nhiên giật mình sờ một cái mặt trên trán toàn bộ là mồ hôi nghi ngờ không thôi quay đầu nhìn thấy là hạ tiểu kỳ tâm tia che kín quan tâm mặt ngươi nhất định đến qua rất nhiều khổ h hà vũ trụ nở nụ cười n é o nhéo mặt của nàng không có chỉ là đang nghĩ một ít sự tình của quá khứ mà thôi ta hiểu ngươi một cái không có lớn lên hải tử mang theo tuổi nhỏ m u ộ i muội phải đi làm kiếm tiền còn muốn chăm sóc muộn muộn nghị cũng cảm thấy vất vả hà vũ trụ nhất thời n g à nào nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực giây lát hạ tiểu kỳ theo trong ngực hắn nhẹ nhàng tranh thoát theo bùn trên kệ cầm qua khăn mặt tỉ m ị địa giúp hắn xoa xoa mặt ngươi nhìn xem ngươi này một đầu mồ hôi trong phòng lạnh như thế ngươi còn có thể xuất mồ hôi quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân có phải không giống nhau hỏa khí này chính là đại chương một trăm bảy mươi bốn trong sân ngẫu nhiên cũng có ônu chương một trăm bảy mươi bốn trong sân ngẫu nhiên cũng có ônu cạch cạch cạch c h ụ tử mở cửa nhanh cấp tốc tiếng gõ cửa đánh thức đang cấu tứ bản vẽ hà vũ trụ hắn bận bịu để b ư ớ xuống đẩy cửa xem xét nhất đại ra mặt mũi tràn đầy là tuyết đi đến cứ như vậy mấy bước trên người hắn cũng rơi xuống không ít tuyết hà vũ trụ bận b ệ u cầm lấy trên bàn t r ổ i lông gà trên người nhất đại gia lướt qua nhất đại gia k h o á t k h o á tay từ phía sau cầm lấy khăn mặt ở trên người quật mấy lần sau đó gỡ xuống trên đầu mũ a ra một n g ụ m nhật k h í hạ tiểu kỳ từ trên ghế xạ lòn tiếp theo đem giày bông mặc lên giúp đỡ nhất đại gia đem trên người tuyết đập rơi nhất đại gia cười nói không cần không cần thuộc tay đem khăn mặt đưa cho hạ tiểu kỳ trà sắt chính mình đỏ lên mặt người nhất đại mụ bao hết sủi cạo chúng ta tối nay một viên ăn một bữa cấm a hà vũ trụ đem bút máy đóng đắp kín thời đại này còn không có bút bi chỉ có thể dùng mực nước viết chữ khuyết điểm chính là qua lại đánh mực nước dùng đến hết sức bất tiện được a trong nhà mặt có đủ hay không ăn trong nhà của ta còn có chút không cần trong nhà mặt còn nhiều cái k h á c cũng đều có cũng không thiếu lại t ú i đầu nhìn một chút đầy đất vỏ hạt dưa ôi hai người các ngươi tiểu nhà đầu trốn ở trong chăn gặm hạt dưa đâu hà vũ thủy ngồi ở trên ghế salon dùng chăn mền c h e lấy chân cũng không có đứng dậy đối nhất đại gia nói ra thời tiết này chỗ nào cũng đi không được chỉ có thể đều ở nhà gặm hạt dưa nếu không làm gì nha Ta ngủ được mơ mơ màng màng lúc này đầu còn đau đầu vậy ngươi rửa cái mặt lên tinh thần tinh thần lát nữa thượng ta kêu phòng ăn sủi cả đi trụ tử ngươi vậy nếu là còn có tỏi ngâm đường cái gì cũng lấy tới một chút ngươi nhất đại mụ ăn lấy đều lên nghiện hà vũ trụ đem mội mội theo trong chăn lôi dậy còn có không ít một lúc ta liền lấy quá khứ ta đây còn có chút cả rốt tiểu hoàng dưa cùng một chỗ thêm cái thái nhất đại r a cười tươi như hoa vậy được các ngươi liền thu thập thu thập ngươi nhất đại mụ bao không sai bịt lắm liền chờ cháo các ngươi khai tiệc hà vũ trụ đem trang phục đưa cho hà vũ thủy tiện thể thì hỏi một câu lúc o thái thái đi đâu? l này trong phòng không có nhất đại gia trên mặt cười càng phát xá lạ khỏe mắt nếp may cũng theo đó chen ở cùng nhau ta quả nhiên không nhìn lầm người tiểu tử ngươi thật đúng là nghĩ chú đáo lao thái thái không có phí công thương ngươi ta vừa nay đi xem qua rồi trong phòng cho ngươi nạp miếng l ó t đáy dày đâu chính là ánh mắt không dùng được k i a việc ta nhìn thấy làm t u n sức vậy bọn ta sẽ có nàng đi vũ thủy ngươi trước đi theo nhất đại gia đi thôi tiểu kỳ ngươi mặc quần áo tử tế giúp ta v ị một chút lao thái thái hạ tiểu kỳ lật ra áo khóc tủ vậy được hai cho người à n láo n h các h c ngươi cái này lòng nhiệt tình thật đúng là gọi là cái gì từ tới ta đem quên đi hà vũ trụ cười cười mặc trình tề đem chăn ôm đến trên giường liền cầm lên trổi đem trên mặt đất lướt qua hà vũ thủy đã nói một câu ca ngươi còn quét cái gì a đợi chút nữa lại quét được hay không ngươi nhìn xem đất này thượng toàn bộ lạc thổ hà vũ trụ trên tay không dừng lại đem vỏ hạt dưa quét đến cùng nhau n à y lại không quét chờ các ngươi quay về trên chân toàn bộ lạ tuyết trong phòng này liền thành đồng rác được rồi ngươi vội vàng cùng nhất đại gia đi thôi vừa vặn đi cho giúp đỡ làm sủi cảo liền biết qua các ngươi hai người tiểu thế giới một chút cũng không quan tâm ta ngươi trước kia cũng được rồi hình như trước kia càng hỏng bét không đề cập nữa không đề cập nữa ta đi ra chờ một chút hạ tiểu kỳ hô một tiếng tiện tay đem áo đông lớn phủ thêm cho nàng bên ngoài lạnh coi chừng khác đông lại nhìn đi ra ngoài chạy trước đi hiểu rõ cảm ơn t ẩ u tử ta này trong lòng ấm hồ hồ so với những người khác có thể mạnh hơn nhiều nói xong khiêu khích nhìn một chút hà vũ trụ liền đem trang phục c h e kín đi theo nhất đại gia đi ra ngoài hà vũ trụ lắc đầu đem đồ vật chỉnh lý tốt tiện thể rửa tay một cái nhìn hạ tiểu kỳ nói một câu chúng ta đi thôi ừ m nhìn trên mặt tràn đầy nụ cười hạ tiểu kỳ hà vũ trụ lại nhịn không được tại nàng bóng loáng trên trán hôn một cái hạ tiểu kỳ thì ăn một chút nợ nụ cười con công chân mày mượi phần xinh xắn người cười cái gì chưa từng thấy ngươi dặn này n g ư ơ i so với người nước ngoài còn chú ý cái gì ăn cơm không muốn mẹ miệng ăn canh không muốn phát ra âm thanh trang phục sạch sẽ hơn sạch sẽ còn có n g ư ơ i ngó ngó ngơi ư cái này háo khóc tủ này cấp trên hỷ thức trên ánh mắt lại còn có mắt l ô n g mi ta còn là vừa n ã y lên mặt táo lúc mới phát hiện n g ư ơ i rốt cuộc là ai vì sao ngươi hiểu nhiều như vậy hạ tiểu kỳ vẻ mặt tò mò mở to đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn hà vũ trụ tay nắm kiếm quyết tướng mạo trang nghiêm đối hạ tiểu kỳ một chỉ mỗi là từ trên trời hạ phàm thần tiên chuyên môn cứu vớt ngươi thoát ly khổ hải hạ tiểu kỳ xích lại gần hà vũ trụ cẩn thận quan sát một lúc ngươi còn thần tiên đâu? Giả y như thật không tính nói dù sao ngươi là ông nội ta nhóm nhi cho dù ngươi nói ngươi là thần tiên ta cũng tin sau đó nắm cả thần tiên cánh tay đi ra cửa hàn học binh đứng ở cổng sân trong tay hai nhìn nhật khí một bên không ngừng dậm chân thời tiết quá lạnh l ấ m liệt gió b ấ t hô hô thổi mạnh theo đầu đường thổi tới cuối phố tuyết cũng một khắc không dừng lại ở trên bầu trời phiêu phiêu dương dương vãi xuống đến trên mặt đất tạo thành một tầm thật dày tuyết động mặc dù bị hắn trước giờ quét xoáo hoàn toàn đợi rất lâu một cỗ xe dịp nhà binh xe đứng tại cửa đại viện từ trên xe bước xuống một vị nét mặt nghiêm túc trung lao niên người nhìn ước chừng chừng năm mươi tuổi giữ lại đầu đầu trong đầu tóc sen lẫn mấy cây tơ bạc mặc trên người một kiện xanh đen sắc trang phục tôn trung sơn trên sắc mặt lộ ra một tiên m ỏ i mệt hắn liếc nhìn hàn học binh một cái thuận miệng hỏi một câu ca của ngươi cùng tàu tử đều tới sao luôn luôn có chút hùng nghị hàn học binh giờ phút này dường như là chuột gặp mẹo quy quy củ c ủ đáp đến rồi nhà ta người đều tại trung lão niên g ậ p đầu d ừ n g bước lại nhìn hắn một cái nhìn thấy nhiều quy củ nhìn tới nghiêm đại bân tiểu từ kia sửa trị người còn có một chút thủ đoạn ngươi gần đây không gây rắc dối không có không có từ ta lần trước nghe ngài gian dạy ta k h á c sâu nhận thức đến thiếu s ó t của mình gần đây đang đọc lãnh tụ vĩ đại chức tác nỗ lực để cao mình cũng có cái gì tâm đắc cái kia cứng cỏi dũng cảm không sờ lòng đầy c õ i lòng cứu q u ố c chi tâm trung lão niên gật đầu một cái giơ tay chỉ chỉ hắn nhìn tới thư là đọc vào trong không ít cái này tiến bộ rất lớn ngươi chừng nào thì năng giống như đại ca ta cũng yên lòng nhớ kỹ ngươi là ta hàn bảo q u ố c nhi tử đừng cho ta mất mặt vâng phụ thân đi thôi nhiều năm không gặp đại ca ngươi cũng không biết hắn hiện tại là gầy hay là đen trong đầu còn trách nghĩ chương một trăm bảy mươi lăm ta đem mội mội khen người chương một trăm bảy mươi lăm ta đem mội mội khen người nhìn hàn bảo quốc vào phòng người ở bên trong tất cả đều đứng lên cha cha cha ca hàn bảo quốc hai tay chắp sau lưng đi đến chủ vị ngồi xuống đưa tay ấ n xuống theo đều tới ngồi xuống đi cũng ngồi mấy người thưa thất ngồi xuống hàn bảo quốc nhìn sắc mặt cương nghị con lớn nhất hàn học quân khắp khuôn mặt là vui mừng hắn g ậ t đầu đ ố i con lớn nhất nói một câu tế bái qua mẹ ngươi hay chưa hàn học quân gật đầu một cái cho mẹ ta dập đầu qua n g à i gần đây thân thể thế nào ta nha vẫn là như cũ cái này đi đứng không dễ chịu ngẫu nhiên trên người còn có một chút không lớn dễ chịu nhìn tới ta đích sắc là có chút già rồi năm đó ở trên chiến trường đánh trận lúc ta còn có thể ôm tám c h i hán dương tạo chạy lên suốt cả đêm hiện tại ngược lại tốt đi không được hai bước liền bắt đầu tê chân thực sự không được ngài dứt khoát lui ra mà tính quốc gia nuôi dưỡng nhiều như vậy cán bộ ai thượng không phải lên a lại không thiếu ngài một cái hàn bảo quốc lắc đầu không được a ta cũng không thể bỏ gánh chính gặp phải mất mùa quốc gia hiện tại như thế khó khăn Ta cái này bí thư sao có thể nói n hạ hạ à、so、xong hàn bảo quốc vẻ mặt bán giận vừa ai thán năng lực chính mình chưa đủ quyền lợi có hạn lại ai thán bách tính đời sống không dễ người chết đói khắp nơi trên đất hắn lại bất lực hắn ổn định một chút tâm trạng nói ra không nói họ quân a ngươi trên bộ đội thế nào Có lập công cấp? công, công. cấp lập qua 2 công, 2 công. là Lập lần lần là không? Hiện nhiêu nhị đẳng đẳng Hiện hay thiếu tá, lệ thuộc bao qua tam tại tại Làm cho gọn càng bảo. so với cha ngươi mạnh ta tại ngươi ở độ tuổi này mới tiếp nhận một cái bất mãn biên đại đội sau đó còn bị rút lui so với ngươi đến kém xa học binh a n g ư ơ i xem một chút ngươi cũng trưởng thành ngươi chừng nào thì cũng học được ổn trọng chút ít ngươi xem một chút đại ca hiện nay đều là phó đoàn trưởng người thì không hâm mộ hàn học binh trong miệng lẩm bẩm hai câu ai có thể cùng hắn so với nhà hắn chính là người điên đứng lên công đến không muốn sống ta cũng không cùng hắn so với hàn bảo quốc cho mày người nói cái gì kỳ kỳ vai vai nghe không rõ ràng to hơn một tí hàn học binh khẽ run rẩy không không có gì cha nhà ta người đều đủ vậy thì bắt đầu a nếu không thái đều muốn l ệ n h hàn bảo quốc vẻ mặt tâm trầm nồng đậm thần sắc nhường hàn học binh dường như ngạt t h an an an người chỉ có biết ăn người có biết hay không phía dưới có nhiều khó khăn mỗi ngày cũng có nhân nhẫn cơ chịu đói ngươi này có rượu có thịt ngươi đương nhiên không lo lắng ngươi xem một chút ca của ngươi còn có ngươi tậu tử đây đều là học tập của ngươi tấm gương ngươi cho ta h ả o h ả o học tập lấy một chút ngươi có nghe hay không hàn học binh bận bịu i nơm nớp lo sợ gật đầu ừ mừng nghe được nghe được ta sẽ cùng theo c a tàu học tập hàn học quân vợ tề xuân phương bận bịu i xin tha cho hắn cha học binh gần đây trong nhà rất ngoan ở đơn vị biểu hiện được cũng không tệ sưởng trường nghiêm không ít khen hắn gần đây cũng, cũng không đi ra ngoài chơi trừ ra đi làm mỗi ngày ở nhà dụng công đọc sách biểu hiện so với trước kia tốt hơn nhiều nhìn nhà mình con dâu hàn bảo quốc vẻ mặt hiền lành bưng chén rượu đứng lên xuân phương a cha hiểu rõ ngươi là hào hải tử nhà chúng ta lão lão nhỏ nhỏ họ quân lại lâu dài không ở nhà mẹ ngươi bệnh nhiều năm như vậy toàn bộ nhờ một mình ngươi hầu hạ ngươi n g không dễ d à n g à. lại muốn phục thị lão lại muốn xem nhìn tiểu nhân cha trong lòng đối ngươi một thẳng vô cùng ấ y n ấ y đến cha kính ngươi một chén rượu ngươi cầm chén trà đối phó một chút là được thề xuân phương cười cười nào có trưởng đối cho tiểu đối mời rượu cha ngài nhanh ngồi xuống ta mặc dù là nữ nhân nhưng mà cũng biết trên giới tô ti muốn hiếu kính phụ mẫu bảo vệ lệ muội học quân tại bộ đội chịu khổ bị liên lụy ta là học quân người yêu không thể hầu ở bên cạnh hắn ta liền đã rất xin lỗi hắn ngài đừng nói là con dâu mời ngài tề xuân phương đem trước mắt chén rượu uống một hơi cạn sạch lập tức bị sặc k i ế t hầu luôn miệng h ó k h a n hàn bảo quốc dù sao cũng là làm lãnh đạo đối lột phát tình huống có kinh nghiệm hắn bận b i ể u đ ố i con lớn nhất đủ học quân nói ra nhanh lấy chút nước g ấ m cho ngươi vợ uống chút đây là rượu sặc đến cúng họng ngươi cho nàng thở thông suốt khu khu cụ tề xuân p ư ơ n g khoác k h o tay tiếp nhận cô em chồng hàn tuyết bánh trong tay chén nước uống một hấp dưới sau đó đôi hàn bảo quốc nói ra ta không sa không cần gấp đúng là ta uống cấp bách cha ngày nhanh ngồi ta không sao hàn bảo quốc vẻ mặt đau lòng đối nhà mình mội mội hàn bảo phân nói ra ngươi xem một chút ngươi có hay không có cái làm cô dáng vẻ bao lớn người ngay cả chăm sóc người đều sẽ không c k ta thế nhưng là ngươi thân mội mội ngươi làm nhìn mặt của nhiều người như vậy mà ta có hay không có thay ta suy nghĩ một chút nhút nhát tốt ta cũng vậy trường đ ố i của bọn hắn trường đ ố i cái rắm đều nhanh ba mươi năm ngay cả cái đối tượng ngươi cũng tìm không thấy ngươi coi như cả đời lão cô mãi mãi được rồi hàn bảo phân dựa vào lý lẽ biện luận ta mới ba mươi bốn vẫn chưa tới ba mươi lăm đâu lại nói ngài nói tìm liền tìm a từng cái vớ va vớ vẩn ta một cái cũng không lọt nổi mắt xanh đúng rồi đại ca ngài là đường đường bí thư huyện ủy vậy ngài an bài cho ta cái đối tượng ta cũng không cần quá tốt thì chiếu vào ta đại chất tử tiêu chuẩn này tìm cho ta một cái là được cô a ngài nói lời gì đâu ngài nói lời này nhiều khó khăn là t ì n h a tề xuân vương không ngờ tới nhà mình cô cô cầm cháu ruột làm sự so sánh đông chốc thì bối rối hàn học quân vẹ mặt lúng túng vội vàng đứng dậy đem nhà mình cô cô đẹ vào trong chỗ ngồi đi hàn bảo phân cũng biết mình nói sai dứt khoát t i ể u ngồi nhìn ăn lên đồ vật đến hàn bảo quốc sao cũng không ngờ rằng nhà mình tiểu mội cũng có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy đến sinh mục kết thiệt một phen vội vàng đỡ cái bàn ngồi xuống chỉ cảm thấy đầu đều nhanh muốn nước mở sợ tới mức con dâu tề xuân phương bận điệu chạy tới giúp đỡ công công thuận thuật khí lại cho ăn một mụn thủy mới không có đem hàn bảo quốc khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến hàn bảo quốc k h o á t k h á c tay ra hiệu chính mình không sao hung hăng trận mắt nhìn nhà mình mội từ một chút sợ tới mức hàn bảo phân khẽ run r u y đũa thất thủ rơi trên mặt đất nàng vội túi đầu đem đũ nhặt lên tại trên quần áo xoa xoa giả bộ như người không việc gì giống nhau ăn lên đ ổ vật đến hàn bảo quốc không nghĩ để ý tới nhà mình m ộ i tử lại đem đầu chuyển hướng con thứ hai hàn học binh nhìn nhà mình lao ba nhìn lại hàn học binh trong nháy mắt l u ố n g cuống tay chân sau đó đ u ố i vậy ký kịch tính rơi trên mặt đất người một nhà có chút xứng sở nhìn hàn học binh đem đua từ dưới đất nhặt lên tùy tiện lấy tay tràn một cái coi như là tắm rồi h á n đầu t ử không vừa mắt đem đua cầm tới cho hắn đổi một bộ đưa tới nhìn xem ngư ơ i điểm này tiền đồ ta hỏi một chút ngươi chính ngư người vấn đề dự định giải quyết như thế nào hàn học binh nhắm đúng mồ hôi đều nhanh xuống nuốt nước miếng một cái nhanh nhanh sang năm là được ra hàn bảo quốc mới gật đầu một cái ngươi cũng trưởng thành chính mình phải có đ ế n hảo hảo tìm đối tượng lập gia đình khắc suốt ngày liền biết đánh nhau đấu hư h á c như thế năng có cái gì tiền đồ ngươi xứng đáng tẩu tử ngươi sao xứng đáng đê t ê mẹ ngươi trên trời có linh thiên sao ngươi ngồi đàng hoàng cho ta ngươi nghe liền nghe nhìn run g dậy cái gì hàn học binh v ẻ mặt đau khổ nhìn lao tử nhà mình một chút có một chuyện được cùng ngài hồi báo một chút nếu không ta này trong lòng không vững vàng ngươi nói hàn học binh nuốt nước miếng một cái nói ngại cũng không thể đánh ta ta đem mội mội cho phép người ta ngày mai sẽ là kết thân thời gian nhìn hàn bảo quốc ngày càng mặt tâm trầm một giọt mồ hôi theo hàn học b ì n h cái chán chảy đến trong miệng hắn đập chặt lưỡi hương vị có chút chắc á chát. hán áo t Trưng trưng Trí Tử trên giường lúc bỏ dậy. thời tiết thường một mặc, mặc. lúc mặc còn hay lệnh, phòng h người người giường ăn ăn Nô đông Đại đi gian dựa dựa dậy, vào vào là bỏ dậy run trong, theo trên mặt bàn mặt chát u ố c l bóp ra một dưới lòng bàn chân đạp một đôi giày giải phóng dẫm tại tuyết thượng kéo kẹt kéo kẹt vang hắn vuốt vớt mặt tiếp lấy quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh tại trải qua một cỗ xe ba bánh phản lúc lấy tay cẩn thận cạo xuống trong xe thổi p h ồ n g t u y ế t đến ở trên mặt xoa nắn mấy lần coi như là rửa mặt một đường đi đến la cầu ngõ nô đại trí tại cửa ra vào lại quan sát một chút tiếp lấy đi vào sân liền thấy hà vũ trụ đang cầm trội quét rác nô đại trí bận bịu chạy ngay đi mấy bước đi đón hà vũ trụ trong tay r ổ i hà vũ trụ khoát k h o t a y vừa nói một câu tẩu tử ngươi trong phòng nấu cháoảng còn có bánh nướng ng cho người đi người liền đi khách khí cái gì hôm nay trời lạnh ta động đậy động đậy còn ấm áp nô đại trí trong lúc nhất thời mới nhớ ra sư phụ hà vũ trụ cũng giống như hắn chỉ là một tên hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi luận tuổi tác lớn hơn mình không được mấy tuổi chỉ là trong lòng hắn một t h ằ n g coi hà vũ trụ là thành một vị trường bối luôn luôn bất chi bất giác không để ý đến số tuổi thật sự của hắn có thể dường như cha nuôi nói đây là một vị thân có người có đại khí vật vật trời sinh không giống đại chúng sớm muộn cũng sẽ thừa phong mà lên tương lai không thể đo lường nô đại trí đành phải đi vào nhà ăn điểm tâm hắn buổi tối hôm qua chỉ gặm hai cái lạnh bánh ô lúc này đã sớm nói bụng liên tiếp ăn ba tầm bánh nướng mới vây lên một tầm cố ý tài tốt giấy mà a biên lau miệng không cần phải nói cũng đúng thế thật hà vũ trụ giao phó cho và ngô đại trí ăn xong hà vũ trụ liền đem trổi quăng ra đi vào trong phòng đem xe đạp đẩy ra đây cùng hạ tiểu kỳ lên tiếng chào hỏi sau đó thì dẫn ngô đại trí đi ra lên xe theo ta ra ngoài một chuyến ngô đại trí vẻ mặt n g h i hoặc chẳng qua hắn cũng không hỏi chính mình cái này sư phụ làm việc luôn có nguyên nhân rất nhiều chuyện cũng sẽ không trước đó nói rõ dù sao đi theo chính là nhìn hà vũ trụ lôi kéo mình tới trung tâm thương mại giải phóng ngô đại trí cũng không có lên tiếng nhìn thấy hà vũ trụ cùng nhân viên mậu dịch nói một câu sau đó chỉ chỉ hắn kêu nhân viên mậu dịch mới gật đầu một cái dùng rĩa cắn chọn lấy một kiện áo khoác tiếp theo mặc vào thử một chút xem xét lớn nhỏ có thích hợp hay không hà vũ trụ ô m trang phục ra hiệu nô đại trí đem bên ngoài vật phá áo đông tới ra nô đại trí vội vàng che y phục của mình trong miệng nói xong không cần không cần đến mua quần áo mới còn không biết có được hay không đâu hà vũ trụ liền đem trang phục đặt ở trên mặt bàn bắt đầu đào y phục của hắn ngươi nghe không sai của ta bộ quần áo này quá thấp kém vội vàng cởi cho ta nô đại trí lắc đầu trực tiếp c hai ạ y tới ngoài c ử m từ bên, theo lớn g túi liên ra một bao i bắt, cười cười, bắt đầu không nghe lời chẳng qua không cần gấp đánh một trận liền tốt nói xong liền đi ra ngoài một cái bóp lấy hắn cổ háo b ắ n g tay tại trên đầu của hắn gậy một cái xếp nhìn kéo lại vội vàng thoát thầy y phục lên k h á c lẳng nhà lẳng n h ằ n g lại lề mề hội ngươi kia kết thân đối tượng muốn đến, đến rồi đến lúc đó nhìn xem ngươi mặc một bộ phá áo đông ngươi liền đợi đến đánh cả đợi độc thân đi nhìn ngô đại trí không hề bị lay động hà vũ trụ liền trực tiếp đem hắn trang phục lột tiếp theo lại đem áo khoác bọc tại trên người hắn hà vũ trụ lên i nhìn sau đó lắc đầu nhìn vóc rất cao này trên người cũng không có nhiều thì ta bộ y phục này quá lớn căn bản căng cứng không nổi lấy thêm món gần hai cái hảo a lại đổi một kiện nhỏ một chút mặc vào về sau cảm giác lập tức thì thay đ hà vũ trụ cười ha ha một tiếng tiểu t ử này mỗi ngày nhìn lôi thôi lết hết nay thình lình đổi một kiện quần áo mới mặc lên người còn rất giống chuyện như vậy nhân viên mậu dịch gật đầu p h ù họa theo đôi đạo ngày n à y ánh mắt chắc chắn không tệ nay vừa nay hắn còn một bộ rách dưới dáng vẻ này một thay đổi quần áo mới lập tức liền trở nên mất nhiều hà vũ trụ nhìn nàng một cái cười cười có đạo lý ngươi lại đem bên ấy cặp kia đ ô n g v ả i b ì hài lấy tới thử một chút không sai bị lắm bốn mươi ba mã a đúng chính là bên ấy cặp kia không phải cặp kia thì bên cạnh cái đó bên trên không lông cặp kia t h ì m hai bốn mươi ba mã nhân viên mậu dịch lật ra hồi lâu đem giày đưa tới ngài thật muốn mua đôi giày này so với cái khác còn đắt hơn bốn khối tiền đâu người xem hắn bộ kia bất đắc dĩ d á n g vẻ v ư ở n g công n g à i phần tâm tư này hà vũ trụ nhận lấy đưa cho ngô đại trí không sao không sao ai bảo hắn là huynh đệ của ta đâu tiền này không thể tiết kiệm nhất định phải đào sức đẹp mắt một chút áo khoác rất t h â m hậu kiểu dáng cũng tương đối dự nhìn có vẻ tinh thần nhiều lại thêm ngô đại trí thân cao dáng dấp lớn lên cũng không tệ mặc vào quần áo mới nhìn kỹ hay là rất xuất khí đem giày giải phóng đội thành bông vải bị hải nô đại trí mang ở trên chân đi hai bước rất ấm áp lòng bàn chân cũng mềm ư, chính là có chút không lớn thích ứng sư phụ ngài này nói nhảm nhiều quá để ngươi mặc nhìn ngươi liền mặc lấy ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi a nói xong quay đầu hỏi một câu bao nhiêu tiền nhân viên mậu dịch cười cười chưa từng thấy các ngươi dạng này hắn gọi ngài sư phụ ngài lại gọi hắn huynh đệ này không kém bối sao nhân viên mậu dịch đem ngân phiếu định mức cho hắn nhìn thoáng qua hà vũ trụ trong lòng cũng có chút phát khổ chẳng qua hắn hay là bất động thanh sắc gật đầu một cái bắt đầu ra bên ngoài bỏ tiền、Soát. một cái kẹp kẹp lấy nhìn ngân phiếu định mức thì theo dây thường bay đến thu phiếu chỗ chỗ nào niên đại đó đặc biệt phi hành giấy tờ hà vũ trụ vô vô ngô đại trí bà vay sau đó nói một câu nhớ kỹ ta là sư phụ ngươi cũng là ca của ngươi về sau ngươi phải nghe lời ta ngô đại trí nhỏ giọng nói một câu sư phụ ta này còn có chút tiền không cần đến bản thân giữ lại hoa đi đi rồi còn phải đi chuyến chợ giao đông đơn đâu lại là soát một tiếng ngân phiếu định mức liên tiếp tiền lẻ cùng nhau bay quay về hà vũ trụ tiếp nhận tìm về tiền lẻ hiểu rõ nô đại trí t i ế c không muốn vứt đi rơi quần áo cũ thì hỏi nhân viên mậu dịch muốn một sợi t h ư ờ n g đem trang phục cùng hải tử trói lên đặt ở sau xe đầu và mua xong thái về đến nhà hầu như đều sắp mười giờ bởi vì là ngày mùng ba tháng riêng chợ giao đông đơn còn chưa m ở thị hai người c ư ớ i lấy xe đến kia xem xét chỉ thấy đại môn khóa chặt phụ cận không có bất kỳ a i hà vũ trụ chỉ có thể mang theo nô đại trí đi khắp hang cùng ngõ hẻm tốt coi như là tại trung tâm thương mại quốc mậu cửa đến rồi mấy cái bán món ăn chỉ mua chút ít cải bó sôi cùng làm ma cô còn có một viên đậu hũ coi như là có chút ít còn hơn không đi đem còn sót lại một cái cá chấm cỏ đưa ra dùng tự chế dưa m u ố i nấu một nồi canh chua cá một đạo ma bà đậu phụ một đạo cải bó sôi hầm viên thuốc còn có chưng tốt hai đại lùng bánh bao đầy đủ đợi lát nữa lại khách kích kéo một cỗ xe dịp nhà binh xe đứng tại cổng sân hàn bảo quốc mang theo hai đứa con trai còn có con gái hàn tuyết thoánh từ trên xe bước xuống nhìn thấy trước mắt tứ hợp viện sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ x ả i bước đi vào chương một trăm bảy mươi bảy khí thế hung hùng chương một trăm bảy mươi bảy khí thế hung hung tam đại gia vừa sáng sấm lên liền nghĩ đến bên ngoài đi lần trước nhà vệ sinh kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy hà vũ trụ cầm sáng sát trong miệng thở hồn hển thở hồn hển phu n h i ệ t khí ở trong viện quy quy củ củ địa xúc n h ì n tuyết hắn thì vẻ mặt tò mò theo ở phía sau quan sát hơn nửa ngày n à y x ò a trụ có nhiệt tâm như vậy làm sao còn nghĩ vì nhân dân phục vụ đây thật là hiếm lạ nhìn như tiên h ngày này còn sớm cũng không biết hôm nay thái dương có thể hay không đánh phía nam ra đây tước chừng nhìn có một tiết môn học thời gian hà vũ trụ liền đem tiền viện cùng trung viện cho quét dọn sạch sẽ sau đó chỉ thấy hắn khiến trổi bước chân đi thong thả trở về phòng đi tam đại gia vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc cũng không biết hà vũ trụ khiến cho manh mối gì đột nhiên mắc tiểu một hồi c u ộ n cuộn kìm nén đến hắn trong lúc nhất thời nhai răng trợn mắt vội vàng đi nhanh chạy mau hướng nhà vệ sinh chạy đi mới ra cửa sân kia trên mặt đất còn có rất d à y một tầng đông lạnh đ â u tam đại gia thì cách trượt một tiếng lòng bàn chân trượt cái mông trong nháy mắt quẳng thành tám cách ra đem hắn ngã hắn thất điên bắt đảo hơn nửa ngày mới đứng lên c t r ư c h ôi ta tích mẹ a của ta eo hai người cái x o a trụ t、người、ngược lại là giữ cửa bên ngoài cũng quét qua ta đi nhà cầu xong trở về phòng lúc lại đụng tới hắn con lớn nhất diêm giải thành đến ăn n i ệ m tâm tam đại gia quỷ thần xui khiến cho nhà mình con lớn nhất xốc lên m à n cửa bởi vì hắn trong đúng quần cũng có chút tức ác không muốn để cho người khác biết mà rèm v à táo vừa vặn có thể ngăn chở hắn xối đúng quần để che giấu hắn hiện tại tâm tình khẩn trương cha ngài làm cái gì vậy ngài làm sao còn cấp ta vén rèm từ đâu hẳn là ngài tiên tiến không phải lão đại ta đột nhiên cảm thấy hôm nay hoạt động lượng không nhiều đủ còn muốn lại đi ra đi dạo người đi vào trước đi diêm giải thành nhìn tam đại gia kỳ quái phản ứng sau đó nhìn kẹp chặt đúng quần tam đại gia cha ngài đây là làm gì đâu ngài căng thẳng cái gì à nói vậy ta làm sao lại như vậy căng thẳng đâu tuyệt đối không thể nào người đi vào trước đi ta ta sau đó liền đến diêm giải thành gật đầu một cái ngay tại tam đại gia thở phào nhẹ nhõm về sau rời một bước nhỏ lúc diêm giải thành khó được hiếu tâm tràn lan lại quay trở lại đến, đến rồi tam đại gia kẹp lấy đúng quân đi vài bước hắn cũng không dám hướng trong sân đầu đi nhường hàng xóm láng giềng trông thấy hắn coi như mắc cỡ chết người trong đúng con lướt một mảng lớn phàm là không ngủ đều có thể nhìn được gặp ơ cha n g ư ơ i đây là thử đi tiểu thử ướt đúng quần a ta nói n g à i sao cho ta g ẹ o mà đâu tình cảm là đi tiểu ướt quần a tam đại gia nhìn lại diêm giải thành chính c ư ờ i hì hì nhìn hắn tam đại gia bỗng chốc thì cấp b á c h mắt người nói bậy bạn ta ta đây là nhường tuyết cho thơm ướt cái gì tệ ra quần chớ nói nhảm diêm giải thành nếp miệng trực tiếp vào trong nhà đối bên trong liền bắt đầu hô mẹ ngươi mau tới t r à ta quần thử ướt n g à i nhanh đi ngó ngó đi đi đường cùng cô vợ nhỏ dường như tam đại gia tức giận bút khói trên đầu trực tiếp tịu sùng vào trong diêm g ả i thành người cái sợ tới mức diêm giải thành thì có cảng hướng trong phòng chạy đối diện gặp được tam đại mụ dương thụy hoa thì vội vàng nút ở sau lưng tam đại mụ nhìn đối diện vợ nhi tử khuyên nữ chính vẻ mặt tò mò nhìn hắn dường như là tại vây xem đại hùng yêu ơ lao diêm na ngươi thật đem quần thử ư ớ c không nên nha ngươi vẫn chưa tới năm mươi đâu cũng cút cho ta các ngươi hiểu rõ cái gì nha tam đại ra khoát tay đem rèm nhấc lên lệ mà lệ mề địa vào bông trong chính là này a hàn bảo cốc chỉ chỉ sân không sai chính là này hàn bảo q u ố c nhắc chân liền hướng trong sân đi hàn học binh thì tại đằng trước dẫn đường dẫn bọn h ắ n hướng trung viện đi vào trong đi hạ tiểu kỳ đem trong trong ngoài ngoài thu thập một lần liền thấy một vị tướng mạo nghiêm túc trung lão niên người đi đến khí thế có chút kinh người lúc hành tẩu có binh nghiệp phong thái vũ trụ người đến hạ tiểu kỳ quay đầu hô một tiếng thình lình phát hiện hà vũ trụ đã đứng ở sau lưng nàng người trước về phòng nhìn tới đối phương kẻ đến không thiện đâu hà vũ trụ cười cười nên đón tiếp lấy xin chào nhìn đối phương không hề bị lay động hà vũ trụ không thể không biết lúng túng lại đối hàn học binh nói một câu học binh a ngươi đến giới thiệu một chút đi không biết vị lãnh đạo này s ư n g hô như thế nào hàn bảo quốc đột nhiên hỏi một câu chính là ngươi cùng ta nhị tiểu tử l ư ợ c giao không phải không phải không phải hắn là phía sau hàn cái đó hàn bảo quốc liếc nhìn ngô đại trí một cái lập tức lắc đầu cái đó tốt mã rẻ tuổi so với cái này k é m xa cái này rõ ràng càng tốt hơn học quân ngươi cứ nói đi hàn học quân cười cười ngài nói rất đúng cái này so với kia tốt tốt còn không chỉ một điểm hà vũ trụ hoàn toàn không biết bọn hắn đang dợ trò quỷ gì chẳng qua hắn cũng mơ hồ đoàn cái tám chín phần hắn hơi cười một chút đ ố i mấy người nói một câu người tới là khách nào có trong sân đại khách đạo lý chúng ta vào nhà trò chuyện đi hàn bảo quốc sừng sững bất động không đ ổ i đ à m khép lại tự nhiên cái kia vào nhà bây giờ còn chưa hiểu rõ đâu vào nhà còn vì thời thượng sớm vậy được ngài cảm thấy khi nào thích hợp khi nào chúng ta lại vào nhà hàn tuyết thánh quan sát hồi lâu đột nhiên giật mình nguyên lai là ngươi hàn bảo quốc đột nhiên quay đầu hỏi khuê nữ n g ư ơ i biết hắn hàn tuyết t h n h há mồm nói ra ta nhận tháng thứ nhất tiền lương muốn cho chị dâu ta mua một kiện áo đông đỏ bị hắn trước lấy mất hắn không ta có đọc bao nhiêu sách lại sinh ra ở cái đó chiến tranh bay tán loạn chiến tranh nhân đại là máu và lửa đúc thành hắn nhân sinh cho nên tư duy ý thức có khi tránh không được có chút thô bạo kỳ thực hắn này đến chỉ có một mục đích dọa một chút bọn hắn để bọn hắn biết khó mà lui một đứa cô nhi cũng nghĩ c ư ớ i bảo bối của hắn k h u ê nữ nằm mơ đi thôi hà vũ trụ nhưng không có trả lời hàn học binh lời nói hắn đôi hàn tuyết bánh hỏi một câu ngươi biết vật áo đông đỏ bao nhiêu tiền không hàn học binh bình thường vô cùng g i ả n g đạo lý nhưng mà một sáng liên quan đến người nhà hắn thường thường cũng có chút không lý trí ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi đoạt mội mội ta cho tẩu tử mua áo đông đỏ hà vũ trụ cười cười làm gì dự định đùa dỡn hoặc a hàn học binh ngươi quên chính ngươi là tới làm gì đi còn có ta cho ta chính mình vợ mua m ư i áo đông tiền hàng thanh toán xong người bán hàng cũng được làm chứng ta dựa vào cái gì tặng cho người m u ộ i muội ta lại không biết nàng tới trước tới sau biết hay không còn có hàn tuyết thoánh đúng không ngươi không biết vật áo đông đỏ giá cả ta đến kể ngươi nghe vật áo đông đỏ tốn ta ba mươi chín khối tiền hàn tuyết thoánh vẻ mặt không tin không thể nào chẳng qua là một kiện áo đông đỏ thôi nào có đắt như vậy chương một trăm bảy mươi tám lẫn nhau tính toán chương một trăm bảy mươi tám lẫn nhau tính toán không có đắt như vậy hà vũ trụ vẻ mặt nụ cười cái gia đình này người không tệ có chút ý tứ sau đó hắn đôi trong phòng hô một tiếng vợ người ra đây một chút dẫn vị này hàn ra đại mỗi tử nhường nàng xem thật kỹ một chút ta mua cho ngươi vật áo đ ô n g đỏ hạ tiểu kỳ vẻ mặt s ư ớ n g sờ đi ra đối hàn tuyết đánh vây vây tay mỗi tử người đi theo ta đi ta đưa cho ngươi xem một chút d... hàn tuyết đánh trông thấy hạ tiểu kỳ đi ra hai mắt tỏa sáng tiểu thư này tỉ nhìn thật lạ tốt nhìn xem thì mừng khấp khởi theo sát nàng vào phòng hà vũ trụ nhìn nàng nhóm vào nhà đối hàn báo quốc nói ra ngài là hàn thúc thúc ca kỳ thực chúng ta căn bản không cần như vậy người xem nhìn ta này huynh đệ có một đầu có sạch ứ c lực, còn có lớn lên tốt, làm dáng dấp người còn thành tin trong nhà có ba gian tốt, thật thậy, ba đ i ngói, nhà hay là í n công nhân viên、trước? Thượng không có cha mẹ muốn nuôi, hạ không huynh h thức cha hạ chăm trước. có có mẹ đệ lấy sẽ ó c độc cái. dòng đinh một Xách s người xem này tốt bao nhiêu thực sự không được còn có thể nhường hắn cho ngài lên làm môn con rể nô đại trí khẳng định không làm ta không tới ông nội ta nói đại trượng phu hồ hà vũ trụ đưa tay đem hắn miệng bưng kín sau đó nhìn hắn một cái khác lại đại người g i hết rồi còn không có ta sao thiên địa quân thân sư ta là sư phụ ngươi hắn o học họ ó mắt mắt quân đi tới nhìn hà vũ trụ nói ra ngươi nói cho dù tốt cũng vô pháp sửa đổi ta ý nghĩ trong nhà hắn chỉ một mình hắn dòng độc đinh một cái tương lai nếu là thật kết hôn sinh hải tử đừng nói hải tử sinh ra tới liền không có ra ra n ã i n ã i ngay cả cái thúc thúc bá bá đều không có muốn đi cái thân thích đều không có ngươi cảm thấy thích h ợ p sao ngươi vô vô lương tâm của mình nếu chính ngươi khuyên nữ vui lòng tìm một dạng này người cho ngươi làm con rể sao hà vũ trụ không chút do dự không muốn dù ai ai nguyện ý a hàn học quân sừng sốt một chút như thế lưu l o á t thì thừa nhận ngươi thì không nói xạo một chút cái gì người một nhà đều bị hà vũ trụ biểu hiện cho làm bối rối chẳng qua hắn trong nháy mắt nợ nụ cười hạ được hay không được đều là duyên phận không cưỡng cầu được chẳng qua n g à i hôm nay tất nhiên đến rồi không làm cho ngài một chuyến tay không còn xin ngài lao nề mặt đi vào ngồi một chút ăn một chút gì ta biết ngài làm như thế cũng tỉnh có thể hiểu ta đây cũng tỏ vẻ mười phần đã hiểu được rồi hàn thúc thúc hàn đại ca chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng vào nhà đến ấm áp ấm áp a người hàn ra cũng thở phào nhẹ nhõm tuy nói chỉ là miệng ra ước không làm được đếm chẳng qua rốt cục là có nguyên tắc người nghe được hắn tự nguyện c h ị thừa bọn hắn cũng không phải đúng lý không tha người gia đình thú chi đối lý chính là mình tự nhiên giọng nói thì hỏa hoán chút ít hàn học binh ních lại gần đối hả vũ trụ nói một câu hà sư phụ ta vừa nãy tâm trạng không được tốt ta không phải có lòng còn hy vọng ngươi không nên tức giận hạ cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết bất kể nói thế nào chúng ta cũng coi như quen biết một hồi ngươi nếu là không ghét bỏ ca ca này hàn xá đơn sơ ngươi thì đi vào u ố n g một chén làm sao đó không thành vấn đề cha ca hà sư phụ cùng chúng ta chỗ không tệ chúng ta thì vào trong u ố n g một chén a cái này thân mặc dù không có kết thành chẳng qua ngươi người huynh đệ này ta nhận nhìn con thứ hai cùng hà vũ trụ ở trung hòa hợp hàn bảo cúp đôi con lớn nhất hàn học quân nói ra có nhìn thấy không tiểu tử này quả nhiên lợi hại mấy tay này đầu tiên là hòa hoãn quan hệ lại cùng ngươi bày sự thực giảng đạo lý liên tiêu đ á i đả phía sau chiêu số còn chưa dùng liền đem đệ đệ ngươi đặt vào nếu không phải hắn đã có vợ ta còn thực sự nghĩ chiêu hắn làm con rể hàn học quân cười cười nào có nhiều như vậy chuyện tốt chẳng qua người xem bên này cái này đại cá tử vẫn đúng là bảo trì bình thản sửng sốt một câu không nói khoan hay nói tiểu tử này hay là cái làm lính liệu hàn bảo quốc cười cười v ô vô nhi t ử b ả vai ngươi này thân quân trang không có phí công xuyền trong đầu chứa đều là mang binh đánh giặc kia một bộ đây là phát hiện hạt giống tốt muốn thu nhập d ư ớ chúng đi khoan hay nói dứt bỏ định kiến tiểu tử này quả thật không tệ bất kể là tinh thần đầu hay là thân cao thể trạng cũng không tệ đích thật là mầm mông tốt đi thôi chúng ta vào trong so sánh cái này ngốc đại cá ta càng cảm thấy hứng thú bên trong cái đó có tâm kế có thủ đoạn chấn được tràn tử còn chân như cá trái tay mấu chốt là trẻ tuổi có kia phần tinh thần và thể lực ta tại phương huyện nếu là có như thế một cái giúp đỡ vậy nhưng thật có thể giúp ta bận rộn vậy ngài thì mời chào một chút nói không chừng hắn sẽ đồng ý xem một chút đi ta cũng không nói được dù sao tiểu tử này không tầm thường ta còn thực sự được thử một chút hắn hàn gia phụ tử đi vào đã nhìn thấy hạ t i ể u kỳ cùng hàn tuyết bánh nói chuyện chính náo nhiệt hàn tuyết bánh trông thấy ba ba cùng đại ca đi đến thì đứng dậy đối bọn hắn nói ra ta xem t i ể u kỳ tỷ tỷ vật áo đ ô n g đỏ đúng là món tốt trang phục thật sự chính là không rẻ ta một tháng mới mười tám khối tiền vẫn đúng là mua không nổi vật trang phục đích thật là ta hiểu lầm hà sư phụ hà vũ trụ k h o á t khoác tay là cái này duyên phật đi hàn gia mội mội sẽ không cần quá để ý đến hàn thúc thúc hàn đại ca ngồi ta thái đều đã hợp tốt các ngài sẽ không tính toán để cho ta toi công bận rộn một hồi à đến đây đi tất nhiên tiểu hà sư phụ nhận tình đối đãi chúng ta cũng không thể không nể mặt m ũ i cũng ngồi đi hàn bảo quốc thường thường ở giữa ngồi xuống thuận miệng hỏi tiểu hà sư phụ ta ngồi ở chỗ này phù hợp à? hà vũ trụ vẻ mặt ý cười phù hợp phù hợp ngài là t r ư ở n g bối nên ngài ngồi vị trí kia đ ú n g còn chưa tỉnh giáo hàn thúc thúc là ở đâu cái bộ môn công tác hàn tuyết bánh đột nhiên xen vào một câu hà sư phụ n g ư ơ i đoán đoán nhìn xem hà vũ trụ lắc đầu liên tục vậy ta đi đâu đoán đi ngươi đây không phải làm khó ta mà hàn thúc thúc ngài hay nói nói thôi ta rửa t a i lắng nghe hàn học quân vẻ mặt kinh ngạc âm thầm c h ẳ n g t h á n thật là lợi hại chiêu này cao minh quả nhiên hàn bảo quốc mặc dù là kinh nghiệm xa trường nhưng mà dù sao cũng là võ nhân xuất thân trên chiến trường vẫn được đối nhân xử thế tính cảnh giác còn kém chút ít hắn liền theo miệng nói một câu ngươi nhìn xem vào xem nói bảo quyên giới thiệu ta nha bây giờ tại phương sân huyện mặc cho bí thư huyện ủy đây là của ta con lớn nhất hàn học quân tại quân khu tế bắc làm luật phó tia hai cái ngươi cũng biết nhau cũng không cần ta nói đúng rồi tiểu hà sư phụ ngươi còn không biết ta ngươi thanh danh rất lớn a ngay cả ta đều biết ngươi nha hà vũ trụ liên tục khoác tay nhìn xem ngài nói đúng là ta một bếp tử nào có ngài nói lợi hại như vậy còn danh nhân đâu ngài cũng đừng chê cười ta người xem chúng ta chỉ nói quên mời ngài một chén rượu tới tới tới hàn thư ký nếu không ta còn là gọi ngài hàn thúc thúc ca như vậy nghe thân thiết ngài khoan hay nói mới như thế mất một lúc ta đã cảm thấy cùng ngài đ ặ c thân thiết đ ặ c hợp ý gặp nhau hận m u t n à. đến hàn thúc thúc ta uống trước rồi nói đại trí a ngươi ngốc ngồi làm gì mời rượu a ngươi không nên cho hàn thúc thúc kính chén rượu a chương một trăm bảy mươi chín nam nhân há miệng chương một trăm bảy mươi chín nam nhân há miệng nô đại trí đã thành thói quen sư phụ nhường làm cái gì nghe mệnh lệnh chính là cũng đúng thế thật lao ra tử tại thế đã từng đã thông báo nô đại trí bưng chén rượu lên đối hàn bảo quốc k í n h k í n h hàn thúc thúc ta mời n g à i chậm đã hàn bảo quốc lấy tay che lấy cốc nói một câu sư phụ ngươi gọi ta một tiếng hàn thúc thúc ngươi gọi thì không thích hợp ngươi vẫn là gọi ta hàn thư ký đi không thể loạn bối phận hà vũ trụ cười cười ngài nói quá lời kỳ thực ta giống như hắn đều là hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi thoạt đầu chúng ta cái này quan hệ thầy trò đi đơn thuần chính là đ ù a d ỡ n không thể coi là thật lại nói người xem ta cùng hắn cũng không kém được mấy tuổi tuổi đời này cũng không thích hợp đúng là ta dạy hắn mấy tay xào r a u n ấ u cơm cái khác tất cả đều là chính hắn lĩnh ngộ người sư phụ này làm có chút nói quá sự thật đại trí a về sau ta cũng đừng kêu cái gì sư phụ đồ đệ cũng niên đại gì nhất định phải triệt để quẳng đi những thứ này cổ xưa hủ hóa thứ gì đó ngươi hiểu chưa tiểu hà sư phụ hàn bảo quốc ngắt lời bọn hắn nói chuyện ngươi nói như vậy ta thì có ý kiến nay chuyện nào ra chuyện đó sư đồ trong lúc đó còn không phải thế sao cổ xưa hủ hóa sản phẩm mà là đạt giả vi tiên năng giả vi sư ngươi so với hắn bản l ã n h lớn ngươi học vấn cao hơn ngươi là có thể làm sư phụ của hắn hà vũ trụ cầm qua bình rượu cho hàn bảo quốc rất đầy nhìn ngài nói ta bất quá chỉ là một cái đầu b ế p cái gì có thể không thể không phải liền là xào cái thái mạ đúng là ta lại năng không phải cũng hay là cái đầu b ế p hà vũ trụ lại vô vô bên cạnh ngô đại trí nhưng này một vị lại khác biệt hắn đang đi đến cái gì độ cao hoàn toàn quyết định bởi mình vào cái nào một nhóm ngài nếu có thể đem hắn mang theo bên người giúp đỡ ngài chạy cái chân đưa cái thông tin cái gì lại thuận tiện giúp ngài ra chủ ý ta nghĩ hắn vẫn đúng là phù hợp khỏi cần phải nói đầu tiên hắn không có gì liên lụy cả nhà chỉ một mình hắn không cần thăm người thân bình thường cũng không cần xin phép nghỉ ngài có một đau đầu nhức góc còn có thể bưng trà rót nước tiếp thân chăm sóc ngài người khác hắn được không hắn không được ca hắn còn có thể coi ngài là thân ba ba hầu hạ người khác hắn được không hắn cũng không được ngài nhìn nhìn lại ngài hai vị này công tử lão đại tại bộ đội lão nhị ở trong xưởng sớm muộn gì đều phải thành ra ngài bên cạnh thì thường một khuê nữ vậy tương lai nếu tái giá đi ra làm sao bây giờ đâu ai còn n ă n g tại ngài bên cạnh hầu hạng ngài lại nhìn n g à i khí chất này cũng là binh nghiệp xuất thân a trên người nhất định rơi xuống một thân thương bệnh a ngài cảm thấy hiện tại vẫn được mười năm về sau đâu mười năm sau ngài hoàn thành sao hàn bảo quốc không nói lời nào lời nói này có lý chính mình bạn già hết rồi con dâu luôn luôn muốn theo con hắn cái này tính tình cũng không thể cùng người khác ở cùng một chỗ nếu chiêu cái con rể tới nhà thật đúng là không tệ tối thiểu nhất không cần bị khinh bị phải không nào nghĩ như vậy thật đúng là có điểm đạo lý hà vũ trụ nhìn hắn trầm ặ c bận điệu bưng chén rượu lên đối hàn bảo quốc nói ra người xem ta sao lên nói những thứ này để người mất hứng đến rồi hôm nay là ngày mồng ba tết ta nói điểm cao hứng sự việc đúng rồi học binh a hôm nay ta tuyết này gánh nguội m ộ i đ ề u tới sao không thấy ta hàn gia thẩm từ đâu ách người hàn gia tập thể trở mặc hàn học binh thở dài m ộ t hơi mẹ ta qua đời cũng hơn nửa năm hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc nha đây thật là ta liền nói này người hàn gia đều tới này đại trí mẹ vợ sao không đến đâu tình cảm muốn đi thế hắn bận bịu vẻ mặt ấ y náy nhìn hàn bà quốc hàn thúc thúc người xem ta này cũng không hiểu rõ tình huống ta thật không biết việc này cũng bà ta ta sai rồi tự phạt một chén ngài vai vị tùy ý mọi người thưa thất uống một n g ụ m bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng hà vũ trụ lại cho hàn bảo quốc rất đầy sau đó đem băng ghế x â y dịch dựa vào ly hàn bảo quốc thêm gần chút ít cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện bất quá nói đi thì nói lại tất nhiên chỉ còn lại một mình ngài ngài cảm thấy lời của ta mới vừa rồi có đạo lý không nay đại trí ngài khắp nơi liền biết đó là một thành thật hải tử thông minh hiểu chuyện ngay lời còn có thể chăm sóc người ngài vẫn đúng là dự định về hưu nhường con dâu hầu hạ ngài đâu ngài bản thân cảm thấy có được hay không đi nhà vệ sinh xoa thân thể ngài thì không cảm thấy khó chịu có thể ngài nếu là có con rể hầu hạ vậy liền không đồng dạng cái gì đều có thể giúp ngài làm còn đem ngài hầu hạ hào hào tối thiểu nhất ngài không cần bị khinh bị phải không nào những cái này đánh chửi lão nhân ta cũng không nói ta cũng không tin ngài những kia chiến hữu cũ l ã o huynh đệ thì chưa ăn qua tiểu bối này dưỡng lao thua thiệt hàn bảo quốc vẻ mặt phức tạp nét mặt tiểu tử này gian hoạt dường như quỷ toàn nói đến trong lòng của hắn đi mấu chốt là hắn còn chưa cách phản bác đúng a những chiến trường kia thượng may mắn còn sống sót lao ra hỏa không phải trong nhà không ai chính là vợ tài giá nếu không phải là nhi nữ bất hiếu một cái hai cái kết cục thê thảm liền không có mấy cái trôi qua thư thái vết xe đổ nói hắn không lo lắng đây tuyệt đối là lời nói dối ngồi một hồi này gặp phải cái này trời đông giá rét hàn bảo q u ố c lại tại bên ngoài đứng lửa này g bị gió thổi qua gió này ở mức tính viêm cổ sống cùng eo chân đau đớn thì phát tác nhìn hắn dùng sức bẹ bẹ cổ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ hà vũ trụ trước tiên liền phát hiện không thích hợp hàn thúc thúc ngài không có sao chứ ngài ở đâu không thoải mái ta không sao đều là bệnh cũ hàn tuyết á n h bận điệu đi tới giút đỡ hàn bảo cúc bóp nhẹ một lúc cha ta làm năm đánh trận nằm tại tuyết của chồng một năm s ắ p chính là hai ngày sau đó này trên người thì có phong thấp tính chứng viêm vừa đến mùa đông thì dễ phát bệnh toàn thân đau dữ dội n h ư n g bác sĩ cho nhìn qua chính là vẫn t r ị không hết lại gặp phải hai ngày này đem hắn m ệ n h nọc cái này đoán chừng là không cách công tác nói cái gì cũng phải đi trước bệnh viện ở hai ngày hàn bảo quốc vỗ vỗ tay của nữ nhi v ố t v ố t cổ không cần khẩn trương không nghiêm trọng như vậy ta đều quen thuộc ở nhà nghỉ một chút liên tốt các ngươi đều đi qua ngồi đi dùng sức xoa nhẹ mấy lần thở ra một hơi ngẩm đầu nhìn hai nhi từ cùng khuê nữ một chút chém đinh chặt s ắ t nói quốc gia đem gánh giao cho ta ta liền phải đem công tác k hơi mào đến nếu không thật xin lỗi rộng lớn nhân dân quần chúng thật xin lỗi những k i a chịu đói chịu khát nghèo khổ lao bách tính các ngươi cũng khỏi phải khuyên ta ý ta đã quyết vết thương nhẹ không xuống tiền tuyến hà vũ trụ đột nhiên nhớ đến một chuyện hắn nhìn nhìn ngô đại trí một cái tắt đập vào phía sau lưng của hắn bên trên sư phụ ngài đánh ta làm gì hà vũ trụ chứng chặt đàng hoàng nói với hắn có con mũi n ô đại trí vẻ mặt xứng sở theo cửa sổ nhìn một chút bên ngoài g i thổi cửa sổ còn đang ở hầm vang n ô đại trí vẻ mặt im l ngài đừng làm rộn thì thời tiết này đừng nói con môi ôi châu đều có thể chết rét hà vũ trụ lại vỗ một cái liền biết túi đầu ăn cái gì không thấy được ngươi hàn bá bá chính khó chịu sao ngươi không phải sẽ xoa b ó p sao đến cho ngươi hàn bá bá xoa xoa bà vai như vậy không có nhãn lực giới đâu ta bình thường đều là dạy thế nào ngươi cho ta hướng dễ chịu trong vỏ càng dễ chịu càng tốt hàn gia lão đại cảm thấy không được bình thường không khí này sao đột nhiên thay đổi tiểu hà sư phụ không cần vẫn là ta tới đi hàn học quân đi tới dùng sức xoa nhẹ mấy lần hắn bộ đội xuất thân làm sao xoa b ó p a xoa nhẹ không có mấy lần liền bị ngô đại trí cho đẩy ra hàn đại ca ngài thủ pháp này không đúng ngài như thế theo một chút hiệu quả đều không có nói xong hắn vươn tay giúp đỡ hàn bảo quốc bóp nhẹ lên hàn bảo quốc nhường hắn bóp trong chốc lát cảm thấy hay là không lớn dễ chịu chẳng qua xương sống thượng đau đớn ngược lại là biến mất hắn s ắ c mặt phức tạp liếc nhìn ngô đại trí một cái tiểu tử ngươi gọi ngô đại trí đúng không năm nay hai mươi mấy chương một trăm tám mươi thân phận phức tạp đ â biết c ư ơ n g một trăm tám mươi thân phận phức tạp đ â b ế t xin chào Ta năm nay năm h à n bảo quốc gật đầu một cái tuổi tác thượng ngược lại cũng phù hợp tuyết oánh năm nay hai mươi mốt so với ngươi còn nhỏ một tuổi h à n học q u â n đột nhiên đứng lên cha n g à i cơ thể rất nhiều đi h à n bảo quốc cười cười ra hiệu hắn ngồi xuống ta còn chưa l á o hồ đồ ngươi không cần lo lắng tuyết oánh a ngươi đ ố i tên tiểu tử này cái gì thái độ h à n tuyết oánh liếc nhìn ngô đại trí một cái lắc đầu không có gì ý nghĩ bình thường đi quá thành thật cùng hắn không lời nói h à n bảo quốc thì lắc đầu thành thật hải tử không vừa vặn mà tối thiểu nhất an tâm tin tệ sẽ chăm sóc người không thể so với những kia nói năng ngọt sức tốt hơn nhiều một bụng quỷ t â m mắt cùng cái lao nê thu dường như vừa nói chuyện một bên giống như cười mà không phải cười nhìn hà vũ trụ hà vũ trụ cũng không xấu hổ cũng đối với hàn bảo quốc cười cười ngài nói có đạo lý hay là thành thật hài t ử tin tậy nếu không người xem tốt như vậy không tốt về sau chúng ta cũng đừng quản mỗi ngày nhường đại trí tiễn t u y ế t bánh đi làm để bọn hắn chính mình thảo luận nhìn xem có được hay không bây giờ nói còn hơi sớm nếu hai người thực sự không có duyên phận vậy cũng không thể cưng cầu ngài nói đúng không hàn bảo quốc gật đầu một cái được tôi vậy cứ như vậy đi khuyên nữ ngươi đừng vội từ chối trước khắp nơi nhìn xem nếu thực sự không được ngươi hà đại ca không phải cũng nói mà không bắt buộc ngươi đừng có ngượng ngủ toàn bằng chính ngươi làm chủ chà không can dự tiểu hà sư phụ ta về sau thì bảo ngươi vũ trụ a ngươi cảm thấy ta xưng hô như vậy thích hợp sao hà vũ trụ thật c a o hứng đối hàn bảo quốc cười cười ngài quá k h á c h khí xưng hô như thế nào ta đều được không phải liền là cái tên mà ngài thì gọi ta vũ trụ đi kết quả này đã rất hoàn mỹ hà vũ trụ thỏa mãn hàn bảo quốc gật đầu một cái lộ ra khó được nụ cười vũ trụ a ta nơi đó còn thiếu cái thư ký không biết ngươi có hứng thú hay không hà vũ trụ ngây ra một lúc sau đó lắc đầu ta cảm ơn trước n g à i nhận được người xem nổi không phải ta không nể mặt ngài hai vị quân thủ trưởng mời ta vào bộ đội ta đều không có đi ta chỉ là một b ế p tử cũng không phải cái gì có thể người đi bộ đội cũng tốt vào chính quyền huyện cũng được ta cũng không phải nguyên liệu đó a không thêm phiền cũng không tệ rồi n à y thật không phải cái gì từ chối chi nôn g ta người này thì há miệng sẽ chỉ đông kéo bầu chính là không cần đến chính chỗ trừ ra sẽ xào cái thái cái khác thật cái gì cũng không biết、Ồ. hàn bảo q u ố c nghi ngờ nói là vị nào quân thủ trưởng muốn cho ngươi vào bộ đội hà vũ trụ nhìn một chút chung quanh ghé vào bên thai của hắn nói một câu quân trung khu tảo quân trưởng còn có quân khu tây bắc cận tư lệ À! này hàn bảo q u ố c kinh ngạc nhìn một chút hà vũ trụ gặp hắn gật đầu một cái hàn bảo q u ố c kèm chế chính mình kinh ngạc tâm trạng sau đó thì khôi phục thần s ắ c chỉ là trong đầu hay là khiếp sợ không thôi tiểu t ử này địa vị quả nhiên không nhỏ chẳng thể trách trừ lao tướng quân chức khi lâm trùng ngay cả bộ ủy lãnh đạo cũng không muốn gặp lại rút cuối cùng thời gian thấy cái này bếp nhỏ sư t i cái ể u câu chuyện tử nhất tầm thường thật. này định không có c gì h ừ lao tướng quân là trong nước có ít đại tướng lực ảnh hưởng không thể coi thường chính là như vậy một vị đại nhân vật lâm trung trước đó gặp không phải là bộ ủy lãnh đạo cũng không phải lãnh tụ thư ký lại đơn độc thấy vậy một cái gọi hà vũ trụ đầu bếp tin tức này đã ở kinh thành các đại lao trong vòng c h u y ệ n k h ắ p c h r lao nhi tử c h ừ hòa bình từng chứng thực qua chuyện này tính chân thực hắn vào phòng bệnh lúc phụ thân đã ý thức mơ hồ không còn gì để nói hàn bảo quốc lão lãnh đạo cũng muốn biết trừ lao trước khi lâm trung nói thứ gì hiểu do hắn điều tra hà vũ trụ thì gọi điện thoại muốn cho hắn thăm dò chiều hướng một chút kỳ thực tất cả mọi người rất hiếu kỳ nhưng cũng không tiện hỏi tới cũng cảm thấy có chút chuyện b é xe ra to có đại pháo đánh con m ỗ i cảm giác nói cho cùng hà vũ trụ chỉ là một cái bếp nhỏ t ử mà thôi hàn bảo quốc thở dài được thôi chúng ta cơm nước no nê cũng nên trở về vũ trụ a ngươi thức ăn này làm thật tốt ta vô cùng thích ăn cảm ơn ngươi k h o ả n đãi cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm ngươi có nhớ nhất định phải tới nhà hà vũ trụ nợ nụ cười vậy ta vinh hạnh đã đến ngài ngụ ở chỗ nào ta nhất định đến đúng giờ hàn bảo quốc đem áo khoác phụ thêm cài n ú t áo không cần ta nhường bát tải tới đón ngươi đúng rồi để ngươi vợ cùng tiểu tử kia cùng đi đi xế chiều hôm nay năm giờ đừng quên hà vũ trụ cười hì hì vậy được ta cảm ơn trước n g à i về sau đi ra ngoài ta nhưng có chia tay rồi bí thư huyện ủy cũng mời ta ăn cơm nói ra lần có mặt mũi hừ hừ ngươi thì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đi đường đường quân khu ti lệnh mời ngươi ngươi cũng không tới ta một cái huyện trưởng nho nhỏ cũng không có gì tốt con láp đi thôi hàn bảo quốc mặc trình tề mang theo hai tử một nữ chuẩn bị đi ra ngoài tiểu kỳ tỷ ta nghỉ trực lúc n ă n g tới tìm người chơi sao hạ tiểu kỳ cười cười theo trong tủ treo quần áo lớn lấy ra một cái hồng khăn quảng cổ bám hàn tuyết bánh trên cổ ta vật áo đông đỏ là nhà ta đàn ông tặng cho ta nếu không ta thì đưa cho ngươi ta đem đầu này khăn quảng cổ t i ế n ngươi liền xem như ta thay vũ trụ cho ngươi buổi lễ ngài cũng đừng nói hà đại ca lại không sai là ta t ú n g trang phục không b u ô n g tay mắc cỡ trên người hẳn là ta nhận lỗi mới đúng mấy cái đại nam nhân đứng ở ngoài cửa nhìn cửa hai cái tiểu nha đầu liệu dịu không ngừng hàn học binh vẻ mặt thiếu kiên nhẫn há miệm thét lên ta nói hàn đại cô lương đều chờ đợi ngài đâu có phải ngài quên cần phải đi hiểu rõ cái này đến nói xong hàn tuyết đánh lôi kéo hạ tiểu kỳ tay đi theo đám bọn hắn cùng đi ra sân nhị đại gia lưu hải trung từ bên ngoài quay về liền thấy cửa ngừng lại một chiếc xe hơi hắn thì cất tay áo ở đâu tinh tế dò xét ôi đây là nhà ai khách tới rồi làm sao còn có một cỗ xe gì đâu cái này cần là cái gì gia đình mới có thể ngồi lên ô tô đâu mới vừa vào trong viện muốn nghe được một chút chỉ thấy hàn bảo quốc chính lôi kéo hạ vũ trụ tay đi ra ngoài còn thỉnh t h ả n g cùng hắn nói lên hai câu hạ vũ trụ thì gật đầu rất tán thành nét mặt、Nha. đây chính là vị đại nhân vật xòa trụ đây là trèo lên cành tây cao đây là địa phương nào lãnh đạo khí thế như thế đủ sao nghĩ cường n ừ n g lại xe hơi nhị đại gia thì một trận nhắn nóng ta nếu là có như thế một môn thân thích cái gì nhất đại gia tam đại gia tất cả đều cho ta đứng sang bên cạnh ta lưu hải trung mới là tòa này trong t ứ hợp viện duy nhất người nói chuyện duy nhất nhất đại gia hàn bảo q u ố c nhìn sạch sẽ gọn gàng mặt đất từ hãy lòng phát ra một hồi tiếng than thở các ngươi những thứ này hàng xóm láng giềng trung đụng không tệ lắm đem mặt đất quét dọn như vậy sạch sẽ có thể thấy được đều là chút ít thuần phát hiện lương lão bách tỉnh a các n g ư ơ i nhất định trung đụng rất hòa hợp a hà vũ trụ gật đầu một cái ngài nói quá đúng chúng ta cái này tứ hợp viện người người thuần phát tốt bụng từng cái nhiệt tình h i ế u khách hòa hợp dường như là người một nhà nhà ai có khó xử đều sẽ ngồi cùng một chỗ bàn bạc g i ữ tay biểu quyết công khai thảo luận phải không vậy nhưng thực là không t ồ i vũ trụ a có thể có dạng này hàng xóm láng giềng là phúc khí của ngươi a hà vũ trụ liên tục không ngừng gật đầu nói ngài nói rất đúng ta thường thường cũng đang nghĩ nếu toàn kinh thành cũng giống như chúng ta trong sân như vậy hòa hợp ngài nói cái gì khó khăn không thể giải quyết có vấn đề gì không thể ngồi cùng nhau nghĩ biện pháp nói cho cùng còn không phải tìm không thấy chúng ta viện nhiều như vậy nhiệt tình hiếu khách tốt hàng xóm Trước hà ư Trước người dường như quỷ, quỷ, hiểu hiểu sợ sợ nhất hiểu lầm. 181, lòng người dường như quỷ, sợ nhất h lầm. lầm. vũ chủ cũng không muốn gặp người sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là muốn cho hàn huyện trưởng lưu một cái ấn tượng tốt rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện những thứ này hàng xóm trong lúc đó cho má s u ố i q u ậ y sự việc hay là không muốn lấy ra cho vị lão nhân này trong lòng tiêm đủ nhị đại gia kỳ thực rất muốn đụng lên đi tìm một chút cơ hội như vậy cùng lãnh đạo cơ hội tiếp xúc gần gũi cũng không nhiều thế nhưng hắn lại không dám sợ chọc giận này vị diện cùng nghiêm túc lãnh đạo đành phải hâm mộ tránh sau trụ từ mặt l é n lút quan sát nhị đại gia chính nhìn thấy bọn hắn nói chuyện đâu cũng cảm giác được có người ở sau lưng chụp hắn một cái tát h một cái tát chính đập vào nhị đại gia trên lưng đem nhị đại gia giật mình ôi một tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là tam đại gia diêm phụ quý nhị đại gia cũng có chút nén giận thốt ngươi cái diêm lao tây ngươi dọa ta một hồi ngươi muốn hủ chết người đấy tam đại gia cũng không tức giận mặt tươi cười nói xin lỗi xin lỗi ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai、like、là nhị đại gia ngài a ngài đặt chỗ này nhìn cái gì đâu nhị đại gia đem hăn k é o đến chỉ vào phía trước nói ra ngài tới nhìn một cái người xem vị lãnh đạo kia phái đoàn có phải hay không rất có khí chất n g ư ờ i không có nhìn thấy cửa ngừng lại một cỗ xe hơi ngừng thời gian rất lâu chính là cho vị lãnh đạo này phối chuyến đặc biệt tam đại gia thị lực không tốt nhìn một lúc trong miệng nói ra không phải tiểu tử kia ta nhìn thấy sao nhìn quen mắt như vậy chứ nhìn như là xòa chủ a nhị đại gia hướng dẫn từng bước chỉ vào kia hai người nói cái gì gọi là t ư a điều ó này nói rõ cái gì điều này nói rõ hai người quan hệ không tầm thường đâu ngươi tiểu tiểu tâm hắn quay về tìm ngươi tính sổ nghe nhị đại gia nói chuyện tam đại gia thật là có một chút rung chân sau đó lại nghĩ một chút ta sợ cái gì ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm chẳng phải ngẫu nhiên dính chút ít tiện nghi cái gì mặc dù là hỏi xóa trụ muốn hai khối tiền nhưng mà hắn cũng ăn chính mình hoang dại tiểu ma cô cùng đậu giang phải không nào thế là hắn thì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm ta không sợ ta lại không làm gì việc trái với lương tâm ta sợ cái gì nha lại nói hắn không phải cũng ăn ta đồ vật sao nay nhiều lắm là liền xem như không ai nợ ai hay lao diêm ngươi xem bọn hắn đi ra cửa chúng ta đi cùng đi xem một chút tam đại gia tưởng tượng tuy nói ta không sợ nhưng mà cũng không đáng hướng hắn trước mặt góp phải không nào ta còn là vội vàng trở về phòng đi ngươi đi đi thôi ta thì không đi được trong nhà còn có công việc không làm xong đâu nhị đại gia cười hì hì chỉ vào cái m ũ i của hắn nói ngươi về nhà làm gì nha đều là bọn hắn n ư ơ n g môn r a kiếm sống cùng ngươi lão diêm có quan hệ gì a ngươi chính là sợ ngươi biết không ngươi đây là sợ xòa trụ tìm ngươi tính sổ cho nên ngươi sợ ai sợ hắn ta có cái gì sợ ta về nhà nghỉ ngơi đi buổi tối hôm qua ngủ không ngon trở về ngủ bủ nhị đại gia đi ra ngoài nhìn một chút được rồi ngươi cũng chớ giả bộ xòa trụ bọn hắn quay về nhìn tới kia đại lãnh đạo đã đi rồi tam đại gia nghe xong lãnh đạo đi rồi ta còn sợ hắn một cái đầu bếp tôi ta h chính mình là dễ hành ậ t coi Đi đi đi. là l dễ đâu. đại i hỏi một chút kia chút lãnh một đ o là làm c á gì, nhân ế u k ô không không. n này hàng xóm láng giềng không cần thiết làm cho quan hệ quá cương có đúng n g làm hay thiết cho hệ h xóm có quá đại Ta không nhớ tiểu nhân qua nay xòa trụ mặc dù có lúc đục một chút nhưng mà tâm hắn con mắt không hỏng ta không chấp nhận với hắn rốt cuộc chúng ta là trưởng bối phải không nào cái kia để cho lúc liền để nhìn một chút chỉ coi là dỗ hải từ chơi nhìn hà vũ trụ ba người đi tới nhị đại gia cũng không muốn thích hắn chẳng qua viên kia sao động không an phận tâm nhường hắn lưu ở lại muốn làm hiểu rõ vị lãnh đạo này là ai đối với mình có hay không có giúp đỡ hắn đã năm mươi tuổi lại không tranh thủ một chút mắt thấy muốn về hưu vậy vậy cái xỏa chủ a mới vừa rồi bị ngươi đưa ra ngoài vị kia là nhà ngươi thân thích a hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên ơ là nhị đại gia a ngài có chuyện gì sao ta không sao chính là nhàn rỗi ra đây trượt cái ngọc nhi không phải sao chính b g ồ i tiếp lao diêm ở chỗ này nói chuyện t i ế n g đâu các ngươi đi làm gì hà vũ trụ đ u n g tay hạ nay không mới vừa biết một môn thân thích toàn g i a đều tới ta ngay tại g i a làm vài món thức ăn tại nhà ta ăn một bữa nói còn không được cảm thấy không có đã nghiển nhất định để ta thượng nhà bọn hắn đi ăn cơm đi không đến liền cùng ta gấp à. không có cách ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn nói tốt buổi chiều đến xe lôi kéo chúng ta cặp vợ chồng còn có ta đồ đệ đại trí thượng hắn ra ăn cơm tối đi tiểu kỳ đại trí hai người các ngươi trở về phòng đi ta cùng hai vị đại gia ở chỗ này trò chuyện hai khối tiền a tất cả mọi người c h o n váng hạ tiểu kỳ hỏi một câu cái gì là trò chuyện hai khối tiền nghĩa là gì a hà vũ trụ biết mình miệng khoan khoái gãi đầu một cái hiểu lầm nói sai rồi là trò chuyện một lúc nói sai nói sai tam đại gia nghe xong liền có chút gấp đây là ý gì hợp lấy đây là chuẩn bị đem tiền muốn trở về nếu không muốn xuống tay với ta là ý tứ này sao đây là đang ra hiệu ngầm ta tam đại gia những mày trong đầu có chút loạn vừa nãy vị này rõ ràng chính là vị lãnh đạo không sai còn đang ở xỏa trụ ra ăn cơm đi cái này cũng chưa tính còn phải lại đi hắn ra ăn một bữa cái này qua lại ăn hai bữa này cái gì lãnh đạo còn đem hắn xỏa trụ xe tiếp xe tặng này nếu một vị nào đó đại lãnh đạo lỡ như xỏa trụ nhất thời lanh mồm lanh miệng a người khoái cả nhà của hắn coi như chỉ vào hắn này một phần coi vào tiền cả của này n ư một l ơ đâu. Đến lúc đó thì đủ uống chính mình uống một bình. Hắn cũng không n lúc thì một hiểm h dám mạo hiểm như vậy. Không phải, n g xóa trụ. ư này là làm cái gì nay phái đoàn cũng không nhỏ là đại con a n h a tam đại gia ngài đây là nói chuyện với ta đâu ta nhớ được ta thế nhưng nói hai chúng ta ra láo chết không cùng lối tới ngươi hay là đi một bên đi không muốn phản ứng ngươi tam đại gia có chút cấp bách không phải xóa trụ ngươi làm sao còn tức giận ngươi đây đây không phải náo loạn hiệu làm sao coi như ta không phải không nên muốn ngươi kia hai khối tiền ngươi nếu vội v a m g lớn vậy ta ta sẽ trả lại cho người chính là tam đại gia lại cắn r ă n g một cái mặt tính là gì nha đương nhiên là bụng quan trọng xóa trụ chúng ta hàng xóm láng giềng không đáng a ta cũng không tìm ngươi gây chuyện ta này gia đình ngươi cũng không phải không biết toàn ra thì chỉ vào người của ta chút tiền lương này đâu ngươi cũng không thể làm tiểu hài cho ta xuyên ngươi tam đại gia thể cốt yếu có thể chịu không được ngươi giày vò hà vũ trụ xem xét đây là tình huống thế nào sao dọa thành bộ dáng này ngài đây là làm gì nha ta cũng không phải thổ phỉ còn có thể đánh tới trong nhà ngài đi nha nha xóa trụ không phải liền là hai khối tiền sao ta cho ngươi chính là ngươi nếu còn không hài lòng ta lại cho ngươi thêm hai viên không phải tam đại gia ngài sao sợ đến như vậy ta lại không muốn đem ngươi thế nào ngài cần thiết hay không nhị đại gia cũng lối ra lên tiếng ủng hộ xóa trụ ta nói hai câu kia lão diêm cũng không phải cố ý ngươi thì tha hắn một lần đi tìm chỗ khoan dung mà độ l ư ợ n g mà hà vũ trụ vẻ mặt s ư ớ n g sở không phải hai vị đại gia n à y cái nào sát bên cái nào nha ngài hai vị cũng đem ta nói hồ đồ rồi chương một trăm tám mươi hai vừa thấy đ ạ i yêu n ô đại trí chương một trăm tám mươi hai vừa thấy đ ạ i yêu n ô đại trí ba người nói thầm hồi lâu cuối cùng tam đại gia mới hiểu rõ nguyên lai là hắn nghĩ lầm nhường x o a trụ dọa sợ hạ ta nói x o a trụ ta nghe hồi lâu còn tưởng rằng n g ư y i muốn xuống tay với lao diêm đâu suy nghĩ cả nửa ngày là chúng ta láo hai anh em cho làm vặn hà vũ trụ vẻ mặt im lặng nhìn tam đại gia ngài nói ngài về phần sau vì này hai khối tiền ngài cũng đừng dọa ra bệnh tìm đến ta thực sự là phục rồi ngài lợi hại ta thật phục này ngài đây là muốn tiền không muốn sống a Tam gia đại x o hà vũ trụ cười cười tuy nói tam đại gia có chút chật vật nhưng mà hắn cũng đã hiểu dù sao cũng là sinh ra ở chiến tranh bay tán loạn niên đại khi đó đời sống qua người n trải qua hoàng quyền người phương tây quân thiện quỷ tử thay nhau chiếm linh qua kinh thành có chút thảo mộc giai binh sợ bóng sợ gió thì một chút cũng không kỳ quái Tốt. một hồi hiểu lầm giải thích rõ liền không sao tam đại gia ngài cũng đừng nhớ kia hai khối tiền ta về sau cũng không đ ể cập nữa ngài cũng đừng tự mình và mình tam đại gia kéo lại hà vũ trụ cánh tay đ ừ n g nha x ó a trụ ngươi còn chưa nói người kia là ai đâu ngươi không nói ta này trong lòng hắn lao không vững vàng a hà vũ trụ gãi gãi đầu ngài nói hàn thư ký a hạ hắn chính là một cái bí thư huyện ủy cũng không phải kinh thành tỉnh thị trưởng ngài sợ sệt cái gì kỳ nga nhị đại gia hỏi một câu hàn thư ký quản cái gì địa giới thượng như là phương huyện bí thư huyện ủy ừ m là phương huyện nhị đại gia nhìn một chút tam đại gia thuận miệng lại hỏi vậy nhưng cách không xa a xóa trụ nhà các ngươi khi nào có như thế một môn thân thích t a sao không có ấn tượng a hà vũ trụ hơi cười một chút ta môn thân này thích là hoa hai khối tiền mua được a hai vị đại gia vẻ mặt s ữ n g sở tình huống thế nào hai khối tiền có thể mua một cái bí thư huyện ủy thân thích này chắc chắn không quý cái đó mạng mọi hỏi một câu ta ra năm khối năng mua một cái bí thư thị ủy thân thích không nhìn hai người hoài nghi khó hiểu hà vũ trụ nói một câu tam đại gia ngài còn nhớ nhà máy dệt kim hàn tuyết thánh không có ấn tượng không có tam đại gia trả lời một câu hiểu rõ a không phải liền làm mở thành cái đó nhà máy dệt kim nữ công nhân viên trước m à nàng làm sao vậy hà vũ trụ một nghe răng nợ nụ cười n à y hàn thư ký chính là ngài nói cái đó nữ công nhân viên trước ba bà của nàng cái này ngài đã hiểu đi n à y không phải liền là ta tốn hai khối tiền mua được môn này bí thư huyện ủy thân thích mã a tam đại gia huyết áp đột nhiên có chút cao ngươi nói là sự thật đúng vậy a chẳng qua hàn thư ký không có một lời đáp ứng chỉ nói là để cho ta đổ đệ ngô đại trí mỗi ngày tiễn nàng đi làm cái này cũng không nhất định năng thành đâu ngài đừng lo lắng nói không chừng diêm giải thành còn có cơ hội đâu nói xong hà vũ trụ liền xoay người trở về phòng nhị đại gia nhìn tam đại gia lao diêm này x ò a trụ nói cái gì ý nghĩa ta sao nghe không hiểu đâu cái này hàn cái gì bánh nàng cùng ngươi nhi tử lại lại là có chuyện gì vậy a tam đại gia trong miệng phát khổ đối mặt với nhị đại gia hắn liền cảnh cũng không nghĩ lý hắn hiện tại có chút khốn chỉ nghĩ nhắm mắt lại hào hào ngủ mử rớt tiểu kỳ đại trí đâu hắn nha đi hầm rau nói là cấp cho vải dưa cải t r ô a lật qua v ạ c đừng đem t h á i cho đông lạnh làm hư đúng rồi hắn còn đem ngươi nguyên lai kia giường chăn rách tử lấy mất nói là muốn cản t r ở cửa đừng đem t h á i cho đông lạnh làm hư hà vũ trụ trong lòng đã hiểu đây là đi hầm rau trong đảo h ố đi ngày này hai ngày tấm ván gỗ còn không có r a công tốt còn phải chờ đến mùng tám trước sau mới có thể đem tấm ván gỗ kéo trở về hà vũ trụ đi hầm rau dặn dò ngô đại trí vài câu ban ngày đừng n ú c nít thổ dễ để người hoài nghi nhường hắn lên、mò. nô đại trí theo hà vũ trụ đi tới tiện thể nhường hắn đem quyển tia y thư đưa ra ta mang theo tẩu t ử ngươi đi ra ngoài một chuyến không được bao lâu thời gian liền trở lại ngươi trước tiên ở trong nhà nhìn xem xét xe thư còn nhớ giữ cửa cài then trong tủ quầy còn có thừa đồ ăn đói bụng ngươi thì lại hâm nóng ăn chút hiểu rõ các ngươi đi thôi tiểu kỳ ngươi đem vật áo đ ô n g đỏ mặc vào còn có vật bạch mác áo lại đem bị hải cùng quần cũng thay đổi chúng ta đi chụp ảnh quán chụp ảnh đi nô đại trí nghe được bọn hắn muốn đổi trang phục liền đi ra cửa nhìn trước mắt có chút lung tung tứ hợp viện không khỏi được rơi vào trầm t nhìn hà vũ trụ cặp vợ chồng quần áo ngăn nắp ra cửa nô g đại trí thì một hồi hâm mộ lại nhớ lại hàn tuyết oanh âm dung tiếu mạo đến khoe miệng liền không khỏi có hơi nhét lên hàn tuyết oanh nhìn không tính là rất xinh đẹp nhưng mà thắng ở khí chất đặc biệt nàng linh động thật sâu kích thích nô g đại trí cái kia tiếng l ò n g tại hắn không hề bận tâm tâm lý đánh xuống một viên lạc ấ n hơn nữa thoạt nhìn nàng tầu tự đem nàng nuôi không sai này hình thể là có thể sinh nuôi con dạng này cô nương hắn vô cùng thích chính mình nhiều lắm nghe một chút sư phụ nói một chút học sao tìm người yêu trước đây chính mình suy nghĩ tìm nông thôn cô nương như thế rất lòng của hắn bị xúc động nô đại trí mới phát hiện nữ nhân như vậy mới là trong lòng của hắn vẫn muốn cưới tiệm chụp ảnh lao đạo khẩu hai người lại tới gần chút ít tân n ư ơ n g tử tới gần chút nữa nam đồng chí đúng đầu lại ba điểm được rồi thân n ư ơ n g tử lại cười cười một tiếng hạch dang giác. ta chụp ảnh nhiều năm như vậy lần đầu thấy có khí chất như vậy một đôi ngài hai vị chiếu này mấy tờ bức ảnh thật sự là quá tốt nhìn hà vũ trụ cười cười cảm ơn sư phó người xem chúng ta khi nào năng tới lấy bức ảnh được một tuần lễ đi đến lúc đó ngài tới bắt là được rồi hà vũ trụ theo trong túi lấy ra một gói thuốc là đến đưa hai chi cho hắn ngài giúp đỡ chút ta cần dùng gấp ngài trước hết đem phần của ta cho sắp xếp đằng trước đi được thôi ta mau chóng nếu không ngài sau thiên hạ buổi chưa đến đây đi lại nhanh ta thì không có biện pháp vậy liền làm phiền ngài hà vũ trụ nết nết miệng đẩy cửa ra một cỗ phong hô một chút thì c n tới thổi đến hắn dường như mắt mở không ra hà vũ trụ ra sức đẩy cửa ra nhường hạ tiểu kỳ đi ra sau đó hắn gỡ xuống trên cổ mình khăn q u ẳ n cổ bám nhà mình vợ trên cổ đi thôi theo giúp ta đi chuyến cửa hàng cung tiêu lao đạo khẩu đi mua một ít đồ vật mang theo lần đầu đi hàn thư ký ra không tốt tay không đi được kia đi thôi hạt i ể u k ỳ mặt công đến đỏ bừng ngay cả c h ó t muối cũng công đến đỏ bừng không ngừng d ậ m chân trong ngày mùa đông gió bớt hô hô thổi mạnh h a vũ trụ đối với chính mình vợ hơi cười một chút đem xe đẩy hai người song song đi tại rét lạnh trên đường phố gió thổi lên bọn hắn quần áo v à áo tại mùa đông buổi chiều dần dần từng bước đi đến chương một trăm tám mươi ba người nhà họ hạ tĩnh toán chương một trăm tám mươi ba người nhà họ hạ tĩnh toán trải qua mấy ngày chuẩn bị hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ đôi này tiểu phu thê nên đón bọn hắn lễ lớn mùng sáu sáng sớm trời còn chưa sáng hà vũ trụ thì từ trên giường đứng lên cưới lấy xe đi nhà hàng lợi dân m ã hoa cùng nô đại trí đang bận bịu i tiết h liệu hai vị bác gái cũng bắt đầu vò lên bánh bao đến còn có mở bữa sáng nằm t ỷ cũng xin phép nghỉ sớm địa đến giúp đỡ nguyên liệu nấu ăn là tiệm cơm giám đốc trước giờ cho chuẩn bị tốt hà vũ trụ giải quyết việc chúng một phân tiền cũng không ít cho lại quá mức đưa giám đốc hai bao điểm t h m bánh bao mặt đã phát tốt bị vò thành bánh bao các loại thức ăn cũng đã đầy đủ liền đợi đến khách nhớ tới chủ trì hôn lễ chính là s ư ở n g trưởng dương em vợ nhà hàng lợi dân giám đốc chiêm sĩ quý người này tuổi hơn bốn mươi mắt nhỏ m ũ i to đầu vóc dáng không cao làm người khéo léo là trộn lẫn giới chính trị hào thủ hà vũ trụ vỗ vô mã hoa b ả vai hôm nay nhà bếp thì giao cho ngươi khắc lo trước lo sau buông tay đi làm chính là có gì không ổn tiếp chỗ có sư phụ cho ngươi lo hộ mã hoa còn có thể nói cái gì hắn nhìn hà vũ trụ nặng nề gật đầu tiểu tử ngươi hà vũ trụ cười cười q u y người đi ra ngoài hắn được cưỡi lấy xe đi hạ ra tiếp tân lương tử niên đại này không có nhiều như vậy cùng chú ý có tiền thì bày rượu không có tiền cũng liền phát điểm cả mừng liền xem như bày qua rượu cái này thời đại người tư tưởng càng mở ra m ộ t ít, đương nhiên chỉ có thể nói là bị ép mở ra vì không có điều kiện kia đơn vị mở thư giới thiệu đánh qua báo cáo hai người thì vội vội vàng vàng nhận chứng tan việc là có thể cùng nhau sống qua ngày không như những năm tám mươi không có bày qua rượu liền xem như nhận chứng cũng sẽ có người lên ăn nói cái gia đình này không hiểu quy củ tân lương t ử không biết xấu hổ còn chưa bày rượu đâu liền ở tại cùng nhau thật không xấu hổ chỉ có thể nói thời đại khác nhau tư tưởng cũng bắt đầu trở nên ngày càng vật chất càng là có điều kiện ngược lại bắt đầu cùng để ý muốn này muốn nọ thời năm 1973 xoay một ê、e, những năm tám mươi tứ lại món thập niên chín mươi ba kim một tây hai ngàn năm sau xe nhà tiền l i n giấy đặt tại ăn không no năm sáu mươi năm thay mặt năng co phần cơm ăn không nói chết có thể còn sống sót cũng không t ệ rồi muốn cái gì xe đạp hà vũ trụ c ư ớ i lấy xe nhanh chóng đuổi tới hạ gia nhạc phụ hạ đông dương chuyển xe lăn tại xe giọ thượng cột lên một đoá đại hồng hoa ngụ ý cắt tưởng như ý vui cất liền cảnh hạ tiểu kỳ đại bá cùng thúc thúc đều tới còn có cô, cô của nàng giờ phút này thần thái của bọn hắn đều vô cùng thân thiết hoàn toàn không tưởng tượng ra được bọn hắn đã từng ác độc như vậy đối đãi qua anh em ruột của mình hạ đông dương đã sớm bắt chuyển qua không lâu sau nhi một đám cưới lấy xe ba gác chung nhân nhân nhân liền đem xe đứng tại hạ ra cửa sau đó bắt đầu lục tục lên xe xe ba gác lôi kéo hạ t i ể u kỳ ba bá thúc thúc cô cô mấy nhà còn có nhà đại bá của hắn cháu trai cháu gái ngay tiếp theo hạ vũ trụ cha vợ một nhà đem mấy chiếc xe ba gác chen lấn trần đầy lại là thời đại này tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt hai bên phụ mẫu đều sẽ đồng thời xuất hiện tại trong hôn lễ có điều kiện dù sao cũng là số ít còn có thể đơn độc khai tiệc đại bộ phận đều là hai nhà đem tích xúc góp một góp miễn cưỡng đủ mấy bản mỗi trên bản có một bồn nhỏ củ cải h ẩm thịt gặm vừa t r ư n g tốt bánh ngô cái này đã là tiêu chuẩn cao ước chừng nhìn đến m ộ ư ơ i giờ sáng nhiều một đoàn người thì mênh mông quần quận đi tới nhà hàng lợi dân cái gì nhất bái thiên địa nhị bái cao đường quy củ ở chỗ này hết thể không có giám đốc chiêm nhiệt tình chào hỏi bọn hắn vào phòng hiểu rõ hắn chính là tòa này tiệm cơm giám đốc mỗi người đều có chút tự ti q uy quy củ củ nghe sắp xếp của hắn x u ố n g quán ăn đừng nói ở thời đại này chính là tại đầu thập niên chín mươi nói ra cũng đều là lần có mặt mũi chuyện phục vụ viên cung thủy t r u n g là một bộ cao cao tại thượng tần h thái hơi có chút hơn người một bậc cảm giác ư u việt mà thân làm tiệm cơm người phụ trách tiệm cơm giám đốc tuyệt đối là trong mắt bọn họ đại nhân vật giám đốc chiêm đem những n à y thân thích đô an xếp tới tới gần cửa sổ hai cái bản từ bên trên tận lực đ ồ i tiếp trong tứ hợp viện nhất đại gia bọn hắn cùng thẩm gia cha con ngồi một bản khoa bảo vệ nhà máy mấy cái bảo vệ ngồi một bản hà vũ trụ các bằng hữu một bản cuối cùng là vì xưởng trưởng dương làm chủ các vị quý khách các đồng chí chào mừng mọi người tới tham gia h ạ vũ trụ đồng chí cùng đồng chí hạ t i ể u kỳ thực cưới chúng ta may mắn mời đến đồng chí h ạ vũ trụ lãnh đạo nhà máy cán thép hồng tinh s ư ở n g trưởng dương còn có các vị s ư ở n g lãnh đạo nhóm hiện tại cho mời nhà máy cán thép hồng tinh s ư ở n g trưởng dương lên đài nói chuyện mọi người vô tay đùng đùng không dứt một hồi tiếng vô tay vang lên mọi người sôi nổi vỗ tay thực tế vì khoa bảo vệ nhà máy một bang bảo vệ nhất là ra s ư ớ c lao đại của mình đều tới vậy còn không vội vàng phất cờ họ reo a các vị quý khách các đồng chí xin đứng lên lập quốc gia mới vừa mới thành lập bách phế đại hưng chúng ta muốn phát triển tốt đẹp tình thế tranh thủ toàn diện thắng lợi đối mặt nạn đói đối mặt khó khăn chúng ta muốn cờ xí rõ ràng đi theo khắp nơi lãnh tụ vĩ đại trong đội ngũ dỡ cao không có cách nào cái này thời đại lý do thoái thác chính là như thế một bộ chương trình bất kể là tự thuật phát biểu cái gì ẩn ý hay là ý kiến đầu tiên muốn theo đại cục xuất phát đầu tiên là cao đ à m khoát luận một phen đúng đủng không dứt một đồng lớn cuối cùng mới là ngắn gọn vài câu giới thiệu lần này phát biểu liền xem như kết thúc x ư ở n trường dương nói hồi lâu cuối cùng mới nói đến lần này phát biểu nguyên nhân x ư ở n chúng ta đồng chí hà vũ trụ cùng người yêu của hắn hạ tiểu kỳ hôm nay tổ chức kết hôn tạc cưới chào mừng mọi người tới làm bọn hắn căn cứ chính xác hôn nhân mời mọi người ngồi vào vị trí mọi người nghe hồi lâu mới s ộ t s ộ t soạt soạt ngồi xuống phía trên kia nói chuyện chính là nhị ca cái đó con rể xưởng lãnh đạo a nhìn thật đúng là khí thế bất phàm n à y nhà máy cán thép hồng tinh xưởng trưởng còn có thể bất thời gian đến ăn con rể hắn kết hôn diệm mừng nhìn tới nhị ca nói không sai tiểu tử này thật là một cái câu chuyện thật người đâu nhìn xưởng trưởng dương đi xuống đài đến thân t h ụ rung động hạ gia cô cô hạ đông ai trong lời nói thì không khỏi có chút hâm mộ g ọ n nói lẽ ra nam nữ không chứng chiếu chẳng qua hắn gia vị cô, cô này là ngoại lệ. giữ lại một bộ nam nhân kiểu tóc mở miệng ngậm miệng chính là một bộ nam nhân bà g á n g vẻ người nhà bọn họ đều đã quen thuộc hạ gia lão tam hạ đông hạ nhìn này hắn nhị ca hạ đông dương một nhà mắt nhìn thấy liền muốn ngồi dậy đành phải dùng hỏi giọng nói hỏi một chút đại ca hạ đông hải đúng vậy a trước đây nhìn nhị ca không được không có nghĩ rằng từ trên trời đến rơi xuống một viên đĩa bánh đúng lúc nện chúng ở ta nhị ca trên đầu ngược lại là nhường hắn lại kiên cường đi lên đại ca ngài nói về sau chúng ta nên làm sao biết hạ đông dương thân ca ca qua tuổi ngũ tuần hạ đông hải trong lòng cũng không lớn dễ chịu ông cụ trong nhà bệnh qua đời hạ đông dương lại té gây chân ba cái huynh đệ tỷ bội hợp lại m à tính tìm nghĩ bỏ qua một bên hạ đông dương đem phụ mẫu lưu lại phòng ở cũ chia làm ba phần như vậy bọn hắn còn có thể đa phần một gian ở nhà lão nhị lần này có thể kiếm mặt mũi về sau hay là cách hắn xa một chút đi về sau tuyệt đối đừng ở trước mặt hắn để chia phòng từ sự việc lỡ như nhường hắn cái tia con rể cho hiểu rõ đến lúc đó còn không chừng náo ra cái gì đường rẽ đến đâu chương một trăm tám mươi b ố giờ hơi thân thích, thích. lao tam hạ đông hạ gật đầu một cái được thôi chúng ta cũng nghe đại ca con ta chừng hai năm nữa cũng muốn tham gia công tác ta phải cho hắn lưu một cái chỗ ở khác đến lúc đó không nhà t ử ở người một nhà nhét chung một chỗ đó thật là không tiện bọn hắn tập hợp một chỗ nói thầm nhìn lại không n g h ĩ chọc giận lao đại hạ đông hải tiểu nhi tử năm gần mười bảy tuổi hạ tiểu quân không phải liền là một cái đầu bếp sao nhìn xem đem các ngươi sợ tới mức đợi lát nữa nhìn ta hủ dọa một chút ta k ê u ngốc tỷ phu hắn không phải có tiền sao ta nhường hắn lấy ra điểm cứu tế cứu tế chúng ta mấy nhà ta đều tốt may tháng không ăn được thịt hạ đông mai vội vàng nhìn một chút chung q u n h cũng may bọn hắn chỗ ngồi tương đối dựa vào bên ngoài không ai chú ý tới bọn hắn. nàng đã nói vài câu thiểu quân ngươi cũng đừng làm ẩu hắn có thể biết bọn hắn sưởng trường như thế đại một cái lãnh đạo ở chỗ này ngươi cũng đừng khinh xuất ngay cả chúng ta đều muốn đi theo người không may ai nhà cô yên tâm đi điểm ấy coi như ta vẫn phải có không phải liền làm ấy cái s ư ở n g lãnh đạo mà ta c h ờ bọn hắn đi rồi ta lại đi tìm hắn các ngươi cứ yên tâm đi đúng rồi cô nghe nói hôm nay thái có thịt còn có bánh bao bột mì trắng có phải thật vậy hay không hạ đông mai gật đầu một cái là ngươi nhị thúc nói. nói hắn cái này nhà máy cán thép đầu bếp con rể hôm nay phải dùng bánh bao bột mì trắng đại khách đợi lát nữa chúng ta nhưng phải ăn nhiều một chút loại cơ hội này cũng không thấy nhiều và chúng ta ăn no rồi t i ệ n thể đang giả vờ chút ít bánh bao mang theo ăn chuột thì ngu sao mà không ăn mà hạ tiểu quân nghe xong t r ò n g mắt đều muốn đỏ lên có tiền như vậy cái này cỡ nào thiếu bánh bao bột mì trắng mới đủ à? hào gia hỏa tài đại khí thô a hôm nay nói cái gì cũng phải đem bụng đủ lại ta đều hai năm chưa ăn qua cơm no hạ ra lão đại hạ đông hải xem xét con của hắn như thế vẻ mặt mất hứng thiết đản ngươi cho láo tử tiếp theo hiện không ra ngươi năng lực đúng không thúc thúc của ngươi thầm thầm cô dựa cũng tại đừng cho ngươi lão tử mất mặt ngươi ngồi đàng hoàng cho ta lại lắc lưu chân lão tử đánh chết ngươi hạ tiểu quân mặt mũi tràn đầy k i ê u căng khó thuần thật sâu t r ừ n g tra của hắn một chút chẳng qua ngay trước một đám thân nhân mặt có chút ngượng n g u mặt mũi nếu không đã sớm cùng hắn ba ba khiếu bản lúc này chính thức khai tiệc lên trước mấy bản thức nhắm chính là h ạ vũ trụ chính mình theo đội dương muối tỏi ngâm đường cùng c à rốt loại hình thời đại này tài nguyên thiếu thốn lại không có nhà kính ngựa chỉ có thể ăn chút ít xu hào bất cải bọn hắn đã thật lâu chưa từng thấy đặc biệt như vậy thức、nhắm. tuy nói thì thái còn không có bên trên nhưng mà mọi người cũng đều đã không được sôi nổi di chuyển lên đua đến mấy cái trẻ con xem xét kẹp không nổi trực tiếp động thủ tông lấy đem tia tỏi ngâm đường cả viên nhét vào trong miệng làm cho quần quần thủy nước đầy cổ đều là cha mẹ của bọn hắn cũng mặc kệ nhìn tới đã là quen thuộc hà vũ trụ mang theo hạ tiểu kỳ vòng cái bàn m ờ i rượu đến hạ ra một bàn này lúc dựa theo lệ cũ muốn trước cho cầm đầu trưởng bồi kính ba trẻ lính rượu hà vũ trụ vợ chồng thì bưng lấy cốc phía sau đi theo bưng lấy đĩa ngô đại trí đi tới hạ đông hải trước mặt hạ tiểu kỳ bắt đầu giới thiệu vũ trụ đây là đại bá đại bá. ngài là trường mối ngài nói nay cóc muốn mười phần đầy được chứ đây là một câu hài âm ý nghĩa chính là hết sức hài lòng không có ý kiến tất cả mọi người c ậ t hào hát hào người nhà họ hạ đều là t ử quỷ đâu còn nhịn được thỏa mãn thỏa mãn hết sức hài lòng hà vũ trụ đem ba chén rượu đ ổ đầy hạ đông hải thì uống một hơi cạn sạch liên tiếp ba chén còn chưa thỏa mãn liền lên một c h ậ u củ cải h ầ m thịt cũng không để ý lại ngồi xuống dóc cho mình một ly hà vũ trụ cười cười tiếp lấy đối hạ ra tam thúc hạ đông hạ đây là tam thúc tam thúc đến ngài cũng là mười phần đầy hạ đông hạ cười cười lộ ra mấy khoả răng vàng khẽ ra đây trên mặt nếp may tất cả đều nhăn ở cùng nhau ta không có đại ca có thể uống nạo mạn một chút ngươi k h ắ c thuốc ta được không hà vũ trụ cười hì hì đó không thành vấn đề ngài từ từ sẽ đến hạ đông hạ kết h chép miệng m ấy n g ụ m uống xong cũng là khí không mang theo t h ở gấp ngay cả làm ba chén dùng tay háo lau miệng một cái tiếp lấy vùi đầu ăn lên thì đến thiết đ à n n g ư ơ i c h ậ m một chút t h ị t đều bị ngươi lẩm bẩm đi rồi ngươi t h u c còn ăn cái g i á người cái danh con chừa chút cho ta người một nhà cãi nhau dường như là ác quỷ đầu thai bánh bao còn chưa lên thái canh đều bị người nâng lên đến uống cạn sạch đây là cô cô hà vũ trụ cũng lập lại chiêu cũ cô ngài cũng tới điểm hạ đông mai bận bịu liên tục k h o á t tay không được không được ta một nữ nhân thì không góp cái này náo nhiệt hà vũ trụ xem xét nàng này tấm diễn xuất cùng cái xã hội đen đại tỷ đại dường như n g ư ờ i là nữ nhân ha ha vậy sao ngươi chạy đến nam nhân trên bàn đến rồi hà vũ trụ cười cười lại chuyển đến nhất đại gia trước mặt nhất đại gia mặt mũi tràn đầy gắn chát trụ tử ta có thể uống không được gấp như vải rượu ta phải từ từ xe đến vậy ngài chẩm một chút chúng ta không nội uống trước đó ta trước chúc hai người các ngươi lỗ hổng mỹ mãn gia đình hạnh phúc sinh ra sớm quý tử nhìn nhất đại gia có chút tạm ngừng hà vũ trụ hiểu rõ đây là nhất đại gia tâm bệnh cả đời không có hài tử nhường hắn không cách nào thản nhiên nói ra câu này chúc p h ú c nữ hà vũ trụ phảng phất giống như không nghe thấy cảm ơn nhất đại gia nhất đại mụ nhất đại gia ngài mời đi đây chính là rượu mừng ngài được uống đúng đúng đúng vậy được ngay cả làm ba chén không sao hết nhất đại gia uống xong ba chén rượu hà vũ trụ liền đi tới lao thái thái điếp trước mặt mãi mãi ngày hôm nay có thể kinh ăn lát nữa còn có viên thì đâu ăn từ từ chúng ta không vội lão thái thái thật cao hứng tóm lấy hà vũ trụ tay nói vài câu chúc p h u nữ x ò a trụ tử mãi mãi hôm nay chắc chắn vui vẻ cháu của ta mời ăn tịch ta là nghĩ cũng không dám nghĩ a tốt h ta tốt ta các n g ư ơ i vợ chồng trẻ về sau nhất định phải hào h ả o mãi mãi chúc các n g ư ơ i kết hôn vui vẻ cái khác mãi mãi cũng sẽ không nói các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi cảm ơn ngài ngài từ từ ăn chưa đủ chúng ta còn có hà vũ trụ lại đối mọi mọi vũ thủy nói một câu ngươi đừng chỉ cố lấy chính mình ăn ngươi cũng giúp ta chào hỏi chào hỏi khách cửa. hà vũ thủy kẹp một viên củ cải một ngụm nhét vào trong miệng hiểu rõ hiểu rõ bận hiệu chuyện của các ngươi đi thôi hà vũ trụ lại tới thẩm sư phụ trước mặt ta nói lao thẩm lúc này có thể đến lượn ngươi uống ngươi cũng không thể chơi xấu thẩm sư phụ vẻ mặt tay đắng ngươi đây không phải làm khó ta sao ta d ư ợ u gì lượn ngươi còn không biết n g ư ơ i tha cho ta đi hà vũ trụ cười hắc hắc cười đến lao thẩm tóc gáy đều dựng lên tiểu tử ngươi lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu đâu người xem ngươi sao không biết tốt xấu người đâu ta đây không phải mời ngài ăn cười mà lao thẩm vẻ mặt cảnh giác hắn thà rằng uống rượu cũng không muốn trông thấy gương mặt này hắn bận bịu bưng chén rượu lên uống một hớp nhỏ Phúc! một ngụm phun r a phun r a thẩm ai vẻ mặt hạ tiểu kỳ bận bịu cầm qua khoác lên cửa khăn mặt giúp đỡ thẩm mai xoa xoa mặt hà vũ trụ giúp đỡ thẩm sư phụ thuận thuật khí được rồi được rồi người xem một chút ngươi sao không kinh trêu chọc đâu có phải hay không bệnh còn chưa hết khu khu khu lao thẩm ho khan vài tiếng lại để cho hăn khí không nhẹ hà vũ trụ tiểu tử ngươi quá xấu rồi ai có bệnh a ngươi lại tới liền lên hồi mua lương thực sự việc ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách đâu hà vũ trụ k h o á t khoác tay được rồi được rồi bao lớn chút chuyện ngài còn nhớ đâu ta đều nhanh đem q u ê n đi chương một trăm tám mươi lăm được đà lẫn tới chương một trăm tám mươi lăm được đà lẫn tới thầm ai đột nhiên đến rồi một câu ta thay hắn uống đi một ngụm rượu cũng có thể bị nẹn ngài thật đúng là trước mặt mọi người để cho ta xấu mặt còn có ngài về sau không thể uống cũng đừng uống xính cái gì có thể a ba chén đúng không đến rót đầy hà vũ trụ vẻ mặt sững sờ nhìn thầm ai tưởng tượng lên lần đầu tiên đến nhà bọn hát lúc khi đó thẩm mai còn gọi là m thẩm n g u y ệ n mặc dù không nói duyên dáng yêu kiểu ôn nhu nhã n h ặ t nhưng cũng coi như là cái nhu thuận cô đ ư ơ n g sao hiện tại tính cách đ ạ i biến thẩm n g u y ệ n tên này lao thẩm tìm người nhìn qua bắt tự nói trong số mệnh phạm sát dễ dẫn quỷ nhập vào người hắn tìm một vị cao nhân cho làm một hồi pháp sự trả một cái người giấy sau đó thì sửa lại thẩm mai tên này theo hắn nói chẳng những có thể sống lâu t r ă m tuổi còn có thể phú quý á n h a n g tử tôn hưng vượng thẩm sư phụ hết sức cao hứng còn quá mức tăng thêm người kêu một đồng tiền cảm tạp h í kết quả đổi xong tên không bao lâu thẩm mai đem hắn đối tượng ra nổi đập đây chẳng lẽ là quỷ nhập vào người hà vũ trụ nghĩ mãi mà không rõ được rồi chính mình cũng đ ừ n g nghi t h ầ n n g h i quỷ chí ít thầm ai đối nàng ba ba cũng không tệ lắm này không lao thầm hay là mặc một thân quần áo mới tới dị vãng hai cha con bất an bất mặc trôi qua mười phần keo kiệt như bây giờ không phải rất tốt sao hà vũ trụ ngăn lại thầm ai rót rượu hành vi ngươi một cái nữ đồng chí xem náo nhiệt gì a ngươi một mực ăn no ăn ngon là được rồi lao thầm ngươi uống lớp nước thấm giọng nói đợi lát nữa ngươi muộn giờ đi ta này còn có nửa bình m ậ to ngươi mang về ngươi này luôn ho khan tia khói ngươi hay là bất hút một chút đi thầm ai xen vào một câu hà sư phụ lời nói này đúng trở về ta liền để hàn giới không sao rút cái gì khỏi a thẩm sư phụ cười cười túi đầu ăn lên thái đến hà vũ trụ lại vây quanh bảo vệ cái bàn kia dạo qua một vòng uống hai chén thì lại trở về s ư ở n g lãnh đạo bàn kia bên trên vài vị lãnh đạo một giật dây hà vũ trụ chỉ có thể lại uống một chén sau đó s ư ở n g trưởng dương có việc phải bận rộn muốn trước cùng giám đốc chiêm rời khỏi hà vũ trụ không có cách chỉ có thể đem s ư ở n g trưởng dương cùng giám đốc chiêm đưa đến ngoài cửa xưởng trưởng dương lôi kéo tay hắn dặn dò vài câu vũ trụ a ta anh em vợ cái này tiệ cơm ngươi được giúp đỡ hắn đem kiêu ngạo dựng lên đến mới tới tại đầu bếp trình độ không được không khéo tay một chút ngươi bình thường không vội vắng lúc liền đến phụ một tay ngươi nếu đem chuyện này làm xong không cần người khác gật đầu ta thì để bạt ngươi làm phòng ăn này chủ nhiệm sưởng trường ngài an bài sự việc vậy ta khẳng định không hai lời nhà chẳng qua nhà máy bên ấ y ngài được an bài cho ta sắp đặt nếu không trong nhà máy công tác chẳng phải làm trễ mải mà chuyện này còn cần ngươi nói ngươi cứ yên tâm đi được rồi được rồi ta còn có việc đi trước người trở về đi nhìn sưởng trường dương giám đốc chiêm còn có lưu cán sự rời khỏi hà vũ trụ thở dài một năm mới lại bắt đầu thế nhưng này bó tay bó chân cảm giác cũng quá khó chịu lại đợi một lúc vài vị xưởng lãnh đạo cũng muốn rời khỏi trong nhà máy còn làm việc bọn hắn đều là giúp chúng nghỉ t r ư a tức thời gian đến ăn c ư ớ i hà vũ trụ quy quy củ củ đem bọn hắn đưa tiễn quay người tựu i n g ồ i tại lý cương bên người lý cương không thắng tựu lực cũng may hắn cũng biết có chừng có mực không dám uống nhiều hắn thấy hà vũ trụ n g ồ i đến thì để một câu ta giả ra bên ấy chụp nhà kính nhở công tác chuẩn bị khiến cho không sai bị lắm ngươi ngày mai nếu là không bật đ i u cùng ta trở về một chuyện a hà vũ trụ gật đầu vậy được ngày mai ta đi nhà người tì không cần nhà ta quá xa ngươi đi thẳng đến công ty ngoại thương cửa c h ờ ta là được chúng ta còn phải ngược lại một chuyến xe chẳng qua cách quê sương bình không xa không được bao lâu thời gian đã hiểu buổi sáng ngày mai tám giờ ta ra ngoài mậu công ty chờ ngươi nhìn uống rượu không sai bịt lắm trong nhà máy bảo vệ cùng đàm tỷ lần lượt cũng đi rồi tiếp theo là hà tỷ toàn ra thẩm ra cha con cùng lý cương sau đó nhất đại gia tìm chiếc xe ba gác đem trong tứ hợp viện tới cũng cho mang về chỉ còn lại hạ ra hai bàn thân thích chính ở chỗ này không dứt uống vào hạ đông hải xem như uống trọn vẹn n g ấ rượu mơ, mơ màng màng ngủ thiếp đi tiếp theo là hạ đông hạ hắn thấy đại ca uống nhiều quá thì vịn cái bàn đứng lên sau đó mê mẩn trừng trừng địa chạy tới trong phòng bếp không nên lôi kéo hạ đông dương uống rượu hạ đông dương cặp vợ chồng đi nhà bếp giúp đỡ hắn cũng không thể chơi cái gì chỉ có thể giúp đỡ nhảy rau ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đệ đệ của hắn chạy tới vội vàng đi đỡ hắn kết quả hạ đông hạ vốn là uống say rồi một đầu chồng đến hạ đông dương trong ngực trong nháy mắt đem xe lăn đ ụ n g lẩn ra bịch hai anh em nhi đồng thời ngã xuống đất đem tất cả mọi người dọa trò cho váng hà vũ trụ bận bịu đem hạ đông dương n â n dậy cũng may không chút bị n g đến chính là bị giật mình có ch hạ đông hạ thì là trực tiếp nằm trên đất nhị ca ngươi uống một chén ta biết ngươi lợi hại có thể hệ ngươi không biết có thể hệ ngươi không biết ta so với ngươi lại nhiều một căn phòng hh c c ngươi hô nhìn trên mặt đất giống như chó chết hạ đông hạ hà vũ trụ suy nghĩ một lúc đ ố i mã hoa cùng lô đại trí nói ra đem hắn mang lên phía sau đi thôi chỗ nào có t r ư ơ n g giường nhỏ là trước kia làm việc công nhân lưu lại rượu cũng uống không sai bị lắm cha ta đi gọi chiếc xe sắp đặt bọn hắn trở về đi hạ đông dương ngồi trên xe lăn mặt mũi tràn đầy xấu hổ d... vũ trụ a đều là cha không tốt để ngươi chế dễ ư c nhà chúng ta đám này thân thích hôm nay xem như đem của ta cái mặt già này đều bị mất hết ngươi vội vàng tìm xe đem bọn hắn đưa về nhà chúng ta đi thôi k i a tốt ta cái này tìm xe đi sau đó nhỏ giọng nói với ngô đại trí vài câu đi tìm mấy chiếc xe ba gác đem bọn hắn những người này kéo về địa đàn đi ngươi cưới lấy ta xe đi tìm mau đem đám người này đưa tiễn ngô đại trí gật đầu sau đó đi ra ngoài tìm xe đi nhạc mẫu v u p ư ợ n g anh đem mặt đất quét dọn một lần liếp nhìn hạ đông dương một cái gặp hắn trầm mặc không nói thì hỏi một câu lão hạ người không sao chứ ta không sao người không cần lo lắng tiếp theo liền thấy cháu hắn hạ tiểu quân lôi kéo đang thu thập cái bản hạ vũ trụ đi ra hạ đông dương nhìn thoáng qua bận điệu đối vợ vưu phượng anh nói ra ngươi lặng lẽ đi theo đám bọn hắn đừng để vũ trụ ăn thiệt thòi tiểu quân tiểu tử kia còn không phải thế sao cái tình du vưu phượng anh gật đầu theo ở phía sau đi ra thì phu người có tiền như vậy liền không thể cho ta mượn điểm tiêu xài một chút ngươi yên tâm ta vừa có tiền thì trả lại ngươi tìm nơi yên tĩnh chung quanh cũng không có người nào hạ tiểu quân chuẩn bị tiên lễ hậu binh thừa cơ làm thịt hạ vũ trụ dừng lại thầm nghĩ ta bày ra như thế một cái tỷ phu ta không được muốn chút chỗ ta h ạ vũ trụ cùng hắn lúc đi ra liền biết tiểu tử này không có ý tốt chỉ nhìn hắn một bộ cà lơ phất p h ơ dáng vẻ liền biết hắn không phải vật gì tốt h ạ vũ trụ cũng hướng nhìn chung quanh một lần tiếp lấy hắn thì xoay đầu lại cười hì hì, hì hỏi người muốn mượn tiền a hạ tiểu quân cao hứng gật đầu ừ m ta cũng không cần nhiều ba mươi lăm n ư ờ i là được chờ ta có tiền ta nhất định nhi trả lại ngươi trong lòng thì bịch bịch q u â loạn thầm nghĩ chờ ta có tiền kiếp sau đi cũng không đợi kiếp sau hắn liền bị tóm lấy cổ nhấn đến trên tường bóc cho hắn dường như không kịp thở khỉ đến vật nhỏ ngoa nhân lừa bịp đến lao tử trên đầu đến rồi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình ngươi mẹ nó tính là cái gì ta hỏi một câu ngươi đáp một câu có nửa câu lời nói dối lao tử z chết ngươi n nhìn hà vũ trụ khát máu ánh mắt hạ tiểu quân hoảng sợ gật đầu một cái cơn mờ n ở hạ lão nhị rốt cục là tìm một cái dạng gì con rể nay mẹ nó không phải dây béo tiểu tử này là muốn ăn thịt người a chương một trăm tám mươi sáu hà vũ trụ mà khác chương một trăm tám mươi sáu hà vũ trụ mà khác hạ tiểu quân chật vật trở về hà vũ trụ vớt vớt cái chán chiếu hắn ý tứ đến làm cho người nhà họ hạ cho hắn lời giải thích dựa vào cái gì các ngươi có phòng chúng ta nhưng không có chỉ là hắn có chút lo lắng chuyện này còn phải nhìn xem hạ đông dương ý nghĩa cuối cùng hắn cũng chỉ là hạ r a con rể và quay đầu lại hỏi hỏi nhạc phụ xem hắn ý nghĩa rồi nói sau nhạc mẫu theo sau tường mặt đi ra vũ trụ chuyện này ngươi chớ để ý ta đều nghe được trông thấy là nhạc mẫu vưu phượng anh hà vũ trụ cũng không có gì kinh ngạc hắn đã sớm cảm thấy có người đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn một cắm thẳng phao tin thôi hà vũ trụ gật đầu ngài đừng có cái gì lo lắng. ngài nếu nghĩ ra một hơi này ta chỗ này cũng có một chút cách đừng v u p h ư ợ n g anh giống như lần đầu tiên nhìn thấy hà vũ trụ n à y khiến nàng có chút khủng hoảng dù sao cũng là người một nhà ai xui xẹo đều không tốt người đáp ứng mẹ lần sau khác làm như vậy người thì an an sinh sinh cùng tiểu kỳ sống qua ngày những việc này còn không cần các ngươi đến lẫn vào ta biết ngài cũng đừng lo lắng trong lòng ta nắm chắc không phải lấn đến trên đầu ta ta sẽ không như thế làm huống chi tiểu kỳ còn mang hải từ đâu cho nên ngài phải giữ bí mật cho ta chuyện này ngài đừng nói cho nàng vũ phượng anh gật đầu một cái ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn bóng lưng thật sự không cách nào tưởng tượng đứa nhỏ này rốt cục trải qua cái gì rốt cục cái nào một mặt mới là diện mục thật của hắn người nhà họ hạ đi rồi lôi kéo hai cái túy quỷ còn có mấy cái ăn vào trống khó chịu nữ nhân trang diện này giống như cá g i ế t sang sống chỉ còn lại có một mớ hỗn độn bát đĩa đĩa chẳng qua chỗ tốt duy nhất vẫn phải có mỗi một cái đĩa mỗi một cái bát đều dùng bánh bao dính đầy sáng bóng sạch sẽ ngay cả khẩu thang đều không có lưu còn lại đều là người mình hà vũ trụ bận bịu thu xếp nhìn ăn cơm trước đó trừ lại tới thái đã bưng lên h đại ầ u n cảm trí m ngươi cưới lấy xe đem ngựa hoa đưa trở về tiện thể gọi chiếc xe ta phải đem nhạc phụ ta một nhà tiễn ra đi ngươi đưa xong trở lại cho ta nô đại trí gật đầu chở mã hoa cưới xe đi rồi còn lại một nhà năm miệng ăn người nhìn nhau s ư n g sờ ta đi đem đĩa bắt x o á t một chút nhiều như vậy c h é n d ĩ a có thể đủ ta bận rộn hà vũ trụ đứng dậy đi nhà bếp rửa chén hạ tiểu kỳ cũng đi vào theo lại bị hà vũ trụ chạy ra cái này trời đông giá rét nữ nhân tốt nhất đ ừ n g dính nước lạnh vừa vặn ba ba của ngươi hôm nay có chút bực đội ngươi hay là h ả o h ả o bồi tiếp ba ba của ngươi nói chuyện một chút đừng để hắn lất tức nhìn không sao cha ta không cần gấp gáp ngươi nhanh đi ra ngoài đi việc này ta đến hạ tiểu kỳ muốn đi đoạt hà vũ trụ trong tay mức lương bị hà vũ trụ dùng cánh tay cho đẩy ra nhanh đi ra ngoài nói tốt nhà bếp quy ta ngươi đi tìm ngươi cha nói chuyện thím đi nếu không kia trong ngăn tủ còn có một bao điệp tâm bên trên còn có hạt dưa lạc kẹo trái cây cái gì ngươi lại đi ăn chút hạ tiểu kỳ chu mở ra ngươi cho rằng ta là heo a ta cũng ăn nó rồi ta chỗ nào đều không đi ta ngay tại này bồi tiếp ngươi được thôi muốn nhìn ngươi thì nhìn xem chẳng qua chỉ cho phép nhìn xem không được động thủ hở à à à. lâu hiểu nga gần đây vô cùng tới nhuận nàng đem vị trưởng phòng kia ra hải tử cho đạm chính mình ra đây xoa tim dù sao nàng cũng không lên ban không sao thì ra đây dạo chơi chẳng qua nàng vẫn đúng là không phải liền biết xài tiền bậy bạ thiên kim tiểu thư nàng mỗi cái cửa hàng đều sẽ đi đi dạo một vòng một bên nhìn đủ loại kiểu dáng thương phẩm một bên trong lòng tính toán ở chỗ này ném tiền mở cửa hàng có thể hay không kiếm tiền người tới nhiều hay không khu vực có được hay không ném tiền mấy năm có thể trở về bản những thương nhân này gia đình xuất thân nhà tư bản hải tử dù là phụ mẫu không có chuyên môn bỏ công sức đi dạy bọn họ làm sao làm ăn nhưng mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới những hải tử này trời sinh đều là làm ăn chất liệu tốt chuyển vài vòng tiếp theo lâu hiểu nga có chút thất vọng trong cửa hàng liên miên bất tận trưng bày lấy thương phẩm chưa bao giờ hiểu rõ xây dịch vị trí dù là đã đặt ở chỗ đó rất nhiều năm vẫn như c ũ không người hỏi thăm còn có một số sang quý thương phẩm chỉ xem giá cả là có thể đem người hũ chết hiện tại này kinh tế thị trường thật là vô cùng làm cho người ta không nói được lời nào một ít người cùng tập thể cộng đồng kinh doanh cái gọi là hai nhà kinh doanh thương nghiệp hình thức toàn bộ là ngoài nghề chỉ huy người trong nghề đem h ả o h ả o một cửa tiệm cho đ ổ i thành dở dở ương ương g á n g v ẻ làm cho lao khách không đến cửa mới khách không dám vào giám đốc còn muốn chỉ chỉ trỏ trỏ nơi này cần cải tiến nơi này cần bố trí loại hàng này cũng đừng có vào hoàn toàn là hại lao bách tính m à vội vàng sửa khí lao trưởng quỹ mắt trợn trắng giận mà không dám nói gì hảo hảo làm ăn làm lấy không hiểu ra sao liền xuống tới một cái chính sách mới lại không biết từ cái k i a xó xỉnh xuất hiện một cái mới giám đốc mỗi ngày đối hắn khoa tay múa chân nếu không phải đọc lấy tiệm này mở mấy trăm năm truyền thừa xuống không dễ dàng hắn đã sớm không muốn làm nữa nhìn thấy lâu hiểu nga trước mắt hắn sáng lên cô đương coi trọng cái gì chúng ta thiên tường dịch bảng hiệu đã treo hơn một trăm năm cái gì vải tơ lụa cũng có lại thực sự vật liệu lại tốt bảo đảm ngài thỏa mãn người nơi này có nhập khẩu quần áo tây sao chúng ta cũng làm âu phục nhưng mà không bán người phương tây làm trang phục chúng ta đây đều là hải đông tỉnh vật liệu quảng nhạc tỉnh vật liệu cũng có chính là không bán vào khẩu âu phục lâu hiểu nga đang muốn nói chuyện liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi đến người kia trông thấy nàng đột nhiên thì trở nên tâm trạng kích động lên ơ chắc chắn xảo lâu hiểu nga mấy hôm không gặp ngươi gần đây bận việc cái gì đâu lâu hiểu nga vừa nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn không một chút nào nghị phản ứng hắn tùy theo một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong óc của nàng nhường hắn trong nháy mắt trở nên càng phát ra phi não hớ lại mẫu n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này n g ư ơ i có phải hay không đang theo dõi ta ta không phải đã nói với n g ư ơ i nhà ta đối với n g ư ơ i không hứng thú được rồi nơi này cũng không có gì tốt chơi chỗ dứt khoát về nhà được rồi hứa đại mậu xem xét nàng muốn đi theo mấy con phố vậy cũng không có thể làm cho nàng trốn thoát không phải n g ư ơ i nói n g ư ơ i sao vẫn trốn tránh ta đây ta cũng không đắc tội qua n g ư ơ i đi không phải có đắc tội hay không là ta căn bản thì không thích n g ư ơ i người này được rồi ta cùng ngươi có cái gì tốt nói còn gặp lại hứa đại mậu trợt lấy người chắm trước mặt của nàng đừng nha ngươi ngược lại là nói một chút nguyên nhân cũng tốt để cho ta hết hy vọng cuối cùng ta phải biết ngươi là bởi vì cái gì ghét ta đi ngươi đến làm cho ta chết cái đã hiểu lâu hiểu nga vẻ mặt cười lạnh thì ngươi cũng m u ố n biết ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi lại nói ghét chính là ghét còn muốn lý do gì đúng là ta ghét ngươi không nghĩ nói chuyện cùng ngươi chương một trăm tám mươi bảy cứng cổ lăng đầu thanh chương một trăm tám mươi bảy cứng cổ lăng đầu thanh h ứ a đại mẫu đột nhiên trở nên vẻ mặt oán giận là ngươi nói ngươi cùng xóa trụ đang làm người yêu rồi a kết quả thì sao ngươi lại đem ta tượng một cái kẻ ngốc giống nhau lừa gạt xòa trụ căn bản là không có cùng ngươi yêu đương hắn với một người người thọt khuê nữ làm vợ căn bản thì không coi trọng ngươi lâu hiểu nga vẻ mặt mất hứng đó là của ta chuyện không cần đến ngươi quản ngươi cho rằng ngươi là ai nha ngươi là cha ta nha h ứ a đại mậu cười lạnh một tiếng trên thế giới thật là có ngươi si tình như vậy xòa nữ nhân kia xòa trụ căn bản cũng không có thích qua ngươi ngươi còn không nên thượng đổi tử đi tìm hắn đừng cho là ta không biết lâu hiểu nga vẻ mặt cười lạnh ta thừa nhận ta là ưa thích hắn đây là tự do của ta lại nói ta có thích hay không hắn cùng ngươi lại có quan hệ thế nào ngươi để ý như vậy còn không phải nhìn chúng nhà chúng ta tiền nói thật giống như ngươi vô cùng si tình dường như dối trá nam nhân ừ tri âm nói cùng tri âm nghe không phải tri âm mà cùng đ à m còn đập lại mắt nhìn thấy lâu h i ể u nga muốn đi ra ngoài hứa đ ạ i mậu con mắt hơi chuyển động đột nhiên tại sau lưng nàng nói một câu ngươi thì không muốn biết hắn gần đây tình huống sao hắn nhưng l à đắc tội một vị đại nhân vật vị đại nhân vật k i a muốn đối phó hắn một cái nho nhỏ đầu biết đây còn không phải là một bữa ăn sáng hắn hiện tại còn ngốc ngốc không biết đâu mắt thấy xòa trụ muốn không may đi lâu h i ể u nga vẻ mặt cảnh giác người kia là ai hứa đại mậu lộ ra một bộ gian nhân nụ cười như ý đến ngày mai đi với ta đi dạo một chuyến trung tâm thương mại quốc mậu a bị h a i của ta làm hư muốn mua hai mới muốn biết x o a trụ đắc tội người nào còn nhớ trưa mai mười một giờ trung tâm thương mại quốc mậu cửa gặp nói xong hứa đại mậu xoay người rời đi x ú ố n ư ơ n g môn nếu không phải nhà ngươi có tiền quỷ tài mặc kệ ngươi ngươi cũng không soi gương xem thật kỹ một chút thì vậy ngươi bộ rắn dài còn không bằng thôn cô tần kinh như lâu mùng bảy ngày này ngược lại là ngày tháng tốt dậy sớm ánh nắng tươi sáng thái dương chiếu lên trên người ấm áp hà vũ trụ đi ra cửa chạy một vòng quay về ăn một bát hạ t i ể u kỳ nấu bắp n ồ r á n một cái hôm qua còn lại bánh bao thì cưới lấy xe đạp ra cửa hôm nay phải đi sương bình xem xét nhà kính trồng rau chủ hoạch kiến lập thế nào nghe nói sương bình khu khu trưởng đều nghe nói còn cổ vũ thôn bọn họ triển khai mới tiêu thụ hình thức mau chóng sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích để bọn hắn thôn kéo theo xung quanh thôn cùng nhau phát tài làm giàu sương bình khoảng cách kinh thành có hai mươi trong địa căn bản thì không thế nào xa tăng thêm bọn hắn khu có một cái lưu động sông lớn hoàn toàn không có gặp t a i họa lo lắng có ăn có uống cũng không có chịu đói coi như không phải sao trong tay có một chút tiền nhà hẳn rỗi mấy người trẻ tuổi không giữ quy tắc m à tính muốn trồng nhà kính trồng r a u kiếm lấy lợi ích hà vũ trụ cùng lý cương đến đại đội bộ trong thôn lúc liền thấy mấy người trẻ tuổi đang ngồi ở phơi lúa mạch c h i ế n trận một bên dập đầu nhìn hẳn dưa thỉnh thoảng hướng bên này quét vài lần nhìn thấy bọn hắn tới dẫn đầu người trẻ tuổi hướng về phía bọn hắn thét to một tiếng ra hiệu bọn họ chạy tới lý cương cười cười lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn nhìn qua mười phần ánh nắng bọn hắn cũng chờ cấp bách chúng ta đi qua đi hà vũ trụ gật đầu một cái nhìn lên tới mọi người xây nhà kính nhiệt tỉnh độ rất cao mà nhìn thấy trước mặt dáng người thon dài người trẻ tuổi lý cương giới thiệu một chút đây là đại bá ta già ca ca ly kim năm nay ba mươi mốt hắn ở đây đông hương gặp qua người ta trồng nhà kính đáng tiếc người ta gặp hắn không phải buồn thôn người không cho hắn b ả o hắn lại lần lượt đi mấy nơi kết quả nhà kính ngược lại là thấy vậy không ít chỉ là bọn hắn đều là một cái tính tình đều không cho hắn nhìn xem khi anh ta sau khi trở về liền nói muốn tính tiền chính mình trồng nhà kính cho nên nói nếu như không có anh ta đáp cầu rắc mối lại xuất lực lại xuất tiền chuyện này căn bản không ai dám dẫn đầu làm hà vũ trụ tiến lên một bước há miệu thêm một tiếng lý đại ca tốt Ta trụ, tương Trong mắt cát, tính thẳng tội ra sao cao, sảng hào vào vũ với người. Xưa nay là Lý Lý làm này Cương cái cách chuyện cờ đắc người người bằng không nhân Nói không hữu quá Kim đối dễ xin nay n chỗ h ô h chào Nhưng hắn nghĩa, không người trưởng làm cũng xấu ngài chính là theo trong thành tới chuyên gia đúng không ngài giúp chúng ta chỉ đạo chỉ đạo cái này nhà kính nên sao đóng mới tốt chúng ta phí hết rất lớn kỉnh tu nhiều lần hoàn toàn sợ không tới ý nghĩ mời ngài tới hoàn toàn chính là nhường ngài cho chúng ta s á c ý kiến hà vũ trụ cùng hắn nắm tay sau đó một đoàn người thì hướng về bọn hắn xây xong nhà kính đi đến hà vũ trụ cùng sau bọn họ đầu vừa đi vừa quan sát đến địa thế kiểu này nhà kính nếu nghĩ làm ít công to giữ ấm tầng cùng tránh gió hướng dương là nhất định phải điều kiện còn muốn lấy nước thuận tiện tiết kiệm lao động phí tổn đến địa đầu xem xét ba hàng dọc là sáu mét hình vòm nhà kính xuất hiện tại đám người bọn họ trong tầm mắt ở trong mắt hà vũ trụ này nhà kính dùng lời nói của hắn mà nói giới là đóng cái mà đồ chơi ngoại tầm nhà kính không có che đậy vật không nói dọc nhà kính xà nhà có mẹo xem xét liền không có cắm lao cũng không có buộc chặt nền đất không có nện vững chắc cũng không có làm cho phẳng hoàn toàn chính là làm càng h ă n rỡ liều hình vòm n h á n h trúc quy mô không đồng đều dài ngắn không đủ hà vũ trụ rất là kinh ngạc mấy ngày nay tuyết lớn gió lớn tại sao không có áp sập tòa này liều hình vòm đây này hà vũ trụ mang theo nghi vấn hỏi lý kim một câu lý đại ca các ngươi tòa này liều hình vòm xây thành như vậy tại sao không có bị tuyết áp sập đây hay là nói bị phong tuyết ép thành bộ rắn này kết quả lý kim một câu lộ đáy hắn gại gãi đ ổ i phát cười nói nguyên lai、like、cái đó ban đêm hôm ấy liền bị phong phá chạy đây là hôm qua mới sửa xong cứ như vậy hay là liên tục bận rộn hai ngày mới lại lần nữa che lại chỉ là bánh ô thì g đều đều, lý kim nhìn một chút chính mình tốn sức che lại nhà kính quay đầu nói một câu chúng ta suy nghĩ dù sao thì dùng vài ngày như vậy đóng như vậy dắn chắc làm gì cái này lại không phải lập nhà không cần thiết ta lại nói tượng hôm trước loại đó tuyết lớn do lớn thời tiết dù sao cũng là thiếu dù sao đến lúc đó năng bỏ vào đi đ ả o thái là được về phần ngươi nói như vậy chú ý ta nghĩ hoàn toàn không cần thiết sợ hà vũ trụ hiểu lầm lại bổ sung một câu ta đây không phải không tin ngài a ngài là chuyên gia ngài cùng chúng ta nói thế nào chúng ta thì thế nào làm nhưng mà này lều i đóng cũng đắp kín hoành không thể phá hủy a trước như thế dùng đến đi ngài nói đúng không hà vũ trụ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn thì người như ngươi cũng nghĩ làm lớn lều i chồng ngươi làm đây là trẻ con chơi nhà tròi đâu chương một trăm tám mươi tám lý thiên n h i u chương một trăm tám mươi tám lý thiên n h i u lý kim loại người này hắn trước kia cũng không phải chưa từng thấy loại người này nhìn hình như rất tốt nói chuyện kỳ thực đặc biệt vạn ngươi nếu là không dựa theo ý nghĩ của hắn đi cân nhắc vấn đề hắn rồi sẽ c á c loại khó chịu hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người hà vũ trụ nghe xong lý kim lời nói cũng không cùng hắn tranh luận gặp hắn còn đang ở thao thao bất tuyệt bày tỏ quan điểm của mình cái gì mỗi mẫu sinh bao nhiêu r a u dưa có thể bán bao nhiêu tiền năng đổi bao nhiêu phiếu còn có thể dạy tiền nhiều hơn tương lai đóng bao lớn nhà hà vũ trụ hoàn toàn cũng không nghe thấy hắn chỉ là nhìn chăm chú trước mắt thổ địa đang là người tương lai nơi này giá đất bao、nhiêu? trong lòng của hắn là có ít nếu có thể ở chỗ này vòng địa làm nông nghiệp trồng tương lai chỗ tốt cũng là có thể lường được nhưng quan trọng là nhất định phải có người mạch được có người ở sau lưng ủng hộ hắn làm nếu không hắn vất v ả và bận rộn một hồi kết quả bị người hái được đào tử vậy hắn coi như thành đoan đại đầu đang trầm tư lúc có người đột nhiên ngắt lời hắn ý nghĩ gì chuyên gia ngài cảm thấy ta ý nghĩ thế nào hà vũ trụ đứng ở nhà kính bên cạnh lý kim thì đẩy cõi lòng kích động theo dõi hắn hy vọng hà vũ trụ đang tỏ vẻ ủng hộ hắn ý nghĩ hà vũ trụ gật đầu người ý nghĩ rất có ý nghĩa suy tính cũng tương đối dài xa ta cho rằng ngươi ý nghĩ rất tốt cố lên hảo hảo làm ngươi nhất định sẽ thành công cùng loại người này phân biệt hoàn toàn không cần phải ngươi chỉ cần theo hắn lại nói dù là ngươi đem hắn lửa táng ra bại sản hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng thế nhưng ngươi một sáng cùng hắn đối nghịch dù là ngươi hoàn toàn là vì tốt cho hắn hắn cũng sẽ cho rằng ngươi không có nước bình sẽ chỉ làm loạn lý kim nghe hà vũ trụ lời nói nụ cười trên mặt đều có thể bắt trước một khóa cây liệu cảm giác đều nhanh muốn mất m ở thật sự sao kia thật là thật tốt quá ta cũng vậy nghĩ như vậy hai người chúng ta coi như là nghĩ đến cùng một chỗ đi chưa nói Trong t hà n chuyên gia chính là có trình độ, ngày hôm nay cũng không thể đi, nói cái gì ta cũng ngại. h hôm thể phải hào hào chiêu đãi, chiêu đãi, ngài. Hà tới ta gia đi, cái đãi đãi có gì là độ, vũ trụ gặp hắn dường như điên cuồng hết sức hưng phấn thật giống như hắn đã thấy toàn bộ toàn bộ r a u dưa bị chứa ở sọc trong sau đó lại một xe tiếp một xe bị xe tải lôi đi hắn thì ngồi ở vùng đồng ruộng đối bầu trời vung tiền c h ẳ n g cảnh hà vũ trụ lắc đầu ngầm đầu nhìn lý cương thì đứng ở cách đó không xa tao mày nhìn hắn đường ca làm cho như thế cái đồ chơi hà vũ trụ đi lặng lẽ đến hắn bên cạnh hỏi một câu lý ca ngươi cảm thấy đại ca làm cho cái này nhà kính làm sao lý cương dùng sức nắm tóc sau đó có chút bực bội nói nói không ra luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào ta cũng không phải rất hiểu nhưng mà này nhà kính đóng thành như vậy ta cho rằng là có vấn đề ngươi thấy thế nào hà vũ trụ nhìn một chút lý kim sau đó lôi kéo lý cương đi tới bờ ruộng bên cạnh hám i ệ n g hỏi một câu ngươi cùng đại ca quan hệ thế nào lý cương hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hà vũ trụ không chút do dự nói ta đại ca đối ta không sai ta trên trong thành h ọ c lúc hay là hắn ba không năm thời đến cho ta tiễn ăn dùng nếu là không có ta đại ca giúp đỡ ta còn thực sự không nhất định năng chống tiếp theo chủ yếu là vì trong nhà nghèo lương thực chưa đủ ăn hà vũ trụ gật đầu móc thuốc lá r a đưa cho hắn một điếu thuận tiện giúp hắn đốt lý ca người đối ta cũng không tệ ta cũng không có lấy người làm ngoại nhân đại ca như thế làm hoàn toàn chính là làm càng hẳn rỡ này nhà kính đóng thành như vậy t r ù n g xuống liền xem như không số tuyết mùa xuân trong cái gì thời tiết người cũng hiểu rõ một trận gió thổi qua đến là có thể đem đại ca đóng cái này nhà kính tung bay người tin không tin a lý cương trực tiếp mắt trợt r ò n vậy làm sao bây giờ a này đóng cũng đóng cũng không thể phá hủy a này có thể tốn không ít tiền đâu hắn một k í c h di chuyển trực tiếp bắt lấy hà vũ trụ cánh tay có thể hay không nghĩ biện pháp bù đắp bù đắp người là thông minh nhất người nhất định có biện pháp có đúng hay không hà vũ trụ nhìn lý cương chứng chạc đàng hoàng đối với hắn nói ra đầu một gốc dạ r a u dưa nhiệt độ cố định tại hai mươi độ trở lên áp dụng nông g i a m n g p lợi dụng khoa học hóa quản lý cách cũng là bình quân bón phân dự phòng nạn sâu bệnh tình hồn g dưới cũng muốn hơn một tháng thời gian mới có thể thành t h ủ còn không dám bảo đảm nhất định có thể lớn thành hoàn hảo phạm tướng người đầu này một gốc dạ dao dưa còn chưa giống ươm giống thì là so với trồng rau phức tạp hơn điều kiện càng hà khác cho dù dục hết miêu lại trồng cộng lại cũng muốn gần hai tháng mới thành thục nhưng mà trong đoạn thời gian này ngươi có thể bảo chứng nhất định không số tuyết nhất định không gió t ổ i bất kể bên nào đến rồi ngươi hai cái này nhiều tháng công phu đều giống như là toi công bận rộn những thứ này cũng không tính là cái gì đến hai tháng về sau trời cũng không có lạnh như vậy nhưng mà côn trùng thì hiện ra không có nhà kính chỉ là côn trùng là có thể đem thái cho gầm sạch ươm giống trồng rau ta có thể g i o nạn sâu bệnh chống ta cũng được g i o nhưng mà cái này ông trời già ta có thể không còn được đại ca người này quá cưỡng hoàn toàn nói không thông mặc kệ ngươi nói với hắn cái gì hắn đều muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi tìm hiểu vấn đề loại tính cách này ta không có cách nào cộng sự lý cương thuốc lán em xuống đất sau đó dùng chân đ ạ p dẫm vô vô hà vũ trụ b ả vai ta biết rồi ta đi nói với hắn nói nếu thực sự không được ngươi cũng đừng làm khó coi như chúng ta là ra đây giải sầu một chút đi hà vũ trụ thở dài một hơi hắn cái này tính cách nhận lý lẽ cứng nhắc đoán chừng ngươi là giảng không lối đi lý ngươi cũng đừng bốc lửa dù sao cũng là cầm nhà mình tiền hạnh vất và khổ che lại kỳ thực nhà kính vấn đề Cũng k hà ô n g phải h o n toàn không có cách nào giải quyết. hiện quyết, tại cách giải có vũ ấ nhất n lớn người này không nghe lời khuyên bảo, không nên một con đường đi đến đen.、Lý、Cương đề đại đi là lời Lý chỉ có thể hạ một ca có bảo, vô vô v trụ bà vai, một câu c ũ nhìn g nói k ô n nên n g lời. Hạ h vũ trụ nhìn một chút khu vực phát hiện nơi này cũng thực không tồi địa thế bằng thẳng ánh nắng sung túc bên cạnh cách đó không xa còn có một cái ôn ngọc hà nhanh sông lấy nước cũng thuận tiện tốt như vậy khu vực không cần tới phát triển nông nghiệp trồng đích thật là thật là đáng tiếc hà vũ trụ trong đầu một mảnh lửa nóng ta nếu có thể đem này mảng lớn cánh đồng lấy xuống chỉ là một năm dao dưa tiêu thụ thì đại phát kinh thành bao gồm phụ cận địa khu giao dưa toàn từ nơi này sản xuất cái này cần là bao lớn thị trường sương bình khu hơn ba trăm cái thôn minh thập tam lăng long sơn hổ dục cư dung vân đại ôn ngọc hà có núi có nước có đường sắt là kinh thành hậu hoa viên như thế được trời ưu hái khu vực còn thì nam thôn mảnh đất này dùng để phát triển nhà kính trồng rau thích hợp nhất mảnh đất này bạn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy xuống dù là ngay tại lúc này không làm rau dưa trồng vài chục năm về sau lại trồng cũng không một a ký lên một cái ba mươi năm nhận thầu hợp đồng thức ăn này có thể bán được thập niên chín mươi đi dùng cực thấp đại giới đổi lấy co cao n g ạ h ồ i báo Tự hà vũ trụ càng nghĩ càng hưng phấn suy nghĩ việc này đường nên đi như thế nào bên kia lý ra hai huynh đệ lúc này đã cãi vã nhìn đứng ở bờ ruộng thượng hà vũ trụ lý kim vẻ mặt tức giận được rồi n g ư ờ i không cần nói ta coi như là đã nhìn ra tiểu tử kia chính là khỏa cỏ đầu tường phong hướng chỗ nào thổi hắn liền hướng chỗ nào ngược lại mới vừa rồi còn nói ta nói có đạo lý này lại lại không được được rồi được rồi. ngươi n h ư ờ n g nàng đi thôi ta nhất không thích cái kia loại người thì hắn còn chuyên ra đâu mẫu chương một trăm tám mươi chín nông dân không dễ dàng chương một trăm tám mươi chín nông dân không dễ dàng lý cương tại chỗ liền tức giận đại ca ban đầu là ngươi nói muốn làm nhà kính trồng rau ta không nói hai lời liền đem ta tích lũy nhìn cưới vợ tiền cho ngươi cầm hệ ra ngươi còn nói thiếu chuyên gia ta lại tốt nói xấu nói đ ê m này chuyên gia cũng cho ngươi tìm tới ngươi nói ngươi tại sao phải để người ta nghe ngươi đ â y này chính ngươi bộ kia nếu được không vậy ta còn cần phải cho ngươi tìm chuyên gia sao lý kim v ẹ mặt nộ khí trận mắt nhìn hai trong mắt chó m a chuyên gia hắn chính là một cái hai mươi tuổi tiểu thí hải còn nói cái gì ta giảm đúng ta giảm có nhìn xa trông rộng quay đầu lại hắn thì bán đứng ta tương tử ngươi nhường tiểu tử kia lừa gạt hắn nào hiểu cái gì là trồng rau a hắn chính là vừa lừa ăn lừa gạt uống lừa đảo loại người này ngươi về sau cách xa hắn một chút ngươi nhường hắn đi thôi ta không cần hắn giống nhau năng trồng ra thải đến ta cũng không tin rời bọn hắn những thứ này c h o má chuyên ra ta còn thì chồng không ra thải đến tiểu này địa có cái gì khó không phải liền là đào hố v ù i vào đi tưới chút thủy liền có thể sống cái nào nhiều như vậy còn con lượt quanh lý kim nói xong lại nhìn một chút bên cạnh hai cái tùy tùng hai người các ngươi cùng ta đến chống đỡ điểm môn ta chui vào xem xét xế chiều hôm nay ta tựu ngồi xe đi trong thành đến chạm hạt giống mua hạt giống đi đến lúc đó trồng ra thải đến để bọn hắn cũng nhìn một cái không có chuyên gia giống nhau cũng có thể trồng nhà kinh thái lý cương đột nhiên cảm giác được chính mình tim khó chịu có chút lên không nội khí hắn lúc này mới nhớ lại hà vũ trụ nói chuyện đến loại tính cách này người ngươi là không khuyến nổi nhìn chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên c a c a lý cương sao cũng nghĩ không thông người này làm sao lại năng như thế v ậ o đâu lúc nhỏ cũng không có phát hiện hắn tật xấu này à. tuy nói hai bên từng người cố chấp ý kiến của mình nhưng mà cái này lý kim cũng không phải cỡ nào một cái đáng hận người thì cách、này. có người sẽ nói đây là một loại cố chức, cũng có cách chính tức con công cứ gọi là có nghị lực, có chủ kiến, lực thời hành nghiệp thành nghị nghị, thất h này, người nói nói đương tương nói, người đường bên trên, kiến, trúng nếu là là là là bài đây gọi lưu lời loại loại đối tại bại sẽ đâu, lập một một một t gọi là l ô mãng không suy xét hậu quả một con đường đi đến đen tóm lại nhìn như chỉ là bình luận thành công đúng sai hay không kỳ thực chưa hẳn thành công có thành công nguyên nhân thất bại có thất bại tất nhiên làm đúng vậy có mèo mù gặp cá rán nhưng mà đại bộ phận thất bại người hay là chuẩn bị công tác không có làm đến nơi đến trốn nguyên nhân nói cách khác kỳ thực hắn còn không có chuẩn bị kỹ cảng hoặc nói là hắn quá mức lý tưởng hóa t r ồ n g dao nhà kính chuyện này thì lưu tại hà vũ trụ trong đầu thật lâu vung đi không được lý kim vẫn là để mẹ của hắn cùng vợ cho chuẩn bị xong cơm trưa hắn cũng là nhất thời g i a muộn sau tưởng tượng chính mình hay là chơi không chuyện lại bắt đầu vô tình hay cố ý hỏa hoãn quan hệ hà vũ trụ cũng không phải đúng lý không tha người tính cách lại thêm trong này đều là lý cơm mặt mũi cho nên hắn nên trong ừ đầu đến cuối đều là một bộ không ngạo, không tự thái độ, đã không có quá đáng đó đi cuối tiêu quá sau không ngạo không không thân cận, lại không có vô cùng xa lánh, sau đó liền theo Lý Cương đi nhà có có của ti thái lại Kim là Lý Lý một bộ tự theo vô xa t r o nhà g n nhà có chút rét nát đương thời đại bộ phận nông thôn kiến trúc đều là như thế cũng không trách tâm hắn niệm niệm luân nghĩ đổi mới nhà sự việc bình thường còn tốt có một trời mưa gió thổi thời tiết trong phòng còn mưa rột thực sự là ứng câu cách u ư n kia nhà rột còn gặp mưa thuyền trễ lại gặp ngực gió hà vũ trụ nhìn hắn tình huống như thế cảm thấy không đành lòng vẫn là đem ly cương kéo tới một bên nói hồi lâu thì thầm cái này nhà kính kết cấu mặc dù lòng lèo nhưng mà cũng không phải không có cách nào tu b ổ ở giữa tìm mấy cây xà ngang n g hay là cũ cửa gỗ thấm đem nhà kính thừa trọng chỗ dùng ống thép nô lên đến mua loại đó cấp bê phẩm tì vết ống thép là được hay là đổi thành xuống cũ ống sát mặc dù tiện nghi nhưng mà rốt cuộc thừa trọng không kém hiệu quả là giống nhau ngươi được khắp nơi nhà kính bị phong một mặt xây lấp ký tưởng tường nhất định phải làm đảo ngược trẹo trống nếu không dễ sụp đổ mục đích là giảm bớt phong ăn tránh do lớn trực tiếp tác dụng đến nhà kính phía trên đi tận lực tránh giảm bất thứ bị thiệt hại cuối cùng chính là cái này nền đất, đất này bên trong thổ bên trong bệnh chứng này nếu phong trong nhà kính sớm muộn gì hay là được thai họa nhà kính tìm thời tiết tốt đem nhà kính màng n h ấ t lên thừa dịp thái dương tốt nhiều phơi thổ nhưỡng do côn trùng nhiều thai họa thu hoạch cuối cùng vẫn là thông khí sự việc n à y nhà kính không có nền đất phong thứ nhất thì dễ bị phá chạy thử nghị trong nhà xưởng nhà kính đỉnh rắn chắc không rắn chắc vậy vẫn là hàn điện cố định đâu hay là thiết bị đâu cứ như vậy kia hàng năm hay là có mấy cái lều đỉnh bị tung bay cũng đều là ở chung quanh có kiến trúc tình hồ dưới nói những thứ này chỉ là nguyên nhân hay là thảo luận biện pháp giải quyết đi đem nền đất bên ngoài chơi đảo một đạo danh sâu ngăn cách không xa rót điểm xa trộn lẫn si mang vào trong trôn một vòng móc hay là cốt thép cố định trụ sau đó đem nhà kính cố định đến cốt thép bên trên như vậy cơ bản cũng không có cái vấn đề lớn lẫn gì đúng rồi còn có danh thoát nước vấn đề không có danh thoát nước là không được mùa hè mưa thủy nhiều đừng đem nhà kính trong âm hà vũ trụ nói xong đã nhìn thấy l ý cương đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn người đây cũng là từ nơi nào học được lý thuyết tri thức nghe tới càng giống là tự mình trải nghiệm người mới hai mươi sáu sao hiểu nhiều như vậy hà vũ trụ mặt không đổi sắc đây đều là ta ở trong sách nhìn thấy ngươi đừng quên lời ta từng nói còn nhớ nhắc nhở ca của ngươi một tiếng lão bách tính làm chút hiện thực không dễ dàng đừng để thành quả lao động trôi theo dòng nước kỳ thực hắn lo lắng nhất chính là nạn sâu bệnh đây mới thực sự là muốn mạng mấu chốt nơi này tới gần nguồn nước quá gần cách đó không xa đều là đồng ruộng còn có mấy cái nước đặc hố này nếu nhiệt độ vừa mọc lên đến hà vũ trụ cảm thấy có chút không dám tưởng tượng nhưng mà hắn lại không ở tại nơi này không có cách nào kịp thời điều chỉnh lại n sợ hà vũ trụ không quen lý kim nhai lấy bánh lô một bên la hét dùng nữa dùng nữa kỳ thực cũng chỉ là một phần bắp cải hầm yến chẳng qua đây cũng là đãi khách bình thường bọn hắn đều là cầm dưa mồi đối phó lý kim một bên, kêu gọi, một bên nhường vợ hắn theo trong nồi xuất ra bốn vừa chương ra tới bánh bao bột mì trắng hà sư phụ ngày hôm nay năm đến trong lòng ta vẫn rất cao hứng ta người này tính tinh thẳng không n h i ề u biết nói chuyện ngài khác để trong lòng đầu đi ta chỗ này chưng bốn bột mì trắng momo ngài chấp nhận ăn chút buổi chiều chúng ta hay là được liền cái này nhà kính sự việc lại nói đạo nói hà vũ trụ đem lý cương trong tay bánh n ô đập lấy lại đem bánh bao bột mì trắng đẩy vào trong tay của hắn nhìn lý cương ánh mắt khó hiểu hà vũ trụ nhẹ nhàng nói một câu ăn bánh bao không có vị hay là bánh n ô có nhai đầu như thế vợ xéo lẹt lý thuyết nói ra đem một đám đám tiểu đồng bạn cũng sợ ngây người như thế thơm nước trắng xanh bột mì trắng momo bọn hắn luôn, luôn thế nhưng ăn không được hiểu do muốn lý cương theo trong thành đem lại một vị trồng nhà kính chuyên gia đây là cố ý cho hắn trưng lý kim gãi gãi sau g á i người trong thành chính là người trong thành điều kiện này thực sự là không so được bột m ì trắng mô mô cũng chán ăn lại sửa thích ăn bánh ngô nghe nói như thế hà vũ trụ trong lòng dừng lại hay là tự rêu c ư ờ i cười bánh ngô cũng không phải nhiều như vậy chia xong cũng đều là các căn c á t vừa vặn một đứa bé nâng lấy một cái nướng đến đen xì khoai lang nướng đang tò mò đánh giá hắn còn thỉnh thoảng địa nhìn thấy hà vũ trụ trước mặt cái đó bốc hơi nóng bánh cao lương thế là hà vũ trụ lại quỷ thần x u i khiến dùng bánh ngô đổi lấy một cái khoai lang nướng trẻ con tiếp nhận bánh ngô xoay người chạy lý kim nhìn trẻ con chạy cười ha ha trong miệng nói xong lao tam ra dây kém nhi ngược lại là thông minh cầm một cái khoai lang đổi đi ta một cái vàng nóng đại bánh ô chỉ c h ư ớ c mắt liền chạy không còn hình bóng tất cả mọi người cười tiếp lấy bắt đầu ồn ào một người mặc phá áo đ ô n g tăng thể diện hãn tử lấy tay trà sắt đang chạy ra ngoài nước mũi mở ra hắn thông suốt nhà để lọt ra miệng hỏi một câu hà sư phụ ta này còn có viên nửa nhi cụ cải mối cục đổi trước mặt ngài nhi chén kia bắt cải miến ngài đổi sao hà vũ trụ nghe câu này cũng cười theo